t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba lạc tinh tông khách đến thăm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba lạc tinh tông khách đến thăm trần đại nhân nghe đại danh đã lâu dương du huy đối với trần vũ vừa chắp tay trần vũ danh khí càng lúc càng lớn dương du huy cũng là có châu nghe thấy dê tông chủ trần vũ cũng đi theo trở về thi lễ một đường mệt nhọc không bằng chức vào thành nghỉ ngơi h à n g t r ư ơ n g khoát tay chặn lại lúc này thánh vương phủ thị vệ đã đem xe ngựa kéo tới đám người mặc dù đều là võ đạo cừng giả nhưng cũng không tốt trực tiếp đi qua dù sao nơi này khoảng cách thành chỉ chừng hơn mười dặm xin mời ngay sau đó trần vũ hàm trương、dương、du huy còn có phía sau hắn một nam một nữ ngồi tại phía trước nhất trên một chiếc xe kéo xe chính là tám đầu đồng tộc yêu mã bên trong không gian rất lớn bố trí cái bản đội xe thúc đẩy một đ o à n người trùng trùng điệp điệp hướng trong thành tiến đến dê tông chủ hai vị này thế nhưng là n g ư ờ i yêu đệ ngồi tại trong buồng xe hàm trương nhìn thoáng qua dương du huy bên cạnh một nam một nữ thuận miệng nói ra dương du huy nghe hàm trương tra hỏi cũng là một mặt tự hào không sai bọn hắn là của ta đồ đệ dương du huy nói ra hai người này đều là chúng ta lạc tinh tông tương lai hy vọng cùng ta so sánh hai người bọn họ tấn thăng đan cảnh thất trọng khả năng phải lớn hơn nhiều nói không chừng có thể dẫn đầu chúng ta lạc tinh tông một lần nữa qua khởi a trần vũ cùng hàm t r ư ơ n g nghe vậy cũng đều trên giới đánh giá hai người bọn họ một chút dương du huy hai cái đ ồ đ ệ tại trần vũ cùng hàm t r ư ơ n g d ư ớ i ánh mắt đều có vẻ hơi câu thúc tu vi của bọn hắn đều là đan cảnh n h ị trọng bất quá tuổi của bọn hắn lại là tại hơn ba mươi tuổi t à i hữu trần vũ đại khái cảm ứng một chút trong lòng âm thầm suy đoán ba mươi tuổi liền đạt đến đan cảnh đại t ô n g sư đây cũng không phải người bình thường có thể có cũng không phải là mỗi người đều cùng trần vũ một dạng đột phá cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản nguyên kiếm diễm linh còn không bai kiến hai vị đại nhân dương du huy thanh â m có chút trầm thấp bái kiến hai vị đại nhân tên kia gọi nguyên kiếm nam tử còn có gọi là diệp linh nữ tử đều là tranh thủ thời gian đứng lên hướng hai người hành lễ trước đó bọn hắn đều là đi theo dương du huy sau lưng căn bản chưa kịp xen vào ngồi đi hàm t r ư ơ n g phất phất tay hạ đ ỗ n g nhiên trần vũ ánh mắt rơi vào nguyên kiếm trên thân hai mắt v ư n g tụ hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp ngay tại vừa rồi nguyên kiếm hướng hắn túi đầu một khắc này trần vũ cảm thấy một cỗ cảm giác không thoải mái tình huống như thế nào trần vũ không nói gì nhưng trong lòng đang tính toán lấy đột phá đến đ a n cảnh lục trọng sau trần vũ năng lực cả hắn căn cơ thâm hậu cảm giác nhạy cảm trước đó dị dạng để hắn cảm thấy có chút không đúng nguyên kiếm lúc này trần vũ đ ố n g nhiên đánh vỡ t r ầ m mặc hạ nguyên kiếm bị trần vũ điểm danh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nguyên kiếm trần đại nhân bảo ngươi ngươi làm sao đang là người dương du huy thấy cảnh này sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn là thật hy vọng học trò cưng của mình có thể cùng trần vũ hàm trương tạo mối quan hệ nói như vậy bọn hắn sau này phát triển cũng sẽ càng thêm thuận lợi trần đại nhân nguyên kiếm tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại nhìn ra được ngươi tại tiên lưu bên trong tiên đạo căn cơ rất vững chắc trần vũ đạm cười một tiếng, tán thưởng nói. nghe được trần vũ tán dương nguyên kiếm một mặt thụ s ủ n g nhược kinh đây đều là sư phụ vương chồng ân trần vũ nhẹ gật đầu sau đó trần vũ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một cô đan cảnh chi lực tràn vào nguyên kiếm thể nội dương du huy cùng hàm trương hoàn toàn chưa kịp phản ứng quả nhiên không thích hợp sau một khác trần vũ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi trần đại nhân ngươi đây là làm gì dương du huy cấp tốc lấy lại tinh thần bản năng ngăn tại nguyên thân kiếm trước hắn có chút không vui nhìn xem trần vũ nhưng lý trí hay là để hắn n h ị n xuống thế nào trần vũ h à g t r ư ơ n g thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên đối với trần vũ hắn biết rõ hắn không phải một cái có thể tùy tiện khi dễ người khác người các ngươi đến hỏi hắn đi trần vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên kiếm người đến cùng là ai trần đại nhân đây là ta đệ tử đắc ý nhất nguyên kiếm a dương du huy lúc này hay là không rõ ràng cho lắm thế nhưng là hắn bên này giữ gìn nguyên kiếm bên kia nguyên kiếm thì là một mặt quái dị ngay sau đó nguyên kiếm liền cười to lên lợi hại nguyên kiếm khen ngợi trần vũ một câu sau đó thay đổi trước đó câu n ệ thần sắc trở nên trường cùng chỉ là một cái đ a n cảnh lục trọng thế mà có thể nhìn ra ta hư thực thật sự đến nguyên kiếm thu hồi dáng tơi ư cười sắc khí bốn phía nguyên kiếm không n g ư ơ i không phải nguyên kiếm lúc này dương du huy cũng đã nhận ra không thích hợp đúng lúc này đệ tử của hắn trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại khí tức dung mạo cũng phát sinh biến hóa một cái c h ư ớ c mắt nguyên kiếm một tấm khuôn mặt tân u tiếu h trở nên âm n u đứng lên mà lại khí thế của hắn đã không còn là đan cảnh nhị trọng mà là cho dương du huy hàm chương hai người đều sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác gáp bách sơ đan cảnh thất trọng dương du huy hàm chương hai người đều là kinh hãi ngươi đến tột cùng là ai một đạo sóng sung kích từ nam tử âm nhu kia thể nội khuyết tán mà ra đem chọn chiếc đều xe ngựa b n h thành mạnh vỡ mà dương du huy hàm chương hai người thì làm miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài đặc biệt là dương du huy vì bảo vệ mình đồ đệ diệp linh nội phủ bị thương nặng cùng lúc đó phía sau đội xe còn có chung quanh hộ vệ đều bị đợt chủng kích này đợt cấp hiên phi ra ngoài lập tức về thành đội ngũ tựa như là một đoàn gây dối siêu siêu v ẹ o v ẹ o trở nên hỗn loạn lên h ả mà đúng lúc này nam tử âm nhu lại thấy được trần vũ đang đứng tại trong một mảnh hỗn độn nhìn chằm chặp chính mình trong ánh mắt ẩn ẩn có một loại kích động ý vị giống như là một loại khiêu khích cái này khiến hắn rất là khó chịu một vị đan cảnh lục trọng lại dám mạo phạm một vị đan cảnh thất trọng đại tông sư xem ra người còn chưa ý thức được một tên cao giai đan cảnh đại tông sư cường đại thanh niên âm n u một trưởng q u ố a ngay sau đó chỉ thấy một đạo bạch quang tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu trợt lóe lên sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng tinh kiếm、ảnh. đ ô n g nhiên hướng trần vũ đỉnh đầu sự chạm đi trần vũ coi chừng hàm t r ư ơ n g cảm giác được đạo kia kiếm ảnh màu trắng bên trong ẩ n trước khi t h ế đáng sợ vội vàng lên tiếng nhắc nhở hàm t r ư ơ n g chỉ cảm thấy một kiếm này chỉ cần một kiếm liền có thể đem hắn đánh rết bất quá trần vũ hay là rất bình tĩnh mắt thấy cái k i a đạo trắng đ o a n kiếm quang liền muốn đâm vào đầu của hắn một đạo hư vô thú ảnh trong nháy mắt hiện lên ở trần vũ phía sau hư không thú g à o thét sau một khắc trần vũ đỉnh đầu một trận vật mẹo kia quang màu trắng trong nháy mắt vỡ vụn thật mạnh bản nguyên kỹ nam tử âm nu con mắt trong nháy mắt chừng miểu s á t đan cảnh thất trọng đại tôn g sư chương năm trăm năm mươi lăm miểu s á t đan cảnh thất trọng đại tôn g sư h á n bản nguyên kỹ dưới một cách này lại bị nhẹ nhõm hóa giải giờ khác này nam tử âm n u không còn có trước đó khinh thị mà là bày ra một bộ như lâm đại địch tư thế hư không thú ảnh đêm tối thú trần vũ phía sau lần nữa hiện ra một con yêu thú thân ảnh lần này đổi thành đêm tối thú trong n g á y mắt đó nam tử âm n u chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối loại này hắc á m cũng không phải là đơn giản thị giác hắc á m mà là một loại bị kéo ra tất cả giác quan hắc á m không tốt nam tử âm n u kinh hãi vội vàng vận chuyển thể nội duy nhất lực lượng bản nguyên ý đồ từ loại kia trạng thái quỷ dị bên trong đi ra ngoài thế nhưng là khi hắn dùng hết tất cả lực lượng muốn thoát khỏi cái này vô biên vô tận hắc á m lúc đầu đinh truy cũng đã đến trước mặt hắn phốc phốc đầu đinh truy trực tiếp quán xuyên đầu của hắn phanh một giây sau cái đinh bên trên tích xúc năng lượng ẩm vang nổ tung nam tử âm n u lúc này chết tại nguyên địa đây chính là thực lực của ta ngắn ngủi trong khoảnh khắc trần vũ liền chém giết trước mặt vị này đ a n cảnh thất trọng đại tông sư đây là chính hắn đều bất ngờ trần vũ mặc dù đã sớm biết mình có thể vượt cấp giết địch nhưng là có thể dễ dàng như thế chém giết địch nhân hay là để trần vũ có một loại cảm giác không chân thật cái này cố nhiên là bởi vì đối thủ quá mức khinh địch lại thêm hư không thú ảnh đêm t ố i thu thần thông đánh lén nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu trần vũ bản thân thực lực kinh khủng trần vũ h à g t r ư ơ n g trơ mắt nhìn nam tử âm nhu kia đầu lâu tại trước mắt của hắn nổ tung hắn đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến dương du huy cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung mà ở phía sau hắn diệp linh thì là một mặt sùng bái mà nhìn xem trần vũ đây chính là một vị đan cảnh thất trọng đại tông sứ a lại bị một vị đan cảnh lục trọng cho dây mà lúc này đây bị đâm đến ngã trái ngã phải trong đám người còn có không ít người không có làm rõ ràng tình huống cùng lúc đó trần vũ đi tới âm nhu nam nhân trước thi thể tại trên thi thể của hắn lục lọi lên ẩn nấp giới chỉ rất nhanh trần vũ liền từ tay của người này bên trên tìm được một viên che d ấ u khí tức chiếc nhẫn viên này ẩn hơi thở giới mặc dù cùng trần vũ trong tay kiểu dáng không giống với nhưng nhìn kỹ làm công lại là giống nhau như lúc cái này cao giai đại tông sư đến từ thiên độ tông trần vũ lập tức liền kết luận thân phận của người đến trần vũ trong tay ẩn nấp giới chỉ c h í ngay tại trên t r lúc này thiên độ tông người len lén lẻn vào tinh lạc tông nói mục đích đã rất rõ ràng đây rõ ràng chính là tại nhằm vào phượng triều minh mà đến a cái gì lúc này dương du huy cũng tới đến trần vũ trước mặt trần vũ lời nói để trong lòng của hắn siết chặt có chút lòng còn sợ hãi lúc này d ư ơ năm g Du trăm năm không mươi gian sáu hàm chương n h trân truyền nguyên kinh dương du huy mắt trợt tròn trần vũ ta mạnh như vậy chương năm trăm năm m ư ờ i sáu h n g chương trân kinh dương du huy mắt trợt tròn trần vũ ta mạnh như vậy thánh đường phượng thị nhất mạch tất nhiên sẽ dẫn lây sang hắn dẫn lây sang tinh lạc t ô n g chuyện này chúng ta phải nhanh một chút báo cáo đi lên hàng t r ư ơ n g trầm giọng nói trần vũ ừ một tiếng nhẹ gật đầu đáng tiếc sớm biết như vậy trần vũ liền không nên giết hắn c h ỉ ít có thể từ đối phương trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn sau đó trần vũ tại thi thể của người kia lật lên tìm một vòng tìm được một viên nhẫn chữ vật trần vũ nhìn lướt qua phát hiện trong chiếc nhẫn kia chỉ có mấy thứ đồ cộng lại ngay cả năm triệu điểm năng lượng tài nguyên cũng chưa tới đợi chút nữa kiểm tra một chút nhẫn chữ vật này bên trong vật phẩm nếu như bên trong không có khả nghi tài nguyên trần vũ liền có thể trực tiếp cầm đi dê tông chủ chuyện này là người chủ quan hàm t r ư ơ n g xoay đ ầ u lại đối với dương du huy thái độ cũng phát sinh biến hoa là dương du huy cũng là cười khổ không thôi ngươi đi theo ta c ù n g ta cùng nhau tiến đến bái kiến thánh tử mà ngươi tinh lạc tông người tạm thời không cần vào thành hàm t r ư ơ n g mở miệng lần nữa trần vũ hàm chương dương du huy tại an bài đám người đằng sau liền thẳng đến trong thành thiên hoa phủ có loại sự tình này phượng triệu minh đứng trong thư phòng một mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ ba người ngay tại vừa mới trần vũ ba người đến đem sự tình vừa rồi nói cho phượng triệu minh mắt thấy chính mình liền muốn trở thành thiên hoa nhất mạch t h á n h vương phượng triệu minh trong khoảng thời gian này lúc đầu trải qua rất thoải mái thế nhưng là nghe nói thiên đ ộ n tông người muốn đối với hắn ra tay phượng triệu minh hảo tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì thánh tử như hôm nay nguyên châu khắp nơi đều là thiên đ ộ n phái người bọn hắn làm nhiều việc gắt lần này bọn hắn xuất hiện nhất định là sớm có dự n g h u đã có người có thể mượn tham gia đại điện cơ hội lẫn vào tông môn tiếp tận ngươi mấy ngày nay trong thành cùng nhau tất cũng không ít người ở n u ố t nếu như bọn hắn lẫn vào đại điện an toàn của ngươi liền khó mà bảo đảm h à n g t r ư ơ n g nói ra phân tích của mình không sai phượng t r i ề u minh rất tán thành chúng ta nhất định phải tìm ra tiềm ẩn uy hiếp thánh tử việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng trừ thánh vương phủ bên ngoài còn muốn mượn nhờ thánh đường lực lượng chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho mới tới vợ chủ để hắn điều động thánh đường binh lực đi điều tra thiên độn tông người h à n g t r ư ơ n g tiếp tục nói bởi vì đ ờ i trước tình huống đặc thù phượng cùng vực vực chủ chức vụ do đợi trước thiên hoa thánh vương k ế nhiệm phượng triệu minh kế nhiệm thiên hoa thánh vương vị trí、sau. vực ư chủ chức vụ một lần nữa trở lại thánh đường trong tay là hẳn là d ạ n g này phượng triều minh đạo gần nhất thánh đường bên kia cũng là đang gia tăng tiêu diệt thiên đ ộ tông hàm t r ư ơ n g chuyện này ngươi đi làm đi phượng triều minh còn nói thêm là hàm t r ư ơ n g nói xong liền quay người rời đi thánh tử ta nhất thời chủ quan suýt nữa để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm xin ngươi trách phạt dương du huy lúc này cũng là lên tiếng nói không trách ngươi phượng triều minh cũng không truy cứu trách nhiệm nói một cái đ a n cảnh thất trọng đại công sư ngươi không phòng được cũng là nên không cần thiết tự trách đa tạ thánh tử dương du huy trong lòng đ ô n lòng hắn biết mình trốn qua một kiếp ngược lại là ngươi trần vũ phượng triệu minh nhìn trần vũ một chút nói đến một nửa lại muốn nói lại thôi tựa hồ thật không cần khích lệ cái gì đây cũng không phải là trần vũ lần thứ nhất vượt cấp giết địch mặc dù lần này hắn là lấy đan cảnh lục trọng chém giết đan cảnh thất trọng trong thành một gian không đang chú ý trong dân trạch một gian giấu ở lòng đất trong mặt thất một tên người mặc trường bào màu xám nam tử chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n chừng năm trăm năm mươi bảy chó cùng rất dậu sớm đậu thủ chừng năm trăm năm mươi bảy chó cùng rất dậu sớm đậu thủ、Bịch. cửa phòng bị lẩy ra một bóng người đi đến mà người này lại là lúc trước bị buộc bất đắc dĩ không thể không gia nhập thiên độn tông đạt mai có biến đạt mai lạnh lùng nói từ đạt mai biểu hiện cũng có thể thấy được hắn đối với người này rất là phản cảm trên thực tế hắn vốn chính là bị buộc lấy gia nhập tiên độn tông nhìn trời độn tông người tự nhiên không có nửa điểm h ả o cảm thế nhưng là đạt mai lại bị phượng triều lăng bắt được cái trôi căn bản cũng không có biện pháp đạt mai gia nhập thiên độn tông sau vẫn tại cùng thiên độn tông hợp tác vì chính là tại thánh tử kế vị đại điện này đem phượng triều minh các loại phượng cùng vực cao t ầ n đánh giết làm thiên hoa phụ thâm niên khách khanh trường lão đạt mai phụ trách chủ tính trung an bài gia tăng thật lớn nhiệm vụ lần này tỷ lệ thành công đạt mai kinh nghiệm cùng đối với vương p h ụ tin tức hiểu rõ so với hắn thực lực càng có giá trị tại đạt mai an bài xuống lần này phượng triệu minh bị đâm phượng cùng vực các phương cường già bị trọng điểm công kích sau đạt mai sẽ hiệp trợ phượng triệu lăng lấy thiên hoa p h ụ là nguy trang để thiên đội phái đối phượng cùng vực tiến một bước thẩm thấu đã xảy ra chuyện gì h ô i bào nhân mở mắt ra ánh mắt của hắn rất thâm thúy nam tử g áo s á m này chính là lần này ám sát thủ lĩnh tên là lưu nghị bản thân hắn cũng là một vị đan cảnh thất trọng đỉnh phong cao giai đại tông sư chúng ta phái đi ra ám tử đã bị phát hiện đạt mai thanh â m vang lên bị phát hiện. lưu nghị s ư ớ n g sở lập tức k i ị m phản ứng sắc mặt châm xuống là như thế nào bị phát hiện cái tia này một số người không chỉ có là cao giai đại tôn g sư còn tùy thân mang theo một viên ẩn nấp bí bảo chỉ cần bọn hắn không tận lực tản mát ra khí tức của mình liền sẽ không bị người phát hiện chứ phi bọn hắn đối mặt chính là đan cảnh bắt trọng trở lên đại tôn g sư lại hoặc là ngang cấp từng giả hoặc là đối phương có được đỉnh tiêm cảm ứng bí bảo bất quá từ khi đời trước thánh vương phượng trung tiên rời đi phượng h ạ n vực đi thánh thành thiên hoa phủ hẳn không có người như vậy mới là bị phát hiện là chui vào tinh lạc tông ám tử về phần hắn là thế nào bị phát hiện Ta c ũ người k h ô n t cũng biết n g thánh có t lo l n đường n g đối thiên độn tông truy sát có bao nhiêu kịch liệt chỉ cần bọn hắn vừa ra tay chúng ta liền sẽ bại lộ ân lưu nghị từ dưới đất đứng lên trong phòng đi tới đi lui đạt mai không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn hắn qua một hồi lâu lưu nghị mới ngừng lại được đổi một loại phương án lưu nghị n mầm đầu tựa hồ hạ quyết tâm từ bỏ tại thánh vương kế vị trên đại điện ám sát lưu nghị đạo từ bỏ đạt mai kinh dị không thôi nhất định phải từ bỏ lưu nghị đạo căn cứ sự miêu tả của ngươi sau đó rất có thể sẽ có c à n g cường đại hơn tìm kiếm lực lượng tới mà lại thánh đường bên trong cường giả đỉnh cao cũng có khả năng tại trong mấy ngày nay vừa tới nếu là cứ như vậy rời đi phượng cùng vực chẳng phải là phí công nhọc sức đạt mai sắc mặt trầm xuống nói như vậy chính mình chẳng phải là muốn bị buộc lấy đi theo thiên đ ộ n tông rời đi nếu như phượng triều minh không bị ám sát cái kia phượng triều lăng cũng vô pháp trở thành mới thánh vương t r ư nói g Phượng Trưng Phượng Điệu Điệu Triều Minh. Trưng 558, Điệu Hồ Ly Sơn, tập sát phượng triều Minh. Hồ Hồ Ly Ly Sơn, sát Sơn, sát n tập tập như vậy hắn liền không khả năng trở thành thánh vương phụ trọng thần ai nói muốn rời khỏi lưu nghị ánh mắt lạnh lẽo chúng ta chỉ là từ bỏ thánh vương kế vị trên đại điện loại kia quy mô lớn ám sát mà thôi về phần nhằm vào phượng triều minh ám sát vẫn là phải tiếp tục chỉ cần phượng triều minh bị giết phượng triều lăng kế thừa thánh vương vị trí chúng ta liền có thể tiến hành phượng cùng m ộ c kế hoạch thẩm thấu nghe được lưu nghị nói như vậy đạt mai trong lòng an tâm một chút như vậy ám sát phượng triều minh khi nào triển khai đạt mai hỏi mau chóng lưu nghị mở miệng nói ra trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên quyết chậm thì sinh biến thời gian càng dài liền nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm giết thế nào chẳng lẽ là xông vào thánh vương phủ đạt mai đạo phượng triều minh nếu biết thiên hoa phủ chung quanh gặp nguy hiểm liền sẽ không rời đi thiên hoa phủ thiên hoa phủ bên trong mặc dù không có đan cảnh bắt trọng đại tông sư nhưng cũng có mấy cái đan cảnh thất trọng cao thủ tọa chấn Nếu như n n g ạ đặt mai cũng là đồng ý lưu nghị kế hoạch này hành động trước đó ngươi muốn tiến hành sau cùng phối hợp vẽ ra thánh vương phủ địa đồ đánh dấu tốt mật đạo cùng đường lui cùng phương thức rời đi lưu nghị lại nói tạm thời ngươi không cần bại lộ dù sao đến lúc đó ngươi cũng muốn đại biểu chúng ta tại phượng cùng b ự c lộ mặt Tốt! đặt mai đạo ta cái này đi tìm thế tử bây giờ phượng t r i ề u lăng đã tại phượng trung tiên phân p h ó bên dưới tiến về lánh địa của hắn hắn một mực đang chờ lưu nghị động tĩnh bên này một khi sự tình kết thúc hắn liền lập tức trở về ngươi có thể đi tìm phượng t r i ề u lăng nhưng nhớ lấy không cần bại lộ thân phận của ngươi lưu nghị lại dặn dò một câu đêm dài Vâng! một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn từ trên trời hoa phủ một bên chuyển đến chuyện gì xảy ra trần vũ chính đắm chìm tại tâm thần của mình bên trong đột nhiên bị đánh gãy cao giai đại tông sư khí tức có người tại trong vương phủ độc thủ trần vũ phản ứng cực nhanh sắc mặt của hắn hơi đổi chẳng lẽ là thiên đ ộ n tông người muốn đối với thiên hoa p h ụ độc thủ trần vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại khi trần vũ đem thiên đ ộ n tông bố cục báo cáo nhanh cho thiên hoa p h ụ sau thiên hoa p h ụ liền cùng phượng cùng vực thánh đường thế lực liên hợp lại nhìn t r ờ i đ ộ n tông giấu ở trong thành thế lực tiến hành loại bỏ có thể thời gian ngắn như vậy một chút tiến triển đều không có hẳn là thiên đ ộ n tông tự biết thân phận sắp ra ánh sáng lúc này mới không tiếp bất cứ giá nào xông vào thánh vương phủ muốn trọng thương thánh tử trần vũ rất nhanh kết luận chân tướng sự tình đi trước tìm thánh tử trần vũ quyết định t ậ t nhanh n h ư hôm nay hoa phủ bên trong có năm vị cao giai đại tông sư tòa c h ấ n thủ hộ lấy thánh vương phủ an toàn nhưng so sánh với mà nói trần vũ thực lực tổng hợp càng mạnh tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể bảo hộ phượng triều minh an toàn thánh tử trần vũ cương đi vào phượng triều minh bên này phượng triều minh chạy tới trong viện bên cạnh hắn còn có hai tên cao giai đại tông sư thủ vệ phượng triều minh chỗ sân nhỏ trung thành còn có không ít đan cảnh trung giai hộ vệ tinh nguyện những n à y thánh vương phủ hộ vệ đều là thiên hoa phủ tử trùng coi như liều lên tính mệnh cũng tuyệt đối sẽ không để phượng triều minh có một tia tổn thương chương năm trăm năm mươi chín thánh tử coi chừng trần vũ nhìn thấy trần vũ phượng triều minh lập tức nhẹ nhàng thở ra trần vũ chân chính chiến lược thế nhưng là có thể miễu sắt đan cảnh thất trọng đại tông sư có hắn tại cũng không cần lo lắng có người tại cường công thánh vương phủ phượng triều minh nói chúng ta phái ra ba vị cao giai đại tông sư tiến đến chặn đường bọn hắn thánh tử ngươi là muốn rời đi trước thánh vương phủ hay là yên lặng theo dõi k ỳ biến trần vũ hỏi nếu như phượng triều minh muốn sớm thoát ly hiểm đ ị a như vậy trần vũ hoàn toàn có thể đem hãn hộ đi đầu tiên chờ chút đã phượng triều minh nói chờ đợi phía trước chuyển đến tình huống trần vũ cùng phượng triệu minh hai người có thể nghe được ngoài phủ đ ệ chuyển đến tiếng đánh nhau một khắc đồng hồ sau giao thủ thanh â m dần dần nhỏ xuống tới xa lạ kia cao giai đại tông sư khí tức cũng dần dần đi xa chẳng lẽ người đột kích trốn trần vũ n h u nhữ mày cũng không lâu lắm hàn trương tới thánh tử hàn trương đối với trần vũ nhẹ gật đầu vừa rồi trước tiên hàn trương liền mạo hiểm tiến về giao thủ địa điểm vừa mới xâm nhập thánh vương phủ chính là hai cái đ a n cảnh thất trọng đại tông sư ba vị cao g i a tiền bối quân lấy bọn hắn bọn hắn dần dần rơi vào hạ phòng hiện tại thiên đội tông cái kia hai tên cao g i a đại tông sư đã đạo tàu ba vị tiền b h à n g t r ư ơ n g đem sự tình trải qua nói một lần tốt phượng triệu minh nói ngày đó độn tông người tự biết sớm muộn bại lộ liền tại lúc nửa đêm đánh lén h i ệ n nhiên đã hoàng hồn nếu như có thể bắt lấy hai người kia như vậy đối với thánh đường tới nói cũng là một cái công lớn tốt, tất ố t t cả giải tán đi phượng triệu minh phất phất tay đối với thủ hạ người phân phó nói trần vũ đứng tại phượng triệu minh sau lưng hắn trầm ngâm một chút đạo thánh tử trần vũ đi đến phượng triều minh bên người chúng ta trước chờ đợi lại rút lui bọn hắn đi ai cũng không biết những người kia có hay không lần thứ hai đánh lén hà phượng triệu minh hơi sững sờ vậy liền chờ một chút đi phượng triệu minh đối với nguy hiểm dự cảm vẫn là vô cùng bén nhạy chỉ là hắn cảm thấy tăng thêm trước đó bị trần vũ chém giết tên kia cao giai đại tông sư lần này thiên đội tông đã có ba vị đại tông sư bại lộ phượng triệu minh cũng không cho là thiên đội tông sẽ còn lại phái người tới lấy thiên đội tông dĩ vãng phong cách hành sự sẽ rất ít xuất động ba vị trở lên đan cảnh cao giai đại tông sư thời gian trôi qua trần đại nhân ta nghĩ ngươi khả năng quá lo lắng phượng triệu minh bên cạnh một vị đan cảnh thất trọng đại tông sư mở miệng nói thời gian đã qua lâu như vậy nghĩ đến thì sẽ không có người đến đánh lén vị này cao giai đại tông sư là một vị kinh nghiệm phong phú lao khách hành t r ư ở nhưng g quản lấy t á n h v ơ phụ cái ô n g t c bảo bọn an để bọn thị vệ l u xuống tia r ư ớ c đ đi, đi, tiếp x u ố n mũi ộ t t gian, tên a sẽ bồi tiếp t h màu đen một cũng không có rơi xuống ngược lại trên không trung vỡ ra sau đó khói mù lượt lờ bảo hộ thánh tử không biết là ai hô một tiếng đây là một loại cùng loại với mây mù hồ lô độc trướng có thể ngăn cách cảm giác con người năng lực trần vũ liếc mắt một cái thấy ngay khói đen hư thực nhưng mà điểm ấy cảm giác che đậy tại trần vũ trong mắt không đáng kể chút nào chương 560, liên sát ba cái đan cảnh thất trọng đại tông sư chương 560, liên sát ba cái đan cảnh thất trọng đại tông sư thánh tử đi theo ta trần vũ kéo lại phượng triều minh cánh tay quay người hướng một cái phương hướng chạy nhưng mà không đợi bọn hắn đi đến khói đặc biên l ê n giới liền có hai bóng người cầm trong tay binh khí phân biệt hướng trần vũ cùng phượng triều minh công tới lại có hai vị cao giai đại tôn g sư trần vũ trong nháy mắt có phán đoán vừa rồi cái kia hai cái kẻ đánh lén hẳn là kế địa hồ lý sơn mùi nhử phượng triều minh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nhưng vẫn là cố gắng chấn định lần này thiên độ tông đến cùng tới bao nhiêu người phượng triều minh trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt v ù vù trần vũ trước mặt xuất hiện hai người mặc trường bảo màu xám cao giai đại tôn g sư trần vũ đẩy ra phượng triều minh kéo ra chút khoảng cách sau đó trên tay của hắn xuất hiện viên kia đầu đinh truy đốt một tiếng sắt thép và chạm đụng nhau trần vũ dễ như chở bàn tay đem hai người cho đánh bay ra ngoài không chỉ đám bọn hắn hai cái còn có mặt khác cao giai đại tôn g sư trần vũ một bên chiến đấu một bên phán đoán phát hiện tại mảnh xương mù này bao phủ trong khu vực còn có ba cái cao giai đại tôn g sư trong ba người này có một người càng là đạt đến đan cảnh thất trọng định phong khí thế trên người là viễn siêu những người còn lại về phần ba người khác thì là bị thánh vương phủ hai vị cao giai đại tôn g sư c ủ a lấy bất quá ngăn cản quá trình lại là tương đương cố hết sức nhất định phải tốc chiến tốc thắng trần vũ hướng đầu đinh truy bên trong dốc vào đan cảnh chi lực phanh phanh, phanh. mỗi một lần công kích cũng sẽ tăng thêm rủi nhọn uy lực cùng lực bộc phát hai người khác thấy vậy cũng đồng thời thúc giục chính mình bản nguyên kỹ trong chốc lát đầy thiên đô là đ à o quang hư ảnh trần vũ cũng không cam chịu yếu thế hư không thú ảnh không gian và mèo hư không thú thân ảnh tại trần vũ phía sau hiện hiện h a i cái cao dai đại tông sư trên lồng ngực riêng phần mình lập tức nhiều một cái lô máu hai người giật nảy mình liền muốn đ à o t ẩ u nhưng là trần vũ ti đều không có cho bọn hắn cơ hội đầu đinh truy ném mạnh phốc suy phốc suy hai người lồng ngực đều nhất, nhất xuy qua bị mất mạng tại chỗ mây mù hồ lô trần vũ lần nữa lấy ra mây mù hồ lô lần này mây mù hồ lô không phải công kích đ ị c h nhân chỉ là đem những x ư ơ n g mù này hút đi s i ê u s i ê u s i ê u cơ hồ là trong chấp mắt trên trận tất cả khói bụi đều bị trần vũ mây mù hồ lô cho hút vào mà lúc này trên trận tình huống cũng rốt cuộc thấy rõ biệt h u y ề n bên trong đã là một vùng phế tích toàn bộ phủ đệ còn có t r u n g quanh đều bị phá hư đến không còn hình dáng vương phủ tinh nhuệ thị vệ đánh n g ã một chỗ còn lại người sống đều là tại hiệp trợ thánh vương phủ hai cái cao dài đại tông sư cùng cái kêu ba tên tiên độn tông người hào xám chiến đấu sửu tại trần vũ cảm ứng bên trong vị kêu thất trọng đỉnh phong hôi bảo nhân phía sau hiện ra một đôi màu xanh cánh ngay sau đó một cái vương phủ cao dài cường giả bị một cây màu xanh biếc linh vũ xuyên thủng trái tim mà người kia chính là lên tiếng trước vị kia thánh vương phủ l á o khách khanh coi chừng trần vũ muốn cứu người nhưng đã quá muộn thánh vương phủ tên kia đan cảnh cao dài l á o khách khanh đã khí tuyệt bỏ mình hạ đánh chết thánh vương phủ l á o khách khanh sau thiên đ ộ n tông đan cảnh thất trọng cường giả tối đ ỉ n h hướng phía trần vũ phương hướng xem ra đan cảnh lục trọng hắn tự lẩm bẩm mờ câu người này chính là lưu nghị vì cam đoan tối hôm nay ám sát sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất lưu nghị lựa chọn tự mình động thủ chúng ta hai cái đan cảnh cao giai đại t ô n g sư đều bị như thế một cái đan cảnh lục trọng võ giả cho chép riết lưu nghị ánh mắt rơi vào dưới tay mình trên thi thể chương năm trăm sáu mươi một đối cứng đan cảnh bắt trọng chiến lược chương năm trăm sáu mươi một đối cứng đan cảnh bắt trọng chiến lược thật là khủng khiếp thiên phú thật cường đại chiến lược đây chính là trong tình báo trần vũ a lưu nghị biết cái này trần vũ hắn nhất định phải diệt trừ bằng không mà nói một người như vậy nếu là trưởng thành nhìn chơi độn tông tới nói tuyệt đối là một cái uy hiếp cực lớn các ngươi đem thánh tử mang đi ba người bọn hắn giao cho ta trần vũ một cái bước nhanh về phía trước nhìn chằm chằm lấy lưu nghị ba người t h ế vậy tên kia còn sống cao giai đại tông sư lau khỏe miệng vết máu trần đại nhân hết thảy đều xin nhường ngài thánh vương phủ vị này cao giai đại tông sư cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương liền chủ động thoát khỏi cùng lưu nghị rằng co thánh tử theo ta đi cái kia vương phủ khách k h a n nắm lấy p ư ợ n g triều minh cánh tay xoay người chạy truy kích lưu nghị nhìn thoáng qua trần vũ phân phó hắn hai người thủ h thế nhưng là ngay tại hắn hai người thủ hạ muốn động thời điểm trần vũ liền đem trong tay cái truy ném ra ngoài cái tia đầu đình truy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền từ một người ngược xuyên thấu mà ra đem nó đánh trò chia năm xẻ bảy vẹn vẹn một kích liền đem một vị cao giai đại tông sư cho đánh chết một người khác hoảng sợ dừng bước lại trần vũ một cái l ắ p mình xuất hiện ở tên nam t ử này trước mặt cầm lấy cây đinh tia đầu truy hung hăng hướng phía trên người hắn đâm xuống nhưng mà ngay tại trần vũ muốn được tay thời điểm một cây màu xanh biết l â vũ hướng phía hắn bay tới trần vũ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vội vàng né tránh người trước mặt đồng dạng là đan cảnh thất trọng bất quá nhìn lại là cùng bình thường đan cảnh thất trọng không giống nhau lắm lưu nghị khinh thường cười cười đối với trần vũ vấn đề hắn cũng không có để ở trong lòng trần vũ n g ư ờ i thật sự lợi hại đan cảnh lúc trọng liền có thể chém giết đan cảnh thất trọng phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên châu đều tìm không ra mấy cái đến lưu nghị nói ra nếu không ngươi đến chúng ta thiên độn tông đi ta bảo đảm ngươi là trong môn thứ nhất đệ tử hạnh tâm các loại tài nguyên đều sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi để cho ngươi tại đan cảnh bên trên tu vi nhanh chóng tăng lên trần vũ t h ở ơ hư không thú ảnh một đầu huyết sắc cự lang hư ảnh hiện lên ở trần vũ phía sau cái này màu đỏ như máu hơi mở cự lang đầu lâu hiện hiện trong nháy mắt đem trần vũ bao phủ sau đó cùng trần vũ cùng nhau xông về lưu nghị đồng thời trần vũ đem một cỗ khổng lồ đan nguyên trí lực rót vào đầu đình truy bên trong đủ mạnh nhìn thấy trần vũ xuất thủ lưu nghị phía sau lần nữa hiện ra đôi kêu màu xanh cánh ngay sau đó một cái đầu chim màu xanh hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện cùng trần vũ chính đứng đối mặt nhau phanh hai cố lực lượng đụng vào nhau ẩm vang bạo tạc từng đạo sóng xung kích h u y ế t tán ra đến đem chung quanh kiến trúc đều chấn thành bụi phấn nguyên bản đứng ở một bên chuẩn bị trợ giúp trần vũ mấy cái thị vệ cũng đều nhận lấy ảnh hưởng có ít người thậm chí bản thân bị trọng thương bọn hắn vì không trở thành trần vũ vương hữu vội vàng đem người bị thương mang lên một bên xa xa rời chiến trường người này nội tỉnh cũng là thâm hậu một vòng công kích đ ế n đến trần vũ cùng lưu nghị thế lực ngang nhau cũng không ai chiếm được ưu thế chương 562, s i n h tử tình thế nguy hiểm chương 562, s i n h tử tình thế nguy hiểm cái này tiên độn tông người tại đàn cảnh tứ trọng c h í ít gột rửa bốn mươi lần nội đan người này thậm chí cùng đàn cảnh bắt trọng đại tông sư giao thủ đều có thể b ả o m ệ n h trần vũ bắt đầu coi trọng lưu nghị đứng lên trần vũ trong tay là đầu đinh truy sao trong chiến đấu lưu nghị phát hiện trần vũ trên thân có một kiện kỳ lạ bí bảo nghe đồn đây là phượng trung trước thích nhất một kiện t ự c phẩm bí bảo bất quá hắn liên phượng hướng minh đều không có cho mà là cho trần vũ lưu nghị thân ảnh đứng lơ lửng trên không đan cảnh thất trọng cao giai đại tông sư liền có thể ngự không mà đi ra hòa này ngược lại là, là kiến thức rộng rãi trần vũ đem trong tay đầu đinh truy hướng lưu nghị đã đánh qua một nhát này trực tiếp đâm vào trong hư không bá nhưng lần này lưu nghị lại là tránh qua tránh né thật cường đại không gian năng lực nhận biết trần vũ trong tay lại xuất hiện viên kia cái đinh đã như vậy một giây sau trần vũ phía sau một cái to lớn thú ảnh hiện hiện đây là đ ỉ n h phong yêu thú đêm tối thú lưu nghị có chút luôn cuống hắn biết thiên hoa phủ đã từng phái người đi bắt qua một cái đêm tối thú nhưng cuối cùng thất bại mà về còn trả giá nặng nề hắn không nghĩ tới lần kia thiên hoa phủ bắt thế mà lại đạt được một giọt đêm tối thú chi huyết cái này khiến hắn có chút n g o à i ý muốn hư không thú ảnh một cách này chính là trần vũ lớn nhất sát chiêu quả nhiên lưu nghị ngũ rác trong nháy mắt này bị một chút xíu từng bước xâm chiếm cùng một thời gian trần vũ lần nữa vung ra ở trong tay đầu đinh truy không tốt lưu nghị trong lòng thầm kêu một tiếng hắ chính mình hết thảy đều lâm vào đen kịt một màu bên trong hắn đối với thân thể lực không chế đang không ngừng hạ xuống hắn kiệt lực muốn từ trong loại tình trạng này tránh ra lưu nghị cũng không có bị vây ở trong bóng tối bao lâu có lẽ chỉ cần thời gian mấy hơi thở hắn liền có thể khôi phục lại thế nhưng là cường giả tranh chấp chính là này máy mắt cũng đủ để cho hắn chết đến một trăm lần không có khả năng tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể sử dụng loại lực lượng kia lưu nghị hạ quyết tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau đó một tiếng bén nhọn kêu to tại lưu nghị trong đầu vang lên lưu nghị chỉ cảm thấy đầu của mình đều là muốn nổ tung giống như nhưng cũng vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian hắn cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khó chịu lưu nghị chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thanh quang đem hết thẻ chung quanh đều chiếu lên sáng rực khắp hết thẻ đều rõ ràng đứng lên s i ê u cái truy bay tới s i ê u lưu nghị một cái lắp mình tránh qua tránh né một kích này đây là lúc này lưu nghị trước mặt trần vũ lập tức một mặt kinh ngạc lưu nghị nửa người trên quần áo tại v ừ a mới đột nhiên vỡ ra cái tia trắng đoán như ngọc da thịt tại trong khoảnh khắc bị lân phiến bao trùn lưu nghị khuôn mặt cũng là không gì sánh được khó coi miệm của hắn đã trưởng thành miệm chim một đôi mắt cũng thay đổi thành ố vàng chi s á c một đôi tay càng là hóa thành b ó n g luốt s ắ c bén rõ rệt nhất chính là phía sau hắn cái k i a một đôi cánh màu xanh hư ảnh cũng tại thời khắc này trở nên ngưng thực đứng lên trong cơ thể hắn có yêu khí trần vũ mở to hai mắt nhìn hắn rõ ràng là một kẻ nhân loại đan cảnh đại tông sư làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này liền ngay cả trên thân khí tức đều bị yêu thú khí tức trò che đậy đứng lên chân vũ trong lòng dâng lên một tia cảnh g i i hắn đột nhiên cảm thấy uy hiếp mỗi một phiến màu xanh biếc linh vũ đều đủ để miệng sát bình thường đan cảnh lục trọng đại tâm sư nhưng trần vũ trong tay đầu đình truy lại là vung lên hóa thành một đạo bình chướng ngăn trở tất cả màu xanh lá lâm vũ lưu nghị t h ấ y thế hai cánh chấn động thân hình loay lên đi tới trần vũ trước mặt hắn cơ trong tay thanh vũ kiếm đối với trần vũ chính là một trận manh liệt bổ trần vũ lấy đầu đình truy ngăn cản hai người chiến ở cùng nhau bất quá lần này trần vũ tình huống liền không tốt lắm thật là lợi hại trần vũ chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng lực lượng kinh khủng từ hai người giao thủ chỗ truyền đến mỗi một kích không chỉ là đan cảnh chi lực còn có một tiêu huyết mạch chi lực trần vũ cảm ứng được rất rõ ràng cũng không biết cái này đến cùng là thủ đoạn gì hắn sao có thể chống cự lâu như vậy lưu nghị ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh thân hình loay lên lập tức kéo dài khoảng cách lưu quang c h i vũ lưu nghị đan cảnh c h i lực cùng huyết mạch c h i lực trong nháy mắt này điên cuồng mà phun trào đứng lên một giây sau trần vũ t r u n g quanh đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng hiu một tầng màu xanh b i ế c màng mỏng từ mặt đất dâng lên bao phủ lại trần vũ toàn thân huyết mạch c h i lực trần vũ khẽ giật mình hắn bây giờ bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lục bao vây lấy bá trần vũ đem trong tay gai nhọn ném ra ngoài một tử cái này lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong chui ra đi nhưng mà đây hết thể đều là phí công khi đầu đinh truy đụng vào trên màn ánh sáng lúc phản phất có một cố nhìn không thấy lực lượng đem nguồn lực lượng này triệt tiêu uống l ồ n g ánh sáng bên ngoài lưu nghị hét lớn một tiếng trong tay thanh vũ kiếm tại lòng bàn tay mở ra một đường vết rách d ò n g máu màu xanh lục trên không trung phiêu đãng chui vào trần vũ chung quanh trong màn ánh sáng màu xanh lục sau đó màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên co r ụ t lại phản phất muốn đem trần vũ chen bể bình thường mà tại dưới áp lực này càng có một loại lực lượng vô danh chính dọc theo da thịt của hắn hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu trần vũ cảm thấy một loại tê dại cảm giác chính hắn vậy mà dần dần mất đi lưu nghị trên người máu tươi lại lần nữa rót vào thành vũ kiếm bên trong sau lưng của hắn cánh chim lấp lóe trong tay bích vũ kiếm đâm thẳng trần vũ lồng ngực không tốt trần vũ biến sắc một chiêu này trần vũ đã tránh cũng không thể tránh nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một cố khổng lồ huy áp từ trên trời dàn g xuống nguyên bản cầm trong tay trần g kiếm hướng phía trần vũ đâm tới lưu nghị cả người tựa như là một khối đá mở dạng ngã trên mặt đất tình h u n g như thế nào lưu nghị dãy dụi lấy ngầm đầu nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh này thời điểm lưu nghị trái tim lại là bỗng nhiên nhảy một cái lưu nghị ánh mắt từ lúc mới bắt đầu mê mang lập tức trở nên không gì sánh được sợ hai thánh vương đại nhân ngay tại trần vũ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hắn nhìn thấy tên kia nam tử cầm kiếm bị một t r ư ờ n g vô ngã xuống đất sau đó đối với hắn c h ó i buộc chi lực biến mất t r ư sau đó phượng trung tiên liền đi tới trước mặt hắn phượng trung tiên hắn không phải đi thánh thành sao làm sao lại xuất hiện ở đây trong lúc nhất thời lưu nghị trong lòng tràn đầy nghi hoặc hẳn là lưu nghị trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu nhưng là phượng trung tiên tiện tay một chỉ lưu nghị lập tức bị đánh n g ấ t dịu tới thánh vương đại nhân ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây trần vũ gặp lưu nghị bị máy bình vội vàng mở miệng hỏi thăm phượng trung tiên có chút như đầu ánh mắt tại trần vũ trên thân bà qua trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng hắn không trả lời thẳng trần vũ lời nói chỉ là nói thiên n ộ n tông người kia kích phát huyết mạch chi lực chân chính chiến lược tương đương với đan cảnh bắt trọng trước đó ngươi có thể cùng hắn giao thủ lâu như vậy quả thực ngoài dự liệu của ta trần vũ nghe chút lập tức biết phong trung chức đã sớm đến nơi này hẳn là một mực tại chỗ tối tiềm phượng trung tiên là nhìn thấy chính mình gặp nguy hiểm đằng sau mới không thể không ra mặt giải cứu chính mình trên thực tế ta cũng không tiến về thánh thành trước đó chỉ là vì che giấu hai mắt người sau đó phượng trọng mở miệng nói ta lần này rời đi chính là muốn đem những ngày này đ ộ n tông người d ẫ n xuất thì ra là thế trần vũ lúc này mới kịp phản ứng trần vũ một mực đang nghĩ phượng trung tiên làm sao lại vội vã chạy tới thánh thành liên phượng triều minh kế vị đại điện đều không tham gia nguyên lai mục đích của hắn là cái này thiên đội tông người đã sớm để mắt tới thiên hoa phụ muốn chui vào phượng cùng ngực rất lâu lần này có thể đem con cá lớn này tìm ra xem như công lớn phượng trung tiên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh l ư u n g h ị tiếp tục nói nguyên bản ta là dự định tại bọn hắn công kích triều minh thời điểm hiện thân nhưng nhìn thấy biểu hiện của ngươi sau ta lại n h ì n được ta cũng muốn nhìn xem chứ những người này còn có hay không càng lớn càng lớn nhưng hiện tại xem ra rất không có khả năng phượng trung tiên tiếp tục nói vương g i a chiêu này cờ đi tốt trần vũ ở một bên nói ra bất quá lần này đại giới cũng có chút lớn phượng trung tiên khe khé thở dài đại giới lớn trần vũ suy nghĩ bên dưới thiên hoa phủ lần này trong tập kích hoàn toàn chính xác hao tổn một vị đan cảnh thất trọng đại tâm sư cái này mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng không tính được cái gì đại giới lớn mới là ta nói tới đại giới là phượng t r i ề u lăng phượng trung tiên ánh mắt trở nên có chút phức tạp đại giới là thế tử trần vũ trong lòng hơi động tự a h ồ nghĩ tới điều gì nhìn về phía phong t r u n g trước nhưng không có nói thêm gì đi nữa phượng t r i ề u lăng cùng trời đ ộ n tông cấu kết muốn ám sát huynh trưởng lần này hắn thai kiếp khó thoát phượng trung tiên đơn giản cùng trần vũ nói một lần trần vũ trong lòng ba động kịch liệt không nói gì thêm tốt trần vũ ngươi đi trước chợ giút triều minh ta đi trước một bước cùng thánh tử nói ta sẽ đi tham gia hàn thánh vương kế vị đại điển phượng trung tiên mở miệm nói là thánh vương đại nhân, trần vũ đáp sau đó phượng trung tiên nâng lên lưu nghị rời đi phủ đệ cái này phượng triều lăng thật to gan trần vũ có chút lung lay đầu đối với cái này phượng triều lăng hắn mặc dù không có cảm tình gì nhưng cũng không ngờ rằng hắn sẽ cùng thiên đội tông liên thủ đây chính là trước mắt thánh đường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là cái thứ nhất muốn d i ệ t trừ đối tượng phượng trung tiên nếu còn đại nghĩa hơn diện t h ầ n phượng triều lăng hạ tràng sợ là tương đối thê thảm trần vũ cũng không nghĩ nhiều nữa xoay người rời đi tìm kiếm bị đổi rét gió triều minh hắn muốn chức cứu phượng triều minh sau đó lại đi đối phó cái kia hai cái phụ trách hấp dẫn hỏa lực thiên đội tông đại tông sư t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đặt mai trở đầu phượng triều lăng cùng đổ mặt lộ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đặt mai trở đầu phượng triều lăng cùng đổ mặt lộ ngày thứ hai phong hòa vực phượng triều lăng lánh địa giờ phút này phượng triều lăng ngay tại trong phủ đệ của mình mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng ở trong sân đi tới đi lui mà ở bên cạnh hắn thì là tìm tới dựa vào hắn đặt mai làm sao thánh vương phủ bên kia hay là không hề có một chút tin tức nào phượng triều lăng có chút ngồi không yên tối hôm qua bọn hắn tập kích vương phủ hôm nay vô luận được hay không được dù sao cũng nên có cái kết quả đi chẳng lẽ lại đều bị phản sát hoặc là bắt sống vừa nghĩ đến đây phượng triều lăng sắc mặt liền trở nên khó coi tam thế tử người quá lo lắng đạt mai nói ra như hôm nay đội tông có bảy cái cao giai đại tông sư ở trong thành đội hình như vậy là tuyệt đối sẽ không toàn quân bị diệt cũng là phượng triều lăng nghe được đạt mai kiểu nói này sắc mặt dễ nhìn rất nhiều bảy vị đan cảnh thất trọng cao giai đại tông sư nào có dễ dàng như vậy liền bị xử lý lại nói lưu nghị là thiên đội tông nằm cốt át chủ bài đông đảo liền xem như thật có sự tình gì hắn cũng có thể toàn thân trở ra tốt tốt uống trả phượng triều lăng đi đến bên cạnh cái bàn đá tọa hạ đạt mai nương theo lấy ngồi xuống mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng ở sâu trong nội tâm lại là cũng có chút tâm thần bất định hắn mặc dù an ủi phượng triều lăng nhưng là lại không cách nào tự an ủi mình hắn đối với lưu nghị thủ đoạn hiểu rất rõ lấy lưu nghị tính cách một khi đạo thủ vô luận thành công hay không đều sẽ trước tiên thông c h í hắn không hề có một chút tin tức nào thực sự có chút khác thường đạt mai trong lòng đã có quyết định nếu như tiếp qua đường này lưu nghị còn không có tin tức tới hắn liền sẽ rời đi phượng triều lăng đào vong hải ngoại coi như mất đi hết thể trước mắt cũng tốt hơn ném đi mặt nhỏ bất quá. đạt mai kế hoạch cũng không có như ước nguyện của hắn đạt mai vừa mới cầm lấy một ly trà uống trong cửa vào trong lúc bất trợt một cỗ máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ chén trà trong tay của hắn cái này máu đạt mai khẽ giật mình lập tức liền cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh từ chỗ cổ truyền đến sau đó hắn liền đã mất đi chi giác đầu nhanh như chớp lăn xuống dưới mà tại đạt mai một bên khác phượng triều lăng lại là một mặt mờ mịt có thích khách dưng một hơi phượng triều lăng mới khinh khủng đứng dậy nhưng lúc này hắn nhìn một vía lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hắn thấy được phụ thân của mình phượng trung tiên chính lạnh lùng nhìn xem chính mình ph phượng triều lăng đầu ông một tiếng đẹp mai đúng là hắn phụ thân giết chết phụ vương ta phượng triều lăng mắt tối xâm lại đầu váng mắt hoa giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tới chuyện gì xảy ra triều lăng ta cố ý đã nói với ngươi huynh đệ ở giữa phải trợ giúp lẫn nhau nhưng là ngươi phượng trung tiên trong thanh â m mang theo một tia thất lạc nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời phượng triều lăng thân thể cứng đở hắn lúc này mới kịp phản ứng phong trung chức trước đó câu nói kia là đang cảnh cáo hắn trả hướng ta sai rồi tha ta một mạng phượng triều lăng phủ p ù một tiếng quỷ dạp xuống đất phượng trung tiên lại là không quan tâm trực tiếp vung ra một sợi dây t h ư ờ n g b ả o khí đem phượng triệu lăng cho chói lại đi chúng ta đi thánh thành lại nói sắp trở thành tân nhiệm thiên hoa thánh vương thánh tử phượng hương minh tại chính mình trong vương phụ gặp phải thiên đồn tông tập kích kém chút mất mạng khi tin tức kia chuyển ra lập tức ở ngoại giới nhắc lên sóng to gió lớn phượng cung n g ự c thậm chí là thiên nguyên châu các đại thế lực đều không có ngờ tới thiên đồn tông sẽ phách lối như thế còn tốt phượng triệu minh không có t h ụ thường mà những hậu thiên đồn tông đệ tử lại là chết thì chết bắt thì bắt từ trên điểm này đó có thể thấy được thánh đường phượng thị bộ tộc tương đại thiên đội tông tập kích tin tức đã t r u y ề n ra nhưng thiên hoa thánh vương phủ tam thế tử phượng triều lăng vì lên vị vụ trộm cấu kết thiên đội tông trợ giúp thiên đội tông tiến vào phượng cùng vực cướp đoạt mạch chủ vị trí sự t ì n h lại bị che giấu đi việc này nếu là chuyên đi đối với thiên hoa phủ thậm chí toàn bộ thánh đường phượng thị bộ tộc chỉ sợ đều sẽ có ảnh hưởng không tốt cho nên biết loại này nội tình người cũng không nhiều trừ thiên hoa phủ cao tầng chỉ có thánh thành những đại nhân vật kia mới hiểu tại chuyện này lắng lại đằng sau thánh thành có người chuyên đến đây là phượng triều minh cử hành kế vị đại điện phượng trung tiên cũng lộ diện tham gia từ đó phượng triệu minh chính là phượng cùng vực một đời mới thiên hoa thánh vương phượng trung tiên tại phượng triệu minh được sắc phong làm thánh vương sau cách mấy ngày liền lên đường tiến về thánh thành lần này hắn đi thật hiện tại phượng trung tiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đan cảnh cựu trọng không kịp chờ đợi muốn đi thánh thành cấm địa tiếp tục tu luyện chủng kích cảnh giới càng cao hơn từ khi phượng trung tiên sau khi đi thánh vương phủ bên trong liền rốt cuộc không có đan cảnh bắt trọng tông sư hộ vệ thánh đường vì bảo hộ phượng triệu minh cố ý phái tới một tên đan cảnh bắt trọng tu vi cừng giả bởi vì lúc trước phát sinh qua một lần ám sát sự kiện cho nên thánh đường đối với chuyện này vô cùng coi trọng mà trần vũ thì là bởi vì lần này tập kích thu được không ít tài nguyên cùng bán thưởng ngày đó trần vũ tại cứu phượng triều minh sau liền bắt sống người đuổi giết kia sau đó lại đem cái kia hai cái dương đông kích tây mồi nhử cũng cùng nhau bắt giữ cái này khiến trần vũ lần này biến cố lập xuống công lao h ắ n mã mà trên thân những người này chiến lợi phẩm cũng đều bị trần vũ bỏ vào trong túi chỉ có lưu nghị bị phượng trung tiên trực tiếp giao cho thánh đường những chiến lợi phẩm này có bảo khí có đ ă n dược có linh dược có kỳ vật cùng đủ loại vật liệu trần vũ hết thể thu hoạch gần hai mươi triệu điểm năng lượng không tính lúc đó từ hàm t r ư ơ n g nơi đó mượn tới tài nguyên trần vũ năng lượng dự trữ cũng là đạt đến hai mươi một triệu điểm trần vũ khoảng cách tấn thăng đan cảnh thất trọng còn kém chín triệu điểm năng lượng đan cảnh thất trọng cùng đan cảnh lục trọng ở giữa có t r ê n lệch cực lớn một khi trần vũ đột phá thực lực sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng hết thể lắng lại đằng sau phượng trung tiên đi vang thánh thành không lâu trần vũ cũng muốn cùng phượng triều minh hàm chương bọn người tách ra dựa theo trước đó an bài trần vũ sẽ cầm tín vật tiến về đan ma tông trở thành đệ tử hạch tâm trần vũ thuận buồn xuôi gió song phương phân biệt tân nhiệm thiên hoa thánh vương phượng hưng minh tự thân vì trần vũ tiến đưa phượng triệu minh cùng trần vũ cùng một chỗ đã trải qua mấy lần sinh tử giao tình cực sâu về sau còn có thể mượn nhờ thân phận của nhau hai bên cùng ủng hộ thánh vương yên tâm lúc này trần vũ nói ra cũng là sửa lại miệng trần vũ nếu là ngươi tại đan ma tông gặp được chuyện phiền phái gì liền báo lên thiên hoa p h ụ danh hảo nếu có cần cứ việc viết thư cho ta phượng triệu minh còn nói thêm tốt trần vũ nhẹ gật đầu c h ư ơ n minh ngươi tốt sinh dưỡng chỉ mong lần tiếp theo gặp mặt ngươi có thể đạt tới đan cảnh thất trọng cảnh giới trần vũ cũng xoay đầu lại nhìn về phía h h à năm g Trương t r ư lúc ớ trăm sáu mươi bảy không giống với ma tông năm trăm sáu mươi bảy không giống với ma tông phượng t r i ề u minh đưa mắt nhìn trần vũ rời đi ngừng chân thật lâu lúc này mới mang theo hàm trương về tới phụ đệ của mình trần vũ không có dựa theo tiêu xí ước định cho tiêu xí tin tức để tiêu xí lai tìm hắn dẫn dắt hắn đến đan ma tông mà là hắn chủ động đi tìm tiêu xí sở dĩ d ạ n g này là hắn cần ở trên nửa đường hồi thần lưu tông một chuyến tại thần lưu tông làm sơ an bài sau trần vũ t ả i lần nữa xuất phát các loại trần vũ đi vào chuyến âm vực tìm tới tiêu xí thời điểm tiêu xí sướng đến phát rồi, rồi trần vũ đồng ý gia nhập đan ma tông tiêu xí cái này người dẫn độ tự nhiên có thể cầm tới tông môn ban thường thế là tiêu xí buông xuống trong tay sự tỉnh cùng trần vũ cùng một chỗ trần ô tông n tiến đến đan ma tông chỗ thánh thành phụ cận, g t ma chỗ phụ vũ biết đ ư ợ cùng đan ma láo tổ c tiêu h h phượng thị vị chân nhân á n đường vị k a quan sau, muốn này cũng tỉnh không ngoài ý muốn đến. Trần、vũ、cùng hệ đối với cái i Vũ t ý sĩ ngồi chung một con phi cầm đan ma tông tọa lạc tại một tòa tứ phía hoàn hồ đất liền trên hòn đảo chúng ta cứ như vậy đáp lấy yêu thú đi qua sao trần vũ hỏi đối với tiêu sĩ đáp lại nói đan ma tông quy củ rất rộng rãi tại trong tông môn ngươi muốn làm sao bay liền làm sao bay không có người sẽ ngăn cả ngươi đan ma tông mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng không có nghiêm khắc quản lý chế độ đan ma tông trừ định kỳ cung cấp tài nguyên dạy bảo đệ tử sở học bên ngoài cùng đệ tử ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ đan ma tông rất nhiều đệ tử kỳ thật đều là ở bên ngoài phía bạn hưởng thụ lấy tông môn tài nguyên tiêu sĩ đem đan ma tông tình huống cùng trần vũ nói một lần ở bên ngoài phía bạn cái này không phải liền là không công hưởng thụ tông môn phúc lợi không làm việc sao trần vũ lại hỏi tông môn cũng không cần đệ tử bất luận cái gì hồi báo nói đến đây tiêu sĩ trong giọng nói mang theo một tia tự hào trần vũ nghe vậy trong đầu lại hồi tưởng lại đan ma lão tổ sự tích không sai hắn sáng lập đan ma tông chính là vì đem chính mình một thân sở học truyền thụ cho người khác mà không phải vì phát triển thế lực của mình nhưng nếu như vậy nếu không hồi báo tông môn lớn như vậy tông môn cần thiết từ đâu mà đến trần vũ tin tưởng cho dù là có thánh đường làm chỗ dựa phượng thị lao tổ cũng sẽ không vì đan ma tông đem phượng thị bộ tộc tài nguyên toàn bộ dùng tại đan ma tông trên người đệ tử ở trong đó một bộ phận đến từ võ đạo tài nguyên giao dịch ta thân là ngoại phái chấp sự phụ trách chính là chuyện này t i ể u sĩ cũng là l ắ p đầu về phần những tông môn khác tài nguyên đều là tông chủ và các trưởng lao đang phụ trách dạng này trần vũ khẽ gật đầu không nói gì thêm sau đó bọn hắn không chế lấy phi cầm trần ê n này sao lại là một cái tông môn. đảo đi sao bay lại cái thế một t là r vũ thân ở giữa không trung nhìn xuống xuống đây là một tòa chiếm diện tích rộng lớn hòn đảo phía trên kiến trúc tựa như là vùng ngoại thành thôn xóm t ố t năm top ba tụ tập cùng một chỗ trần vũ tại trên hòn đảo này không chỉ có nhìn thấy võ đạo cường giả còn chứng kiến cái gì đều không có tu luyện p h à m nhân nhìn điệu bộ này ở đâu là môn phái nào rõ ràng chính là một cái cỡ lớn căn cứ a giống như không đối đúng không tiêu sĩ đạo chúng ta đan ma tông người có thể ở bên ngoài du lịch cũng vô dụng trở về tô môn cũng tương tự có thể đem g a quyến của mình đưa đến nơi này đan ma tông có hơn vạn đệ tử nhưng trên hòn đảo này lại có hơn hai trăm linh nhân khẩu những người kia đều là tông môn đệ tử gia quyến thú vị trần vũ cười cười nói là ma tông kỳ thật tông môn này hạch tâm t r i địa cũng là tràn đầy khói lửa nhân gian hơi thở từ nhỏ sinh ra ở trong thôn trần vũ thích vô cùng nơi này không khí chương năm trăm sáu mươi tám muốn đem người nhà đều chuyển tới chương năm trăm sáu mươi tám muốn đem người nhà đều chuyển tới m t r u ố n đem người nhà đều chuyển tới trần vũ trong lòng đã có một cái kế hoạch nếu như mình có thể đột phá đến đan cảnh c a o dai có lẽ có thể mang theo thân nhân tới ở lại hắn tin tưởng ở vào tình thế như vậy người nhà của hắn nhất định sẽ thích hứng rất tốt trần minh đi thôi chúng ta đi gặp một chút phùng trưởng lão lần này tuyển nhận đệ t ử hạng i ố n g liền do hắn đến phụ trách tiêu xí ở phía trước dẫn đường mang theo trần vũ đi tới một thôn trang đ i ể n trang này bên trên có nam có nữ trẻ có già có đều đang làm lấy chính mình sự tỉnh nhìn thấy trần vũ cùng tiêu xí hai người phi cầm hạ xuống bọn hắn là lướt qua liền không tiếp tục nhìn nhiều hiển nhiên cảnh tượng như thế này bọn hắn đã sớm thành bình thường tiếp lấy tiêu xí mệnh lệnh yêu thú biết bay tại nguyên chỗ chờ đợi chính mình thì cùng trần vũ cùng đi một chỗ nông ra phùng trưởng lão ngay ở chỗ này hắn là phùng thị gia tộc, tộc tiêu sĩ nhắc nhở trần vũ tiến sân nhỏ liền thấy một vị mang theo m ũ rộng vành nông phu ngay tại suối đất trần vũ xem xét lúc này mới phát hiện mảnh đất này bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì linh dược chỉ có một ít phổ thông rau quả phùng trưởng lão tiêu sĩ một mực cung kính hướng lao nông túi người trào nông phu ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt là nếp nhăn nơi nào có nửa điểm đàn cảnh đại tông sư dáng vẻ ngươi là ai lao nông ánh mắt rơi vào tiêu sĩ trên thân đan ma tông gia đại nghiệp đại tiêu sĩ tiểu nhân vật như vậy hắn căn bản không nhớ được ta gọi tiêu sĩ là bị tông môn phái đến chuyển âm vượt ngoại vụ chất sự tiêu sĩ cũng không kéo dài trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta lần này đến là vì dẫn t i ế n một vị cầm trong tay hạt giống tín vật đệ tử nhập môn người mang hạt giống tín vật đệ tử lao nông n u ô n g xuống ở trong tay cái quốc lấy xuống trên đầu mũ rộng vành gặp qua phùng trường lão trần vũ cũng là thi lễ tại trong cảm nhận của hắn cái này nhìn bình thường lao nông lại là một vị hàng thật giá thật đan cảnh bắt trọng cường giả tín vật đâu lao nông hỏi sau đó trần vũ đem mình tại bắc địa đan ma lão tổ trong bí cảnh lấy được viên kia hát châu đem ra sau đó tự mình giao cho lão nông trong tay lao giả tiếp nhận nhìn kỹ một chút gật đầu nói không sai chính là hạt giống tín vật xem ra hạt giống này hẳn là từ hải ngoại tới lao nông cũng không có đem viên hạt giống tia tín vật giao cho trần vũ mà là chính mình thu vào ta đích sắc đến từ bắc địa trần vũ đáp cái này cho ngươi lao nông đem một khối lệnh bài màu đen đưa cho trần vũ trần vũ tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ lại là phát hiện trên lệnh bài không có cái gì làm người mới cầm tấm lệnh bài này cần x ô n g một lần đan ma tháp phùng trường lao đối với trần vũ nói ra đan ma tháp trần vũ lông mày một đan ma tháp ở vào trong tông hòn đảo chính trung tâm bằng lệnh bài này có thể nhập trong đó phùng trường lão đạo đến bên trong ngươi muốn hết tất cả b i ệ pháp t sau đó ngắn nhất ba năm nhiều nhất mười năm trong các ngươi tất nhiên sẽ tuyển ra đảm nhiệm tân nhiệm tông chủ và trưởng lão phùng t r ư ở n g lão đạo ngươi tuy là mới tới thế nhưng muốn đánh lên mười hai phần tinh thần chớ có bởi vì tu vi độ tranh lệch mà từ bỏ cùng với những cái khắc hạt giống tranh phong chương năm trăm sáu mươi chín sông đan ma tháp chương năm trăm sáu mươi chín sông đan ma tháp trần vũ hay là lần đầu từ trong miệng người khác nghe thấy nói mình tu vi kém nhưng trần vũ cũng không có quá mức để ý chỉ cần có đầy đủ năng lượng trần vũ muốn đột phá cũng không phải là việc khó gì tạ o phùng t r ư ờ n g lao nhắc nhở tại hạ vô cùng cảm kích trần vũ lần nữa nói c ả m ơn tiêu xí vệ t r ư ờ n g lao ánh mắt rơi vào tiêu xí trên thân phùng t r ư ờ n g lao tiêu sĩ tranh thủ thời gian trả lời trong giọng nói tràn đầy tôn kính ngươi tiếp dẫn đệ tử có công về sau cũng không cần lại đi làm ngoại môn chấp sự liền chuyển thành trên đảo nội môn chấp sự đi cụ thể an bài như thế nào phân chia như thế nào điều khiển cùng với k h ắ c tài nguyên ban t h ư ở n g các ngươi lợi tông môn an bài là được tiêu sĩ nghe phùng trưởng lão lời nói trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười đa tạo phùng trưởng lão lúc trước tiêu sĩ chủ động mời trần vũ gia nhập tông môn chính là vì tông môn này ban thưởng thiên phú của hắn không tính quá tốt có thể có thành tựu của ngày hôm nay đều dựa vào chính mình chịu khổ trở thành nội môn chấp sự mang ý nghĩa hắn tại tông môn địa vị sẽ đạt được tăng lên rất nhiều tốt đi đan ma tháp đi phùng trường lao phất phất tay một lần nữa nâng lên cái quốc tiếp tục làm việc là trần vũ cùng tiêu xí sánh vai từ trong viện đi ra trần huynh không đối trần sư đệ lần này ta là dính ngươi ánh sáng tiêu xí vừa cười vừa nói trong lòng vô cùng vui vẻ ta hiện tại là nội môn c h ấ p sự sẽ tại trên hòn đảo này trường kỳ đóng g i ữ nếu có cái gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng tiêu xí ý đồ cùng trần vũ tiến một bước rút ngắn quan hệ hắn làm trần vũ người dẫn độ một mặt là bởi vì môn phái ban thường một phương diện khác cũng là nghĩ ôm vào trần vũ lùi nếu như ngày sau trần vũ địa vị vượt qua hắn cũng có thể đi theo được nhờ vậy liền phiền phức tiêu sư h ì n h trần vũ cũng nói một tiếng t ạ chính mình vừa tới cái gì cũng đều không hiểu nếu có tiêu sĩ hỗ trợ chuyện kia liền dễ làm nhiều không có việc gì không phiền phức tiêu sĩ k h ẽ cười một tiếng trước mắt đến xem mình đã là dựa vào trần vũ lúc này tiêu sĩ liền nghĩ tới hắn cái kia biểu hình đinh trần vương nếu như không phải đinh trần vương cùng thương lan tông lên xung đột hắn cũng không có khả năng có cơ hội cùng trần vũ sinh ra liên hệ trần s ư đệ sau đó ta sẽ giúp ngươi an bài tốt chỗ ở còn có một số nhập môn bị vặt ngươi bây giờ liền đi đan mạ tháp bận điệu chính sự đi thôi tiêu sĩ đạo v ậ y liền đa tạ tiêu sư h ì n h trần vũ thuận tiêu sĩ chỉ phương hướng ngồi lên chim hướng phía trung ương đan ma tháp mà đi c g ư ờ i yêu thú phi hành trên không trung trần vũ cùng mấy cái đan cảnh cao giai tông sư cùng với các yêu thú biết bay r à o thoa mà qua đó chính là đan ma tháp à. trần vũ thuận tiêu sĩ chỉ phương hướng tìm được trung tâm hòn đảo chỗ trong đảo đảo cái kia trong đảo đảo phía trên đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn kiến trúc màu đen tương tự tự tháp trần vũ tính một cái nhà này màu đen cự tháp khoảng chừng mười hai tầng cao từ không trung quan sát đan ma tháp đảo trung đảo trên thổ địa không có m ư ờ hay mà đi ngang qua trong đảo ngoài đảo vây những người kia. chương ũ n g đều k ô n còn g dám h năm trăm bảy mươi đụng phải người quen chương năm trăm bảy mươi đụng phải người quen tối đa cũng chính là tầng thứ sáu nhìn dáng vẻ của hắn ngay cả đan cảnh cao dai đều không có đạt tới đứng ở bên hồ có đan ma tông đệ tử cũng có tông môn đệ tử phụ thuộc thân tộc tu vi của bọn hắn không giống nhau lại đều tụ tập cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi nhìn lên náo nhiệt trần vũ lướt sóng đi lên hòn đảo không ai người dẫn đạo a trần vũ nhìn chung quanh trong đảo ở trên đảo cũng không có t r ư ở n g lão đệ tử cùng thủ vệ cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến vào đan ma tháp đúng lúc này trần vũ đông nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm trần vũ trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen đại điệu màu đen đại điệu bay mẹ cánh bay đến trần vũ trước mặt hấp điều này rất quen thuộc trần vũ trợt nhớ tới ban đầu ở bắc địa tại đan ma lão tổ truyền thừa chi điệu đã từng nhìn thấy qua một cái tương tự hắc điệu chính là hắc điệu kia đem vạn hải đàn kinh truyền thụ cho trần vũ trả lại cho hắn một viên hạt giống tín vật chỉ là khi đó hắc điệu chỉ có hai cái bàn tay lớn như vậy mà cái này hắc điệu lại khoảng chừng cao hơn hai mét ta trần vũ còn chưa kịp mở miệng hắc điệu kia lại là một mặt vẻ khiếp sợ nó nhìn từ trên xuống dưới trần vũ sau đó cơ móng ướt vòng quanh trần vũ xoay quanh nhìn rất là bẩn cười ngươi không phải bắc điệu thu được vạn hải đàn kinh ra họa kia a hắc điệu một mặt bất khả tư nghị nói hả trần vũ hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng cái này hắc đ i ể u thế mà cùng bắc địa hắc đ i ể u kia có liên hệ đúng vậy van b ố i ba năm trước đây tại bắc địa đạt được vạn hải đáng kinh trần vũ đáp tốc độ phát triển của ngươi thật đúng là kinh người năm đó ngươi hay là tiên lưu cao dai hiện tại đã là đan cảnh lục trọng cái này hắc đ i ể u vô luận là ngự khí hay là thần thái đều cùng bắc địa chuyển thừa c h i điệu bên trong hắc đ i ể u kia giống nhau như lúc hắc đ i ể u chật chật hai tiếng r ồ i r a đen bị cánh giống như là một bàn tay m ở dạng tại trần vũ trên vai nhẹ nhàng vô không sai không, sai. không hổ là ta khai quạt hạt giống tốt nhìn thấy trần vũ một mặt mầm ị t hắc điều dùng cánh vốt bộ ngực của mình đối với trần vũ đạo không cần kinh ngạc ta vì cái gì đối với n g ư ơ i quen thuộc như vậy n g ư ơ i tại bắc địa gặp phải cái kia là của ta phân thân phân thân trần vũ đầu một lần nghe nói loại kỹ năng này là huyết mạch năng lực ca trần vũ thầm nghĩ trong lòng liền xem như đang cảnh cựu trọng hắn cũng từ nghe nói có cái nào nhân loại đại tông sư có thể có được phân thân chi thuật h á c điệu phản phất biết trần vũ đang suy nghĩ gì ngạo nghe nói phân thân của ta chi thuật là ta đặc hữu liền xem như đỉnh tiêm đỉnh phong yêu thú cũng làm không được điều này tiền bối vì vũ trần vũ gặp cái này hát điệu như thế đặc ý thuận miệng đập một cái nho nhỏ m ư n g ngựa Cái nhưng à y k i dù vậy trần vũ cũng không biết cái này hắc điệu theo hầu trần vũ phỏng đoán cái này hắc điệu rất có thể là một loại đặc thù yêu thú biến dị a đúng rồi ngươi lần này tới vì khiêu chiến đan ma tháp hắc điệu vô hót một cái đem chủ đề kéo lại lệnh bài cho ta hắc điệu thanh nhâm vang lên trần vũ đem viên kia không có đánh dấu lệnh bài đưa cho hát điều danh tự chương năm trăm bảy mươi mốt khiếp sợ hát điều chương năm trăm bảy mươi mốt khiếp sợ hát điều hát điều hỏi thăm trần vũ trần vũ nói ra cái nào trần cái nào vũ hát điều lại hỏi trần vũ như nói thật đạo sau đó hát điều kích phát huyết mạch chi lực trên lệnh bài hiện ra trần vũ danh tự nói như vậy cái này hát điều chính là chỗ này phụ trách đăng ký thân phận trần vũ thầm nghĩ tốt đi vào đi hát điều không có đem lệnh bài còn cho trần vũ mà là đạo chờ ngươi đi ra ta sẽ đem lệnh bài trả lại cho ngươi là trần vũ đi đến đan ma tháp trước Hill. vừa mới đi qua đan ma tháp cửa tự động mở ra trong môn một vùng tạm tối liền ngay cả trần vũ đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong lấy n g ư ờ i bây giờ tiêu chuẩn thông qua tầng thứ sáu không khó lắm bất quá tầng thứ bảy độ khó sẽ cực kỳ gia tăng n g ư ờ i muốn hết sức đi sông có lẽ đối với trần vũ rất có hào cảm cho nên tại trần vũ phải vào đan ma tháp thời điểm h ắ c điều còn cố ý dặn dò một câu đa tạ tiền bối trần vũ cất bước mà vào p h a n h đan ma tháp cửa lớn t m vang khép lại ra hỏa này từ tiên lưu tới lan cảnh chỉ dùng gần ba năm thời gian tốc độ này sợ là không người có thể vượt qua nó nói không chừng thật có thể cạnh tranh đan ma tông đợi tiếp theo trưởng môn đ ầ u hát điều tự lẩm bẩm mà lúc này trần vũ đã đi vào đan ma tháp bên trong theo đan ma tháp cửa lớn khép kín nguyên bản trong không gian hát cá m biến mất hết thẻ trước mắt đều trở lên rõ ràng lúc này trần vũ chính thân ở tại một tòa trống rông trong tầng lầu cấp độ này tích chừng hơn ngàn mét vông tầng cao có hơn hai mươi mét sàn sạt trần vũ vừa nhìn chung quanh một vòng một bóng người từ hư hoa thực ngay tại trước mặt hắn ngưng tụ mà ra đó là một bộ toàn thân đen kịt cầm trong tay trường kiếm kim loại hát thiết khối lỗi toàn thân trên dưới không có chút nào sinh mệnh khí tức ba độ. Giang giác. khôi lỗi hình người hai mắt nhất truyền một đôi màu xanh biếc thủy tinh con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ bá khôi lỗi bỗng nhiên nhảy lên thẳng đến trần vũ mà đến đây chính là đan ma tháp khảo nghiệm trần vũ cũng không b ồ i d ố i với hắn mà nói khôi lỗi này tốc độ thật sự là quá t r ư m siêu trần vũ một t r ư ờ n g vô r a chân cương chi khí v u n g r a ngay sau đó bộ khôi lỗi này liền bị chặn ngang c ắ t đứt rớt xuống đất không còn có động tĩnh bộ khôi lỗi này giống như có đan cảnh tứ trọng lực lượng trần vũ suy đoán đạo hắn không biết khôi lỗi này đến cùng có hay không thủ đoạn khác nhưng nếu có thể dễ dàng như thế bị chính mình đánh giết dù cho có hậu thủ nghĩ đến cũng sẽ không quá mạnh hugh bị trần vũ chém thành hai khúc khôi lỗi một lần nữa hóa thành hư vô tiêu tán ở trong không khí sau đó nguyên bản không có vật gì t ầ n g lầu đột nhiên nhiều hơn một đạo thông hướng trên lầu cầu thang trần vũ không chút do dự hướng phía lầu hai đi đến xa xa xa c ắ t bốn lầu hai vẫn là như cũ trần vũ mới bước ra một bước lại là cùng trước đó giống nhau như lúc khôi lỗi, lỗi số lượng do một cái biến thành sáu cái những khôi lỗi này ngưng tụ thành hình sau không chút do dự lần nữa hướng trần vũ phóng đi trần vũ cũng không có trước tiên giết chết bọn hắn hắn muốn kiến thức một chút bọn hắn thực lực chân chính hiu hiu hiu sáu cái khôi lỗi vây quanh trần vũ từng đạo kiếm khí từ bọn hắn trong trường kiếm bắn ra những kiếm khí này lực phá hoại có thể so với đan cảnh tứ trọng cường giả chân cương chi lực mặc dù bị sáu cái khôi lỗi vây công nhưng là trần vũ hay là đánh cho rất nhẹ nhàng một vòng công kích qua đi trần vũ phát hiện đối phương cũng không có càng nhiều át chủ bài lần nữa vung ra hai đạo cơm khí đem sáu cỗ khôi lỗi đều đánh giết chương năm trăm bảy mươi hai liên tiếp xông qua mười quan chương năm trăm bảy mươi hai liên tiếp xông qua mười vẫn như c ũ là vừa rồi bộ dáng khôi lỗi không thấy thay vào đó là một cái cầu thang chẳng lẽ lại lầu ba cũng là khôi lỗi trần vũ vừa nghĩ một bên đi lên lầu đến lầu ba quả nhiên có khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này xuất hiện lại là toàn thân ngân bạch khôi lỗi hình thể so ba tầng trước phải lớn hơn không chỉ một lần trên tay binh khí cũng đổi thành trường mẫu tôn này bạch ngân khôi lỗi cầm trong tay một thanh ngân t h ư ờ n g đối với trần vũ phi bắn mà đến đầu núi thương đồng d ạ n g có khí lưu hội tụ cỗ này bạch ngân khôi lỗi có đan cảnh ngũ trọng tu vì thực、lực. tham dò một phen trần vũ đối với nó thực lực có càng sâu hiểu rõ Từ hiện tại lấy được tin tức đến xem trần vũ đối với đan này mà thắp bên trong khôi lỗi lực lượng mạnh yếu có một thứ đại khá i hiểu rõ dựa theo lo g i c n à y mỗi một tầng khôi lỗi thực lực đều sẽ tăng lên mà mỗi một số lẻ tầng khôi lỗi thực lực đều sẽ so sánh với một số lẻ tầng khôi lỗi mạnh lên một cấp bậc mà song tầng lầu khôi lỗi số lượng muốn so tầng trên đơn tầng lầu khôi lỗi số lượng càng nhiều ba lại một đạo chân c ư ờ n g bộc phát cầm trong tay trường thương bạch ngân khôi lỗi bị trần vũ xử lý tại trần vũ xem ra cửa này độ khó đuổi theo vừa đóng không sai bị lắm sau đó trần vũ triệu lấy lầu bốn đi đến chính như trần vũ sở liệu lần này hết thể có sáu cái bạch ngân khôi lỗi tu vi đều đạt đến đan cảnh ngũ trọng thời gian trong nháy mắt trần vũ lần nữa đem sáu c ố bạch ngân khôi lỗi chém thành hai nửa trần vũ tiếp tục hướng ngũ lâu đi đến đi thẳng đến lầu sáu lúc này lục tôn ám kim khôi lỗi cũng bị trần vũ chém giết những khôi lỗi này mỗi một cái đều có đan cảnh lục trọng thực lực phổ thông đan cảnh lục trọng t ô n g sư đối mặt sáu cái cùng giai đối thủ thắng được đến cũng cực kỳ cố hết sức nhưng đối với trần vũ mà nói nhưng không có bất luận cái gì độ khó, khó trách vừa rồi hắt điều kia nói vàng tu vi của ta có thể thông qua tầng thứ sáu đây là căn cứ tu vi của ta đánh giá ra kết quả xem ra nó cũng không cho là ta có thể thông qua tầng thứ bảy bởi vì tầng bảy khôi lỗi tương đương với đan cảnh thất trọng võ giả nghĩ thông suốt trong đó quy luật trần vũ trong lòng cũng an tâm không ít hắn hướng phía lầu bảy đi đến mà lúc này đây h á c đ i ể u cùng trong đảo ngoài đảo vây bên hồ ánh mắt mọi người đều chú ý đan ma tháp trần vũ cũng không biết khi hắn mua đi đến một tầng thời điểm tầng này trên t ư ờ n g ngoài đều sẽ sáng lên một đạo q u a n mang bởi vậy trần vũ ở đâu một tầng tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng lúc này mới bao lâu đã đến tầng thứ sáu ta nghe người ta nói cái này mầm mầm mới ngay cả đan cảnh cao dai đều không có đã tới đ á ngay tại hát điệu suy nghĩ lung tung thời điểm đan ma tháp tầm thứ tám quang hoàn lần nữa sáng lên nói cách khác trần vũ bằng tốc độ nhanh nhất xông qua tầm thứ bảy đi tới t ầ n g thứ tám h á c điệu dùng cánh gãi đầu một cái hạ tại t ầ n g thứ bảy dừng lại thời gian chấp sự so tầng thứ sáu hơi dài một chút nhưng tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút tầng thứ tám với hắn mà nói cũng không tính cái gì nhưng tầng thứ chín này khôi lỗi lại là tương đương với đan cảnh bắt trọng v õ giả cho dù hắn có cực phẩm bí bảo tại thân cũng không có khả năng vượt qua hai cái tiểu cảnh giới vượt cấp giết địch đi chương năm trăm bảy mươi ba vượt hai cấp mà chiến chương năm trăm bảy mươi ba vượt hai cấp mà chiến nhưng là coi như không có thông qua t ầ n g thứ chín cái này trần vũ đẳng cấp xếp hạng cũng hẳn là là một cái bên trên tại trần vũ trước đó một trăm ba mươi mốt cái đệ tử hạt giống bên trong đều là phượng mao lân giác cũng chỉ có 10 người thu được Cái người bên trên đánh giá. Cái này hát điệu, nhìn như giá. thu hát điệu, sau đó hắn vừa nhìn về phía đan ma tháp đan ma tháp tám tầng trần vũ trước người y nguyên đứng đầy sáu tên người mặc ám kim áo giáp trong tay nắm trường màu khôi lỗi nhưng ở lồng ngực của bọn hắn lại có một khối màu làm tinh thể mà những cái k i a u làm tinh thể thì có thể làm những n à y ám kim khôi lỗi mô phỏng ra lực lượng bản nguyên làm bọn hắn phát huy ra có thể so với đan cảnh thất trọng đại tông sư chiến lược xem ra muốn bao nhiêu tốn chút công phu trần vũ móc ra đầu đinh truy tại đan này ma thắp trong thí luyện đối với vũ khí là không có bất kỳ hạn chế gì phanh phanh phanh trần vũ dẫn theo đầu đinh truy bay thẳng đến mấy cái kia ám kim khôi lỗi vọt tới trần vũ chủ yếu đối tượng công kích chính là bọn h ắ n ngực viên kia thủy tinh màu lam những n à y ám kim khôi lỗi cũng không có quá nhiều linh trí b ấ t quá bọn chúng bản năng chiến đấu hay là để bọn chúng biết được thủ h ộ ngực tinh thể màu lam hư không t h ú ảnh không gian vặt mẹo trần vũ lần nữa xử xuất chính mình bản nguyên kỹ trải qua một đoạn thời gian cố gắng trần vũ cuối cùng là xử lý sáu cỗ khôi lỗi lại hướng lên chính là đan cảnh bắt t r ọ n khôi lỗi nhìn xem thông hướng tầng thứ chín tháng l ầ u trần vũ thần sắc rốt cục trở nên nghiêm túc lên đan cảnh bắt trọng đến cấp độ này liền có thể câu thông lực lượng bản nguyên trong chiến đấu hoàn toàn có thể phát huy ra lực lượng bản nguyên toàn bộ lực lượng đôi này trần vũ mà nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn hết thể chuẩn bị sẵn sàng trần vũ chiều chín tầng đi đến bên ngoài đến tầng thứ chín tại sao có thể như vậy hắn thế mà thông qua được tầng thứ tám nơi đó có mấy cái đan cảnh thất trọng khôi lỗi trấn thủ cái này mầm mới tuyệt đối là bên trên đánh giá nếu như hắn có thể thông qua tầng thứ chín như vậy hắn hảo hạch chẳng phải là muốn bị đánh giá là cực cái này sao có thể hiện tại đan ma tông được bầu thành cực hạt giống cũng chỉ có hai vị bị coi là có hy vọng nhất trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp người tranh đoạt đúng à, tầng thứ chín này thế nhưng là có đan cảnh bắt trọng tu vì khôi lỗi trần ấn dữ coi như mầm móng mới rất mạnh nhưng cũng không trở thành vượt cấp khiêu chiến hai cái tiểu cảnh giới a đan ma tháp bên trong tầng thứ chín vẫn như cũng là một tôn ám kim khôi lỗi cầm trong tay một cây trần mâu chỉ là tại lồng ngực của nó vị trí có ba viên tinh thể màu lam khảm nặng trong đó ba khối lam tinh uy lực so một khối phải lớn hơn gấp ba không chỉ uống lần này chủ động xuất kích chính là t r ầ n vũ hắn là thật cảm nhận được áp lực t h ự c lớn cố u y áp này tựa như là lúc trước cùng trời đ ộ n tông lưu nghị một trận chiến một dạng tại đầu đinh truy t r u i vào hư không xuất hiện lần nữa thời điểm t r ầ n vũ lấy hư không t h ú ả n h chi không gian và mèo đối với tôn kia màu ám kim khôi lỗi phát động gấp đôi công kích lúc này t r ầ n vũ lớn nhất át chủ bài đem đối t h ú bản m ệ n h k ỹ không cách nào thi triển bởi vì đối phương căn bản không có nhân loại giác quan p h a n nhiên tại hai cái đại chiêu công kích đến tôn kia khôi lỗi màu ám kim được tinh thạch màu làm phá toái một khối còn lại hai khối vẫn như cũ hoàn hảo chân vũ một kích thành công ngay sau đó là liên tiếp tiến công song phương đối với anh buộc phát ra cường đại d ư ba bất quá đợt chủng kích này đợt vừa tiếp xúc với đan ma tháp mặt đất cùng vách tưởng liền toàn bộ hấp thu trong ư n đàn tông g ma tầng này hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì phá hư có chút cố hết sức cả trần vũ cảm thấy hắn sắp không chịu nổi mà lần này cũng làm cho trần vũ thăm dò thực lực chân chính của mình hắn hiện tại đối mặt vừa mới bước vào đan cảnh bắt t r ọ n đại tôn sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến nhưng nếu như đối thủ mạnh hơn chút vậy liền rất khó kiên trì nhưng mà trần vũ cũng không có như vậy bỏ qua phanh trần vũ bằng vào thân kinh bách chiến phong phú kinh nghiệm lần nữa pha toái một viên thủy tinh màu lam thế là còn sót lại một viên thủy tinh màu lam khôi lỗi cuối cùng không địch lại trần vũ bị trần vũ một cái đầu đinh truy quán xuyên lồng ngực nổ xuyên đầu của hắn xem ra tầng này ta là quá khứ trần vũ không có vội vã đi lên mà là đứng tại chỗ nghỉ ngơi trần vũ biết lấy thực lực của hắn bây giờ muốn xông qua tầng thứ m ộ ư ơ i cơ hội là chuyện không thể nào hắn không phải xem thường chính mình mà là sự thật chính là như vậy Ba khối thủy i t người, người, người này đánh giá khẳng định là cực mới vừa rồi còn đang quan sát trần vũ đám người giờ phút này biểu lộ khác nhau đối với trần vũ thiên phú tất cả mọi người rất kinh ngạc dù sao vượt cấp khiêu chiến mặc dù ngẫu nhiên có thể gặp nhưng càng vượt qua hai giai khiêu chiến lại là ít càng thêm ít liền xem như đan ma tông cái kia hai cái được bầu thành cực hạt giống cũng bất quá là khiêu chiến cao hơn chính mình một cái cấp độ khôi lỗi mà thôi sở dĩ được bầu thành cực hoàn toàn là bởi vì bọn hắn vượt cấp khôi lỗi đẳng cấp tu v i cao hơn mà bây giờ cái này mầm mầm mới lại là chân chính vượt qua hai cấp bậc đến lúc này tất cả mọi người biết đan ma tông lại nhiều thêm một vị m á n h nhân mà lại là cái mới đến người mới trần vũ ngươi là thế nào lấy đan cảnh lục trọng thực lực chiến thắng đan cảnh bắt trọng khôi lỗi trần vũ mới từ đan ma tháp bên trong đi ra hát điệu kia liền thăm dò qua đầu đến trần vũ tự động nghiêng đầu nói ta có một kiện cực phẩm bí bảo mượn một chút ngoại vật mới có thể phát huy ra uy lực như vậy dựa vào ngoại vật không đáng kể chút nào đan cảnh cao giai đại t ô n g sư cái nào không phải có bí bảo bản thân nhưng giống như ngươi vọt hai cấp mà chiến ta còn thực sự chưa thấy qua trần vũ biểu hiện hôm nay đối với hắc điều tới nói cũng là to lớn t r ù n g kích lấy chiến l ự c của ngươi cùng nội tình nếu là tiếp qua mấy năm có thể cấp tốc trưởng thành tuyệt đối năng lực ép quần hùng bị tông chủ nhìn t r ú n g hắc điều nói xong liền đem trần vũ lệnh bài đưa trở về trần vũ cầm lên xem xét chỉ gặp trên lệnh bài kia viết một cái cực chữ tiền bối cái này chữ cực là đối với ta đánh giá sao trần vũ hỏi là h ắ chương năm trăm bảy mươi lăm hắc hoàng đại nhân chương năm trăm bảy mươi lăm hắc hoàng đại nhân h á khi ề bị hỏi chính mình danh hào thời điểm h á c điều cũng không có trả lời ngay nó trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa ta tên là hắc hoàng ngươi có thể xưng hô hắc hoàng đại nhân hát điều xoắn suýt n ử a này g mới mở miệng nói đã như vậy cái kêu hát hoàng đại nhân ta liền cáo tử trần vũ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cung kính thi lễ một cái quay người rời đi trong đào đạo nhìn qua trần vũ đi xa bóng lưng hát hoàng hung hăng tắt mình một cái mỗi khi có người hỏi tên của hắn lúc hắn đều sẽ nghĩ đến hơn ba trăm n ă m trước bị đan ma láo tổ nhặt được lúc thuận miệng lấy danh t ự toàn thân đen nhánh ngay cả trứng đều làm màu đen không bằng liền bảo ngươi quả trứng màu đen tốt hát điều hát hoàng nhớ tới một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua trong lòng âm thầm thể tuyệt đối không thể để người khác biết tên thật của hắn mà lúc này trần vũ từ hồ tâm đ lại phát hiện bên hồ đã tụ tập rất nhiều người khi hắn đi ra tới thời điểm tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn xem hắn đại đa số người nhìn xem ánh mắt của hắn lửa nóng bọn hắn không phải là biết ta tại đan ma tháp sự tình đi trần vũ không biết khi hắn ngồi đến một tầng ngoài tháp liền sẽ sáng lên tương ứng q u a n mang trần vũ cất bước hướng về phía trước người chung quanh đều tự dắt tránh ra một đầu thông đạo trần sư đệ trần vũ tài mới vừa đi ra mấy bước tiêu sĩ liền tiến lên đón ta nghe người ta nói ngươi sông đan ma tháp thông qua được tầng thứ chín đến tầng thứ mười đây là sự thực tiêu sĩ mới làm xong sự tình đi vào đan ma tháp bên ngoài chờ đợi trần vũ đến không sai trần vũ nhẹ gật đầu vậy ngươi được bầu thành cực tiêu sĩ hỏi tiếp mọi người chung quanh ánh mắt cũng đều rơi vào trần vũ trên thân là trần vũ khẳng định nói ra người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù bọn hắn đã dự liệu được trần vũ sẽ bị sưng là cực nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy một vị cực đệ tử lúc xuất hiện vẫn là bị giật này mình hiện tại đan ma tông mặt khác hai cái bị đánh giá là cực đệ tử tu vi đều là đàn cảnh bất trọng đều là có hy vọng nhất tranh đoạt người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí nhân tuyển hai người này một cái là phượng triệu tông thánh đường phượng thị châu vực cấp thánh tử Đương Kim theo á n h trần vũ rời đi đám người cũng dần dần tàn ra theo tin tức chuyên gia trần vũ cái tên này tại đan ma tông trên hòn đảo này cũng biến thành rộng làm người biết bốn ở trên đảo c h s ơ n g năm trăm sơn t bảy mươi n sáu đan ma tông thiên tài đều bị kích thích điện hạ gần nhất mới nhập môn một cái đệ tử hẳn giống tiến nhập đan ma tháp thu được cực đánh giá thị vệ kia nói ra cực tam thánh tử phượng triều tông một mặt kinh ngạc người này chỉ là đan cảnh lục trọng lại xông qua tầng thứ chín đến tầng thứ một mươi mới bị bắn ra ngoài hộ vệ lại bổ sung nói ra đan cảnh lục trọng xông qua tầng thứ m ộ ư ơ i phượng triều tông đông nhiên đứng lên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn vậy mà có thể lấy đan cảnh lục trọng có được đối kháng đan cảnh bắt trọng thực lực hắn là ai lai lịch gì phượng triều tông lại hỏi một câu thuộc hạ tạm thời còn không có cha được ta chỉ biết là hắn gọi trần vũ thị vệ ứng tiếng nói trần vũ thân là phượng thị cấp cao nhất thánh tử thiên hạ anh tài tên hắn tự nhiên thuộc như lòng bàn tay nhưng trần vũ cái danh hiệu này hắn lại là chưa từng nghe thấy cha cho ta cha ra người này đến cùng là lai lịch gì phượng triều tông phát ống tay háo một cái đạo tuân mệnh thị vệ vội vàng lui lại ra ngoài gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện phượng triều tông ánh mắt ngưng tụ nguyên bản phượng triều tông đối với đan ma tông đệ tử hạch tâm đều không có làm sao để ở trong lòng cũng liền thang thánh thông các loại số ít mấy cái có uy hiếp mặt khác đệ tử hạt giống căn bản không bị hắn để vào mắt lấy địa vị của mình cùng năng lực ở hạt giống đệ tử tranh đoạt bên trong tuyệt đối là mười phần chắc chín sự tình bây giờ đột nhiên toát ra như thế một cái không xác định nhân tố phượng triều tông trong lòng liền một trận bất an xem ra phải tăng tốc tốc độ tu luyện của ta phượng triều tông thầm nghĩ trong lòng nếu là mình có thể tấn thăng đan cảnh c ự trọng Lại cùng mà nghĩ nghĩ, đổi thành một bên một cái khác được bầu thành cực hạt giống thang thánh thông đồng dạng nghe nói trần vũ trần vũ thang thánh thông nhỏ giọng thầm thì một câu trần vũ cái tên này một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng hiện tại tông chủ bông tây sắp đến một nhóm lớn đệ tử hạt giống đều tại hiện ra tiềm lực của mình thực lực từng cái đột nhiên tăng mạnh lại thêm bực này yêu nghiện xuất thế quả nhiên là thú vị thang thánh thông trên mặt lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cởi bốn mà lúc này đây trần vũ cũng từ tài nguyên đường đi ra khi biết trần vũ chính là vừa mới định giá cực cấp người mới lúc hai tên tài nguyên đường trưởng lão liền đem trần vũ bao bọc vây quanh trên dưới giò xét sau đó mới cho trần vũ đổi vật tư trần vũ một hơi đạt được nửa năm tài nguyên tu luyện trần vũ đếm bên trong đan dược cộng lại khoảng chừng mười hai triệu điểm năng lượng dù là hắn đánh giá là cực số lượng này cũng có chút quá mức những tài nguyên này đặt ở bên ngoài đều có thể một lần nữa thành lập một cái trung đẳng thực lực tông môn mà đây vẫn chỉ là hắn nửa năm tài nguyên p h i trí trừ cái đó ra trần vũ còn chiếm được một kiện c ự c phẩm bí bảo bất quá bây giờ tài nguyên trong đường tốt nhất bí bảo cũng liền như vậy m ấ y món đều là tính công kích cùng loại với đầu đinh truy công kích như vậy loại bí bảo đối với trần vũ trợ giúp cũng không lớn bởi vậy trần vũ cũng không có lập tức đem bí bảo hối đoái đi ra chuẩn bị đợi đến tài nguyên trong nội đường có mặt khác c ự c phẩm bí bảo lúc mới có thể xuất thủ tiêu sĩ mang theo trần vũ đi tới một chỗ chân núi một tòa trong sân nhỏ phòng ở tuy nhỏ nhưng trần vũ hay là thật thích tòa viện này chương năm trăm bảy mươi bảy đột phá đan cảnh tầng bảy chương năm trăm bảy mươi bảy đột phá đan cảnh tầng bảy hắn lập tức bắt đầu tu luyện đem lần này lấy được mười hai triệu điểm năng lượng toàn bộ hấp thu đến tận đây trần vũ có được ba mươi ba triệu điểm năng lượng dự trữ cái này đã đầy đủ hắn tu vi đột phá đến đan cảnh thất trọng chuẩn bị đột phá đi trần vũ trong mắt cũng là tràn đầy khát vọng hắn hiện tại chỉ là đan cảnh lục trọng liền có thể cùng đan cảnh bắt trọng đỉnh cao cường giảm một trận chiến nếu như đột phá đến đan cảnh thất trọng vượt qua đan cảnh cao dai đường danh giới đan cảnh bắt trọng bên trong chỉ sợ không người là đối thủ của hắn trần vũ mở ra thành kỹ năng phải trang tiêu hao ba mươi triệu điểm năng lượng tăng lên cảnh giới là không điểm là trần vũ đ ỗ n g nhiên cảm nhận được giữa thiên địa một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tại trên người hắn hắn cảm giác mình cùng nguồn lực lượng này ở giữa có một loại không hiểu liên hệ lực lượng bản nguyên trần vũ lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì mới thật sự là lực lượng bản nguyên trần vũ học xong bản nguyên kỹ mô phỏng suất lực lượng đều là lực lượng bản nguyên hình trần vũ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thật kỳ diệu loại này lực lượng bản nguyên phản p h ấ t có thể g ầ n dưỡng hết thể đây là trần vũ bây giờ chân thật nhất cảm thụ cái gọi là võ đạo tu luyện đến cuối cùng liền cùng tu tiên một dạng là câu thông tự nhiên mượn nhờ thiên địa chi lực trần vũ dần dần cả lúc này hãn nội đan đem một sợi lực lượng bản nguyên hút vào trong đó ngay sau đó một cố như có như không nông lung ký tức từ trần vũ trên nội đan xông ra đan cảnh thất trọng thành trần vũ đứng ở nơi đó cả người phản phất dung nhập thế giới này tại lực lượng bản nguyên ra chỉ phía dưới trần vũ lực lượng phát sinh biến hóa về chất hiện tại còn lại ba triệu điểm năng lượng ta còn có thể đem vạn hải đàn kinh tăng lên tới tầng thứ cao hơn trần vũ tại vạn hải đàn kinh phía sau nhấn xuống một cái dấu cộng phải trăng tiêu hao hai triệu điểm năng lượng tăng lên vạn hải đàn kinh là không trần vũ điểm là thanh kỹ năng cũng theo đó đổi mới Thính danh, trần vũ cảnh giới đan cảnh thất trọng kỹ năng h ư không thú ảnh vạn hải đan kinh tầng năm năng lượng dự trữ một triệu điểm vạn hải đan kinh hiện tại đẳng cấp đối với trần vũ tới nói đã không có tác dụng quá lớn chỉ có đem vạn hải đan kinh tu luyện tới đệ thất trọng mới có thể đối với trần vũ phát huy hiệu quả lớn nhất trần vũ đem tất cả năng lượng tiêu hao hết liền chuẩn bị tiến hành mới nếm thử ngự không phi hành đan cảnh thất trọng cao g i i đại công sư đã không cần mượn nhờ ngoại lực trên không trung trượt có thể chân chính thực hiện phi hành trên không trung ra sân nhỏ trần vũ mừng rỡ cả người đẳng không mà lên sau đó Hắn trần vũ trong đ thiềm đ d lòng hơi đậu đương nhiên đây chỉ là một loại hy vọng xa vời vô tấn hải bên trong mây đen dày đặc sấm xét vá rội liền xem như trần vũ muốn bay qua vô tấn hải cũng là vô cùng nguy hiểm hiện tại hay là trước thích đứng một chút đan ma tông hoàn cảnh đi nếu có thể ở đan ma tông đạt được nhiều tài nguyên hơn ta liền lưu tại đan ma tông không phải vậy giống đệ tử khác rời đi tông môn ảo vân du t ứ s ứ trần vũ trong đầu lõe lên ý nghĩ này thánh thành bên trong cấm đ ị a n chương năm trăm bảy mươi tám thiên nguyên châu người thứ nhất chương năm trăm bảy mươi tám thiên nguyên châu người thứ nhất một chỗ không gian phong bế bên trong hát cám tràn n g ậ t ra hai bóng người ngồi xếp bằng hai người kia một cái mái tóc màu đen hai mắt khỏe mắt đều là đường vân màu đen m a đổi thành một vị lại là một vị thanh niên tóc bạc hai người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiển phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể đông nhiên nam tử tóc đen toàn thân chấn động trong miệng mũi đều chảy ra màu tươi cái kia cố yên t ĩ n h t ư ở n g hòa khí thức lập tức bị g i o loạn thanh niên tóc đen khi thế cũng tại thời khắc này cấp t ó c suy yếu xuống dưới hắn mở mắt ra trong con người thần thái cũng là ảm đạm xuống hạ lúc này thanh niên tóc bạc cũng đã nhận ra điều này hắn đồng dạng mở to mắt do hỏi lại không thành công ân nam tử tóc đen t h ẳ n như nói nét mặt của hắn nhìn có chút chật vật nhưng cũng không nhận được ảnh hưởng gì muốn hay không một lần nữa thanh niên tóc bạc hỏi phải đợi các loại nam tử tóc đen nói ta cái này khiến ta nguyên khí đại thương muốn lần nữa nếm thử ít nhất cũng phải một năm trở lên thời gian thanh niên tóc bạc nhẹ gật đầu đừng nhụ trí muốn phá rồi lại lập lĩnh ngộ bản nguyên c h â n ý vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng tức đoạt bản nguyên tái tạo thật anh vốn là chuyện phi thường khó khăn nếu như ngươi muốn ở trên thiên nguyên châu lĩnh ngộ c h â n nguyên như vậy ngươi nhất định phải dựa theo quy tắc của nơi này tìm kiếm ra bản thân con đường tiên đạo ngươi mặc dù tại võ đạo trên tu hành rất có thiên phú nhưng anh cảnh là một thế giới khác trên võ đạo ngươi có đầy đủ tư chất tại trên tiên đạo ngươi có lẽ chỉ có thể coi là một người bình thường ta biết nam tử tóc đ hắn dừng một chút lại hỏi các ngươi nơi này còn có hay không đại lục khác chân nguyên lần sau ta muốn thử một chút đại lục khác chân nguyên chi khí ta đối với huyền võ đại lục chân nguyên chi khí thử quá nhiều lần lần tiếp theo ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công đại lục khác cái này chân nguyên chi khí thanh niên tóc bạc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên có là có bất quá ta khuyên ngươi hay là không cần thử thanh niên tóc bạc nói chúng ta huyền võ đại lục chân nguyên cùng đại lục khác chân nguyên là không giống với trong đó lấy huyền võ đại lục thích hợp nhất chúng ta dù sao chúng ta thiên nguyên châu cùng xung quanh hải vực lục địa hòn đảo vốn là huyền võ đại lục mạnh mỡ, có cùng chúng ta mới có thể càng nhanh tiến vào anh cảnh nếu là đ ộ i thành đại lục khác chân nguyên khác biệt còn muốn một cái rèn luyện thích đứng quá trình ta chỗ này ngược lại là có đại lục khác chân nguyên chi khí bất quá liền xem như thích hợp nhất chúng ta chân nguyên chi khí chúng ta luyện hóa cũng cần huyền võ đại lục gấp đôi trở lên thời gian lúc đầu chúng ta liền rời xa huyền võ mẫu đại lục thiên nguyên châu siêu p h à m pháp tắc đối với người ta tới nói đã là một loại thế yếu đồng dạng chân nguyên chi khí nếu như liên tục thất bại đối n g ư ỡ n như vậy bản nguyên cũng là lãng phí thanh niên tóc bạc khuyên lơn thế nhưng là ta còn muốn thử một lần nam tử tóc đen bất vì sở động nói bởi vì dựa vào huyền võ đại lục bản nguyên. Ta t h ự c sự n h ì n k h ô n g r năm trăm b n y mươi chín n thiên nguyên châu có rất n l người thứ hai chương năm ộ t n ă m bảy mươi chín g thiên nguyên châu người thứ hai n h đa tạng người nam tử tóc đen đạo ta là ca ca ngươi không cần khách khí như thế thanh niên tóc bạc nếp miệng lên một vòng ý cười một năm này ngươi muốn tại thánh thành tĩnh dưỡng sao không được ta phải về một chuyến đan ma tông nguyên bản ta định dùng thời gian m ộ ư ơ i năm chọn lựa ra một vị truyền nhân nhưng bây giờ ta muốn tước đoạt bản nguyên trúng kích thật anh không d à n h phân hơn cho nên đan ma tông bên kia ta nhất định phải nắm c h ặ t sắp xếp thời gian tốt ta phải tận lực tranh thủ trong vòng một năm tuyển ra tông chủ mới đến ngươi dự định đem đan ma tông giao cho ai thanh niên tóc bạc hỏi t r ư ờ nghĩ n g ra nam tử tóc đen lắc đầu giao cho phượng triều tông đi hắn dù sao cũng là ta phượng thị bộ tộc người đan ma tông giao cho hắn đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt thanh niên tóc bạc đưa ra đề nghị nam tử tóc đen dương mắt nhìn thanh niên tóc bạc một chút ngừng tạm đạo ta chưa từng có đem đan ma tông coi như phượng thị bộ tộc một bộ phận ngươi thanh niên tóc bạc lộ ra vài p h ầ n bất đắc dĩ ta biết đan ma tông là ngươi hướng phượng thị bộ tộc chứng minh chính mình thành tựu trọng yếu bằng chứng bất quá trải qua nhiều năm như vậy phượng thị bộ tộc bên trong lại có mấy người dám xem thường ngươi đan ma lão tổ tiên tuổi so phượng thị bộ tộc bên trong đại đa số người đều muốn v a n r dội mà lại những cái kia xem thường người của ngươi đều đã theo thời gian trôi qua tan thành mây khói ngươi cần gì phải tiếp tục để đan ma tông tự lập môn hộ nếu như không phải ngươi cái này phượng thị bộ tộc huyết duệ không chế đan ma tông thánh đường cũng sẽ không cho phép loại quái vật khổng lồ này tiếp tục phát triển tiếp nghe được thanh niên tóc bạc lời nói nam tử tóc đen hơi nhúng mày ngươi đây là đang uy hiếp ta người suy nghĩ nhiều thanh niên tóc bạc trả lời đan ma tông giao cho ai ta quyết định nam tử tóc đen đạo nếu như ngươi không thể chịu đựng đan ma tông tồn tại ta sẽ đem đan ma tông di chuyển đến hải ngoại tuy ngươi vậy thanh niên tóc bạc sờ lên tóc của mình trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện đan ma tông truyền nhân ngươi chuẩn bị làm sao từ đám kia hạt giống bên trong chọn lửa ra qua một hồi lâu, thanh niên tóc bạc mới mở miệng hỏi chưa nghĩ ra nam tử tóc đen lắc đầu đã như vậy diệt đi thiên độ tông xem như đối với các ngươi tông môn hạt giống một lần cuối cùng khảo nghiệm đi thanh niên tóc bạc đạo ơ n nam tử tóc đen cao mày nói ngươi là muốn lấy đan ma tông làm quân cờ diệt đi thiên độ cửa thì tính sao thanh niên tóc bạc nói lúc trước đan ma tông thành lập thời điểm ta thế nhưng là ra rất lớn lực lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn báo đáp ân tình của ta sao đây là một cái cơ hội tự hào nam tử tóc đen sầm mặt lại ngươi làm như vậy muốn nhân cơ hội cắt giảm ta đan ma tông thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ c h i lực thiếu niên tóc bạc không có nói tiếp tốt ta đáp ứng ngươi cuối cùng nam tử tóc đen hay là nhà g i a tốt thanh niên tóc bạc mỉm cười một lời đã định cho tới nay ta đều ngồi nhìn thiên đ ộ n tông ở trên thiên nguyên châu nháo sự không có độc thủ là bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn bất quá gần nhất ta được đến phía ngoài tình báo bọn hắn gần nhất hành vi càng ngày càng làm trầm trọng thêm hắn diệp phá v i ệ n thật coi chúng ta phượng thị sợ hắn không thành có chuyện ta muốn hỏi ngươi nam tử tóc đen nói năm đó ngươi cùng diệp phá viễn trở mặt hắn đi xa tha hương không biết tung tích trong lúc đó hắn tại hải ngoại phát triển thế lực sáng tạo thiên đội tông ngươi vì sao không ngăn lại Nếu n h ư c h ú n g ta lúc t r ư ớ c liền g i ế tám Diệp p h viễn, h ư thế ơ i hải ngoại người thứ nhất hư hư thực thực vị thứ hai anh cảnh c h â n nhân chương 580. hải ngoại người thứ nhất hư hư thực thực vị thứ hai anh cảnh c h â n nhân ta đã từng nghĩ tới đến hải ngoại đi tìm hắn lại không thu hoạch được gì thanh niên tóc bạc đ ạ o ơ n cái này diệp phá viễn sợ là đã cùng ta một cái cấp độ thanh niên tóc bạc trong đôi mắt hiện lên một vòng vẽ tiên g rẻ đây chẳng phải là nói thực lực của hắn vượt qua đan cảnh cực hạ nam tử tóc đen k h a nhữ mày ân thanh niên tóc bạc nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp tục nói diệp phá viễn năm đó có mấy loại dị đại lục chân nguyên chi khí nơi tay lại thêm tính tình của hắn cùng thiên phú nói không chừng đã sớm lĩnh ngộ được mẹ đại lục chân nguyên phá vỡ đan cảnh bích trướng cho nên lần này ta sẽ đích thân đi tiêu diệt thiên độ tông ta còn muốn đi tìm diệp phá viễn tìm tới hắn sau ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn đánh giết chấm dứt thiên nguyên châu hai họa thiếu niên tóc bạc trong mắt hiện lên một vòng sát ý lần trước ngươi cũng tìm không thấy lần này hắn lẩn nấp rồi ngươi có năm chắc nam tử tóc đen trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc không lần này khác biệt thanh niên tóc bạc ánh mắt phức tạp có đều muốn quết y nhất tử chiến thời gian này phải đợi quá lâu nam tử tóc đen mí muôi một cái đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay thanh niên tóc bạc nghe nói như thế trên mặt lộ ra hài lòng t h ầ n sắc hắn cười lên ha h a có ngươi câu nói này là đủ rồi đi thôi ngươi không phải muốn về đan ma tông sao lần này ta cùng ngươi trở về một chuyến nói xong lời này thanh niên tóc bạc kia cùng nam tử tóc đen kia liền cùng nhau rời đi mảnh này đen kịt không gian đan ma tông bên trong trong khoảng thời gian này trần vũ thanh danh văn dội vô luận là đệ tử hạt giống hay là đan ma tông đệ tử khác đều nghe nói trần vũ cái tên này một cái cực đánh giá đủ để cho tất cả tất một ọ i người chấn vì thế mà đ n g r o ngày đoạn thời gian n thời c ũ này g có rất nhiều đệ tử nhiều danh đệ mộ m đến, Trần、Vũ、cũng không t Vũ có cự u ệ tiêu Là một c á người mới, Trần、Vũ、muốn nhận biết càng nhiều người Trần ngày này, Sư mới, biết i Một t Vũ Đệ. xí tới tiêu xí bị điều nhiệm trên đảo c h ấ p sự còn phân đến đại bút tài nguyên gần nhất tâm tình rất tốt bởi vì suy nghĩ thông suốt lại có đầy đủ tài nguyên nguyên bản vô vọng tiến giai tiêu xí thế mà ẩn ẩn có muốn dấu hiệu đột phá vẫn như cũng rất khó nhưng tiêu xí rốt cuộc tìm được chính mình một mực tha thiết ước mơ tìm kiếm hy vọng một khi đột phá đến đan cảnh thất trọng tiêu sĩ địa vị cũng sẽ lần nữa nước lên thì thuyền lên đồng thời tiêu sĩ cũng biết chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ trần vũ ánh sáng cho nên tiêu sĩ đối với trần vũ sự tình phi thường đ ệ bụng tiêu sĩ không chỉ có là trên đảo tổng quản nội vụ còn chủ động đảm nhiệm lấy trần vũ tư nhân đại quản gia chức trách chỉ cần trần vũ việc cần phải làm tiêu sĩ đều sẽ tự mình làm thay tiêu sư m ì n h thế nào mấy ngày nay trần vũ phần lớn thời gian đều đợi tại biệt t h u n bên trong chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài đi một chút thể nghiệm một thanh ngự không phi hành cảm giác trong tông môn có một tý t ư c tông chủ trở về tiêu sĩ đạo có đúng không đan ma lao tổ h ắ n vậy mà trở về trần vũ đã sớm biết đan này ma nhất mạch lao tổ một mực ra ngoài du lịch rất ít trở về mặt khác tông chủ một trở về lập tức hạ lệnh để những cái kia ở bên ngoài dạo chơi đệ tử hạt giống đều một lần nữa triệu tập trở về tiêu sĩ lại bổ sung nói ra đem tất cả đệ tử hạt giống đều triệu trở về trần vũ m í m ắ t chấp chấp tông chủ vừa mới trở về liền làm ra quyết định như vậy xem ra tông chủ là muốn tăng tốc người nhậm chức môn chủ kế tiếp thí sinh c h ư n năm trăm tám mươi mốt trần vũ nhận thiên nguyên châu người thứ nhất chú ý nói đến đây tiêu xí cảm xúc hơi có chút ba động chuyện này mặc dù cùng hắn không có quan hệ gì nhưng là cùng trần vũ quan hệ hay là rất mật thiết trần vũ được bầu thành cực cấp bậc đệ tử tương lai rất có thể sẽ tiến vào đan ma tông cao tầng chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng tiêu xí vẫn còn có chút lo lắng trần vũ tiềm lực đánh giá rất cao nhưng hắn tiếp xuống phát triển thời gian cũng không nhiều dưới loại tình huống này trần vũ đối mặt m ặ khác mấy cái uy tín lâu năm tuyển thủ rất có thể sẽ an thiệt t h i dạng này a dựa theo nguyên bản dự tính trận này hạt giống tranh sẽ tiêu ế p t ụ sĩ quan tâm nói tiêu sư huynh ngươi yên tâm trần vũ gật đầu mặc dù ngay từ đầu trần vũ liền biết tiêu sĩ ngay từ đầu chính là ôm mục đích gì tới nhưng là hắn cũng không thèm để ý chí ít đến bây giờ tiêu sĩ giúp hắn làm việc đều là tận tâm tận lực mà lúc này đan ma tháp tầng cao nhất h á t điều h á t hoàng hiện thân trước mặt hắn chính là vị kia tóc đen áo choàng khoe mắt có đường vân màu đen nam tử một vị khác thì là phượng thị bộ tộc chân nhân lao tổ một đầu tóc bạc khuôn mặt so nam tử tóc đen còn trẻ hai người kia hình tượng nhìn hoàn toàn không giống nhưng trên thực tế bọn hắn là thân huynh đệ hai cái lao tổ một cái gọi phượng thiên huy một cái gọi phượng thiên diệu nhất huy nhất diệu ngày chăng cũng không chính là bây giờ phượng thị trước mắt chiến lược mạnh nhất lớn nhất đã chủ bài gặp qua chân nhân trưởng môn hắc hoàng hướng hai người hành lễ ta vừa mới trở về triệu tập trư vị trưởng lao tham gia hội nghị nghe nói trong tông ta lại ra một vị cực tính hẳn giống đan ma láo tổ phượng thiên diệu vung lên ống tay áo khoanh chân ngồi xuống một bên anh cảnh chân nhân phượng thiên huy cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống không sai là cái gọi trần vũ tiểu gia hỏa lấy đan cảnh lục trọng tu vi lại xông qua tầng thứ chín cùng tầng thứ mười khôi lỗi át chiến cuối cùng kiên trì hồi lâu mới bị thua bắn ra đến h á t hoàng cũng bịch một tiếng ngồi trên mặt đất bộ dáng rất là buồn cười lấy đan cảnh lục trọng tu vi có thể cùng đan cảnh bắt trọng khôi lỗi một trận chiến còn chiến thắng đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản tiềm lực của người này quả nhiên là bất khả hà lượng phượng thiên huy mỉm cười đánh giá một câu nói có phượng ể t c tiên diệu my đầu tư h triển khai trên mặt vằn đen cũng biến mất không thấy gì nữa lại ca năm đó ngươi thật giống như cũng làm lấy đan cảnh lục trọng tu vi tại bản nguyên hữu kít đều không có nắm giữ tình huống giới liền đánh chết đan cảnh thất trọng đại tâm sư phượng tiên h diệu ánh mắt rơi vào phượng tiên huy trên thân nói như thế trần vũ thành tựu Thấp nhất là đàn cảnh cửu trọng, cao nhất chính là chương ả n cựu trọng, năm trăm t á n mươi là hai hủy diện thiên độ tông chương c h n môn n m trăm tám mươi hai hủy d i ệ t tiên độ tông phượng tiên diệu nói ra bất quá nếu như hắn tại lần này trong t h thí hiện ra kinh diễm như vậy hắn trở thành đ ờ i tiếp theo tông chủ cũng không phải không thể phượng tiên huy lời nói không có tiếp tục nói hết hắn khẳng định là muốn đan ma tông giao cho phượng thị trên tay thế nhưng là rất hiển nhiên phượng thiên diệu cũng không có nghe theo tính toán của hắn trưởng môn ngươi trùng kích đan cảnh cực hạn bình cảnh có thể có được được hắc hoàng mở miệng nói không có phượng thiên diệu nói ra rời xa mẫu đại lục đến cảm nộ g chân nguyên vốn chính là chuyện phi thường khó khăn hắc hoàng là phượng thiên diệu dưới trướng yêu thú nhưng là phượng thiên diệu đối với nó vô cùng tốt cái này rất lớn trình độ là bởi vì phượng thiên diệu bản nguyên tách rời pháp môn đúng là hắn cùng huynh trưởng phượng tiên huy lấy hắc hoàng huyết mạch tri lực bên trong suy luận đi ra môn này bản nguyên tách rời tri thuật trên bản chất chính là hư cố gắng như vậy trùng kích thật anh ta thật cao hứng phượng tiên h huy nói ra đáng tiếc lúc đó ta đột phá thật anh thời điểm chính là huyền v õ mẫu đại lục chân nguyên chi khí nồng nặc nhất thời điểm khi đó ta có thể tốt hơn lĩnh ngộ chân nguyên chỉ là đã nhiều năm như vậy chúng ta lưu tại trong tay chân nguyên chi khí đã bắt đầu s ó i mòn lại thêm thiên nguyên châu chọc khí ăn mòn đã không còn trước đó thuần túy phượng tiên h diệu nghe cũng có chút tiết hận việc này tạm thời không đ ể cập tới chờ ta sẽ tiêu hao bản nguyên khôi phục lại đi đại lục khác nhìn xem phượng tiên diệu nói ra chúng ta bây giờ muốn làm chính là chuyên tâm diện đi hải ngoại thiên độ tông ân phượng tiên huy nhẹ gật đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên ta đã đem tin tức truyền cho thánh đường bọn hắn ngay tại triệu tập lực lượng đến lúc đó đan ma tông đệ tử hạt giống sẽ phối hợp chi này tiêu diệt đại đội ngũ cùng một chỗ tiến về hải ngoại n g ư ơ i có thể mượn cơ hội này chọn lựa ra người vừa ý n g ư ơ i biết thiên đ ộ n tông tại hải ngoại đại bản doanh ở nơi nào phượng tiên diệu hỏi đã điều tra xong thiên đ ộ n tông có thể tại thánh đường a n cắm nhân thủ chúng ta tự nhiên cũng có thể bọn hắn hết thể có ba cái đại bản doanh chúng ta phân ra ba đường nhân mã phân biệt tiêu diệt toàn bộ theo chúng ta lấy được tình báo diệm phá viễn đã một đoạn thời gian rất dài không có tại tam đại trong trận danh lộ mặc qua hắn một mực tại bên ngoài du đãng phượng tiên h huy đạo quả trứng màu đen phượng tiên h diệu nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào h á c hoàng trên thân h á c hoàng nghe phượng tiên h diệu xưng hô trong mắt lộ ra thần sắc bất mãn nhưng lại không dám nói nửa chữ đến lúc đó ngươi phân ra ba cái phân thân cùng đi phượng tiên h diệu đạo h á c hoàng phân thân mặc dù không phải rất cường đại nhưng có thể dùng để truyền lại tin tức nó có thể thông qua phân thân của mình cùng mình bản thể tiến hành giao lưu tại xa xôi hải ngoại cách xa nhau rất xa đưa tin bí bảo chưa hẳn có thể tạo được tác dụng nhưng có hát hoàng phân thân liền có thể cam đoan thông tin thông suốt biết hát hoàng đạo một tháng sau đan ma tông tất cả đệ tử hạt giống đều trở về bao quát trần vũ ở bên trong hết thể có một trăm ba mươi hai tên đệ tử hạt giống dựa theo riêng phần mình chỉ dẫn đến đây đảo tâm ngọn núi đảo tâm ngọn núi chính là trưởng môn đan ma lão tổ ở lại tu luyện tông chủ ngọn núi tổng hợp đến xem những hạt giống này đệ tử cấp độ đều không kém đi vào đảo tâm ngọn núi trần vũ đánh giá chung quanh đệ tử hạt giống những người này tu vi thấp nhất cũng là đan cảnh lục trọng mà lại đều trong tay nắm giữ bản nguyên kỹ trần vũ đánh giá những hạt giống kia rất nhiều người cũng đều đang quan sát hắn chương năm trăm tám mươi ba thông môn thí luyện bắt đầu chương năm trăm tám mươi ba thông môn thí luyện bắt đầu mặc dù một chút hạt giống trước đó bái phỏng qua trần vũ nhưng đại đa số người đều không có cùng trần vũ đã từng quen biết nhìn thấy trần vũ cái này gương mặt lạ rất nhiều người đều lập tức suy đoán ra trần vũ chính là cái kia mới cực hạt giống người kia chính là tam thánh tử phượng triều tông sao trần vũ phát hiện một người trong đó khí tràng cường đại một thân trường bảo màu vàng khí thế bức người trên người hắn khí thức cùng bây giờ thiên hoa thánh vương cực kỳ tương tự thậm chí so sánh cùng nhau liền liên phượng hướng minh đều muốn kém rất nhiều nguyên nhân chính là như vậy trần vũ rất dễ dàng liền đoán được thân phận của hắn hắn chính là đương kim thánh hoàng tử thứ ba tam thánh tử cũng chỉ có loại này châu vực cấp thánh tử thánh tử trước mới không co s ư n g hào trực tiếp lấy trong tộc xếp hạ mệnh danh trần vũ đánh giá phượng triều tông mà phượng triều tông đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới trần vũ trần vũ tư liệu phượng triều tông cũng tra được hắn biết trần vũ đến từ bắc địa là từ trên trời hoa thánh vương tâm phúc từng bước một đi đến vị trí hiện tại trần vũ xem hết phượng triều tông vừa nhìn về phía một tên quần áo vàng nhạt nữ tử nữ tử này dáng người thất tha khuôn mặt như vẽ tu vi cũng đạt tới đan cảnh bắt trọng định phong thang thánh thông trần vũ cũng đoán được thân phận của nàng. Hơn Trần vũ đối với đan ma tông một ít chuyện còn có một số đệ tử đều có hiểu rõ thang thánh thông chú ý tới trần vũ đang nhìn chính mình quay đầu nhìn trần vũ một chút n à n g mỉm cười hướng hắn ném đi một cái hư u hảo ánh mắt trần vũ khẽ gật đầu rời đi ánh mắt cùng là cực cấp bậc đệ tử trần vũ cùng quan hệ giữa hai người có chút vi d i ệ u nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn trong tông môn địa vị là giống nhau cũng chính vì vậy ba người cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất hiện tại tông môn đệ tử hạt giống đều ở nơi này đan ma lão tổ vẫn chưa xuất hiện a đối với đan ma lão tổ trần vũ trong lòng tràn đầy trở mong muốn nhìn một chút đan này ma lão tổ đến hình dạng thế nào phải biết đan ma lão tổ thế nhưng là danh s ư ơ n g thiên nguyên châu trừ thánh đường phượng thị trân nhân bên ngoài tiếp cận nhất anh cảnh nhân vật ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên có hơn m ộ ư ơ i bóng người lục tục đi tới đảo tâm phong tại trong những người này có trần vũ thấy qua phùng trưởng lão cũng có tại tài nguyên đường thấy qua hai vị trưởng lão bọn hắn đều là đan ma tông trưởng lão a trần vũ thầm nghĩ trong lòng ta nghe nói đan ma tông có gần ba mươi vị trưởng lão nhưng bây giờ chỉ có hai mươi vị không đến xem ra bọn hắn hoặc là ở bên ngoài hoặc l trên, trên cơ bản có thể phán đoán những trưởng lão kia tu vi hẳn là đều tại đan cảnh cựu trọng trần vũ lại một lần nữa là đan ma tông cường đại nội tỉnh mà sợ hai thằng phục toàn bộ thiên nguyên châu cũng liền phượng thị thánh thành hoặc là tản mát tại các vực một chút phượng thị cường đại thánh vương mới có thể ép tới qua đan ma tông đan ma tông nói theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là nửa cái phượng thị bộ tộc thế lực tông môn trưởng lao đều tới trưởng môn đan ma lão tổ cũng nên hiện thân trần vũ yên lặng nhìn lướt qua b ố n phía quả nhiên không bao lâu một c ỗ x ư ơ n g mù màu đen mọi người ở đây trước mặt trên bình đại s u n g ra x ư ơ n g mù màu đen tiêu tán ngay sau đó lộ ra một cái vóc người cao g ầ y k h ỏ e mắt có một đạo đường vân màu đen nam tử t h o đen chương năm trăm tám mươi b ố thí luyện động viên chương năm trăm tám mươi b ố thí luyện động viên vẹn vẹn hướng cái kia vừa đứng hắn tiến vào thiên nguyên châu bắt đầu hắn liền nghe nói rất nhiều liên quan tới hắn nghe đồn thân là phượng thị huyết mạch thiên phú của hắn cũng không xuất chúng cho nên hắn mở ra lối riêng đi lên một đầu con đường thuộc về mình trải qua thiên tân vạc hộ rốt cục đặt đến đan cảnh đình phong đồng thời càng là sáng lập thiên nguyên châu cường đại nhất âm môn đệ tử đông đảo được người kính ngưỡng giờ phút này nhìn thấy đan ma lão tổ trần vũ trong lòng cũng nhắc lên là trong ừ n g g đó bao quát tương lai tông môn t r ư ở n g lão thậm chí là trường môn phượng thiên diệu cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề lời vừa nói ra ở đây đệ tử hạt giống bọn họ thần sắc đều là chấn động liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh vượng triều tông giờ phút này cũng là cố giả bộ chấn định mặc dù bọn hắn đã sớm biết lần này đến đây là vì cái gì nhưng khi đan ma lão tổ chính miệng nói ra được thời điểm nội tâm của bọn hắn vẫn là không nhịn được nhắc lên kinh đào hải lãng đan ma tông chính là toàn bộ thiên nguyên châu cường đại nhất tô n g môn nếu như có thể trở thành nó cao tầng dù là chỉ là một trưởng lão vị trí đối với bọn hắn tới nói đó cũng là lợi ích cực kỳ lớn một khi làm đến vậy liền đại biểu cho bọn hắn chân chính sừng sững ở trên thiên nguyên châu tri đỉnh mọi người cũng rõ ràng hiện tại thiên n g u y ê n Châu bên trong cũng không thái bình bởi vì một cái tên là thiên đ ộ n tông hải ngoại môn phái ngay tại không ngừng thẩm thấu thiên nguyên châu n h ư u toan đảo loạn thiên nguyên châu thế cục phượng thiên diệu nói ra mà lần này khảo hạch chính là cùng thánh đường hợp tác tiến về hải ngoại hủy diệt thiên đ ộ n tông hủy diệt thiên đ ộ n tông Đám Động Độn Tâm, môn người vốn là sao đậu tâm, lần nữa nhận trùng Thiên、Độn、Tông, người nơi này người nào không Thông cảnh biết. kia, bối là lấy sao th kích. đi hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ cùng thánh đường liên thủ hủy diệt thiên đội tông trần vũ con người co r ụ t lại trần vũ đã từng cùng thiên đội tông người giao thủ qua hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng chính mình đ ố i chiến thời điểm lưu nghị sử dụng thủ đoạn đặc thù làm cho người ký ức khắc sâu cũng chính bởi vì vậy trần vũ nhìn trời đội tông toàn bộ tông môn đều có chút kiên kỵ trận khảo h ệ n à y cũng không phải là cưỡng chế tính nếu là không muốn tham gia hiện tại liền có thể rời đi phượng thiên diệu nhìn thoáng qua người ở chỗ này n g n h i n có xa lạ gương mặt hắn đều sẽ nhìn nhiều vài lần khi ánh mắt của hắn rơi vào trần vũ trên thân lúc hắn dừng lại thời gian dài hơn một chút theo phượng thiên diệu tiếng nói rơi xuống toàn trường lặng ngắt như tờ hiện trường không có bất kỳ người nào rời khỏi lần này khảo hạch nhìn như nguy hiểm nhưng ai cũng biết nếu như bây giờ từ bỏ lời nói chẳng những sẽ mất đi tiến vào tông môn cao tầng tư cách sẽ còn mất đi đan ma tông đệ tử hạch tâm thân phận t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thang thánh thông tâm cơ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thang thánh thông tâm cơ tốt không người rời khỏi phượng thiên diệu thần sắc bình tĩnh nói ra nếu dạng này mười ngày sau chúng ta liền xuất phát phùng trường lão phượng thiên diệu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu trường môn sau đó phượng tiên h diệu không dừng lại chút nào lần nữa hóa thành một cỗ xương mù màu đen biến mất tại nguyên châu còn xin chư vị nhớ ký trưởng môn dạy bảo trong của phùng trưởng lão đi lên phía trước chư vị còn có m ộ ư ơ i ngày chính là thời khắc xuất phát còn xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng phùng trưởng lão phân phát đám người sau đó mười mấy vị trưởng lão nhao nhao rời đi trực tiếp ngự không hướng phía nơi xa mà đi về phần cái k i a hơn một trăm cái đệ tử hạt giống nhưng không có một người làm như vậy tất cả mọi người nhét chung một chỗ ngoan ngoan từ trên cầu thang hướng phía dưới đi đến trần vũ trần vũ cũng ở trong đó dọc theo đường núi đi xuống dưới chợt nghe sau lưng có một nữ nhân thanh nhâm trần vũ bước chân có chút dừng lại nhìn thoáng qua đuổi theo tới người không phải người khác chính là thang thánh thông ta là thang thánh thông thang thánh thông cười một tiếng không nói ra được quyến rũ động lòng người thang sư tỷ trần vũ đáp lại nói ngươi tại đan cảnh lục trọng lúc liền có thể thông qua đan ma tháp tầng thứ chín hiện tại càng là bước vào đan cảnh thất trọng hơn một trăm vị đệ tử hạt giống bên trong đã không có mấy người có thể cùng ngươi chống lại thiên phú của ngươi quả nhiên là không phải tầm thường thang thánh thông thanh â m vang lên theo thang sư tỷ nói quá lời trần vũ có chút cẩn thận đến thang thánh thông lời nói này nghe giống như là tại thang dương bất quá trần vũ lại có một loại nâng i ế t cảm giác thang thánh thông nghe vậy p h ư ớ một tiếng bật cười hy vọng lần này tiêu diệt thiên độn phái nhiệm vụ chúng ta có thể an bài gần chút. không đợi trần vũ hồi phục thang thánh thông cũng nhanh bước rời đi lưu cho trần vũ một cái bóng lưng nữ nhân này đối với thang thánh thông trần vũ giác quan bình thường cũng không muốn cùng nặng có cái gì gặp nhau lần này ra biện trước đó ta còn cần đi một chuyến t à i nguyên đường nhìn xem có thể hay không tìm tới đ ộ tốt nếu như có thể lại lấy tới một kiện phòng ngự tính chất thực phẩm bí bảo như vậy thực lực của ta liền có thể lại để t h ă n g một cấp bậc trần vũ như có điều suy nghĩ có cùng trời độn tông một trận chiến kinh nghiệm trần vũ tại đối mặt cái này không rõ lai lịch tông một lúc hay là tận lực bảo trì chú ý cẩn thận mười ngày sau thiên nguyên châu đông bộ duyên hải trên đường ven biển một loạt thật d chỉnh chỉnh t ề t ề d ừ n g s á t ở bên bờ biển lúc này trên thuyền đã bắt đầu có giáp sĩ lên thuyền đan ma tông một trăm ba mươi hai tên hạt giống cũng chuẩn bị kỹ cảng khi tất cả người đều chuẩn bị sẵn sàng sau bọn hắn liền theo sát phía sau đi theo xuất phát trần vũ đứng ở trong đám người ngóng nhìn phương xa trong mười ngày này trần vũ lần nữa đến t à i nguyên đường quả nhiên lần này t à i nguyên trong đường nhiều hai kiện c ự c phẩm bí bảo một món trong đó chính là phòng ngự tính t ự c phẩm bí bảo căn cứ cái kia hai cái tại nguyên đường trưởng lao thuyết pháp tông chủ đan ma lão tổ sau khi trở về liền đem hai thứ này t ự c phẩm bí bảo đưa đến tại nguyên đường trần vũ thấy vậy Liên chọn lấy l kia chọn món tại trong thực chiến trần vũ chỉ cần kích hoạt cái này hộ thủ liền có thể tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một tầng vô hình nào giáp bộ chiến giáp này có thể cực đại suy yếu lực công kích của đối thủ cho dù đối thủ là đỉnh tiêm đan cảnh cựu trọng đại tâm sư cũng có trần h phát huy không nhỏ huyến ể giáp, cái tiên t quý này lực. Có vũ đứng tại chỗ lên tiếng chào lần này chúng ta mặc dù không tại cùng một trên chiếc thuyền này nhưng là muốn đi cùng một cái mục đích đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ đối phó thiên độ tông trần vũ cùng thang thánh thông hàn nguyên vài câu liền trực tiếp lên chiến hạm những ngày thánh đường chiến sĩ đều không đơn giản vừa lên chiến hạm trần vũ liền cảm nhận được một loại mánh liệt chỉnh thể chiến ý những ngày phụ trách tiêu diệt thiên đồn tông binh sĩ đều là thân kinh bách chiến hạng người trần vũ trong lòng thầm nghĩ hắn phát hiện mỗi một chiến hạm bên trên binh sĩ vượt qua trăm người thuần một sắc đều là đan cảnh đại tông sư đan cảnh đại tông sư bản thân liền rất khủng bố thống chi bọn hắn còn có được đặc biệt chiến trận cùng hợp kích chi thuật phối hợp an ý mấy người liên thủ thậm chí có thể vượt cấp m à chiến có thể nói những binh lính này đều là thánh đường tuyệt đối tinh nhuệ trần vũ đánh giá những binh lính kia mà những binh lính kia cũng đồng dạng đánh giá trần vũ bọn hắn đều rõ ràng lần này hành động là do đan ma tông đệ tử h ạ c h tâm dẫn đội những đệ tử này đại bộ phận đều là đan cảnh cao giai đại tôn sư trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng rất lớn vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào vừa mới leo lên bom thuyền trần vũ liền thấy một tên võ trang đầy đủ tráng hán đâm đầu đi tới đan cảnh thất trọng đại tông sư. trần vũ cảm giác được người này thực lực chân thật xem xét người này phúc sức trần vũ liền biết người này chính là chiếc này chiến hạm thống lĩnh tiếp xuống kế hoạch tác chiến bao quát trần vũ hành động đều do hắn đến bố trí dù sao đan ma tông đệ tử hạ tâm chỉ là nhiệm vụ lần này cao cấp phụ trợ chiến l ự c nhiều nhất phát huy đội quân mũi nhọn tác dụng trần vũ trần vũ đồng dạng chắp tay nguyên lai、like、là trần lao đệ cái kia trọng giáp nam tử cởi mở cười một tiếng tại hạ đồng cương trưởng quản lấy chiếc chiến hạm này sự vụ lớn nhỏ tiếp xuống hành động liền xin nhờ trần lao đệ nhiều hơn phối hợp đồng cương thái độ phi thường khắc ký hắn cũng biết những này đan ma tông đệ tử Hải tâm. chương năm trăm tám mươi bảy vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chương năm trăm tám mươi bảy vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội tại hạ truy phòng hai vị hành ngộ tên này là truy phong nam tử đồng dạng là một tên đến từ đan ma tông hạt giống mỗi một chiến hạm bên trên đều có hai vị đến từ đan ma tông hạt giống tùy hành trần vũ truy phong hai người thì được an bài tại chiếc chiến thuyền này phía trên trần vũ đồng cương cũng đều tự giới thiệu mình một chút trần sư đệ gần nhất thế nhưng là danh tiếng vang xa trần vũ tự giới thiệu qua đi truy phong trên mặt nợ một nụ cười trần vũ tên trong khoảng thời gian này đã truyền khắp toàn bộ đan ma tông truy phong đã sớm nghe nói qua người này lúc trước tại đảo tâm phong lính những hạt giống kế hội tụ thời điểm truy phong liền xa xa thấy được trần vũ bất quá khi đó hai người cũng không có cái gì gặp nhau cho nên truy phong cũng không có cùng trần vũ nói chuyện qua đâu có đâu có trần vũ nhàn nhạt, nhạt đáp lại bên cạnh đồng cương con ngươi đảo một vòng cái này trần vũ giống như tại đan ma tông đệ tử hạt giống bên trong cũng là nhân vật lợi hại đồng cương trong lòng thầm nhủ tự nói hắn vừa rồi nhìn thấy trần vũ liền biết trần vũ không phải người bình thường hiện tại nghe truy phong tiểu nói này càng chắc chắn các ngươi trước tiên ở bong thuyền chờ một lát một lát một khi nhận được mệnh lệnh chúng ta liền tập thể xuất phát đồng cương đối với hai người nói ra leo lên chiến hạm không lâu ước chừng hai phút đồng hồ thời gian mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị sẵn sẵng theo ra lệnh một tiếng hơn sáu mươi chiến hạm đồng thời xuất phát chia ba đợt hướng về phương xa hải dương chỗ thâm nhi đi đại khái chạy được hơn một trăm cây số sau t a m ba thuyền đội liền mỗi người đi một ngã hướng phía phương hướng khác nhau hàng đi cái này ba nhóm chiến hạm mỗi một đội đều có riêng phần mình mục đích trần vũ hạm đội chính hướng phía đông nam mà đi chi hạm đội này hết thể có hai mươi chiến hạm trần vũ cơ chính là một chiếc chiến c c h i ế hạm bình thường trừ cái đó ra còn có một chiếc dẫn đầu chiến hạm cùng một chiến trung ương chiến thuyền dẫn đầu chiến hạm phụ trách dẫn đường mà trung ương chiến thuyền cũng là bị phổ thông chiến thuyền cho vây quanh ở trung tâm、chiếc、chiến thuyền này chính là cả c h i hạm đội trung tâm chỉ huy mạnh nhất người t ò a c h ấ n là một vị thánh đường đại tướng quân nghe nói là một vị đan cảnh cựu trọng cáo thủ m à thang thánh thông liền bị phân đến trung ương chiến thuyền đồng thời hắc hoàng hóa thân cũng ở này c h ư ớ c trung ương trên chiến thuyền phụ trách cùng tiên nguyên châu liên hệ lần này tiêu diệt thiên đội tông thời gian cũng không ngắn trần vũ chỗ trên chiến thuyền đồng cương đối với truy phòng trần vũ hai người nói ra cho dù một đường bình yên muốn đổi tới mục đích ít nhất cũng phải hơn bốn tháng trở lên thời gian hơn bốn tháng cái này có thể không tính ngắn trần vũ vừa cảm thụ chiến hạm tốc độ một bên suy tư tri hạm đội này mặc dù to lớn Khoảng hơn 20 chiến hạng, nhưng trừng tiến lên tốc lên đồng ộ độ một hay nhanh. như không cảnh thú chậm bao nhiêu còn có thời gian 4 tháng.、Truy、phong chầm của bao gian yêu Truy là Liền lát, rất trên mặt tốc biển, nó cũng đàn còn ngâm hỏi, xem ở có đ sẽ so sơ kỳ Hinh, tại hạ cương ó nói, một Mời thật chuyện, không nghĩ ra. Mời nói, Đồng sự là ra. dùng tay làm dấu mời để truy phong t ù y tiện hỏi nghe nói lần này chúng ta có thể biết thiên đ ộ n tông đại bản doanh là bởi vì chúng ta có nhãn tuyến ở trên trời đ ộ n trong tông phong kỳ hỏi đồng dạng thiên đ ộ n tông ở trên thiên nguyên châu cũng có một phần lực lượng thẩm ấ u Đồn c đồn đồn này này, đồng tương a n h vậy h ngay h vậy kiên nhẫn giải thích nói thiên đ ộ n tông lựa chọn đại bản doanh là tại hải ngoại tuyển chọn tỉ mỉ đi ra vị trí địa lý võ đạo hoàn cảnh đều là nhất đảng tu luyện phúc đ ị a nghe nói nơi đó linh khí b ị c h i thiên nguyên châu đều không thua bao nhiêu dưới loại tình huống này coi như biết chúng ta muốn tiến đến tiền đánh bọn hắn cũng sẽ không quy mô lớn chuyển gì. bởi vì nếu như bọn hắn di chuyển vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bị buộc rời đi linh khí thiếu thốn c h i đ ị a đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân đó là thiên đ ộ n tông đại bản doanh chiếm diện tích cực lớn quy mô cực kỳ to lớn bọn hắn bốn chỗ mời chào nhân thủ ép buộc hải ngoại chi dân di chuyển hiện tại bọn hắn nơi đó đã sớm hình thành chính mình khu quân cư đủ loại nguyên nhân coi như bọn hắn muốn di chuyển cục diện cũng sẽ trở nên phi thường phức tạp mà lại nói đến đây đồng cương một trận chậm trên mặt hiện ra một tia đã tính chức chi sắc tự tin nói cho dù là bọn họ muốn chuyển di chúng ta chôn ở thiên đ ộ n trong môn nhà tuyến cũng có thể đem tình báo truyền ra ngoài chúng ta đồng dạng có thể cải biến phương hướng tiếp tục đổi dết chúng ta lần này ra biển trên thân mang theo đại lượng tài nguyên cho dù là tại linh khí thiếu thốn chi địa cũng có thể toàn lực xuất thủ mà thiên đ ộ n tông cường giả tuy nhiều nhưng ở trên tài nguyên nhưng lại xa xa so ra kém chúng ta thì ra là thế trần vũ truy phong hai mặt nhìn nhau i trong ba tháng này h trần vũ phần lớn thời gian đều đợi tại trong khoang thuyền dù luyện đan đến cho hết thời gian mà đồng cương truy phong hai người lại là đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện hai người kia cùng trần vũ một dạng tu vi đều đạt đến đan cảnh thất trọng mặc dù thực lực của bọn hắn cùng trần vũ so ra kém đến rất xa một ngày này đồng cương đạt được từ trung ương chiến thuyền chỗ truyền đến mệnh lệnh liền triệu trần vũ cùng truy phong tập hợp hai vị huynh đệ chúng ta ở trên trời đội tông thám tử t r u y ề n đến tin tức đồng cương nói ra quả nhiên chính như chúng ta phỏng đoán thớt thiên đội tông cũng không có di chuyển chỉ là rời đi một chút có thiên phú đệ tử nhưng chân chính thành viên hạch tâm cũng không có quá nhiều rời đi dạng này a trần vũ do hêm dịu kỳ nhao nhao gật đầu nói cách khác sau đó bọn hắn muốn đánh một trận, trận đánh ác liệt bất quá tại biết chúng ta sắp đột kích thiên đội tông người cũng chuẩy kỹ cảng truy phong nói g h a đến đ lúc trong mắt toát ra một tia chiến ý thiên đội tông uy danh lan xa bất quá truy phong không giống trần vũ như thế đã từng cùng thiên đội tông người giao thủ qua cho nên nhìn trời độn tông thực lực cũng không phải là rất rõ ràng Trưng Thánh át đường chủ ba tháng này trần vũ thông qua cùng đồng cương nói chuyện với nhau cũng biết một chút nội tình lần này tại h h h á n đường m đ ộ không chỉ có trên tòa đảo này hãn binh có n l một c mảnh khu rừng rậm rạp cùng một mảnh liên miên chập trùng khu kiến trúc trừ cái đó ra người nơi này cũng rất dày đặc mà những nhân khẩu này đều là thiên độ tông bồi dưỡng tông môn đệ tử dự trữ lực lượng mà tại đảo này chính giữa thình lình đứng vững một tòa cao ngất lầu cắt lúc này tòa lầu cắt này trong đại sảnh không có mờ h a i chỉ có phía trên ngồi ngay thẳng ba cái thân ảnh có lẽ mấy ngày nay thiên nguyên châu người liền muốn tới ngồi ở bên trái là một cái nhìn rất phổ thông nam t ử trung niên hắn người mặc áo xanh áo xanh phía trên có ngân quang chạy sôi v ậ y liền để bọn hắn tới đi dù sao chúng ta cũng làm xong nên chiến chuẩn bị ngồi ở bên phải là một tên người mặc quần áo màu hồng thiếu nữ dung nhan mặc dù tuổi trẻ nhưng một đôi mắt lại tràn đầy tăng thương chi ý nam tử mặc thanh bảo nhìn thiếu nữ váy hồng tự tin như vậy dáng vẻ lông mày cao lại so với nữ tử á o hồng người á o xanh hiển nhiên không phải lạc quan như vậy diệp đại nhân chúng ta là không phải cứ như vậy ngồi chờ chết ta cảm thấy chúng ta hẳn là phái ra cùng một đội ngũ ở trên nửa đường đánh lén bọn hắn ta nguyện ý tự mình dẫn đội nhất định sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi cái kia nữ tử váy hồng ngược lại là rất tích cực một mặt vội vàng nhìn xem trung ương nam tử mặc h ắ c bảo lòng tin đáng khen nhưng đối phương cũng không phải ăn chay tùy tiện tiến công ngược lại sẽ để cho chúng ta càng thêm bị động cái kia người mặc áo đen diệp đại nhân còn chưa mở lời nam tử mặc thanh bảo đã mở miệng phản bác hiện nhiên cái nhìn của hắn cùng thiếu nữ áo hồng kia hoàn toàn tương phản địch nhân đang ở trước mắt ngươi còn như thế sợ hãi rụt rè muốn ta nói ngươi hay là cùng tông môn những đệ tử kia cùng một chỗ chuyển di đi địa phương k h á c đi miễn cho quá mức nhát gan mất mặt xấu hổ nghe được nam tử mặc thanh bảo lão thành nói như vậy quần áo màu hồng thiếu nữ rất khinh thường hồi đáp ngươi nam tử mặc thanh bảo sắc mặt chầm xuống lúc này phản bác ngươi ở đâu là muốn đánh lén định nhân rõ ràng cũng chỉ là muốn báo thủ năm đó ngươi ở trên thiên nguyên châu thời điểm ỉ vào thực lực của mình xem nhân mạng là có rác hai tay nhuốm máu cho nên bị thánh đường cường giả định cao truy sát rơi vào đường cùng mới thoát ra thiên nguyên châu bái nhập ta thiên độ tông từ đó về sau ngươi liền khuyến khích diệp đại nhân n h ư u t o â n để diệp đại nhân phá hư thiên nguyên châu ổn định bộ trí ngươi làm như vậy căn bản cũng không phải là là trời độn tông suy nghĩ mà là đơn thuần nghĩ ra một n g a m ắ c khí lần này ngươi nếu là muốn xúc động vậy liền chính mình đi thôi chớ có liên lụy toàn bộ tâm môn người á o xanh không chút lựu tình nói ra cái này khiến nữ tử áo h ở g mặt đều tái rồi nàng vừa muốn đứng lên còn muốn nói nhiều cái gì t diệm đại nhân g lời vừa nói ra còn lại hai người lập tức trầm mặc lại mặc dù riêng phần mình trong lòng còn có chút khó chịu nhưng cũng thu liễm rất nhiều không còn giống trước đó như thế hùng hồ dọa người quần áo màu hồng thiếu nữ cũng lần nữa ngồi xuống không nói gì lần này định nhân đến thế giao giạt chúng ta nhất định phải một mực giữ vững mảnh này linh khí r ồ i r à o c h i địa đồng thời cũng muốn đem thiên độn tông đệ tử tổn thất xuống đến thấp nhất chúng ta vốn là xây dựng ở hải ngoại sinh tồn hoàn cảnh tu luyện gian nan tổn thất một người đối với chúng ta đều là sự đả kích không nhỏ diệp đại nhân mở miệng nói tuy nói trong tông môn có thiên phú đệ tử đều bị chúng ta dùng không gian bí bảo rời đi nhưng những người khác vẫn là phải tận lực cam đoan an toàn của bọn hắn không cần làm giá hy sinh vô vị diệp đại nhân thoại âm rơi xuống nam tử mặc áo xanh kia liền một mặt nặng nễ cái này khiến thiếu nữ áo hồng có chút khó chịu nhưng cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy liền dễ、tới. nhất đ diệp đại nhân, nhân nghe vậy, vậy ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ tông môn gần nhất không phải vừa mới bồi dưỡng được một nhóm yêu thú biến dị phái ra mấy cái ngự thú đại sư để bọn hắn xua đổi những yêu thú kia đi đánh lén nếu như hiệu quả tốt lời nói như vậy lại đằng sau đối kháng bên trong chúng ta liền có thể đem những này yêu thú biến dị vùi đầu vào trong chiến đấu nam tử m ặ c thanh bảo cùng thiếu nữ váy hồng nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng rất hiển nhiên hai người bọn họ đều phi thường duy trì quyết định này bọn hắn đều rất chờ mong những cái kia yêu thú biến dị rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì những yêu thú này là tông chủ của bọn hắn diệp phá viễn tử mình bồi dưỡng chỉ tiếc diệp phá viễn tử khi mấy năm trước hiện thân qua một lần đằng sau rồi bật đi tin tức nếu không có diệp phá viễn tỏa trấn thiên nguyên châu người liền xem như muốn xâm lấn cũng là người xin ó i ngộ mấy ngày sau căn cứ chúng ta lấy được tình báo nhiều nhất năm ngày liền có thể đến thiên độn tông đại bản doanh trụ sở trần vũ truy phong đồng cương ba người đứng tại phía trên bông thuyền ngắm nhìn phương xa lúc này hạm đội bị một mảnh mây đen bao phủ mây đen phía dưới sấm xét văng rội mưa to mưa như chút nước sóng biển quay cuồng càng đến gần thiên độn tông nơi này thiên địa linh khí thì càng n ồ n g đậm truy phong cảm ứng một chút có thể tại hải ngoại tìm tới chỗ như vậy thiên độn tông chắc hẳn cũng là hạ rất lớn công phu trần vũ phụ hòa nói Toàn bộ c h i ế n hạm c ũ n g b ắ t đầu r u n rời k ị c h liệt c h u y ệ n g mươi mốt biến dị hải thú chương năm g trăm chín mươi mốt biến dị hải thú chờ chút trần vũ lan đều ngăn không được hắn cảm giác được đi ra chiếc chiến hạm này dưới hải thú tu vi tại đàn cảnh cao dai ta đi hỗ trợ đồng cương nói trong nước trung quy là hải thú thiên hạ lấy phong huynh lực lượng một người chỉ sợ rất khó đem nó chém giết thoại âm rơi xuống đồng cương liền thả người nhảy lên nhảy vào trong nước biển phanh phanh phanh p h í a dưới dưới mặt biển chuyến đến ầm ầm tiếng đánh nhau giảm tốc độ trần vũ mệnh lệnh người cầm lái chiếc chiến hạm này tốc độ thật sự là quá nhanh nếu là lại chỉ h o á n số dưới truy phong cùng đồng cương liền sẽ bị kéo dài khoảng cách phanh một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn từ đáy biển chuyển đến thật mạnh sóng xung kích trần vũ chỉ cảm thấy thân tàu chấn động mạnh một cái chiến đấu này dư ba không khỏi cũng quá mạnh đi trần vũ tổng cảm thấy là lạ ngay tại hắn chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm trên mặt biển bỗng nhiên vỡ ra đồng cường c ó truy p h o n g từ trong nước nhảy ra ngoài phòng sư h u n h trần vũ thấy rõ ràng truy phong trạng thái lập tức con ngươi cò rụt lại lúc này truy phong toàn thân đều làm máu một cánh tay cũng gây mất sắc mặt tái nhợt đồng cương đem truy phong ôm vào thuyền trần vũ thấy thế cũng tranh thủ thời gian bu lại trước an viên đan dược kia trần vũ xuất ra một viên thuốc chữa thương đan để truy phong ăn vào chuyện gì xảy ra trần vũ hỏi vừa rồi chúng ta đem dưới thuyền hải thú chế ngự thời điểm đầu kia hải thú thế mà trực tiếp tự bạo đ ồ n này công kích thân tàu y n u thú tu vi mới vào đàn cảnh cao dai một khi bạo tạc uy lực to lớn cho dù là đàn cảnh thất trọng Vũ định g phong tự ạ truy phong cũng khó có thể t tiếp nhận đàn cảnh thất trọng định phong truy phong cũng khó có thể tiếp nhận đàn cảnh cao dai yêu thú tự bạo thật đúng là như thế trần vũ trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc đàn cảnh cao dai yêu thú linh trí không so với nhân loại thấp sẽ rất ít đặt mình vào nguy hiểm bọn hắn ở trên biển đi thuyền thời gian dài như vậy còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế yêu thú sẽ không chút do dự tự bạo có tốt ta lẫn mất nhanh nếu không phế không phải ta cánh tay này lúc này an vào đan dược truy phong tình huống hơi tốt một chút nói lại từ chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược màu xanh một ngụm n u ố t xuống trần vũ nhận ra viên đan dược này chỉ cần an bảo truy phong cánh tay liền có thể một lần nữa mọc ra mà quá trình này chỉ cần mấy ngày mà thôi phanh phanh đúng lúc này lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, đến từ một chiếc thuyền khác trần vũ đứng lên d ó i mắt trông về phía xa liền thấy cách đó không xa hai chiếc chiến hạm đều tại kịch liệt r u n g dậy ngay sau đó trong biển yêu thú từ trong biển nhảy lên mà ra hướng phía trên thuyền lớn người nào tới sẽ không phải là thiên đội tông mai phục đi đồng cương t h ấ y thế lập tức hiểu rõ ra quả nhiên sau một khắc bọn hắn chỗ chiến hạm bên cạnh lại có một đám yêu thú hội tụ tới tựa như là cá chuồn mùi dạng trực tiếp nhảy lên thuyền lớn những yêu thú này lớn nhỏ không đều tu vi thấp nhất đều là đan cảnh sơ kỳ ngăn địch đồng cương đột nhiên hét lớn một tiếng trên chiến hạm tướng sĩ lập tức kịp phản ứng nhao nhao tế ra binh của mình bảo hướng phía những cái kia từ trong biển lao ra yêu thú công tới chương năm trăm chín mươi hai bắt được h ỏ a nguyên chương năm trăm chín mươi hai bắt được h ỏ a nguyên đối với một chút nhỏ yêu yêu thú các binh sĩ từng cái đánh tan về phần những cái kia tương đối lợi hại thì là liên hợp lại tiến hành hợp kích chi thuật trần vũ phản ứng cực nhanh một trưởng vô gia một đầu thực lực yếu kém yêu thú bị đánh thành hai nửa bọn xúc sinh này giống như hoàn toàn không có ý thức của mình hoàn toàn chính là một đám g á c thú chiến đấu ngay từ đầu trần vũ liền đã nhận ra không thích hợp hắn có thể cảm giác được rõ ràng Công kích chiến hạm yêu trần h chiến ú đều đang đấu, là bằng vào bằng bản năng t vũ ở trên trời hoa phủ nhìn rất nhiều sách đối với trong biển yêu thú cũng có nhất định nghiên cứu những hải thú này ngoại hình cùng trên thư tịch miêu tả rất nhiều nơi đều phù hợp nhưng lại đồng thời cũng có một chút trên thư tịch không có ghi lại đồ vật những yêu thú này đều là biến dị dị chủng trần vũ trong lòng hơi động xem ra quả nhiên là thiên đồn tông phục kích thủ đoạn một đầu yêu thú biến dị còn dễ nói mười mấy đầu mấy chú con tất cả đều là yêu thú biến lĩnh dị h i ệ n nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên trần vũ không lưu tình chút nào cơ trong tay r ù i nhọn một truy một cái đem một đầu phục kích yêu thú đánh giết động tác của hắn sau、so、những người khác nhanh hơn đồng cường cùng thụ thương truy phong thay thế vội vàng xuất thủ đem những cái kia hướng phía chiến hạm vọt tới yêu thú cho ngăn cản ở ngoài cũng không lâu lắm trên chiến thuyền liền bị yêu thú máu tơi ư nhuộn đỏ thơi ngang khắp đồng cả chi hạm đội đều bị tập kích tại trần vũ phản kích thời điểm hắn phát hiện chi hạm đội này hơn hai mươi chiến hạm đều nhận đồng dạng trúng kích bọn hắn cơ chiến hạm còn tốt không có nhận thương tồn quá lớn mà có một ít chiến hạm. đã t cũng may trần vũ đồng cương truy phong mọi người đều phi thường cẩn thận cùng quá quyết rất nhiều y ê u thú còn chưa kịp tự bạo liền đã bị chém giết bọn xúc sinh này tuyệt đối là bị ngự thú cao thủ điều khiển trần vũ tư nghĩ ngợi nói những n à y tuần thú đại sư hoặc là tiềm phục tại phụ cận hoặc là liền tiềm phục tại trong biển sâu trần vũ xoay người nhìn về phía đồng cương cùng truy phòng ta đi bên ngoài nhìn xem nói xong trần vũ liền trực tiếp tầng trời thấp phi hành lần theo hải thú tập kích lộ tuyến muốn tìm được những cái tiết âm thầm điều khiển hải thú tuần thú sư bá hả ngay tại trần vũ rời đi không bao lâu lại có một bóng người từ trong một chiếc chiến hạm bay ra trần vũ đầu hướng bên cạnh lật ra dư quang thắng nhìn thang thành thông trần vũ chi hạm đội này bên trong chứ thánh đường cường giả bên ngoài là thuộc thang thánh thông cùng hắn thực lực cao nhất bởi vậy đều trước tiên làm ra phản ứng muốn tìm ra khống chế những yêu thú này căn nguyên trần vũ động tác không ngừng không có chờ thang thánh thông ngược lại tăng nhanh tìm kiếm tốc độ những cái kia tuần t h ú sư trên thân nhất định mang theo liễm tức giới chỉ trần vũ r ử a theo trong b i ể n yêu t h ú tập kích đường đi xác định vị trí đại khái hắn đem tự thân cảm giác phóng tới lớn nhất trần vũ mặc dù chỉ là đan cảnh thất trọng nhưng hắn năng lực nhận biết lại ngay cả đan cảnh bắt trọng đại tông sư đều không thể bằng được chương năm trăm chín mươi ba không có người sống tìm được tại tìm kiếm một chỗ hải vượt thời điểm trần vũ phát hiện một tia không tầm thường ba động từ phía dưới chuyền đến hắn thả người nhảy lên nhảy xuống nước trong tay hiện hiện đầu đinh truy phanh trần vũ nhất đâm trực tiếp đem đáy biển một khối n h a m thạch nổ tung một đạo thân ảnh màu xám cho ngay tại dưới mặt đá tiềm hành đá vụn vẩy ra bên trong cái kia đạo thân ảnh áo b à o cho nhìn thấy trần vũ trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi s á c hôi bào nhân vung tay lên hai cái hải thú từ không gian của hắn bí bảo bên trong bay ra trần vũ thấy thế đầu đinh truy liên tiếp đánh ra dễ như chở bàn tay giải quyết bọn chúng sau đó trần vũ truy kích mà đi bắt lấy nam tử mặc hôi bảo nói thiên độn tông những người khác đâu. trần vũ nhất đem đem hắn từ trong nước lôi ra ngoài nghiêm nghị hỏi cứ việc tên nam tử mặc hôi bảo này là một tên ngự thú đại sư nhưng hắn thực lực cũng bất quá là đan cảnh thất trọng tại trần vũ điều khiển bên dưới hắn ngay cả một tia sức phản kháng đều không có nghe được trần vũ chất vấn nam tử mặc hôi bảo cắn răng một cái lập tức quay đầu đi c h i t để không một tiếng động chết rồi trần vũ nhất cứ thế không có chút nào phòng bị hắn chẳng thể nghĩ tới tại hoàn toàn bị hắn khống chế tình hồn giới thế mà còn có thể tự sát ngươi cũng không thể lưu lại người sống đúng lúc này thang thánh thông từ phương xa chạy tới trong tay đồng dạng mang theo một bộ thi thể thang thánh thông cũng tìm được mặt khác tung tích bất quá nàng cùng trần vũ nhắc dạng đều không có bắt được người sống không có ta thậm chí không có phát hiện bọn hắn tự sát thủ đoạn trần vũ kiểm tra một chút nam tử mặc hôi bảo phát hiện nam tử mặc hôi bảo tâm mạch đức từng khúc nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu chúng độc chúng ta lại đi tìm xem thang thánh thông đạo tốt trần vũ lên tiếng sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm bốn phía hải vực tại trong lúc này một chút hạt giống cũng kịp phản ứng tìm đòi đến p ụ cận một đoàn người lần nữa tìm kiếm dấu ở trong hải vực thiên đồn tông ngự thú đại sư lại một lần tìm kiếm vừa tìm được hai tên hôi bảo nhân. bắt được bọn hắn hay là trần vũ cùng thang thánh thông cảm giác của bọn hắn năng lực cùng thực lực viễn siêu mặt khác hạt giống nhưng rất đáng tiếc hai vị kia áo bảo cho tuần thú sư vẫn như cũ không thể giữ được tính mạng trần vũ sớm có phòng bị bắt lấy người kia sau trực tiếp đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u nhưng hắn tâm mạch đi nguyên bị chấn át rất hiển nhiên mai phục tại nơi này thiên độn tông người đến có chuẩn bị hẳn là sẽ không lại có những người khác gần giấu đi đi. thang thánh thông đi vào trần vũ bên người một tay nhắc lấy một bộ thi thể đã như vậy chúng ta có thể đi về trần vũ cũng xem chừng những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó ngự thú sư hẳn là đều bị tìm đến hai người kết bạn về tới trong hạm đội mà những cái kia ngay tại bốn chỗ siêu tầm đệ t ử hạt giống bọn họ nhìn thấy tràng cảnh này thì là thấy nóng mắt lần này cất cánh là một trận k h ả o nghiệm trần vũ thang thánh thông hai người đang tấn công thiên đội tông đại bản doanh trước đó liền đã coi thu hoạch đem bọn hắn bỏ lại đằng sau bất quá hâm mộ thì hâm mộ bọn hắn cũng không thể trắng trận đến cấp đoạt công lao chỉ có thể sám x ị n trở về trần vũ không có lập tức trở về chiến hạm mà là đi theo thang thánh thông đi tới trung ương chủ hạm trên chiếc t u y ề n này có đan cảnh cựu trọng đại tướng quân bùi chiêu đang chủ trì đại cục bùi đại nhân những cái kia âm thầm người phúc k Đều bị chương ta năm trăm c h a n g t h mươi bốn sớm t i ế t vào t r ầ n Vũ Đi g thái c h i ế u tranh chương năm trăm chín mươi bốn sớm tiến vào trạng thái chiến tranh gặp qua bùi lại nhân trần vũ đem hai bộ thi thể ném sang một bên có chút không mình hành lễ bùi chiêu cho trần vũ cảm giác gáp lực cũng không lớn cùng đan ma láo tổ so ra xa xa không có loại kia hít thở không thông trùng kích cảm giác trước đó mai phục phục kích chính là bốn người này bùi chiêu ánh mắt từ trần vũ trên thân rời đi rơi trên mặt đất trên thi thể đúng vậy à bất quá thật đáng tiếc bọn hắn đều đã chết không thể lưu lại người sống thang thánh thông đạo các ngươi đã làm rất tốt bùi chiêu khích lệ nói các ngươi cử động lần này cũng coi là lập x u ố n g đại công lần này đan ma tông phái ra đệ tử hạt giống bọn họ sẽ căn cứ thánh đường công vấn chế độ tiến hành k h ả o hạch từ trình độ nào đó tới nói đệ tử hạt giống bọn họ thành tích để cho bùi chiêu lai quyết định ngươi là chiến hạm nào bên trên tên cứ gọi cái gì bùi chiêu hỏi ta gọi trần vũ đến từ số hai mươi hai chiến hạm trần vũ đáp lại nói tốt Bùi trước ơ i t ấ đó i đi, xuống hải ữ n g t thú ta lại mặc dù hưng mãnh nhưng ở thánh đường tinh nhuệ cùng đan ma tông đệ tử hạt giống chống cự bên dưới hạm đội trên chỉnh thể cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn chúng ta cũng coi là lần thứ nhất hợp tác thang thánh thông cùng trần vũ đứng sau vai trở về sau tiến đánh thiên đồn tông đại bản doanh thời điểm chúng ta còn có thể lại lần nữa kể vai chiến đấu lập xuống chiến công trần vũ cười cười không có trả lời canh sư tỷ vậy ta trước hết về hạng mình trên thuyền không quáy rời ngươi nói xong trần vũ trực tiếp từ đó tâm trên chiến thuyền b ạ y ra ngoài trần vũ đây là lo lắng ta đoạt phong mang của hắn trần vũ sau khi đi thang thánh thông nhẹ nhàng cười một tiếng không có đem trần vũ thái độ lãnh đạm để ở trong lòng trần l ã o đệ ngươi trở về rồi mà đổi thành một bên trần vũ trở về tới trên chiến h ạ n của mình vừa trở về đồng cương cùng truy phong hai người liền vây quanh lúc này trên chiến hạm vết máu đã bị thanh lý đến sạch sẽ trước đó những yêu thú kia thi thể hoặc là chìm vào đáy biển hoặc là bị người thu vào đàn cảnh yêu thú trên người rất nhiều bộ vị đều là chân quý tài nguyên như thế nào có thể có thu hoạch gì truy phong hỏi tại trần vũ v ọ t thuyền mà đi đằng sau truy phong liền ý thức được trần vũ muốn làm gì hắn khẳng định muốn đi tìm phía sau tuần thú sư đi truy phong vốn là muốn đi cùng dù sao dọc theo con đường này hắn nhất định phải lập xuống đại công mới có thể thu được cao hơn đánh giá nhưng trở ngại t ư ơ n g thế trên người truy phong do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không có đội theo nếu là tìm không thấy mục tiêu ngược lại bị người đánh lén vậy coi như được không bù mất ta cùng thang thánh thông sư tỷ liên thủ bắt được bốn vị phía sau người điều khiển chi tiết bọn hắn đều đã chết trần vũ nói ra truy phong nghe chút lập tức có chút hâm mộ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu trần vũ liền đã lập xuống đại công trần lão đệ ngươi quá lợi hại đồng cương vũ một cái trần vũ cánh tay trên mặt lộ ra vẹ tươi cười trần vũ chém giết yêu thú thủ đoạn lăng lệ cường đại đồng cương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mà lại khi hắn biết trần vũ vậy mà bắt được mai phục tại chỗ tối người phục kích đằng sau hắn càng thêm xác định trần vũ tuyệt đối không phải nhân vật đ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm đến thiên đ ộ n tông t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm đến thiên đ ộ n tông đ i ề u này cũng làm cho đồng cương hạ quyết tâm về sau muốn cùng trần vũ đa đa tiếp xúc trong mắt hắn trần vũ tương lai vô cùng có khả năng trở thành đan m a tông cao tầng nếu là có thể cùng hắn tạo mối quan hệ ngày sau tất nhiên có lợi ích to lớn phong sư minh ngươi tốt nhất nghỉ ngơi sau mười ngày chúng ta liền sẽ đến thiên đ ộ n tông đại bản doanh đến lúc đó ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị trần vũ nói ra ngươi không cần lo lắng ta phục dụng thánh dược chữa thương cánh tay mấy ngày nữa liền sẽ tốt rồi truy phong thanh nhầm nói một vòng thú chiều đằng sau đ á m người cũng sớm tiến nhập trạng thái chiến đấu giờ khác này mặc kệ là đan ma tông hay là thánh đường người đều ý thức được sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là một trận trận đánh ác liệt hạm đội tiếp tục đi tới tám ngày thời gian thoáng một cái đã qua tốc độ của hạm đội chậm lại bởi vì thiên đội tông đại bản doanh trụ sở đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn cuối cùng đến trần vũ đứng tại mũi tàu đem cuối tầm mắt tòa hải đảo kia thấy rất rõ ràng dựa theo hắn tính ra thiên đội tông chiếm cứ tòa hải đảo này tương đương với đan ma tông chỗ hòn đảo một phần ba lớn nhỏ nhưng mà nơi đây thiên địa linh khí không chút nào không kém hơn thiên Nguyên Châu. Vô vô tận, vô tận c đồn đồng cương đứng tại trần vũ bên cạnh sở dĩ nói như thế là bởi vì lúc này toàn bộ hòn đảo đều bị một đạo bình chướng màu xanh lá vây lại đó là một bức tường cao đem chọn tòa đảo đều bao vây lại phòng ngừa ngoại giới địch nhân xâm nhập trên đầu tường một chút cầm trong tay trường cung thiên đội tông đệ tử chính nhắm chuẩn bọn hắn tựa hồ bọn hắn chỉ cần công đảo đối phương liền trực tiếp xuất thủ sau đó làm sao bây giờ truy phong đối với đồng cương hỏi chờ đợi bùi tướng quân điều khiển đồng cương trả lời trung ương chiến hạm cùng nó đồng hành chiến hạm đều có công cụ truyền tin có thể tùy thời truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh đồng cương liền nhận được b ù i chiêu chỉ lệnh hắn hạ lệnh để tất cả chiến hạm toàn bộ giải tán vây quanh thiên đội tông chỗ hòn đảo vì chính là tại cuối cùng phản kích lúc không để cho thiên đội tông người có một tia sức phản kháng lúc này trên hải đảo thiên đội tông diệp đại nhân ngồi ngay ngắn trong chính điện bên cạnh hắn vẫn như c ũ là nam tử áo xanh cùng thiếu nữ v á n hồng chỉ là lần này lại nhiều mặt khác hồi bảo nhân c h ư vị thiên nguyên châu người đến diệp đại nhân thanh â m rất thấp tầm mắt của hắn từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua sắc mặt của mọi người đều rất khó coi địch nhân đang ở trước mắt bọn hắn nhất định phải liều chết phòng thủ địch nhân tuy mạnh nhưng chúng ta cũng có lực đánh một trận còn xin chư vị chớ có tại khai chiến trước đó loạn tâm tư diệp đại nhân nói ra hiện tại chúng ta chú đảo đã thúc giục cây giới toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh đây là tông chủ t h ư ở n g xuống bí bảo mặc kệ đối phương bay cao bao nhiêu đều sẽ bị cây giới đại thụ ngăn trở bọn hắn muốn tiền đến liền phải trước phá vỡ thủ bích bất quá thụ b í chương này năm trăm chín mươi sáu lẫn nhau thăm dò chương năm trăm chín mươi sáu lẫn nhau thăm dò tốt các vị sau đó ta đến tuyên bố một chút lần này chiến đấu an bài diệp đại nhân nói ra nếu như dựa theo an bài này tới coi như cho bọn hắn một mươi năm cũng không có khả năng đánh vào trong đảo đến hòn đảo bên ngoài hạm đội đã đem toàn bộ hòn đảo bao vây lại song phương đều là một bộ kiếm bạt nỗi trương bộ dáng tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát đại chiến trần vũ đứng ở trên chiến hạm cùng đồng cương truy phong ba người đứng chung một chỗ chỉ c h ờ trung ương chiến hạm ra lệnh một tiếng nhìn cái kia đúng lúc này truy phong tiếng kinh hô vang lên trần vũ đồng cương nhao nhao hướng phía truy phong chỉ chỗ nhìn sang một bóng người một thân một mình từ trung ương trong chiến thuyền bay ra thẳng đến hòn đảo mà đi là cổ phó đem đồng cương liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương cổ phó đem hẳn là đi dò xét một phen vị này cổ phó đem chỉ sợ là đan cảnh bắt trọng đại tông sư trần vũ mặc dù khoảng cách rất xa nhưng là từ tốc độ của đối phương cùng trên thân phát ra k h í tức đến xem đối phương hẳn là một vị đan cảnh bắt trọng cường giả lúc này hắn nhìn thấy vị k i a cổ phó đem ngự không hướng ở trên đảo mà đi hiu hiu hiu khi hắn tới gần hòn đảo thời điểm mũi tên đ ầ y trời như là như hạt mưa chút xuống những mũi tên này đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo thành bên trong lợn chứa khổng lồ đan cảnh trí lực một khi bị đánh trúng liền sẽ buộc phát ra uy lực cường đại một mũi tên lực sát thương có lẽ không lớn nhưng nếu là vạn tiễn đồng thời bắn ra liền xem như đan cảnh cao giai đại tông sư sinh mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp cực lớn cổ phó đem mặt không đổi sắc đón đẩy trời mưa tên mà lên hắn phồng lên lên trong đan điền lực lượng hóa thành một đạo bình t r ư ớ n g cách ngăn mũi tên đánh vào trên bình t r ư ớ n g lập tức buộc phát ra từng tiếng tiếng vang bình t r ư ớ n g kia cũng tại có chút rung động nhưng là cái này cũng không có trở ngại cổ phó đem bước chân h à n tới nhìn qua càng đến gần càng gần cổ phó đem thiên đ ộ n tông quân coi d ữ đều là một trận kinh hoàng vội cái gì đúng lúc này trước đó đứng tại diệp đại nhân bên người cái tiêm à u hồng váy dài thiếu nữ xuất hiện ở thủ vệ sau l ư n g già trường lão nhìn thấy vị này màu hồng váy dài trưởng lão trong lòng mọi người đều thở dài một hơi vị này giả trưởng lão tu vi đã đ ạ t đến đan cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong lại thêm nàng thủ đoạn đặc thù nghe đồn thực lực chân chính của nàng đã có thể so với đan cảnh t u trọng nguyên nhân chính là như vậy những thủ vệ kia đệ tử lần nữa khôi phục lực lượng cổ phó đem đứng tại thủ t ư ờ n g trước đó hắn tăng nhanh tốc độ muốn bay cao hơn trực tiếp vượt qua tường đi nhưng mà ngay tại cổ phó đem dâng lên độ cao thời điểm cây t i ế trên tường từng cây nhanh cây lại p h ả n phất sống lại giống như điên cùng sinh trường ngăn trở cổ phó đem đường đi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây cũng là bí bảo gì cổ phó đem trong lòng chấn động mạnh. Hắn là thánh đường được đỉnh mạnh. một trong thánh thành viên hắn tướng, thân thấp. từng thụ tưởng ta thoát thụ tưởng bạo. nào lòng chấn Hắn viên hắn phận không、thấp. Cũng không phải không có được chứng kiến đỉnh cấp bí bảo. Nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy, ta căn bản không gặp là là có cấp chưa có cách nào thoát khỏi vượt qua. Cổ phải khỏi phó xưa vậy vượt bí qua qua. quỷ dị sẽ lập tức ý thức được vấn đề này lúc này hắn nhanh chóng lui lại cách xa b ư ớ c kia t h ụ tướng hắn đứng lơ lửng trên không trong tay ngưng tụ ra một thanh trong suốt chân cương trường âu trong trường mẫu ẩn chứa lực lượng bản nguyên đ a n cảnh bắt trọng đại tông sư cùng đan cảnh thất trọng không giống với đan cảnh thất trọng chỉ có thể khống chế vận dụng một tia lực lượng bản nguyên mà đan cảnh bắt trọng đại tông sư đối với bản nguyên chi lực khống chế cùng vận dụng đều cao hơn một cái tầng cấp chương năm trăm chín mươi bảy vừa ngoại mẫu đại lục thủ đoạn chương năm trăm chín mươi bảy vừa ngoại mẫu đại lục thủ đoạn bá cố phó vừa trong tay thanh kia trong s u ố t chân cương trường mẫu hướng phía thụ bích n e m tới phanh thụ bích vậy mà trực tiếp bị tạc ra một cái cự đại lỗ thủng cổ phó đem trong lòng đại hỷ nếu là có thể phá vỡ thủ tường bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc nhưng mà phần này mừng rỡ cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nguyên bản bị đánh ra lỗi thủng thú bích cấp tốc khép lại khôi phục như lúc ban đầu cái này cổ phó đem thần sắc giật mình trong lòng có chút rung động liền xem như cấp cao nhất c ự c phẩm bí bảo cũng không có khả năng lợi hại như vậy à. cổ phó đem biểu lộ rất nghiêm túc hắn ý thức đến muốn công phá hòn đảo này cũng không dễ dàng ta thử một chút linh hoạt kỳ hảo thạch nếu như có thể sẽ mở một đạo không gian thông đạo tiến vào bên trong có lẽ có thể phá vỡ phòng ngự của nó cổ phó cầm đến ra một khối linh hoạt kỳ hảo thạch chuẩn bị tiến vào bên trong nhưng đang sử dụng linh hoạt kỳ hảo thạch đằng sau. Hắn ý đồ t lúc này đứng tại trên thụ bích người mặc màu hồng váy dài dả trưởng lão nhìn xem cổ phó đem cười lạnh nói ta đề nghị ngươi hay là về sớm một chút miễn cho hưởng phí sức lực mà lại nếu như các ngươi một mực tại nơi này dây dưa tiếp chờ ta muôn tông chủ trở về tất nhiên sẽ đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt cổ phó đem đồng dạng đáp lại cười lạnh không nên quá phép lối các ngươi cũng quá coi thường chúng ta cây này tường mặc dù khó phá nhưng cũng không phải không gì không phá xin khuyên c h ư vị nhanh chóng ra đảo thúc thủ chịu trói còn có thể thiếu thụ một chút tội p h ạ t đến lúc đó thánh hoàng bệ hạ khai ân có lẽ sẽ lòng từ bi tha các ngươi một cái m ạ n g chó cổ phó sẽ tại trên khí thế cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong nhiều lời vô ích đã như vậy, vậy liền so tài xem hư t h ự đi cổ phó đem nhìn chằm chằm giả trưởng lão một chút thân hình lẽ lên liền hướng chỗ cũ bay đi giả trưởng lão ánh mắt h ư n g tụ nhìn chằm chằm cổ phó đem rời đi t h â n ảnh nàng nhìn ra được vị này cổ phó đem cũng không phải là phô trương thanh thế mà là thật có lực lượng chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì át chủ bài giả trưởng lão trong lòng thầm nghĩ nhưng là nhìn thấy trước mắt thụ bích lại nghĩ tới tông chủ cường đại giả trưởng lão cảm thấy đối phương hẳn là rất khó phá vỡ thụ bích mới là bùi tướng quân một bên khác cổ phó sẽ trở về đến trung ương trên chiến thuyền hắn đem chính mình vừa rồi kinh lịch sự t ì n h cùng bùi chiêu nói một lần cái này thần thụ chi tưởng rất có thể là vượt ngoại mẫu đại lục thủ đoạn bùi chiêu nghe vậy nghĩ, nghĩ nói ra thực lực của hắn càng thêm t、so、cổ phó đem trong lòng đột nhiên siết chặt đối với trong truyền thuyết vực ngoại đại lục hắn cũng mơ hầu nghe nói qua lại biết rất ít bùi tướng quân đã như vậy chúng ta liền lấy bí bảo hợp trận ưng ép phá vỡ vật này cổ phó sắp mở miệng đề nghị tốt ta cũng là nghĩ như vậy bùi chiêu tràn đầy tự tin lại xuất phát trước chân nhân đã vì chúng ta chuẩn bị xong một bộ tổ hợp bí bảo thủ đoạn hiện tại xem ra lão nhân ra ông ta là đoàn chắc địch nhân sẽ có lực phòng ngự cường đại nói bùi chiêu lấy ra một khối đưa thi thạch đem tin tức truyền ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám bí bảo hợp kích ký, ký chương vị đều xốc lại tinh thần cho ta đến chuẩn bị vận dụng bí bảo hợp trận sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn số hai mươi ba chiến hạm bùi tướng quân có lệnh đồng cương đột nhiên nói ra cái gì mệnh lệnh trần vũ truy phong hai người hỏi vận dụng chúng ta hợp trận bí bảo cưỡng ép phá vỡ cái này chắn thủ tường đồng cương trong ánh mắt hiện ra một tia kích động hợp trận bí bảo trần vũ hơi nhún mày hợp trận bí bảo cũng chính là bí bảo hợp trận là một loại bí bảo tổ hợp c trần vũ cùng truy phong cùng nhau gật đầu đồng cương cho trần vũ cùng truy phong nói xong liền triệu tập trên thuyền tất cả cấp dưới lặp lại một lần buổi chiều mệnh lệnh rất nhanh tất cả mọi người chờ xuất phát s i ê u s i ê u s i ê u siêu. lại là mấy đạo nhân ảnh thứ trung ương trong chiến thuyền bay ra lần này là bùi chiêu tự mình dẫn đội giờ phút này bùi chiêu đám người trên tay mỗi người đều nắm một kiện bí bảo những bí bảo này hình dạng khác nhau nhưng phía trên hoa v ă n lại giống nhau như l ú c h ợ p kích bùi chiêu hét lớn một tiếng trên tay hắn món bí bảo kia chính là toàn bộ bí bảo hợp trận h ạ c h tâm dù là đơn độc một kiện cũng là một kiện c ự c phẩm bí bảo phá quân bùi c i ê u trường khiếu một tiếng đem trên tay bí bảo hướng không trung quan ra phía sau mấy người cũng đều nhao nhao tế ra riêng phần mình bí bảo mỗi một người bọn hắn đều có thể thuần thục điều khiển trong tay mình bí bảo trong chốc lát vài kiện bí bảo xếp thành một hàng mỗi một kiện bí bảo bên trên phù văn đều phát sáng lên cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu vàng hiu mấy món bí bảo xếp thành một vòng d â y r u ộ n sau đó hóa thành một đầu ngọn lửa màu vàng cự mãng hung hăng gọn tới cây kia vách tường là bí bảo hợp trận nguyên bản lòng tin mười phần g i ả t r ư ở n g lão khi nhìn đến một màn này thời điểm cả người đều sắc mặt đại biến nhanh chóng lui lại nàng hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian đối với đứng tại trên thụ bích những hậu thiên độn phái đệ từ hô cái k i a do bí bảo tạo thành ngọn lửa màu vàng cự xả ngạnh xinh xinh đem chọn chắn thụ tưởng cho đánh nát nhưng cái này cũng không có kết thúc nó dọc theo x u ố n g lại tại hòn đảo xung quanh thụ bích không ngừng mà va chạm rất nhanh nguyên bản không thể phá vỡ thụ bích liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ cùng lúc đó kim hỏa cự mãng chung quanh thân thể cũng bốc cháy lên màu vàng ngọn lửa ngăn chở thụ bích chữa trị thụ bích phá lên cho ta đồng cương rốt cuộc kìm nén không được khi nhìn đến thụ bích vỡ tan thời điểm hét lớn một tiếng hiu hiu hiu trên chiến hàng người nao nhảy xuống hướng phía hòn đảo phóng đi chỉ đánh rết chống tự người thuận theo người một mực không giết. đồng cương lại lần nữa nói ra là phía sau hắn hơn một trăm vị đan cảnh đại tông sư cùng kêu lên đáp trần vũ cùng truy phong hai người thì là một trái một phải theo sát phía sau bọn hắn cùng thuộc số hai mươi ba chiến hạm tự nhiên muốn phối hợp đồng cương bọn hắn tác chiến cùng một thời gian không chỉ là số hai mươi ba chiến hạm trên những chiến hạm khác các chiến sĩ cũng nao nhao hướng phía hòn đảo đánh tới tại những binh lính này cùng đan ma tông hạt giống trong mắt trên hòn đảo này thiên đội tông đệ tử đã không chỉ là địch nhân của bọn hắn càng là bọn hắn thu hoạch chiến công bao kinh nghiệm chương năm trăm chín mươi chín dễ như chở bàn tay n h i ê một bên dễ như t r ở bàn tay nghiêng về một bên nguy rồi thu bích p h a t h o á i lúc này diệp đại nhân cùng nam tử mặc thanh bảo nghe tiếng còn có mấy tên đan cảnh bắt trọng tu vì tinh anh c h ấ p sự nghe tiếng mà ra khi bọn hắn nhìn thấy sông lên đào thánh đường binh sĩ lúc liền ý thức được đại sự không ổn chúng ta tông môn căn cơ chi địa không có khả năng ném nhất định phải đem bọn hắn khu chủ. diệp đại nhân gầm t h é t một tiếng nếu là đã mất đi cứ điểm này tông chủ sau khi trở về tất nhiên muốn trách phạt tại chúng ta đến lúc đó tất cả mọi người trốn không thoát trách nhiệm dựa theo trước đó an bài chư vị dẫn đầu r i ê n phần mình đệ tử đem đến xâm phạm người toàn bộ chấm giết mặt khác đem bồi dưỡng tất cả yêu thú biến dị đều phóng xuất cùng một chỗ đối địch là đám người cùng kêu lên á p bên cạnh hắn những người khác cũng đều minh bạch tình thế tính nghiêm trọng nhao nhao lĩnh mệnh mà đi đan cảnh ở giữa t r ê n lệch về cảnh giới cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp nhưng bây giờ những n à y thánh đường chiến sĩ lại là đem bản nguyền ký cùng bào khí kết hợp với nhau bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ nhảy vào g i ế t đồng cương hét lớn một tiếng kích động toàn thân đều là bốc cháy lên hừng hực đấu trí hắn một ngựa đi đầu đi theo phía sau hơn một trăm tên thủ h ạ mười người chi trận không chỉ là nội bộ phối hợp ăn ý lẫn nhau ở giữa c à n g là có đặc biệt phối hợp h ổ gặp bầy dê để những cái tia còn tại đau khổ trèo chống tiên độn tông đệ tử không hề có lực hoàn thủ mà trần vũ cùng truy phong hai người thì là bằng tốc độ nhanh nhất xông lên phía trước nhất gặp được hơi khó giải quyết một điểm đ ị c h nhân liền sẽ ngay đầu tiên trợ rút nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ không chỉ là số 23 chiến hạm còn có những chiến hạm khác binh sĩ cũng đều là như vậy thiên đ ộ n tông người căn bản là không có cách ngăn cản không tốt đáng chết giờ khác này diệp đại nhân mới ý thức tới sự t ì n h đến cỡ nào nghiêm trọng hắn vốn cho rằng thiên đ ộ n tông có thể tại thánh đường đại quân dưới vây công chịu nổi nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện bên mình người căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương thông môn đại bản doanh bị hủy chỉ là chuyện sớm hay mượn từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền xem thường thánh đường bọn hắn sở dĩ có thể ở trên thiên nguyên châu náo ra động tĩnh lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì thánh điện không có đối bọn hắn hạ tử thủ diệp đ ă n g nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng h é t lớn một bóng người xuất hiện ở diệp đại nhân trước mặt thình lình chính là bùi chiêu bùi chiêu diệp đ ă n g nhìn về phía bùi chiêu ánh mắt tràn đầy hận ý thân là thiên đ ộ n tông tam đại phó tông chủ một trong diệp đ ă n g đối với bùi chiêu hay là rất quen thuộc để thiên đồn phái người đầu hàng có lẽ ngươi còn có lật bản khả năng nghe nói như thế diệp đằng cười lạnh đầu hàng n chương hay lắm. Thoại âm rơi xuống, Diệp i á u trăm ế linh ệ cực phẩm bí bảo, hướng chiêu trần vũ đụng vào giả trưởng lão chương sáu trăm linh trần vũ đụng vào giả trưởng lão trần lão đệ ngươi quá lợi hại số hai mươi ba chiến hạm công kích trong chiến trận đồng cương đối với trần vũ biểu hiện khen không dứt miệng ngay tại vừa rồi có một vị đan cảnh bắt trọng thiên đội tông đại tông sư muốn phá hủy hai ba hào hạm đội trận thế đồng cương phát giác được nguy cơ liền muốn phân tán ra trận hình đã thấy trần vũ phía sau một cái hư không thú hư ảnh hiện hiện, hiện lại một truy thứ ra hư không vài mẹo lại thêm cực phẩm bí bảo xuyên thấu vị k i a t h i ê n đội tông đ a n cảnh bắt trọng đại tông sư trong nháy mắt mất mạng dễ dàng như thế vượt cấp mà chiến để đồng cương trong lòng kinh hãi cái này trần vũ thật đúng là lợi hại truy phong được chứng kiến trần vũ thực lực nhưng trong lòng hay là lại một lần nữa bị chấn động đến ngay từ đầu truy phong khi biết trần vũ cùng hắn tại trên cùng một con thuyền thời điểm còn muốn cùng hắn phân cao thấp. Nhưng là... theo thời gian trôi qua hắn mới ý thức tới chính mình cùng trần vũ căn bản cũng không phải là trên một cấp độ người trần vũ cái này cực đánh giá không có bất kỳ cái gì sai lầm tại đan ma tông có lẽ chỉ có phượng triệu tông thang thánh thông hai người mới có thể cùng trần vũ chống lại truy phong thở dài hắn mặc dù cũng là thiên tài trong thiên tài tại đan ma tông cũng coi như được là hạt giống bên trong bài danh phía trên nhân vật bất quá so với trần vũ thang thánh thông phượng triều tông những người này hắn còn xa xa không bằng thánh đường binh lực còn tại công kích thiên đội tông bên này lại bại cục đã định thiên đội tông đệ tử bị thánh đường quân đệ lên á n h chấp sự tinh nhuệ bị đan ma tông đệ tử hạt giống đệ lên á n h mà phó tông chủ trưởng lão b ọ n người tại bùi chiêu đắng người dưới vây công căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống thiên đ ộ n tông chỗ này đại bản doanh bị hủy cũng là sự tình sớm muộn cũng sẽ ra không chịu nổi diệp phó tông chủ bên cạnh nam tử mặc thanh bảo cùng thiếu nữ áo hồng già trưởng lão bị bốn vị thánh đường phó tướng bao bọc vây quanh hai người căn bản là không có cách ngăn cản bốn vị phó tướng liên thủ cho dù bọn hắn thi triển ra thủ đoạn cuối cùng nốt đại lượng bộ phát đăng lượng đem thực lực của mình tăng lên tới đến gần vô hạn đan cảnh c ự trọng tình trạng nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ta nguyện ý thần phục thánh đường giờ khắc này nam tử mặc thanh bảo triệt để hết hy vọng phản đồ giả trưởng lão cả giận nói các loại trưởng môn trở về khẳng định sẽ tự tay đưa ngươi chém thành m ô n mảnh đầu hàng người thà cho ngươi khỏi chết tại nam tử áo xanh từ bỏ phản kháng sau một tên phó tướng liền đem hắn cho thu vào không gian bí bảo bên trong kể từ đó áo xanh nam nhân tính mệnh liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương không có cách nào trực tiếp chạy trốn giả trưởng lão không có chút gì do dự trực tiếp bóp nát trong tay linh hoạt kỳ áo thạch thân hình l o ạ lên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa bốn vị phó tướng lại là không chút nào hoàng ta đuổi theo cổ phó sắp mở miệng đạo trên người hắn có một kiện có thể cảm ứng được không gian ba động bí bảo cho dù là giả trưởng lão vận dụng linh hoạt kỳ hảo thạch cũng vô pháp thoát khỏi hắn truy sát lại thêm bọn hắn đã bố trí xong phong tỏa không gian kết giới linh hoạt kỳ hảo thạch tác dụng phạm vi sẽ giảm b ớ t đi nhiều thật là lợi hại quá yêu nhiều thủ đoạn một bên khác giả trưởng lão thân hình từ trong không gian ngã ra có thánh đường không gian kết giới linh hoạt kỳ hảo thạch t u ấ n di công năng vậy mà không để cho nàng chạy ra tòa đảo này ngay tại giả trưởng lão chuẩn bị lần nữa bót nát một viên linh ho Nàng, nàng m trẻ trẻ, chết chết, bắt bắt, chương n á u trăm linh một đồng quy vô tận r chương n sáu trăm linh một đồng quy vô tận hắn vừa đi qua nơi này liền cảm giác được không gian chuyển đến một đạo gợn sóng lập tức giả trưởng lão từ trong hư không té ra ngoài trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này nàng chính là tại thụ bích phá toái thời điểm cùng cổ phó đem giao thủ người chỉ là đan cảnh thất trọng cũng dám chặn được ta giả trưởng lão lên cơn giận dữ nhìn thấy một cái tiểu lâu la ngăn n g tại trước mặt hắn liền muốn một đao đem trần vũ chém giết sau lưng của nàng một thanh to lớn đao ảnh hiện hiện đó là nàng thi triển ra bản nguyên k ỹ hư không thú ảnh ngay tại giả trưởng lão thi triển ra chính mình bản nguyên k ỹ thời điểm trần vũ phía sau đồng dạng hiện ra một cái đêm tối thú thân ảnh giả trưởng lão một đao chém xuống nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bị đen kịt một màu nước mất k e n mắt thấy cái kia to lớn đao ảnh liền muốn chém tới trần vũ trên thân trần vũ trên người cực phẩm bí bảo thiên giáp vậy mà ngạnh sinh ngăn trở một kích này thật là lợi h trần vũ mặc dù đã sớm biết cái này cực phẩm bí bảo bất p h ả m nhưng có thể tại gần như đan cảnh cựu trọng công kích đến lông tóc không t h ư ờ n g hay là vượt ra khỏi trần vũ đón o trước trần vũ tán thưởng một câu thiên huyễn giáp uy lực sau đó một kiếm vung ra giả t r ư ờ n g lao giác quan bị ngắn ngủi tức đoạt trần vũ nhất chiêu liền đem nàng đánh n g ấ t xịu cái kêu giả t r ư ờ n g lão vậy mà liền như thế bị trần vũ tùy tiện cầm xuống hạ ngay tại trần vũ cầm bắt được giả t r ư ờ n g lão lúc cổ phó đem chính vội vàng đuổi tới trần vũ trước mặt ngươi bắt xuống nàng cổ phó đem ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc hắn nhận biết trần vũ Trần t r Vũ sau đó cùng hai h người t n lần nữa tách ra bắt đầu quét dọn chiến trường đan ma tông thật sự là cường đại đang cảnh thất trọng liền có được thực lực cường đại như vậy cổ phó sẽ tại tách ra thời điểm cũng là thổn thức không thôi diệp đằng nơi này đã bị công phá ngươi không thể nào là đối thủ của ta đầu hàng đi lúc này bùi chiêu cũng hoàn toàn chế trụ diệp đằng diệp đằng thở dài sự t ì n h đã thành kết cục đã định không còn có bất luận cái gì cứu vãn chỗ chống ta ngược lại thật ra coi thường các ngươi diệp đ ă n g mục bên trong hiện lên v ẻ thất vọng có thể theo sát lấy lại là một mảnh điện c ù n g diệp đ ă n g phi thường rõ ràng chỉ bằng lúc trước hắn làm hết thảy coi như lầu hàng cũng chỉ có một con đường chết u ố n g hắn hét lớn một tiếng đột nhiên đem một nắm lớn xích hồng sắc đan dược nhét vào trong miệm sau đó khí thế của hắn liền bắt đầu trở nên bắt đầu công bạo tu vi tăng vọn cấp tốc đạt tới đ nhưng c ả n cửu t r tu vi đỉnh h p o mà bùi chiêu quên thân c lại là hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng đem cái tia cuồng bạo công kích đều hóa giải đây là đàn cảnh phía trên thủ đoạn diệp đằng trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ sinh cơ cấp tốc tiêu tán chương sáu trăm linh hai anh cảnh chân nhân đích thân đến chương sáu trăm linh hai anh cảnh chân nhân đích thân đến đây là sư tôn ta cho ta thủ đoạn b ả o mệnh bùi chiêu ánh mắt lạnh n h ạ t nhìn c h ầ m c h ầ m diệp đằng đáng tiếc diệp đằng thở dài một tiếng thân thể ẩm vang ngã xuống như vậy vẫn là không có để lại người sống bùi chiêu thấp giọng nói bất quá cũng tốt lần này p h ụ c kích chúng ta tổn thất không lớn chờ trở, trở lại thiên nguyên châu đằng sau liền có thể hướng sư tôn phục mệnh tuy nói phượng tiên huy chưa từng có thu đùi chiêu làm đồ đệ nhưng đùi chiêu lại là đem chính mình trở thành phượng tiên huy đồ đệ diệp đằng bỏ mình cũng liền đại biểu cho thánh đường quân đã là đem chỗ này đại bản danh o tiêu diệt không còn tướng quân các tướng sĩ、si、đang đánh quét chiến trường bùi chiêu ở giữa mà đứng bốn tên phó tướng đứng ở tả hữu c ổ phó tướng hướng bùi chiêu bằng báo nói tất cả thiên đội tông đệ tử hoặc là bị giết hoặc là bị bắt mà những cái kia bị thiên đội tông bắt đến làm dự trữ nhân khẩu chúng ta cũng không có q u á i n h u bọn hắn không cần thiết tổn thương bọn hắn thiên đội tông đã hủy liền để bọn hắn lưu ở nơi đây sinh hoạt đi bùi chiêu cũng không có quá lớn sát ý bất quá trước lúc rời đi chúng ta nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần bùi chiêu bổ sung một câu tướng quân yên tâm ân đúng rồi lần này đan ma tông đệ tử hạt giống bên trong ai biểu hiện tốt nhất bùi chiêu lại hỏi trần vũ thang t h á n h thông cổ phó tướng không chút do dự trực tiếp cho ra đáp án quả nhiên là hai người bọn họ bùi chiêu lại là không có chút nào kinh ngạc lấy thực lực của hai người bọn họ coi như tranh đoạt không được đan ma tông vị trí tông chủ là một m cái tông môn trưởng lão cũng không phải việc khó gì đi ngươi xuống dưới chỉnh đốn xuống tàn cuộc làm cho tất cả mọi người ở đây chỉnh đốn ba ngày ba ngày sau lại khởi hành trở về bùi chiêu đạo tuân mệnh cổ phó tướng ứng thánh đạo trần vũ sau khi chiến đấu kết thúc thang thánh thông vừa tìm được trần vũ ta nghe nói ngươi bắt sống một vị thiên đồn tông trưởng lão thang thánh thông mở miệng hỏi vận khí tốt bắt thời điểm nàng t h ụ thương đang bị cổ phó tướng truy sát ta mới có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt trần vũ đáp lại nói lần này tiêu diệt thiên đồn phái biểu hiện của ngươi phải kể tới k h ẽ đếm hai thang thánh thông n é t miệng cười một tiếng trong giọng nói không có nửa điểm ghen t ị ý tứ công lao của ta cũng không ít bất quá so với ngươi đến lại là kém không ít thang thánh thông tiếp tục nói xem ra cũng chỉ có phượng triều tông mới có thể vượn qua ngươi phượng triều tông lần này đi tiêu diện cứ điểm mặc dù cùng bọn hắn không giờ mới nhưng phượng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu trần vũ ta nghe người ta nói người ở bên ngoài còn là một vị môn phái nhỏ trưởng môn thang thánh thông chủ động cùng trần vũ nhàn trò chuyện đúng vậy ta đến từ tại thần lưu tông trần vũ đạo bài hát này tông môn là ta bỏ ra thời gian ba năm trùng kiến lên nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ đến nhà bãi phòng thang thánh thông nói ra tùy thời xin lợi trần vũ cười cười hả trần vũ hơi s ư ớ n g sở tại không có ý nghĩa nói chuyện p h í a bên trong hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào bỗng nhiên âm trầm xuống thang thánh thông hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này hiu đúng lúc này ở trên đảo đột nhiên thổi lên một trận cuộc phong mây đen tụ đến phản phất muốn đem chọn tòa đảo đều nuốt hết bình thường tình huống như thế nào trần vũ cảm nhận được chính mình áp lực đánh t ă n g phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng đang đến gần thang thánh thông hơi nhúm mày cũng ý thức được nguy hiểm giáng lâm rất nhanh mây đen đình chỉ hạ xuống mà lúc này t ầ n g mây cách xa mặt đất đã không đủ trăm mét một bóng người từ trong mây đen chậm rãi rơi xuống chương 603, t r chân nhân đại chiến chương sáu t r chân nhân đại chiến người này cho người ta một loại áp lực vô hình để trần vũ cùng thang thánh thông đều có một loại cảm giác hít thở không thông trên hòn đảo phổ thông đan cảnh đại tông sư đều không thể khống chế thân thể của mình đan cảnh trở xuống võ giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất cố khí tức này thang thánh thông trong lòng giật mình đây là anh cảnh chân nhân chi uy anh cảnh chân nhân trần vũ cũng là con người toàn bộ thiên nguyên châu có được tu vi này cũng chỉ có thánh đường phượng chân nhân nhưng nếu là h ắ n tới liền sẽ không có áp lực như vậy sẽ không phải là diệp phá viễn đi thang thánh thông m u ố n hiểu ý biết đến cái gì diệp phá viễn trần vũ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái bây giờ trần vũ đã hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thiên đồn tông sự tỉnh hắn biết diệp phá viễn là thiên đồn tông khai sơn tổ sư đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngoại giới từng có nghe đồn nói diệp phá viễn là phượng chân nhân thời đại kia tuyệt thế kỳ tài thiên tư l ộ cao cùng phượng thị huynh đệ tại sản sản với nhau diệp phá viễn mai danh nhận tích nhiều năm như vậy rất nhiều người đều cho là hắn đã đột phá đăng cảnh trở thành anh cảnh chân nhân hôm nay gặp mặt quả là thế chẳng lẽ là tông môn bị diệt kinh động đến diệp phá viễn trần vũ thang thánh thông hai mặt nhìn nhau dễ dàng như vậy liền bị người diệt giờ phút này đạo thân ảnh kia đứng ở giữa không trùng quan sát phía dưới hắn một bộ trường bào rộng rãi tóc dài bay lên cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoắt tục người kia lẩm bẩm nói ta lúc đầu sáng tạo thiên độ tông cũng là nhất thời cao hứng nhưng bây giờ biểu hiện này thật sự là quá mất mặt quả nhiên không ra trần vũ thang thánh thông sở liệu vị này chính là diệp phá viễn thiên độ tông khai sơn tổ sư đã như vậy diệp phá viễn trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười k h o á t tay áo dưới chân hắn hư không đột nhiên chấn động mấy trăm tên thánh đường chiến sĩ vô thanh vô tức bị gạt bỏ thật mạnh trần vũ cùng thang thánh thông ngay tại cách đó không xa đem một màn này thấy rất rõ ràng bọn hắn có loại dự cảm nếu là đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng là như vậy mắt thấy diệp phá viễn liền muốn lần nữa p h t tay dừng tay. lúc này bùi chiêu hét lớn một tiếng đứng ra ánh mắt của hắn rơi vào diệp phá v i ễ n trên thân cứ việc uy áp kinh khủng để bùi chiêu toàn thân xương cốt đều phát ra lốp bốt thanh âm thế nhưng là hắn lại là cắn răng đứng dậy à. tiểu từ ngươi cùng hắn rất giống a diệp phá v i ễ n nhìn xem bùi chiêu tựa như là đang nhìn một đứa bé nếu như thế không sợ chết vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường diệp phá v i ễ n một trưởng vô gia bang bạc lực lượng hướng phía bùi chiêu hạ ép nhưng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này trong mây đen chật buộc phát ra một đạo quang mang màu vàng xiu xiu trong t r ớ c mắt mây đen tiêu tán diệp phá viên đối diện đứng đấy một cái thanh niên tóc bạc một cái nam tử tóc đen diệp phá viên công kích cũng dưới một kích này tan thành mây khói a các ngươi cũng tới diệp phá viên đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc là sư tôn còn có đan ma lão tổ bùi chiêu tập trung nhìn vào trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng về phần trần vũ thì là thông qua thanh niên tóc bạc một thân tu vi cùng nó bên cạnh đan ma lão tổ đánh giá ra thân phận của đối phương diệp phá viễn phượng tiên huy hai tay chấn động quanh thân không gian một cơn chấn động sau một khắc ba người thân ảnh đồng thời hư không tiêu thất mà tại cái này vô tận hải trên mây đen có ba đạo nhân ảnh trôi nổi ở trong hư không diệp phá viễn ngươi vậy mà thật lĩnh ngộ ra chân nguyên cũng thành công xông phá đan cảnh gông cùng xiềng xích chương sáu trăm linh bốn chuyện cũ năm xưa chương sáu trăm linh bốn chuyện cũ năm xưa phượng thị trân nhân phượng tiên huy nhìn qua nam tử trước mặt thần sắc nghiêm nghị ở bên cạnh hắn phượng tiên diệu sắc mặt càng thêm lưng trọng phượng tiên huy phượng tiên i ê n diệu chúng ta nhiều năm không thấy diệp phá viễn trên mặt biểu lộ tựa như là gặp được lão bằng hữu một dạng vui mừng phượng tiên huy phượng tiên d i huy cùng diệp phá viễn không chỉ có không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng mà lại hai người đều đột phá đến đan cảnh phía trên mấy trăm năm qua phượng tiên huy cùng diệp phá viễn hai cái nhất đẳng tuyệt thế t h i ê n tài cũng là cùng trung trí hướng kết thành hào hữu chỉ là về sau bởi vì một lần ngoài ý mớn mọi người mỗi người đi một ngả lúc kia diệp phá viễn sư phụ cũng chính là thiên nguyên châu ngay lúc đó thiên đội môn môn chủ một mực dừng lại tại đan cảnh b ắ t trọng cũng không còn cách nào tiến thêm vì đột phá gông cùng xiềng xích hắn tự chế một loại ma công bất quá môn ma công này cùng đan ma lão tổ ma công khác biệt cũng không phải là đơn giản trệch ư ớ n g chính đạo mà là phải dùng võ giả cường đại máu mới có thể đột phá cho nên sư phụ hắn liền trong bóng tối săn giết những cái kia thực lực cường đại võ giả bao quát chính thức tông môn chất sự trưởng lão mới đầu việc này coi như bí mật thế nhưng là theo sư phụ hắn giã tâm càng lúc càng lớn hành tích của hắn cũng thời gian dần trôi qua bại lộ đi ra dựa theo thánh đường ngay lúc đó q u ý củ diệp phá viễn sư phụ là nhất định phải bị tránh giết diệp phá viễn tại sư phụ hắn bị bắt về sau đi đi tìm phượng tiên huy cho hắn sư phụ cầu tình lấy phượng tiên huy lúc đó tại thánh đường thân phận nếu như hắn chịu ra tay quả thật có thể cứu hắn một mạng bất quá phượng tiên huy lại cho là sư phụ hắn chết chưa hết tội cho nên liền cự tuyệt diệp phá viễn thế là sư phụ hắn mới có thể bị giết diệp phá viễn cùng sư phụ hắn quan hệ vô cùng tốt việc này đằng sau diệp phá viễn nhận đà kích rất lớn tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn cùng phượng thiên huy triệt để quyết liệt sau đó diệp phá viễn liền bắt đầu bế quan thẳng đến hắn bước vào đan cảnh t ấ t trọng một lần nữa dấy lên lửa phục thủ hắn chém giết lúc đó bắt hắn sư phụ thánh đường cường giả lại đối tham dự việc này rất nhiều người tiến hành trả thù thánh đường tức giận đối với diệp phá viễn hạ đạt lệnh đ ổ i bắt cũng cưỡng ép giải tán ngay lúc đó thiên đội cửa phượng thiên huy ngay hỏ sau cũng là tự mình truy kích diệp phá viễn bị hắn đội kịp sau song phương đại chiến một trận cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương đằng sau diệp phá viễn cao chạy x cho đến mấy trăm năm đằng sau lại có một cái cùng trời độn cửa cùng tên thiên độ tông ở trên thiên nguyên châu liên tiếp gây s ó n g gió diệp phá viễn tên lại một lần bị người nhấc lên bây giờ đã cách nhiều năm hai người rốt cục gặp lại lần nữa diệp phá viễn n g ư ờ i sáng tạo thiên độ tông vô cớ giết người đảo loạn thiên nguyên châu trật tự đại tội đang chém phượng thiên huy trong ánh mắt hồi ức rút đi diệp phá viễn đã không phải là bằng hữu của hắn mà là địch nhân của hắn phượng thiên huy chúng ta chạy tới một bước này nói những này thì có ích lợi gì diệp phá viễn cười ha hà nói bây giờ chúng ta đều lĩnh nộ được trân nguyên cùng những sâu kiến kia c ă diệp phá n g viễn lắc đầu hôm nay ngươi hiện thân diệt đi thiên độ tông ta có thể tha cho người một mạng diệp phá viễn đạo dù sao thiên độ tông cũng chỉ là ta lâm thời làm ra đồ chơi thủy sẽ phá hủy đi không có gì lớn đi lần tiếp theo gặp nhau chính là ngươi ta lúc sinh tử diệp phá viễn cơ cơ ống tay áo một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng không cần l ớ n sau liền lần này đi phượng tiên h huy trên thân lực lượng bản nguyên p h u n g trào nhưng là hắn lực lượng bản nguyên cùng trần vũ đám người lực lượng bản nguyên không giống với h i ệ n nhiên càng cao t h â m hơn trong đó còn kèm theo một loại nào đó lực lượng hoàn toàn khác biệt chỉ có trải qua dung hợp chân nguyên chi khí người mới đối loại này lực lượng bản nguyên có khắc sâu hơn lý giải không phải động thủ a diệp phá viễn lại là không sợ hai chút nào khẽ lắc đầu nói trên thực tế thực lực của chúng ta không kém nhiều đ á n h cũng vô dụng chờ diệu né tránh phượng tiên huy nhìn phượng tiên diệu một chút nhắc nhở hắn chiến ý đã quyết coi chừng phượng tiên diệu dặn dò một tiếng liền từ trên chiến trường biến mất hắn biết rõ nếu như mình lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy phượng tiên h huy diệp phá viễn trơ mắt nhìn phượng tiên h diệu rời đi nhưng không có xuất thủ ngăn cản diệp phá viễn ân đoán giữa ngươi và ta ngay hôm nay chấm dứt phượng tiên h huy thể nội lực lượng bản nguyên ẩm vang nổ tung khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt một cỗ khí tức bá đạo tràn ngập tại bụng phía giờ phút này phía dưới trên mặt biển trong phạm vi trăm dặm hoàn toàn tính mịch những cái k i a hải thú l i ề u mạng muốn chạy trốn muốn thoát khỏi cỗ uy áp này thấy cảnh này diệp phá viễn không có trả lời trên người hắn khí thế cũng tại thời khắc này ẩm vang nổ tung kịch g t phượng tiên h huy vừa ra tay liền đem chính mình tất cả át chủ bài đều dùng đi ra phía sau ánh sao lấp lánh tinh quang hội tụ đến phượng thiên huy trên thân mà tại diệp phá viễn phía sau lại là nổi lên lít nha lít nhít yêu thú hư ảnh những yêu thú này đại bộ phận đều không phải là thiên nguyên châu tồn tại qua từng đạo màu đỏ n h ạ t quan mang từ những yêu thú kia trên thân bắn ra chui vào diệp phá viễn thể nội thú ngâm diệp phá viễn cùng phượng tiên h huy cơ h ộ i là trong cùng một lúc phát động công kích phanh một kích qua đi một cố khí lãng khuyết tán ra đến hai người dưới chân nước biển bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đạo trăm mét cao sóng biển hướng về xung quanh quét sạch mà đi trên đỉnh đầu nồng đậm mây đen hoàn toàn tiêu tán tạo thành một mảnh tránh gió chi điện trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời lấy hai người làm trung tâm đều yên lặng xuống tới s i u s i u s i u cuối cùng nước biển đào lưu như là thác nước từ trời rơi xuống một kích qua đi phượng thiên huy mắt lộ ra kiếm kỵ lại có mấy phần không thể làm gì hắn biết diệp phá viên thực lực cũng không so với chính mình yếu bao nhiêu thật muốn đánh đứng lên hắn là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt ta nói qua ân đoán giữa chúng ta hôm nay không giải quyết được diệp phá viên nói ra đợi đến chúng ta bản nguyên hoàn toàn chuyển hóa chương â n c sáu trăm linh sáu không thể làm gì chương sáu trăm linh sáu không thể làm gì hồi lâu biển cả cuối khôi cả cùng là phượng ụ c bình tĩnh. h p tiên, tiên, tiên, tiên, tiên huy nói lần tiếp theo ta như thắng hắn sẽ chết nếu là hắn thắng đến lúc kia chẳng những ta muốn chết toàn bộ phượng thị cũng có thể bị hắn tàn sát thiên nguyên châu bất quá từ khi phượng thiên huy cùng diệp phá viễn chơi cứng về sau phượng thiên diệu liền cùng diệp phá viễn gậy mất lùi tới hai người các ngươi chẳng biết lúc nào tai chiến phượng thiên huy hít mắt lại chẳng lẽ những năm gần đây hắn đều không có b t xuống trong lòng cừu hận sao phượng thiên huy nói vậy chúng ta liền nhìn xem đến cùng là phương nào có thể càng nhanh chuyển hóa chân nguyên ân phượng thiên diệu nhẹ gật đầu đồng thời lường phượng thiên huy một chút gặp phượng thiên huy một mặt bình tĩnh biết phượng thị nhất mạch tương lai đ ề u ở trên người hắn chúng ta bây giờ hồi thiên nguyên châu đi phượng thiên huy nói lần này xác nhận diệp phá viễn trạng thái cũng là rất có thu hoạch lúc trước hắn một mực nút trong bóng tối lần này cuối cùng là biết rõ một chút nội tình của hắn ngươi mau chóng chọn lựa ra c r u y ề n n h i n mới một năm sau các loại nguyên khí khôi phục ngươi liền có thể một lần nữa dùng hợp chân nguyên biết phượng tiên diệu gật đầu nói thời gian trôi qua rất nhanh thời gian bốn tháng thoáng một cái đã qua trần vũ b ọ n người cũng rốt cục về tới thiên nguyên châu trừ cái đó ra hai chi hạm đội khác cơ hội là trong cùng một lúc trở về mà lại đều là đại hoạch toàn thắng bùi tướng quân chư vị phó tướng cáo tử trước trần vũ cùng thang thánh thông trở lại thiên nguyên châu sau liền hướng bùi chiêu cáo tử trần vũ cùng thang thánh thông tại bùi chiêu bọn người trước mặt đều là phi thường có hy vọng trên đường trở về trần vũ phần lớn thời gian đều đợi ở trung ương c h i t u y tại bùi c i ê u bên người các loại đan ma tông kế thừa sự tỉnh giao tiếp hoàn tất chư vị có thể tới thánh thành t ì n ta bùi c i ê u phát ra mời tốt bùi tướng quân trần vũ thang thánh thông hai người đáp bọn hắn đối với bùi t r i ê u đều phi thường tôn trọng bùi t r i ê u không chỉ có tu vi c ư ờ n g đại thân phận cũng là cự cao c không chỉ có là thánh đường đại tướng quân càng là a n h cảnh chân nhân nửa cái đệ tử ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau song phương mỗi người đi một ngã lần này bùi t r i ê u dưới trướng hết thể có bốn mươi mốt đan ma tông hạt giống trong đó có tám người chiến tử tuy nói dạng này tỷ số thương vong còn có thể tiếp nhận nhưng là đan ma tông hạt giống bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đôi này đan ma tông tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đ ạ kích bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu đối với đan ma lão tổ tới nói Đây là chương ó t ể tiếp p nhận. Xong h sáu trăm linh bảy thí luyện ban thưởng chương sáu trăm linh bảy thí luyện ban thưởng bọn hắn mặc dù đều là hạt giống nhưng bí mật cũng không có quá mức thân cận thú chi hiện tại bọn hắn đều tại khảo h ạ c h quyết định riêng phần mình tông môn địa vị cho nên trên lý luận bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh trái lại trần vũ thang thánh thông hai cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại là trò chuyện với nhau thật vui c ù người một chỗ về tới đan Ma làm mất tới Tông. Theo tiếp xúc làm sâu sắc, Trần vũ đối với Thang Thánh Thông Trần chỗ xúc sắc, cũng lánh, về Vũ với đối biến Đan xa dần dần sâu Đệ. n g ư trở về trần vũ cương trở về đan ma tông ở trên đảo tiêu sĩ liền tiến lên đón thân là trần vũ đại tổng quản hắn hay là cực kỳ xứng t r ư ớ c tiêu sư m ì n h trần vũ cáo biệt thang thánh thông trở về chân núi nhà gỗ nhỏ tiêu sĩ gặp trần vũ an toàn trở về cũng yên lòng hắn thật đúng là sợ trần vũ sẽ xảy ra chuyện trần sư đệ một đường thế nào tiêu sĩ hỏi ở giữa đã xảy ra một ít vấn đề bất quá tổng thể tới nói còn tốt trần vũ phát huy đến còn có thể đi vậy là tốt rồi tiêu sĩ n g h e chút trong lòng vui mừng trần vũ là người khiêm tốn hắn có thể nói ra lời như vậy vậy liền mang ý nghĩa lần này khảo thí biểu hiện của hắn nhất định phi thường xuất sắc kể từ đó trần vũ trở thành tông môn trưởng lão là có hy vọng như vậy tiêu sĩ liền có thể mượn trần vũ thế được lợi những ngày tiếp theo trần vũ liền tinh tâm điều tức lâu dài b ố n ba để hắn cũng cảm thấy một tia ra rời một ngày này một tên i đệ tử tìm tới trần vũ để hắn đi đảo tâm phong tụ hợp liền nói đan ma lão tổ có lệnh muốn hắn đi qua một chuyến trần vũ lập tức khởi hành chờ hắn đến đảo tâm phong đính trần vũ mới phát hiện trừ hắn ra đã có năm người so với hắn càng mới đến hơn trong đó thang thánh thông cùng phượng triệu tông trần vũ đều nhận ra ba người khác hắn đều có chút ấn tượng nhưng không có quá sâu giao tình chúng ta sáu cái chính là lần này sàng chọn ra ưu tú nhất sáu người trần vũ trong lòng có một thứ đại khái suy đoán sau đó mấy người lại chờ đợi một lát đúng lúc này một đạo sương m ù màu đen từ đạo tâm phong trên không chợt l ó e lên ngay sau đó đan ma lão tổ phượng thiên diệu thân ả n h liễn xuất hiện tại đạo tâm phong đánh bãi kiến trưởng môn sáu người đồng thời hành lễ thần thái cung kính lần này diện thiên độn tông tri hành các ngươi sáu cái làm rất tốt phượng tiên diệu nói phía dưới chính lần à thành là này, là một ma môn, đảm nhiệm môn tim tỷ thí. Trong các người, biểu hiện tốt nhất, sẽ thành đan ma tông đời tiếp theo trường thì trong trường thay thế những cái kia thoái vị trường thình thịch. vòng vị còn cùng người, hiện đan người, những nói này, nói đến người cuối các cái biểu đều đời lại kia Lời lão, sẽ đập lão. l này vô luận cuối cùng ai thắng ai thua bọn hắn sáu người đều sẽ đạt được một trưởng lão vị trí từ giờ trở đi trong vòng nửa năm sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần cuối cùng ước định tình huống cụ thể ta đang cùng chư vị trưởng l ã o thương thảo trong vòng nửa tháng sẽ có kết quả phượng tiên diệu đạo phượng tiên diệu vừa nói một bên đem sáu cái nhẫn chữ vật vứt xuống trước mặt mọi người trong này là thánh đường ban thưởng cho các ngươi ban thưởng còn có một ít là tông môn cho trợ cấp phượng tiên diệu nói mỗi cái nhẫn chữ vật dung lượng cũng không giống nhau trần vũ ngươi là lớn nhất bùi chiêu hồi báo thời điểm đối với ngươi khen không dứt miệng còn nói ngươi có thể bắt sống một tên đan cảnh cựu trọng tiên độn tông trường lão đích thật là chiến công trói lọi ngươi làm rất tốt không cần cô phụ đ ù i chiêu kỳ vọng phượng tiên diệu ở trước mặt mọi người đem trần vũ đơn độc khen một trận là trưởng môn trần vũ khẽ giật mình không nghĩ tới đan ma lão tổ vậy mà đối với h ắ n như vậy tán thưởng chương sáu trăm linh tám đột phá đan cảnh bắt trọng chương sáu trăm linh tám đột phá đan cảnh bắt trọng phượng triều tông cùng thang thánh thông các loại năm người cũng đều nhao nhao nhìn lại tốt các ngươi có thể đi phượng tiên diệu khoát tay áo sau đó chờ tin tức đi là trần vũ bọn người không có dừng lại lâu hướng thẳng đến đảo tâm phong bên dưới đi đến đơn giản cùng đám người cáo biệt trần vũ liền vội vội vã chạy về chỗ ở của mình đối với những người khác mà nói những tài nguyên này là dùng đến phụ trợ tu luyện mà đối với trần vũ thì là dùng để tăng lên chính mình tu vi trần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thăm dò vào trong nhẫn chữ vật thật nhiều tài nguyên trần vũ đại là r u n động lần này tài nguyên số lượng là lúc trước trần vũ từ thần lưu tông nơi đó lấy được tài nguyên tổng số lượng hơn gấp m ộ ư ơ i lần chỉ là đăng dược linh dược liền giá trị sáu mươi triệu điểm năng lượng lại thêm bí bảo bảo khí các loại tài nguyên cộng lại đoán chừng có thể đạt tới chín mươi triệu điểm năng lượng thậm chí tiếp cận một trăm i triệu dù cho là trần vũ đều một trận sợ hãi thán phục cỗ năng lượng này đủ để trèo chống hắn trùng kích đan cảnh bắt trọng chỉ sợ lần này tiêu diệt thiên độn tông chiến lợi phẩm đều phân phối đến mọi người trong tay dựa theo đan ma lão tổ thuyết pháp những năng lượng này bên trong còn bao gồm tông môn trên tài nguyên p ụ cấp cho nên lần này năng lượng tiếp cận một trăm triệu cũng không kỳ quá lúc này trần vũ đã đợi đã không kịp hắn lập tức bắt đầu hấp thu những đan dược này trong linh dược năng lượng v ừ i bận điệu này đã xài hết trần vũ hai ngày thời gian trần vũ đem tất cả đan dược trong linh dược năng lượng tất cả đều hấp thu không còn hết thể thu được sáu mươi hai triệu điểm năng lượng mà từ đan cảnh thất trọng đến đan cảnh bắt trọng cần thiết năng lượng cũng bất quá sáu mươi triệu điểm năng lượng thành kỹ năng trần vũ mở ra bảng tại cảnh giới phía sau nhấn một cái dấu cộng phải trăng tiêu hao sáu mươi triệu điểm năng lượng tăng lên cảnh giới là không trần vũ không chút do dự điểm hạ lạ một giây sau trần vũ tu vi lần nữa tăng gọn trần vũ thể cảm thụ được thân thể của mình biến hóa lợi như vậy đan cảnh chi lực sẽ có một cái bay vọt về trước cảm nhận được thực lực của mình tăng lên trần vũ cũng không khỏi đến vì chính mình trước đó vượt cấp mà chiến sợ hai thán g phục đến đan cảnh bất trọng thiên hạ to lớn ta khắp nơi cũng có thể đi không cần lo lắng tuyệt linh chi địa linh k h í quá ít sẽ hạn chế hành động của ta trần vũ thầm nghĩ dù sao lực lượng bản nguyên ở khắp mọi nơi vô luận đến địa phương nào năng lượng đều có thể đạt được rất tốt bổ sung cái này cũng cho trần vũ tại vô tận chi hải bên trong ngao du đặt xuống một cái rất tốt căn cơ trần sư đệ ngươi đột phá lúc này tiêu sĩ vừa vặn đẩy cửa vào hắn vừa đem trong tông môn sự tình xử lý hoàn tất lại tới ta cũng là vừa mới đột phá đến đan cảnh bắt trọng trần vũ đáp lại nói trần sư đệ ngươi quá lợi hại tiêu sĩ giật mình lập tức cười lên ha, ha trần vũ tốc độ tiến bộ đơn giản để cho người ta n h ẹ n họ nhìn chân chối tiêu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ thời điểm hắn bất quá là đan cảnh ngũ trọng lúc này mới hai năm không đến trần vũ đã đột phá đến đan cảnh bắt trọng nhất là bây giờ trần vũ đã từ đan ma tông các đại đệ tử hạt giống bên trong chỗ hết tài năng tương lai tất nhiên sẽ trở thành đan ma tông trưởng lão tiêu sĩ đã bắt đầu thu hoạch được chính mình đối với trần vũ đầu tư hồi báo chương sáu trăm linh chín rõ ràng thiên vị chương sáu trăm linh chín rõ ràng thiên vị đột phá đan cảnh bắt trọng lại qua mấy ngày trần vũ bọn người lần nữa nhận được thông chi bất quá lần này bọn hắn cũng không có đi đảo tâm ngọn núi mà là trực tiếp đi trưởng lão Cũng chính là trần vũ lúc Vũ Trần người là tới t mới i ế phùng dẫn. p trường lão ngữ Ma t n bên trong, n c khí rất là hòa ái rất nhanh địa vị của bọn hắn liền sẽ giống như hắn lúc nói chuyện phùng trường lão ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân các hắn h đem trần vũ tiếp đón được tô n g môn vẫn chưa tới thời gian một năm tiếp xuống khảo thí đã xác định một phen nói chuyện với nhau phùng trường l ã o nói ra sáu người n g h e chút trong lòng đều là k h ẽ động chờ lấy phùng trường lão nói tiếp cửa hải trước khảo nghiệm là các ngươi võ đạo thực lực lần này chính là khảo nghiệm các ngươi đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng dạy bảo năng lực phùng trường l ã o đạo bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi năng lực sáu người trên mặt biểu lộ đều lộ ra mấy phần kinh ngạc một cái tô môn trọng yếu nhất chính là truyền thừa nếu là hậu bối không có khả năng chống lên một vùng thiên địa cho dù là mạnh hơn tô môn cũng nhất định bị tuế nguyệt ma diện phùng trường lao tiếp tục nói lần này khảo、hạch. vốn là liên quan tới tông môn quản lý bất quá tông chủ có việc gấp muốn làm liền đem lần này khảo hạch giản hóa một chút hiện tại các ngươi riêng phần mình chọn lựa ba vị đan cảnh trở xuống tiểu bối trong vòng sáu tháng đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng sáu tháng sau các môn bên giới đệ tử lẫn nhau l u ậ n bàn ai đệ tử thành tích tốt nhất người đó là hạ nhiệm trưởng môn người đối nghiệp hả khi biết khảo hạch quy tắc sau sáu người cũng hơi s ư ơ n g sở riêng phần mình sắc mặt đều có chút kỳ quái nói thật khảo nghiệm như vậy ở một mức độ nào đó cũng không công bằng bọn hắn bồi dưỡng ba cái đệ tử là tự chọn mà không phải công bằng phân phối dưới loại tình huống này phượng triều tông cái này thánh đường tam thánh tử tuyệt đối có ưu thế rất lớn lấy địa vị của hắn có thể dễ dàng chiêu mộ được đứng đầu nhất thiên tài sau đó tại đại lượng tài nguyên duy trì dưới làm cho những đệ tử kia tu vi đột nhiên tăng mạnh mà lại những đệ tử này còn có thể từng cái căn cơ vững chắc nội tình tâm hậu chiến lược viễn siêu thường nhân cho nên cửa này khảo hạch h i ệ n nhiên là có trên lệnh chút ít có phần đàn ma lao tổ chính là phượng thị người tự nhiên sẽ khuynh hướng thánh đường phượng thị tộc nhân đây cũng là nhân tri thường tình đối với điểm này trần vũ cũng không có quá nhiều bất mãn đạt tới đan cảnh bất t r ọ n đằng sau Trần vũ một lòng theo đuổi chính là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện đối với đan ma tông trưởng môn vị trí này cũng không có quá lớn giá vọng bất quá trần vũ không có cảm thấy có cái gì thang thánh thông b ọ n người lông mày lại là từng cái hơi nhữ lên h i ệ n nhiên bọn hắn đối với tông môn loại này thiết bị cũng không phải là rất hài lòng bất quá bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì mọi người không có ý kiến chứ phùng trường lão cũng nhìn ra mọi người tâm tư nhưng chuyện này là l ã o tổ quyết định hắn chỉ là một cái người truyền lời coi như trong lòng bọn họ có bất mãn nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì đám người nao nhao lắc đầu đã như vậy chư vị có thể rời đi phùng trường lão đạo cho các ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp đưa đến tông môn đến ta sẽ đích thân nhiệm g chứng thân phận cùng thực lực chương 610. binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn chương 610. binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn là mấy người lên tiếng riêng phần mình mang theo tâm tư rời đi phượng triều tông từ trưởng lão trong điện đi ra cũng không cùng đám người nói nhiều một câu liền vội vàng rời đi phượng triều tông cũng rất rõ ràng cảm thấy lần này khảo hạch thiên vị cùng những người khác so ra hắn có được ưu thế rất lớn phượng t i ề u tông phỏng đoán tông môn sở dĩ làm như vậy rất có thể là bởi vì thiên d i ệ u lao tổ nhận lấy thiên huy lao tổ áp lực cho nên mới sẽ cho hắn tiện lợi từ trên trời d i ệ u lao tổ trước đó thái độ đến xem hắn cũng không có thiên vị bất kỳ một cái nào hạt giống hiện tại phượng triều tông không kịp chờ đợi môn u báo cho thánh thành để cho mẹ của hắn cùng đại bá giúp hắn vơ vét nhân tài phượng triều tông biết chính mình ngày sau là đấu không lại đại thánh tử cho nên hắn lựa chọn kế thừa đan ma tông t r ư ớ c trưởng môn một khi thu hoạch được đan ma tông t r ư ớ c trưởng môn đến lúc đó chính là đại thánh tử tấn là thánh hoàng thấy hắn cũng phải khách, khách khích khí hoàng tử khắc cùng hắn so ra kém xa trần n ũ rất hiển nhiên lần khảo hệ này là khuynh ê ư ớ n g phượng triều tông bên này sáu người sau khi tách ra thang thánh thông liền tìm tới trần vũ tố khổ nàng đối với đan ma tông t r ư ớ c t r ư ờ n g môn cũng là phi thường trọng thị trước đó nàng cùng phượng triều tông cạnh tranh phi thường kịch liệt bởi vậy khi trần vũ thu được cực đánh giá nàng trước tiên liền hướng trần vũ biểu đạt thiện ý cũng là nhờ vào đó hướng phượng triều tông làm áp lực quy củ không cách nào sửa đổi còn không bằng vận dụng chính mình quan hệ mau chóng tìm tới nhân tuyển thích hợp lại nghĩ biện pháp bồi dưỡng thành tài trần vũ bị thang thánh thông lạnh nhạt nhiều thang thánh thông thấy vậy thở dài nàng nhìn ra được trần vũ đối với chuyện này cũng không phải là quá để tâm thôi như là đã dặn này vậy liền buông tay đánh cược một lần đi thang thánh thông trong lòng suy nghĩ ngàn vạn rất nhanh liền rời đi mà trần vũ thì tại trên đường trở về trong đầu một mực đang nghĩ nên từ nơi nào tìm ba cá i nhân tuyển thích hợp chuyện này liền xin nhờ phượng triều minh đi thế lực của hắn mặc dù so ra kém phượng triều tông nhưng cũng có thể tìm ra ba người đến trần vũ nhược có chút suy nghĩ mà đúng lúc này trần vũ đột nhiên nghĩ đến một cá i nhân tuyển hoặc là như châu có thể điều tới thử một lần trần vũ trong đầu linh quang chấp động đỗ như như tư chất đặc thù tốc độ tu luyện lại nhanh ngược lại là cái lựa cho tốt từ vừa mới bắt đầu Hắn chính là hướng là vì ề phía phải hỏa không gia Trần、vũ、tới, Trần vũ đã sớm biết, gia hỏa này tuyệt này người Vũ Vũ sớm đối đã b n h tiết h Cho ư ờ n nên, Trần g trở Vũ l ạ chỗ ở đằng sau, liền sau, i v hai phong thư, một phong đưa đến Thiên Hoa Phủ, một phong đưa đến Thần đưa đưa tiết đến đến Tông. một một Lưu Vì kiệm thời gian trần vũ trực tiếp phái ra chính mình cưỡi cái k i a đan cảnh trung kỳ phi cẩm để nó mang tin vào đi để bảo đảm an toàn tiêu sĩ cũng s u n g phong nhận việc phải bồi đầu tia đan cảnh trung g i a yêu thú phi cẩm cùng một chỗ ra ngoài tin tức đưa ra ngoài sau trần vũ không đợi bao lâu liền nhận được gửi thư đến ngày thứ bảy sau tiêu sĩ đã dẫn người trở về cùng hắn đồng thời trở về trừ ba cái tuổi trẻ hở bối Còn có hàm trần ư ơ n g t r vũ cũng chủ động đi ra ngoài đón sao ngươi lại tới đây trần vũ cười hít mắt hỏi thánh vương sợ ngươi bên người tiện tay người không nhiều cho nên để cho ta đến đây hàng chương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười hay là thánh vương nghĩ đến chú đáo trần vũ đạo chương sáu trăm mười một trần vũ giao thiệp chương sáu trăm mười một trần vũ giao thiệp tự nhiên từ ngươi truyền đến tin tức nói muốn tìm hai cái tu vi không đến đan cảnh đệ tử thiên t à i s a u thánh vương liền vận dụng các mối quan hệ của mình khắp nơi nhanh móng bốn chỗ thu xếp dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngươi tìm được người rồi tuyển ngọc trương ra hiệu hai tên đệ tử kia tiến lên gặp qua trần đại nhân hai cái đệ tử một nam một nữ đều là tiên lưu cựu trọng tu vi tuổi trường chỉ có hơn hai mươi tuổi người như vậy ở trên thiên nguyên châu tuyệt đối là nhất đảng thiên tài vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành đệ tử hành tâm tương lai lực lượng trùng kiên các ngươi tên gọi là gì từ đâu mà đến trần vũ hỏi trần đại nhân ta tên là mê phủ đến tử phượng cùng n g ự tân minh tông trong đó tên nam đệ tử kia tự giới thiệu mình trần đại nhân ta tên là m ụ c kỷ đến từ thải bình vượt m ụ c nhà sau đó một tên nữ đệ tử khác nói theo thải bình vượt m ụ c nhà trần vũ hơi s ư ớ n g sở thải bình vượt cũng không phải phượng triều minh địa bàn đây là phong nhã công chúa hỗ trợ tìm bên cạnh hàn t r ư ơ n g giải thích nói ân trần vũ nhẹ gật đầu lần này hỗ trợ phong nhã cũng là r a lực ý. từ trước mắt tình huống đến xem phong nhã cùng phượng triều minh quan hệ tựa hồ so trước đó tốt lên rất nhiều mễ phủ cùng một kỷ hai người tại trần vũ trước mặt đều có chút c ô n n ệ bọn hắn mặc dù đều là trong cùng thế hệ người nổi bật là thế hệ trước trong tay lòng bàn tay bảo thế nhưng là tại trần vũ trước mặt bọn hắn lại có chút khẩn trương bọn hắn rất rõ ràng trần vũ không chỉ có là một vị đan cảnh bắt trọng đại tông sư càng là tương lai đan ma tông t r ư ở n g lão thân phận như vậy địa vị như vậy để bọn hắn đối với trần vũ có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác nghe được trần vũ muốn đối với bọn hắn tiến hành trong vòng nửa năm bồi dưỡng hai người đều là kích động không thôi cái này không chỉ có có thể tăng lên thực lực của bọn hắn càng quan trọng hơn là kết giao đến trần vũ đại nhân vật như vậy đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cơ hội ngàn năm một th trần vũ đối với hai người bình luận cái này khiến bọn hắn càng thêm hưng ơ phấn tông chủ lúc này đứng tại đội ngũ phía sau nhất đỗ như n g i u chủ động chen chúc tới tông chủ ta cũng tới đối mặt trần vũ đỗ như n g i u liền lộ ra mười phần tùy ý hắn vốn là cái kẻ lỗ mãng cho dù là tại thần lưu tông bị rèn luyện lâu như vậy hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may phong độ nhẹ nhàng hương vị ngươi đây là tiên lưu bất trọng trần vũ cảm thụ một chút đỗ như ngưu thực lực trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười nếu không phải ngươi gọi ta đến làm trễ nại ta thời gian vài ngày ta đã sớm đột phá đến tiên lưu cựu trọng đỗ như ngưu trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một loại nhìn thấy đỗ như n h ư u như vậy đối đ a i trần vũ mục kỷ cùng mẹ phủ trong mắt đều hiện lên một tia hâm mộ lấy thân phận của bọn hắn là tuyệt đối không dám đối với trần vũ nói như vậy trần vũ nghe vậy cười ha ha một tiếng gấp gáp như vậy làm gì bất quá là lãng phí ngươi hai ngày thời gian ta lần này gọi ngươi tới chính là muốn cho ngươi mau trong bước vào đàn cảnh vậy ngươi nhưng muốn nói nói giữ lời đỗ như, như ngưu nghe vậy nếp miệng cười một tiếng lộ ra rất là chất p h á t ba người vừa tới trần vũ liền mang theo ba người đi gặp phùng trưởng lão phùng trưởng lão thì là đem ba người tư liệu đều làm đăng ký từ phùng trưởng lão trong miệng trần vũ hiểu do đến p h ư ợ n g t r i ề u trăm ô n g b ê m ộ n g ư ờ i cũng c đều h ọ n l ự a ra, về phần t h a n g t h á n h p cùng đan có ma lão tổ tây bình chương sáu trăm một mươi hai đan pháp cùng đan ma lão tổ tây bình. bình trần vũ từ phùng trường lão bên kia trở về trước tiên liền đi đem bảo khí loại hình không phải năng lượng vật liệu tài nguyên toàn bộ đổi thành đan dược linh dược lấy trần vũ bây giờ tại đan ma thông địa vị muốn bởi vì trần vũ chỗ dựa lớn nhất chính là mượn nhờ đan dược trợ giúp ba người tu luyện phóng nhãn toàn bộ đan ma tông cũng liền đan ma láo tổ một người mới đưa vạn hải đàn kinh tu luyện tới tầng thứ chín mà tiếp cận nhất đan ma láo tổ ba vị đại đan sư tu vi cũng chỉ là đan cảnh sơ kỳ cho nên đan ma tông như trần vũ như vậy đan pháp thành thử chỉ có hai người một cái là hắn một cái chính là đan ma láo tổ bản nhân trần vũ lại đổi mấy loại phụ trợ đan dược cần thiết vật liệu sau đó liền dẫn hàm t r ư ờ n g cùng ba vị người bồi dưỡng rời đi đan ma tông trần vũ định đem bọn hắn đưa đến một một chỗ yên tĩnh dạng này liền sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng thiên nguyên châu bắc bộ có một tòa tuyết trắng mênh mang núi tuyết nơi đây hoàn cảnh cực hẳn quanh năm tuyết bay không phải tiên lưu bên trong người không cách nào ở đây còn sống liền xem như đến tiên lưu cảnh giới muốn sống sót cũng là tương đương hưu hiểm bởi vì tại mảnh khu vực này ẩn giấu đi đại lượng đan cảnh yêu thú bất quá có trần vũ cùng hàm trương ở bên, mẹ phủ ba người vấn đề an toàn không lớn tiểu thế giới này liền trồng ở nơi này đi h à g t r ư ơ n g đem viên kia trong cây thế giới hạt giống thả vào dưới mặt đất rất nhanh liền mọc ra một cái cây đến đây là phượng triều minh để hắn mang tới trong cây này thế giới là một kiện có lợi tu luyện không gian bí bảo lúc trước phượng triều minh cho trần vũ gốc cây kia trùng thế giới hiện tại cũng lưu tại thần lưu tông tiếp xuống sáu tháng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi trần vũ quay đầu nhìn về phía đốt như như ba người tạ tông chủ đa tạ trần đại nhân đỗ như như vẫn như c ũ một mặt ngay thẳng mẹ phủ cùng một kỷ thái độ vô cùng khiêm tốn hiện tại ba người các ngươi lần này ngay h ư cả n ố t r ầ như Vũ nói nói ra. Lời p ngư cũng hơi đọc dung lúc trước hắn muốn bái tại trần vũ muốn hạng lại bị trần vũ cự tuyệt hôm nay đạt được ước muốn đốt như ngư tâm tình cũng là tốt đẹp mặc dù lúc trước hắn bái sư trần vũ là ôm lấy tông chủ đệ tử thân phận hưởng thụ tông môn tốt hơn đãi ngộ tâm tư thế nhưng là sau kiến thức nhìn thấy trần vũ cường hắn sau trong lòng của hắn bái trần vũ vi sư suy nghĩ vẫn luôn không có biến mất hôm nay hắn rốt c ụ c đạt được đệ tử ký danh thân phận mỹ phủ mục kỷ trần vũ nhìn về hướng hai người hai người đồng thời làm ra một bộ lắng nghe tư thái ta đã thăm dò các ngươi võ đạo căn cơ sau đó ta sẽ giúp ngươi tấn thăng đàn cảnh sau đó lại tại trong núi tuyết cùng đàn cảnh yêu thú chiến đấu tôi luyện ý chí cùng sức chiến đấu nói xong trần vũ lấy ra hai cái bình thuốc phân biệt một người một cái trong cái chai này đang ăn d là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị từ giờ trở đi các ngươi mỗi ngày phục d ụ n g một viên sau đó ta sẽ cho các ngươi đổi một loại khác đan dược bất quá không cần phải lo lắng những đan dược này ăn nhiều sẽ không đả thương cùng tiềm năng của các ngươi những đan dược này đều là chuyên môn cho các ngươi lợi chế đối với các ngươi có ích vô hại chương 613. t h i ê n nguyên châu cấp cao nhất đan sư thủ bút chương 613. t h i ê n nguyên châu cấp cao nhất đan sư thủ bút trần vũ nói chính là sự thật trần vũ mặc dù đối với đan ma tông chức trưởng môn cũng có hứng thú nhưng cũng không cần thiết không phải cầm không thể hắn cũng không nghĩ tới đem ba người tiềm năng toàn bộ ép ô để bọn hắn tu vi tạm thời bộc phát đằng sau lại chỉ trệ không tiến đa tạ sư tôn mễ phù mục k ỳ chặn lại nói tạ ơn cung kính tiếp nhận cái bình về phần trần vũ có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ bọn hắn không có chút nào lo lắng dù cho trần vũ là tại nghiền ép bọn hắn bọn hắn cũng nhận có thể trở thành trần vũ đệ tử ký danh đối bọn hắn tới nói đã là kiếm lợi lớn mà lại bọn hắn cũng biết ba người bọn hắn đều là trợ giúp trần vũ đang lâm đan ma tông chức trưởng môn quân cờ nếu như phát huy ra xác trợ giú trần vũ trở thành đời tiếp theo đan ma tông, bọn hắn liền có khả năng trở thành trần vũ đệ từ chính thức đến lúc kia bọn hắn cũng có cơ hội tiếp xúc đến thiên nguyên châu đứng đầu nhất quần thể đi trước thụ trung đại lục tu lợi đi trần vũ đạo đỗ như ngưu lưu lại là một kỷ mễ phủ nhu thuật nói mặc dù bọn hắn đều biết đỗ như ngưu nhận lấy ưu đãi nhưng không có một người dám biểu lộ ra đỗ như ngưu trần vũ đạo trong khoảng thời gian này ta một mực tại suy đoán thể chất của ngươi đến cùng có bao nhiêu đặc biệt đỗ như ngưu ngay chút lập tức dựng lên lỗ t a i đỗ như ngưu rất mới biết chính mình thôn vệ tài nguyên nhục thân lực lượng cùng tu vi đều sẽ được tăng lên rất cao nguyên nhân liên quan tới chính mình lai lịch hắn cũng hết sức tò mò ta suy đoán ngươi hẳn là dung hợp vệ không thú huyết mạch trần vũ nói ra dung hợp vệ không thú huyết mạch đỗ như, như ngưu nghe vậy nao nao một bên một mực trầm mặc hàm trường lúc này cũng là một mặt t r ấ n kinh thôn vệ thú thế nhưng là thiên nguyên châu lục đại đ ỉ n h tiêm yêu thú một t r ó n g cùng đêm tối thú nổi danh thật hay giả hàm t r ư ờ n g ngược lại là dẫn đầu đặt câu hỏi căn cứ quan sát của ta đỗ như ngưu tiến giai phương thức cùng thôn vệ cự thú rất tương tự mà lại trong cơ thể hắn xác thực có một cố lực lượng kỳ dị kỳ thật ta ngay từ đầu liền đối với hắn trên người có máu yêu thú mạch điểm này còn có điều hoài nghi dù sao chúng ta nhân tộc trong thân thể làm sao có thể cùng tồn tại máu yêu thú mạch bất quá ban đầu ở thiên hoa phủ thánh tử bị tập kích thời điểm ta gặp được một vị thiên đ ộ n tông c ự n giả g khi đó hắn liền dung hợp một đầu đỉnh cấp yêu thú huyết mạch còn có thể h u y ế n hóa thành yêu thú hình thái đây cũng là ta có suy đoán này nguyên nhân trần vũ giải thích nói trần vũ nói xong hàm t r ư ơ n g cũng là lâm vào trong hồi ức phượng triệu minh bị công kích trần vũ cùng lưu nghị chiến đấu hàm t r ư ơ n g đều nhìn ở trong mắt lúc đó lưu nghị sinh ra một đôi cánh trên thân xác thực nổi lên yêu thú đặc thù thì ra là thế đỗ như n ư u một mặt vẻ cổ quái đây chỉ là một loại khả năng cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng trần vũ đạo vô luận như thế nào hiện tại trọng yếu nhất hay là tăng thực lực của ngươi lên t ân đỗ như ngưu khẽ vất cảm không có đối với chuyện này tiếp tục sâu sửa chữa x u ố n g dưới hắn vốn là cái tâm lớn người hiện tại một lòng chỉ muốn tăng lên tu vi của mình đây là ta vì ngươi chuẩn bị đan dược lần này trần vũ cho đỗ như ngưu một cái nhẫn chữ vật nhiều như vậy đỗ như ngưu đưa tay trộm một cái liền đem thần thức của mình thăm dò vào trong đó có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm phát hiện rộng lượng đan dược đằng sau đỗ như n ư u cũng phi thường kinh hỉ tuy nói tại thân lưu tông chương sáu trăm một mươi bốn đỗ như ngưu kinh người thiên tư chương sáu trăm một mươi bốn đỗ như ngưu kinh người thiên tư tông chủ vì sao những đan dược này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đỗ như ngưu nhịn không được hỏi những đan dược này có không ít đều là ta nhằm vào ngươi tình trạng cơ thể đặc biệt vì ngươi sáng tạo cái mới cùng cải tiến loại đan dược này đối với ngươi tác dụng phụ là nhỏ nhất hiệu quả cũng tốt nhất vạn hải đ a n trải qua tu luyện đến tầng thứ chín trần vũ đã là thiên nguyên châu cấp cao nhất luyện đan đại sư đối với trần vũ mà nói tự sáng tạo có thể là cải tiến đăng dược cũng không tính là rất khó khăn tạ ơn sư tôn đỗ như ngưu nhìn ra được trần vũ là thật rất quan tâm hắn hắn mặc dù là người thô hào nhưng cũng có thể phát giác trần vũ đối với mình coi trọng trình độ vượt xa một kỷ mễ phủ hào hào tu luyện đi trần vũ đối với đỗ như ngưu thế nhưng là ký thác kỳ vọng một kỷ mễ phủ hai người mặc dù cũng không tệ thế nhưng là so với p ư ợ n g triều tông người đến vậy khẳng định còn kém xa hai người này thiên phú ở trên thiên nguyên châu bên trong đã coi như là cực、dai. nhưng lại cũng không phải là đứng đầu nhất nhưng đỗ như ngưu hạn mức tiềm lực cao nhất tựa hồ cao hơn một chút đệ tử tuân mệnh đỗ như ngưu biết rõ chính mình trên vai gánh cho nên hắn mang theo những đan dược kia tiến nhập trong cây thế giới hy vọng bọn họ ba cái sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi n g ọ m trương nói ra làm hết sức mà thôi trần vũ cười cười hàng trương t h ấ y thế cũng không có lại nói cái gì trần vũ hiện tại là đan ma tông chuẩn trưởng lão ở trên thiên nguyên châu thân phận của hắn cùng phượng triều minh là một cấp bậc nếu như hắn thật sự có cơ hội chấp trưởng đan ma tông phượng triều minh nói không chừng còn muốn mượn nhờ trần vũ n h thế tại phượng thị thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn gần hai tháng thoáng một cái đã qua tuyết lớn đ ầ y trời bên trong uống chỉ nghe đốt như n g h u hét lớn một tiếng cơ trong tay cự phủ một búa bổ về phía m ẹ phủ đ à n cảnh chi lực bám vào tại trên lưới búa hiu một búa vô u xuống m ẹ phủ hiểm chi lại hiểm địa né qua một cách này sau đó rút kiếm đánh trả trên kiếm của hắn cũng bám vào đ à n cảnh chi lực có trần vũ chỉ điểm lại thêm đan d ư ợ c phụ trợ m ẹ phủ mù kỷ đỗ như n g h u ba người đều lần lượt đột phá đến đan cảnh giờ phút này đỗ như n g u đang cùng mễ phủ tiến hành luật bàn phanh phanh phanh đỗ như n g u công kích u n g manh đến cực điểm mỗi một kích đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng đỗ như ngưu cường độ nhục thân tại đột phá đan cảnh nhất trọng đằng sau đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi mễ phủ đối phó hắn thời điểm rõ ràng có chút cố hết sức tốt một cái đỗ như ngưu ngậm trương không khỏi tán thán nói giờ phút này trần vũ cùng ngậm trương chính đứng ở đằng xa trên đỉnh núi quan sát trận chiến đấu này tại đỗ như ngưu trước mặt mục kỷ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng cùng là đan cảnh nhất trọng tu vi nàng cùng đốt như ngưu chiến lược tranh lệ nhiều lắm mục kỷ lúc này cũng rốt cuộc minh mạch vì sao trần vũ sẽ đối với đỗ như ngưu vài phần kính trọng cái này đỗ như ngưu ngay từ đầu tu vi so với nàng cùng mễ phủ đều muốn thấp một chút nhưng ở trần vũ chỉ điểm tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh cứ việc tại trong ba người hắn là trễ nhất bước vào đ á n cảnh nhưng hắn chiến l ự c nhưng lại xa xa vượt qua hai người bọn họ trần vũ gặp đỗ như ngưu biểu hiện trong lòng cũng rất là vui mừng đỗ như ngưu mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng hắn trực giác chiến đấu phi thường nhạy cảm mễ phủ sắp không kiên trì được nữa trần vũ nhìn xem trong sân chiến đấu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên Tiếp chương sáu trăm mười lăm đỗ như ngưu ngư phong ma chương sáu trăm mười lăm đỗ như ngưu phong ma thường khoái đỗ như ngưu hét lớn một tiếng một mặt kích động ánh mắt của hắn dần dần trở nên đến xích hồng tiến vào một loại nào đó trạng thái phấn khởi đỗ sư minh lợi hại ta cảm thấy không bằng mẹ phủ từ trong đống tuyết ló đầu ra biểu thị nhận thua nhưng mà đỗ như n ư u lại phảng phất giống như không nghe thấy dẫn theo một thanh lê búa lần nữa hướng mẹ phủ bổ tới đỗ sư minh mẹ phủ trong lòng giật mình vội vàng né tránh nhưng cánh tay vẫn là bị lưỡi búa quẹt cho một phát lỗ hổng vết thương này cực sâu thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u mễ phù lúc này mới chú ý tới đỗ như ngưu thần sắc điên cuồng hai mắt đỏ bừng cả người đều ở vào một loại gần như điên cuồng trạng thái bên trong sư tôn mễ phù lập tức hướng trần vũ phương hướng vào tới mà đỗ như ngưu thì là đi theo phía sau hắn tại sao lại tới trần vũ thấy cảnh này sắc mặt có chút khó coi đỗ như ngưu không phải một ngày hai ngày có loại biểu hiện này trần vũ phát hiện đột phá đến đan cảnh sau đỗ như ngưu huyết mạch đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn hơn cái này khiến đỗ như như thực lực tăng nhiều nhưng cũng làm cho tinh thần của hắn trở nên càng thêm phấn khởi càng thêm điên cùng đây chính là đỗ như như huyết mạch chi lực mang đến cho hắn tai hại dù sao hắn không giống trần vũ một dạng thông qua bảng thăng cấp đằng sau cũng không có cái gì tác dụng v ụ mà đỗ như như liền không giống với lúc trước hắn nhất định phải bỏ ra mất lý trí đại giới trần vũ thân hình loại lên xuất hiện tại đỗ như như trước mặt đưa tay tại đỗ như như trên trán điểm nhẹ đỗ như như bị thú tính làm cho hôn mê đầu não cũng dần dần tỉnh táo lại sư tôn đỗ như như dần dần lấy lại tinh thần sắc mặt tâm trầm ta có phải hay không lại điên lên rồi ân trần vũ nhẹ gật đầu cái này đỗ như ngưu nhìn thấy trần vũ phía sau trọng thương mễ phủ mễ sứ đệ xin lỗi đỗ như ngưu trong giọng nói tràn ngập ngại ý không sao mễ phủ nhìn thấy nguy cơ giải trừ cuối cùng là yên lòng bất quá hắn nhìn về phía đỗ như ngưu trong ánh mắt lại là tràn đầy vẻ kiêng rẽ sư tôn ta đỗ như ngưu một mặt bất lực nhìn về phía trần vũ trần vũ vô vô bở vai của hắn yên tâm đi ta lại quan sát một đoạn thời gian sẽ cho ngươi tìm tới biện pháp có trần vũ an ủi đỗ như ngưu lúc này mới yên lòng lại trần ăn được đỗ như ngưu trần vũ đem ba cái đệ tử đều gọi đến bên người hai tháng này tiến bộ của các ngươi đều rất lớn ta thật cao hứng trần vũ đầu tiên biểu dương ba người sau đó nói còn có bốn tháng thời gian ta hy vọng các ngươi có thể toàn bộ đột phá đến đan cảnh n h ị trọng nếu như có thể mà nói đột phá đến đan cảnh tam trọng tốt hơn vừa mới đột phá đan cảnh không lâu hắn lại định ra bốn tháng liên tiếp phá hai cái cảnh giới mục tiêu nếu như đổi lại người bên ngoài sợ rằng sẽ cho là đây là người xin nói ngộ nhưng ở đây ba người đều không có cảm thấy có cái gì không đúng trần vũ cho bọn hắn đo thân mà làm đan dược đặc thù lại thêm trần vũ chỉ điểm bọn hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy mình có thể đạt tới trần vũ yêu cầu tuân mệnh sư tôn ba người lòng tin mười phần trả lời sau đó mọi người một lần nữa quay trở về trong cây thế giới trần vũ đỗ như n h ư u vấn đề đến coi trọng a ngậm trương sắc mặt ngưng trọng biết trần vũ nhẹ gật đầu nói hai ngày này ta một mực tại nghiên cứu một loại đan dược có thể khống chế thần t r í của hắn vô luận là ngậm trương hay là trần vũ trong lòng đều hiểu trong ba người này đỗ như n h ư u là có hy vọng nhất trổ hết tài năng thời gian trôi qua rất nhanh thời gian nhoáng một cái lại qua bốn tháng chương sáu trăm một mươi sáu trở về đan ma tông sáu tháng thời gian đã qua trần vũ đứng tại trên một đỉnh núi nhìn qua nơi xa trắng xóa đại địa cần phải trở về trần vũ lần nữa từ trong cây thế giới triệu hồi ra ba người sư tôn đỗ như ngưu h mễ phủ m ụ c kỷ ba người đều không người thi lễ cùng nửa năm trước so sánh ba người khí tức trên thân đã có rất lớn cải biến tại trần vũ dốc lòng dạy bảo b ê n d ư ớ i ba người bọn họ tu vi đều đạt đến đan cảnh tam trọng đỗ như ngưu h là cái thứ nhất tấn cấp thứ yếu là mễ phủ cuối cùng mới là m ụ c kỷ dạng n à y tiến bộ đơn giản so với lúc trước trần vũ đều muốn cấp tốc dù sao lúc trước trần vũ không có nhiều như vậy tài nguyên hết thệ đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi mà ba người bọn hắn lại có lấy mãi không hết dù mãi không cạn tài nguyên tu luyện còn có chuyên môn vì bọn họ lượng thân định chế phương pháp tu luyện trần vũ có thể làm cho tu vi của bọn hắn tăng lên nhanh như vậy nhưng cũng bởi vì hắn còn tại đan cảnh sơ kỳ đến đan cảnh trung kỳ bọn hắn tăng lên tốc độ liền sẽ trở nên chậm c h ạ m cho dù có trần vũ che chở cùng chỉ đạo bọn hắn tốc độ tu luyện cũng không có khả năng giống trước đó nhanh như vậy sáu tháng kỳ hạn đã qua cũng nên trở về tiếp nhận khảo nghiệm trần vũ nhìn ba người một chút nghe được trần vũ lời nói trong lòng ba người r u lên nửa năm tu luyện cuối cùng đã tới thấy rõ ràng thời điểm ba người đều có một loại cảm giác không thở nổi đỗ như ngư còn tốt một chút nhưng mẹ phủ cùng mục kỳ lại là cảm thấy áp lực nặng nề bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn tiếp xuống biểu hiện sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trần vũ có thể nói đây là một loại có thể chi phối thiên nguyên châu đỉnh cấp tầng vòng lực lượng cách cục thị thí loại áp lực này để cho người ta không thở nổi chớ khẩn trương trần vũ cũng chú ý tới ba người t r ạ n g thái hắn ăn ủi các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta đối với vị trí trưởng môn này cũng không có hứng thú quá lớn các ngươi phải làm chính là toàn lực ứng phó coi như cuối cùng được không đến cái gì tốt thứ tự ta cũng sẽ không trách các ngươi lời vừa nói ra ba người đều là cảm động sư tôn chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng m ẹ phủ chắp tay một cái âm b a n g hữu lực nói ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng mục kỷ cũng cắn răng nói ta cũng giống vậy đỗ như ngưu ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt sáng rực hiện tại đỗ như ngưu bệnh tình đã bị khống chế lại hơn bốn tháng trước đó đỗ như ngưu cùng m ẹ phủ một trận chiến đem m ẹ phủ đạt thương trần vũ đằng sau liền nghiên cứu ra một loại có thể khắt chế đỗ như ngưu thần t r í mơ hồ đang ăn dược để hắn có thể khống chế chính mình thần chí chỉ cần tại trước khai chiến đỗ như ngưu ăn vào một viên ăn dược liền có thể để hắn bảo trì thần chí làm như vậy mặc dù không có khả năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề nhưng lại là trước mắt biện pháp tốt nhất Ú, một một cầm cầm cầm một mềm mông, tâm ma tiếng thấy trương, trùng tới. trung thế thu thôi. Trần thả trên đốt theo sát thành trong tuyết thấy trở tông Tr gọi phi kia giới, nói, người phi người Phi chui gió hơi. Vài kia, chế hàng chính không đàn cảnh này, giới, đứng lên lên đường thôi. Trần Vũ nói, thả người nhảy lên, nhảy lên phi cầm trên lưng đốt như như quang, không ngày đàn hòn gáy gốc lấy bày cây đã đầu đạo đảo phía hóa chỗ vào lưu Lúc kỳ sau. sau bị ba Vũ về, trần vũ mang theo đô như mưu m ụ c kỷ mẹ p h ù ba người lập tức chạy tới phùng t r ư ờ n g lão chỗ phùng t r ư ờ n g lão trần vũ chào hỏi phùng t r ư ờ n g lão trần vũ phùng t r ư ờ n g lão nhìn thoáng qua trần vũ sau lưng ba người hơi sững sờ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chương 617, đan cảnh tứ trọng thiên tài chương 617, đan cảnh tứ trọng thiên tài ba tên đan cảnh tam trọng đại tông sư phải biết nửa năm trước ba người này tu vi cũng bất quá là tiên lưu trí tầng tiên lưu tám tầng mà thôi ngươi dậy đồ đệ vẫn rất có một bộ phùng trưởng lão ha ha cười một tiếng không nói thêm lời phùng trưởng lão quá khen trần vũ cũng cười theo còn có m ộ ư ơ i ngày chính là cuối cùng ngày khảo hạch bây giờ trừ ngươi bên ngoài không người trở về phùng trưởng lão nhìn qua đạo vẫn chưa có người nào trở về trần vũ n h u nhũ mày xem ra bọn hắn đều đang tiến hành sau cùng công kích sau m ộ ư ơ i ngày chính là đạo tâm phong đ í n h đến lúc đó không chỉ có trưởng môn lão tổ muốn có mặt ngay cả vị chân nhân kia đều sẽ tự mình có mặt phùng trưởng lão thanh âm nói ra toàn bộ thiên nguyên châu cũng liền thánh đường phượng tiên h huy mới có thể được người tôn sưng là chân nhân ngay cả chân nhân lão tổ đều muốn đến trần vũ hơi xứng sở phượng tiên huy tại tiến công hải ngoại tiên độn tông trong quá trình đã từng thoáng hiện lúc đó phượng thiên huy khí thế cho trần vũ rất lớn chủng kích đô như nghiêu m ẹ phủ mục kỷ nghe nói đều cảm giác gáp lực lớn hơn chân nhân chính là thiên nguyên châu người mạnh nhất thần thoại giống như tồn tại mấy ngày nữa bọn hắn liền sẽ tại hắn nhìn soi mói t ỉ thí ba người trái tim đều tại kịch liệt nhảy lên ngươi những đồ đệ này cơ sở rất tốt có lẽ có thể được đến thành tích tốt phùng trường lão lại nói một câu đằng sau liền không nói thêm gì nữa chỉ là đem ba người này tư liệu một lần nữa ghi chép lại sau đó trần vũ đem ba người tạm thời lưu tại chân núi trong sân chậm lợi sau mười ngày thí luyện Tại đằng sau một ấ y ngày b ê r n Trần bên n g trừ mươi ngày i giới ố n còn g có sau đảo tâm trên đỉnh trần vũ mang theo đỗ như ngư còn có mẹ phủ còn có m ụ c kỳ trước hết nhất đổi tới ngay sau đó thang thánh thông cùng với những cái khác ba cái hạt giống dẫn đầu riêng phần mình đệ tử đi tới trên đỉnh núi phượng triều tông là trong sáu người trễ nhất đến trần vũ mấy người nhìn một chút hắn lại nhìn một chút phía sau hắn ba tên tiểu bối phượng triều tông thần sắc bình tĩnh lòng tin mười phần tựa hồ đối với lần này khảo hạnh có niềm tin tuyệt đối ở bên cạnh hắn còn có một tên nam tử lộ ra đặc biệt dễ thấy tên đệ tử này khuôn mặt tâm nhu hất lên một kiện trường bào rộng rãi tóc dài xoa vai che khuất nửa bên mặt đó chính là thiệu q u n sao trần vũ không khỏi nhìn nhiều hắn một chút từ trước đó tin tức biết được. phượng triều tông thủ hạ tên kia đột phá đến đan cảnh tứ trọng đệ tử liền gọi thiệu quân thiệu quân là thiên nguyên châu một vị đan cảnh cựu trọng ẩn thế cao thủ đệ tử thân truyền thiên phú dị bẩm dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên châu thiên tư đều là số một số hai phượng triều tông cũng là tốn không ít tâm tư mới đưa hắn lâm thời thu làm đệ tử phượng triều tông cùng hắn ba cái đệ tử đứng tại nguyên điệp như thế vừa so sánh ta cái kia ba cái đồ đệ cũng không kém bao nhiêu cảm thụ được mặt khác thế hệ trẻ tuổi thực lực trần vũ thẩm nghĩ trong lòng phượng triều minh sau l ư n g ba tên tiểu bối tù vi một cái đan cảnh t â trọng mặt khác hai cái thì là đ chương sáu trăm mười tám tranh tài bắt đầu chương sáu trăm mười tám tranh tài bắt đầu trừ hắn ra trong thế hệ trẻ tuổi tu vi cao nhất đệ tử chính là trần vũ cùng thang thánh thông hai người bọn họ đệ tử đều là đan cảnh tam trọng còn lại ba vị hạt giống một trong đó một vị dưới trướng có hai cái đan cảnh tam trọng một cái đan cảnh n h ị trọng hai vị khác hạt giống đều là một cái đan cảnh tam trọng hai cái đan cảnh n h ị trọng tỉ thí cuối cùng còn chưa bắt đầu mọi người trên mặt nội thực lực đã rất rõ ràng trần vũ nghĩ như vậy phượng triều tông cũng nghĩ như vậy trừ bỏ trần vũ còn có thang thánh thông hợp bối còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi phượng triều tông nhìn đỗ như như một chút thầm nghĩ ngược lại là tên đệ tử này cho ta một loại rất quỷ dị cảm giác có lẽ hẳn là trần vũ một chi kỳ binh nhưng đan cảnh tứ trọng là đan cảnh sơ kỳ đến trung kỳ một cái đường d a n h giới rất khó vượt qua cảnh giới m à chiến mà lại thiệu quân căn cơ thâm hậu vượt cấp m à chiến hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy phượng triều tông ánh mắt rơi vào thiệu quân trên thân mang trên mặt vẻ hài lòng hiu hiu hiu ngay sau đó lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện những người này chính là đan ma tông một đám trưởng lão những trưởng lão này trừ phùng trưởng lão đều đến về hưu tuổi tác trần vũ bọn người thay thế chính là vị trí của bọn hắn trần vũ phượng triệu tông thang thánh thông các loại đệ tử hạt giống cũng còn tốt phía sau bọn họ đệ tử thì là một mặt tâm thần bất định đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đ a n cảnh cường giả tối đỉnh t ề tụ cùng một chỗ sau đó lại là một đoạn thời gian chờ đợi hiu đột nhiên một cỗ sương mù màu đen từ trong hư không xông ra sương mù màu đen tạt ra lộ ra bên trong hai bóng người một người là mặc trường bào màu đen nam tử một người là thanh niên tóc bạc hai người này đều không có t ậ n lực tản mát ra chính mình huy áp chỉ có như vậy đều cho người ta một loại đứng trước kinh đạo hải lãng cảm giác trần vũ cùng phượng triều tông sau lưng một đám tiểu bối nhìn thấy hai người này đều là sắc mặt trắng bệnh cơ hồ phải thừa nhận không nổi cỗ huy áp này b á i kiến trân nhân b á i kiến trưởng môn những trưởng lão kia cùng trần vũ b ọ n người nhao nhao không mình hành lễ ngay sau đó mặt khác tiểu bối cũng là nhao nhao mở miệng thi lễ phượng tiên huy cùng phượng tiên d i ệ u khoát tay áo hai người tới xong việc gan bài trước vị trí hiện tại tiến hành một vòng cuối cùng hạt giống t h thí phùng trưởng lão nhìn xem phượng tiên huy phượng tiên rượu hai người toa hạ thế là mở miệm nói một vòng này rất đơn giản chính là sáu cái tiểu đội ngẫu nhiên rút ra đối thủ tiến hành ba cuộc hai tháng tỷ thí phùng trường lao nói sau đó hắn còn nói ra mấy cái cụ thể chi tiết sau đó chính là r ú t thăm trần vũ mấy người tiến lên tiếp nhận phùng trường lao đưa tới thăm trúc trong đó tại thăm trúc phía dưới tiêu chú khác biệt nhan sắc nhan sắc một dạng chính là người quyết đấu trần vũ thăm trúc cùng một cái gọi dương huyền ân đệ tử hạt giống là giống nhau nhan sắc dương huyền ân thủ hạ ba cái đệ tử một cái là đan cảnh tam trọng tu vi mặt khác hai cái là đan cảnh nhị trọng tu vi thực lực tổng hợp trong tất cả mọi người thuộc về yếu nhất d ư ơ n g Huyền nhìn Ân xem trăm ầ n Vũ, k một đầu. mươi chín Ân kinh ế t thua khủng đô như nghiêu lại cũng n ế chương t n t sáu trăm n t một mươi t chín kinh khủng đô như nghiêu được đến trưởng hắn thang thánh thông muốn ba cục hai tháng đánh bại phượng triệu tông cũng không dễ dàng phượng triều tông thấy mình đối thủ là thang thánh thông l ô ngày m cũng là hơi nhữ lại thang thánh thông ba tên đệ tử thu vi đều tại đàn cảnh tam trọng mặc dù phe mình thực lực tổng hợp mặc dù so với đối phương mạnh nhưng ở trong chiến đấu cũng khó tránh khỏi bộc lộ ra át chủ bài chiến đấu kế tiếp liền ở vào hạ phong nhưng là cùng trần vũ bị đứng lên gặp được thang thánh thông cũng là không tính quá xấu tối thiểu nhất hắn bên này không cần phải nhắc tới trước gặp được trần vũ cái kia tả môn đồ đệ riêng phần mình quất đến người hiện tại bắt đầu đi phùng trưởng lao vung tay lên tại trên hòn đảo tạo thành một đạo kết giới mà tại trong kết giới kia thì là quyết đấu nơi trốn trần vũ dương huyền ân hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng phùng t r ư ờ n g lao dẫn đầu hô lên tổ thứ nhất đối thủ cái thứ nhất ra sân s a o trần vũ thần sắc không thay đổi một k ỷ ngươi xuất thủ trước hắn quay người nhìn về phía mục k ỷ ta cái thứ nhất đến mục k ỷ bản liền thấp thỏm trong lòng hiện tại lại bị an bài tại cái thứ nhất ra sân trong lòng càng căng thẳng hơn yên tâm đi ngươi cũng không so với bọn h à n g kém trần vũ tự tin cười một tiếng cái này cũng cho mục k ỷ một chút lực lượng là sư tôn mục kỳ trong mắt nhiều hơn mấy phần chiến ý mê phủ đ ỗ như n g ư hai người ở bên cạnh là mục kỳ cổ động sau đó theo phùng trưởng lao tuyên bố Mục kỷ ngầm đầu đỡ ngực đi vào trong kết giới lúc này một bên khác tiểu bối cũng đi đến bên kia tiểu bối là một cái đan cảnh tam trọng nam tử là dương huyền ân dưới trướng trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một cái vị này hậu bối đệ tử có áp lực cực lớn hắn biết rõ nếu như mình bại dương huyền ân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng sau đó hai người lẫn nhau giới thiệu liền chiến ở cùng nhau phanh phanh phanh mục kỷ huy động một đầu cây roi màu đen đan cảnh chi lực ra chỉ tại trên roi chân cương chi khí quay cuồng phát ra tiếng vang trầm nặng đây là một loại đặc thù bí bảo không phải trần vũ đưa cho nàng mà là m ụ c kỷ sau lưng gia tộc đưa cho nàng trường tiên này m ụ c kỷ dùng nhiều năm đã thuần thục đến nhân tiên hợp nhất trình độ đối phương cũng không cam chịu ưu thế 16 thanh phi đao v ơ n quanh tại xung quanh thân thể của hắn trong đó có một thanh càng là c ự c phẩm bí bảo mặt khác cũng đều là đỉnh cấp bảo khí 16 thanh phi đao xếp thành một loạt tại đối phương khống chế bên d ư ớ i hình thành từng cái phi đao trận hướng phía m ụ c kỷ công tới trong lúc nhất thời hai người thế lực ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia mục kỷ chịu đựng được sao lúc này đứng tại trần vũ phía sau mễ phủ trên mặt lộ ra một tia khẩn trường nhìn về phía mục kỷ một đôi mắt tràn đầy lo lắng m ẹ phù niên kỷ cùng mộ kỷ không sai b i ệ t lắm đều là trần vũ đệ tử hai người ở c h u n g lâu như vậy ở giữa cũng sinh ra một chút tình cảm bởi vậy nhìn thấy bây giờ mục kỷ cùng đối phương đánh thành n g a n g tay cái này khiến mẹ phù rất là lo lắng không sao mục kỷ tất thắng đỗ như ngưu mở miệng nói ra trần vũ lông mày n h u lại đỗ như ngưu nghĩ ngược lại là giống như hắn ngươi vì cái gì khẳng định như vậy mục kỷ sẽ thắng m ẹ phù nhìn xem đỗ như ngưu hỏi đ ố như n ư u hai tay ô ngực cảm giác mặc dù ta nhìn không ra thực lực của bọn hắn đến cùng ai mạnh hơn nhưng ta có thể cảm giác được mục kỷ xuất thủ rất chầm ổn mà lại một mực tại v ậ n sức chờ phát động tựa như là đang tùy thời chờ đợi một k í c h trí mạng mà đối phương nhìn như hung hãn kỳ thực bên trong hư giất cho người ta một loại nỏ mạnh hết đ à nhưng lại không thể làm gì cảm giác chương 620, nhẹ nhõm qua vòng thứ nhất chương 620, nhẹ nhõm qua vòng thứ nhất đỗ như ngưu nói ra đỗ sư h u n h ta làm sao một chút cũng cảm giác không ra mễ phủ quay đầu nhìn đỗ như ngưu một chút nói ra mà lại ta còn cảm thấy mục kỷ một mực tại rơi xuống hạ p h ò n g đỗ như n g u nhìn xem mễ phủ thản nhiên nói đó là ngươi hảo giác trần vũ nghe n é t miệng cười một tiếng đỗ như ngưu nói đến một chút cũng không sai thế mà có thể đối với đối thủ tình huống cảm giác như thế rõ ràng loại năng lực này thật sự là quá kinh khủng trần vũ âm thầm lường đỗ như ngưu một chút thầm nghĩ nếu như ở trong chiến đấu chân chính có thể chính xác cảm giác được đối phương tình huống đối với võ giả tới nói tuyệt đối là một cái tự đại ưu thế quả nhiên không lâu sau đó trong kết giới tình huống liền có biến hóa ngay tại đối phương thao túng phi đao chợ pháp lần nữa hướng mục kỷ công tới thời điểm mục kỷ bỗng nhiên cải biến phòng ngự tư thái trong tay hắc kim trường tiên giống như một đầu màu đen mãng xả hung hăng quất vào trên người của đối phương Tên đối ệ tử a vội thôi vàng động phương i đao, còn không có nhận tục vua bên ngoài kết giới phùng trưởng lão liền đã tuyên bố kết quả mục kỳ ngay vậy lúc này mới yên lòng nợ nụ cười trận đầu cuối cùng là không có ném đi sư phụ mặt đất tội mục kỷ đem roi màu đen rút trở về thực lực của ta không bằng ngươi đội p h ủ n g tên đệ tử kia thở dài đối với mục kỷ đáp l ễ lại sau đó mục kỷ từ trong kết giới đi ra hướng phía trần vũ đi đến lần này trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện tự tin mục kỷ làm không tệ trần vũ không chút nào t i ế c rẻ ca ngợi c h i từ đa tạ sư tôn nghe được trần vũ khích lệ mục kỷ nụ cười trên mặt càng đậm nói nàng đứng ở trần vũ sau lưng mục kỷ biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu phía sau khẳng định sẽ có càng nhiều khó khăn cần đối mặt mễ phủ ngươi trận tiếp theo bên trên trần vũ đạo đệ tử tuân mệnh mễ Mệ phủ nhanh chân đi tiến vào trong kết giới lần này hắn đối mặt chính là một cái đan cảnh nhị trọng võ giả một phen hàn huyên q u a đi mễ phủ tế ra một thanh trưởng kiếm nên đón tiếp lấy vẹn vẹn mười mấy hơi thở đằng sau đối thủ của hắn liền bại trên tu vi tranh l ệ n h thật sự là quá lớn dù sao không phải mỗi người đều có thể giống trần vũ một dạng từ tu hành mới bắt đầu liền có thể vượt cấp khiêu chiến trần vũ phương thắng phùng trường lão lần nữa tuyên bố kết quả đã nhường mễ phủ chắc tay rời đi kết giới trải qua hai lần chiến đấu dương huyền ân bị trần vũ đào thải dương huyền ân mặc dù bị thua nhưng cũng chỉ là thở dài c ũ ngay không có quá nhiều thất vọng có quá đ từ r o n g d đầu phượng tiên diệu còn có chút không tình nguyện bởi vì hắn nhìn ra được quy củ này đối với phượng triệu tông rất có lợi nhưng mà trải qua phượng thiên huy một phen tận tình thuyết phục phượng tiên h diệu cuối cùng vẫn thỏa hiệp chương sáu trăm hai mươi một sai lầm thang thánh thông một phương chương sáu trăm hai mươi mốt sai lầm thang thánh thông một phương bắt đầu lúc này v ô luận là phượng triệu tông hay là thang thánh thông đều đem r i ê n g phần mình bồi dưỡng đệ tử phái đi ra phượng triệu tông không có trực tiếp để thiệu quân ra sân hai tên thế hệ trẻ tuổi đệ tử bắt đầu giao thủ hai đệ tử này nội tình ngược lại không kém trần vũ ánh mắt cũng rơi vào kết giới bên trong quan sát bọn hắn chiến đấu cũng có thể sớm quan sát hai người chiến đấu chi tiết cùng r i ê n g phần mình át c h ủ bài nội tình lời như vậy ở sau đó trong chiến đấu là hắn có thể nắm giữ càng nhiều ưu thế nhưng từ trước mắt tình huống đến xem phượng triệu tông người tựa hồ càng mạnh một chút trần vũ trong lòng lõe lên ý nghĩ này trên lôi đài hai người thực lực cùng mễ phủ một kỳ tương đương siêu siêu siêu trong kết giới chiến đấu có chút kịch liệt qua hồi lâu thang thánh thông đồ đệ xuất hiện một tia chỗ sơ xuất bị phượng triều tông đồ đệ cho bắt được sau đó chiến cuộc phát triển rất nhanh cơ hồ là tại mấy tức đằng sau phượng triều tông bên này liền thu được trận đầu thắng lợi sau đó song phương vòng thứ hai thế hệ trẻ tuổi đệ tử ra sân thiệu quân ý nguyên chưa ra sân thang thánh thông giờ khác này thân xác lại là có chút nghiêm trọng lần này nàng đem môn hạ của chính mình mạnh nhất đệ tử p h ả i đi ra lúc đầu thang thánh thông là muốn đem tên đệ tử này lưu đến cuối cùng cùng thiệu quân một trận chiến nhưng là hiện tại nàng biết nếu như nàng lại không ra tay chỉ sợ ngay cả lần thứ ba tỷ thí cũng không có coi như muốn bại cũng muốn cầm xuống một trận mới là đối với đường thánh thông n g ư n g trọng phượng triệu tông lại là một mặt nhẹ nhõm hắn biết coi như lần này bọn hắn bại vòng thứ ba thiệu quân ra sân hắn cũng thắng chắc thiệu quân mới là hắn đòn sát thủ chân chính thang thánh thông nhất mạch cùng phượng triều tông nhất mạch tuổi trẻ đệ tử đánh tối bụi thang thánh thông bên này, trần vũ nhìn xem song phương chiến đấu mở miệng nói cho dù là bọn họ thực lực yếu đi một chút nhưng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tâm tình của bọn hắn bọn hắn ý chí chiến đấu cũng cao hơn ra một cái cấp độ trận chiến này hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói đối với vượng t r i ề u tông phương một phương này thế hệ trẻ tuổi trần vũ vẫn tương đối xem trọng quả nhiên theo thời gian trôi qua đường thánh thông bên này đệ tử dần dần mất kiên trì hắn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng thủy trung không cách nào đem loại ưu thế này chuyển hóa làm thắng lợi lại thêm bản thân hắn ngay tại bị đào thải bên l i giới cả người trạng thái đều có chút biến hóa dẫn đến động tác phản ứng biến hình lần này đối phương sợ là muốn lật bản trần vũ đối với kết quả của trận chiến này đã có đại khái phán văn uống thang thánh thông phương đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng vừa ra tay thật giống như tập kích đối thủ mục kỷ một dạng chỉ là đệ tử này, cũng không có giống mục kỷ như thế đem ưu thế áp đảo hóa thành thắng lợi kết quả công kích của hắn bị phượng triều tông phương đệ tử tùy tiện hóa giải h i ệ n nhiên phượng triều tông phương đệ tử cũng liệu đến đối phương sẽ mất đi tỉnh táo làm ra được ăn cả ngã về không cử động đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn không tốt thang thánh tông h phương đệ tử một kích không trúng trong lòng thầm kêu một tiếng lúc này mới hậu chi hậu giác công kích của mình bộc lộ ra sơ hở chương sáu t r ư ơ vận khí tốt chương 622 vận khí tốt hắn vội vàng muốn vãn hồi cục diện thế nhưng là phượng triều tông phương đệ tử lại không cho hắn cơ hội này từ t bị bị biến động đánh, h à lúc đ này g tiến phùng ư trưởng lão mở miệng tuyên bố kết quả ba trận tranh tài đường thánh thông phương một trận đều không thể thắng thật mạnh trần vũ cũng rất thưởng thức phượng triều tông thu nhận đệ tử vừa rồi loại kia thành thục cứng đối hắn ba cái độ lệ không ai có thể làm được điều này trừ phi đỗ như ngưu ra mặt cường lực thắng dễ dàng hắn còn lại hai người đều không phải là đối thủ của hắn không biết tiếp xuống tỉ thí sẽ phát sinh cái gì mặc dù phía dưới tuyển thủ còn không có đánh nhau nhưng bọn hắn đệ tử tu vi vốn đến liền không chiếm cư ưu thế coi như thắng cũng không có khả năng đánh thắng được trần vũ cùng vợ n g triều tông đệ tử ngay cả một ván đều không có thắng thang thánh thông một mặt không cam tâm nhưng là bây giờ nàng cái gì đều không làm được nàng cùng vợ n g triều tông đọ sức c h u n g bi là thua chỉ mong trần vũ đồ đệ có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ thang thánh thông thở dài trong lòng bất quá nàng cũng biết khả năng này rất nhỏ phượng triều tông dưới trướng thực lực mạnh nhất thiệu quân đến nay cũng không từng thể hiện ra một tia thực lực sau đó tại phùng trưởng lao dẫn dắt bên dưới mặt khác hai cái đệ tử hạt giống thế hệ trẻ tuổi cũng đánh lên chiến đấu rất nhanh kết thúc trong bọn họ có hai cái đan cảnh t â m trọng một cái đan cảnh n h ị trọng một phương chiến thắng từ đó vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc tại vòng tỷ thí này trong chiến đấu người chiến thắng tu vi đều tại đối phương phía trên cũng không có xuất hiện lấy yếu thắng mạnh tình huống từ trước mắt tình huống đến xem phượng triều tông đoàn đội tại ba trận trong chiến đấu là ổn nhất định nhìn như vậy tới phượng triều tông phần thắng rất lớn phượng tiên h diệu trong thanh âm mang theo vài phần không vui truyền âm đối với phượng tiên h huy nói ra chưa h ẳ n phượng tiên h huy trầm n g â m một chút lắc đầu hạt giống trần vũ bên người đồ đệ kia thật không đơn giản ân phượng tiên h diệu nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì bọn hắn đều từ đỗ như nhu trên thân cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị cỗ này lực lượng quỷ dị cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy một tia lạ lẫm vòng thứ hai khảo hạch là hai người giao thủ xa luân chiến phùng trường lao đi lên phía trước bắt đầu giảng giải quy tắc tranh tài lần này do ba bên rút tham quyết định căn cứ thứ tự trước sau tiến hành tranh tài một người bị loại sau lại căn cứ rút thăm trình tự dự bị t h ư ợ vị nếu như một người trong đó trên lôi đài liên tục chiến thắng gặp được cùng đội đối thủ tự động l ư ợ c qua từ dưới một cái thứ tự đối thủ lần lượt bổ sung mà lên thời gian không dài phùng trưởng lão liền đem quy củ nói rõ chi tiết một lần đây là muốn thay nhau ra trận sao trần vũ phượng triệu tông còn có một cái khác nữ đệ tử hạng giống đều ở trong lòng đầu suy nghĩ bọn họ cũng đều biết dưới loại tình huống này xếp hạng thứ ba người là nhất có ưu thế chỉ là chỗ tốt cũng không luôn đến rút thăm đi phùng trưởng lão lại lấy ra bà cây thăm trúc trần vũ ba người theo â lý thuyết thời gian kéo càng lâu liền càng đối với người nào có lợi ta là số một phượng triều tông mặc không đổi sắc phản phất cái này số thứ tự với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì ta là số hai một cái khác nữ đệ tử hạt giống trực tiếp mở miệng nói ta là ba tốt t h ầ n vũ lộ ra ngay hắn thăm chúc tốt p h ù n g trường lão gật đầu đã như vậy trần vũ các ngươi nghỉ ngơi một lát phượng triệu tông cùng tu linh đệ tử của các ngươi dẫn đầu ra sân đi là ba người đáp lại một tiếng diêm phần mình thối lui sư tôn cái thứ nhất ngươi chuẩn bị phái a i trần vũ trở lại ba người bên người đỗ như ngưu hỏi mục kỷ phía trước m ẹ phủ ở chính giữa ngươi ở phía sau trần vũ không hề nghĩ ngợi đ á c đạo n g ư ơ i thực lực mạnh nhất đương nhiên sẽ lưu tại cuối cùng trần vũ trả lời không ra bọn hắn sở liệu mục kỷ cùng m ẹ phủ hai người đều biết hai người bọn họ là tuyệt đối không cách nào kiên trì đến sau cùng、Cũng、chỉ có đô như, như. có thể cùng đan cảnh tứ trọng t i ệ u quân một trận chiến dựa theo trước đó đấu pháp toàn lực ứng phó dù cho thất bại ta cũng sẽ không trách các ngươi trần vũ lại dặn dò một lần là sư tôn trần an ba người cảm xúc bọn hắn ngược lại nội tâm nhẹ nhõm có thể vứt bỏ tạp niệm toàn lực ứng phó hiện tại xin mời phượng triều tông phương thu linh vương đệ con lên đ à i thời gian nghỉ ngơi đến phùng trưởng lao đối với hai phe nhân mã đạo sau đó song phương đều phái ra hậu bối đệ tử trận này quyết định thắng bại tranh tài chính thức bắt đầu phượng triều tông một phương lục vi văn một phương đều không hẹn mà cùng r i ê n phần mình phái ra bên mình tu vi thấp nhất đệ tử so sánh với nhau thu linh vương tu vi thấp nhất đệ tử tu vi chỉ có đan cảnh n h ị trọng ở vào tuyệt đối hạ phong quả nhiên không có bất kỳ lo lắng gì thu linh vương bại tới p h i ê ngươi n mục kỷ sau đó đến phiên trần vũ đổ đệ lên đài mục kỷ lấy lại bình tĩnh ánh mắt kiên định đi vào trong kết giới phanh phanh phanh sau đó cây roi màu đen cùng k i ế m quang màu và nóng tại trong kết giới điên cuồng và chạm một k h ắ c đồng hồ sau trước hết nhất lộ ra dấu hiệu thất bại là mục kỷ đối phương thế công ngay từ đầu mục kỷ liền ở vào hạ phong mễ phủ đ ỗ như, như hai người đều là trong lòng căng thẳng âm thầm là mục kỷ cổ vũ sĩ khí bất quá trần vũ cũng biết mục kỷ đã không có bất luận cái gì cơ hội xoay người quả nhiên tại nửa khắc đồng hồ đằng sau mục kỷ liền không tiếp tục kiên trì được thu a ở đối thủ trong tay nhưng đối thủ cũng là t h ắ n g hiểm bị mục kỷ đánh ra mấy đạo vết thương chiến đấu kế tiếp với hắn mà nói tuyệt đối là một cuộc gác chiến có lỗi với sư tôn đi ra kết giới mục kỷ có vẻ hơi thất lạc nàng thậm chí cũng không dám đi xem trần vũ sợ từ trần vũ trong mắt đọc lên vẻ thất vọng đối với mục kỷ tới nói trần vũ vì bọn họ bỏ ra hơn nửa năm mà nàng nhưng không có có thể chống nổi trọng yếu nhất trận chiến đấu này không ngươi làm rất tốt trần vũ nhẹ dọn g an ủi một câu sau đó lấy ra một viên đan dược để mục kỷ c h ư a thương mục kỷ cầm đan dược rụt gen ngầm đầu nhìn xem trần vũ phát hiện hắn thật không có cái gì bất mãn mục kỳ trong lòng cảm động tiếp nhận dược hoàn hướng phía trần vũ phía sau đi đến phượng triệu tông người thật đúng là có, có chút ó c tài năng thang thánh thông cùng dương huyền ân hai người đều không có rời đi mà là đứng ở một bên quan sát khi bọn hắn phát hiện phượng triệu tông người liên tiếp đào thải hai cái đối thủ đằng sau bọn hắn lúc này mới ý thức được p ư ợ n g triệu một phương đến cùng chiếm cứ bao lớn ưu thế chương sáu đỗ như n ư u ra sân t r ư nhưng là thu linh vương đệ tử lại có vẻ có chút vội vàng sao động mắt thấy muốn lấy thắng chiêu thức lại xuất hiện một cái lỗ thủng mà chính là chỗ sơ hở này khiến cho chiến cuộc lần nữa nghi chuyển bị phượng triều tông vương người trực tiếp đào thải ra khỏi cục cho tới bây giờ phượng triều tông vị thứ nhất đệ tử đã đào thải ba người mà thu linh một phương chỉ còn lại có một người đệ tử mễ phủ lên đi trần vũ vô vô bở vai của hắn hiện tại lại đến phiên bọn hắn đệ tử tuân mệnh mễ phủ bước vào trong kết giới trong tay hai người đều nắm trường kiếm lúc này thắng liên tiếp ba trận phượng triều tông đệ tử h i ệ n nhiên cũng là nguyên khí đại thường hô hấp đều có chút bất ổn bắt đầu phùng t r ư ờ n g lão thanh em truyền đến đây vốn là xa lân u chiến tự nhiên không thể để cho đối phương nghỉ ngơi tốt lại đánh mễ phủ xuất thủ trước hắn nhìn ra được đối phương đã đến nỏ mạnh hết đà quả nhiên vẹn vẹn mười hơi đằng sau người kia liền rốt cuộc chống đỡ không nổi bị thua xuống tới trần vũ phương thắng phượng triều tông phương phái ra một tên đệ tử phùng trường lão giọng điệu cứng rắn nói xong phượng triều tông bên k i a một tên đệ tử liền sắc mặt bình tĩnh đi tới cái này t r ầ n ổn đệ tử chẳng những căn cơ vững chắc mà lại tại phương diện chiến đấu cũng là một cái hiếm có thiên tài chỉ gặp vị đệ tử này sắc mặt bình tĩnh từng bước một đi tới mẹ phủ liền cảm thấy áp lực đại tăng hắn vừa rồi nhìn qua đối phương l u ậ n bàn biết người này là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa mẹp h ủ cùng đối phương thăm hỏi đằng sau liền bắt đầu giao thủ ngay từ đầu mẹ phủ còn có thể miễn cưỡng trèo trống thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành mẹ phủ lại có một loại cảm giác không thờ nổi phản phất chỉ cần mình có chút sai lầm liền sẽ bị trực tiếp đào thải quả nhiên mễ p h ụ không chịu nổi cường đại như thế áp lực cuối cùng vẫn thua trận đến tận đây trần vũ phương chỉ còn lại có đỗ như như một người điện hạ xem ra hôm nay không cần ta xuất thủ lúc này phượng triều tông bên người thiệu quân nợ nụ cười chưa hẳn mặc dù tình thế tốt đẹp nhưng phượng triều tông vẫn còn có chút cảnh giác trần vũ phương tên đệ tử kia còn không có ra sân thực lực của hắn rất mạnh tao ớn cũng chỉ có người có thực lực này cùng đánh một trận hả thiệu quân hơi xứng sờ ánh mắt rơi vào đỗ như như trên thân mày nhắc lại hắn n u i đang cảnh tam trọng a không phải như ngươi nghĩ phượng triều tông nói đợi lát nữa gặp được hắn ngươi phải cẩn thận tuyệt đối không nên chủ quan là điện hạ thiệu quân đáp lại một tiếng còn chưa kịp đem ánh mắt rời đi đúng lúc này trần vũ bên cạnh đô như ngưu đông nhiên cảm giác được có người đang nhìn hắn hắn quay đầu nhìn lại phát hiện thiệu quân đang nhìn hướng mình đỗ như ngưu nhìn thấy mẹ phù bị thua trong lòng chiến ý bước lên thiệu quân ánh mắt đúng đúng hắn tới nói tựa như là một loại khiêu chiến đỗ như ngưu cũng không cam chịu yếu thế nhìn chằm chằm thiệu quân con mắt sau đó hắn xoe bàn tay ra tại cổ của mình phía trên khoa tay một chút、hút. thấy cảnh này thiệu quân ánh mắt k hắn e miệng của h có c chỉ chỉ hiện tại lên, thay đ duy nhất muốn làm chính là ở sau đó trong chiến đấu đem đốt như ngưu cho hung hăng đánh một trận ngay sau đó thu linh môn hạ còn sót lại một tên đệ tử đối mặt mặt kia s ắ c bình tĩnh trầm ổ n đệ tử thu linh đồ đệ hai phút đồng hồ bên trong trực tiếp bị loại về phần vị kia tỉnh táo đệ tử thì là vẫn như cũ s ắ c mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì chiến thắng hai người mà có chút ba động đây hết thảy đều là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng đỉnh cấp chiến đấu trí tuệ thu linh đoàn đội tại thời khắc này bị triệt để đào thải giữa sân chỉ có đỗ như ngưu còn có phượng triều tông một phương tỉnh táo đệ tử cùng thiệu quân cho nên đỗ như n ư u muốn thắng nhất định phải liên tục đánh bại hai cái này mạnh nhất đối thủ l i n ta đỗ như n ư u rốt cuộc kìm nén không được thân hình lo liền hướng trên lôi đài lao đi thấy cảnh này trần vũ trên mặt n ở một nụ cười đỗ như n g h u nói không chừng thật có thể sáng tạo ra kỳ tích đến phượng thiên huy cùng phượng thiên diệu các loại một đám trưởng lao nhìn thấy đỗ như n g h u đang chàng đều nhao nhao nhìn lại bọn hắn đều từ đỗ như n g h u trên thân cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị cuối cùng là có thể đại triển quyền cước đỗ như n g h u cười ha ha một tiếng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc bên trong chứa một viên màu băng lam đan dựa các loại đúng lúc này một thanh em đột nhiên văng lên phùng trường lao quát lúc trước u y củ không phải đã nói rồi sao trong chiến đấu không thể sử dụng bất kỳ tăng phúc cùng khôi phục dự tề ngươi đây là muốn làm gì đây không phải cái gì đan dược c h ư a thương đỗ như ngưu tư không sợ chút nào phùng t r ư ờ n g lao chất vấn ta sợ gì ăn vào viên đan dược này là bởi vì ta không muốn đánh chết hắn đỗ như ngưu cái này phách lối khẩu khí để ở đây tất cả mọi người là trì trệ mễ phủ m ụ c kỷ trong lòng hai người xếp chặt là đốt như ngưu bóp một cái mồ hôi lạnh mà xem như sư phụ trần vũ thì là lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ cũng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng phùng t r ư ờ n g lao n h ư n h ư mày suy tư xử lý như thế nào mà đúng lúc này viên t i ê màu băng lam đan hoàn lại là từ đỗ như ngưu trong tay rời tay bay ra trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường cong rơi vào đan ma láo tổ phượng tiên h diệu trong tay phượng tiên h diệu ngưng thần cảm ứng một chút băng lam đan dược mặt ngoài đây là một loại mới sáng tạo đan dược phượng tiên h diệu nghiêng đầu nhìn phượng tiên h huy một chút nói ra loại đan dược này có thể giảm xuống người dùng hưng phấn trình độ dạng này à. nghe vậy phượng tiên h huy khẽ vất cảm nói xong phượng tiên h như như diệu thanh âm chuyến khắp toàn bộ hội trường phùng trưởng lao thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa tạ ơn trưởng môn đỗ như như xa xa vừa chắc tay hướng phượng tiên diệu hành lễ hắn n u ố t vào màu băng lam đan dược chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý tại thể nội lan tràn ra đến hắn hét lớn một tiếng sau đó một thanh khổng lồ lơi bữa xuất hiện tại đốt như ngưu trên tay thanh cự phù này là trần vũ ban thưởng cho hắn một kiện bí bảo đ ố t như ngưu hồn trên thân bên dưới đều tản mát ra một câu ngang ngược chi khí thân thể khôi ngô bá đạo lơi bữa để vị kia trầm ổn tỉnh táo đệ tử đều cảm nhận được á p lực cực lớn ra hòa này thật là có bản lĩnh dưới lô đài thiệu quân ánh mắt sáng rực uống đỗ như n ư u hét lớn một tiếng dẫn đầu phát động công kích mặt khác đan cảnh đại tông sư mặc dù nhục thân lực lượng đều phát sinh t h về biến nhưng ở trong chiến đấu vẫn như cũng là lấy đan cảnh chi lực thôi động chân cương làm chủ mà đ ú n như nhu nhục thân đã đạt đến có thể ngạnh kháng chân cương trình độ chương sáu trăm hai mươi sáu phượng tiên huy ta cũng làm không được chương sáu trăm hai mươi sáu phượng tiên huy ta cũng làm không được bốn tốc độ thật nhanh khi thế thật là đáng sợ thiên t i ê u trần ổn tỉnh táo đệ tử sắc mặt đại biến hắn chỉ cảm thấy một đầu hình người yêu thú tựa như một viên đạn tháo h ư ớ n phía hắn kích xạ mà đến hiu một bữa đánh xuống、Phàng. lần này đệ tử kia cả người đều bị đánh vào lòng đất ném ra một cái hô to đến trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ đảo này tâm ngọn núi mặt đất cứng rắn không gì sánh được các đệ tử chiến đấu thỉnh thoảng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một chút dấu vết mờ mờ thế nhưng là đỗ như ngưu lại là đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố to cái này trần vũ đến cùng từ chỗ nào tìm tới dạng này một cái tên đáng sợ cứu người phùng trưởng lao hét lớn một tiếng hắn tay mắt lanh lẹ đột nhiên xông vào đến trong cái giới một tay lấy tên đệ tử kia cho lôi dậy giờ khắc này tên đệ tử này đã đã mất đi c h i giác cả người sủi lơ trên mặt đất toàn thân xương cốt đều rách ra một nửa cự lực nhập thể ngũ tạng lục phủ của hắn đều làm vỡ nát phùng trưởng lao tâm thần chấn động liền xem như ngang cấp yếu thú cũng không thể có dạng này thể p h á c đi có thể làm được điểm này không phải đứng đầu nhất yếu thú chính là trong truyền thuyết đ ỉ n h phong yêu thú chẳng lẽ lại kẻ này là yêu thú thành tinh dù là phùng trưởng lão bực này hạng người lịch duyệt phong phú giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía đô như n g y ê u chung quanh người q u o n chiến cũng là hoàn toàn tính mịch hình người yêu thú phượng tiên diệu ánh mắt ngưng tụ đối với phượng tiên huy truyền âm nói không phải phượng tiên huy nói hắn là nhân loại nhưng hắn trong thân thể chảy xuôi yêu t ộ c huyết mạch hẳn là p h ệ không thú nhân tộc huyết mạch t r ù n g tại sao có thể có máu yêu thú mạch phượng tiên diệu hỏi không biết phượng tiên huy lắc đầu ngươi làm không được phượng tiên diệu lại hỏi ta làm không được phượng tiên huy lại trả lời vậy ai có thể làm được phượng tiên diệu lúc này mới kịp phản ứng đây có lẽ là đến từ cái nào đó mẫu đại lục thủ đoạn phượng tiên huy ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đô như n h i u phượng tiên diệu nghĩ nghĩ lại nói cũng chỉ có ngươi cùng diệp phá thiên mới có thể đem mẫu đại lục thủ pháp đưa đến thiên nguyên châu đến không phải ngươi chính là diệp phá thiên đúng hay không hẳn là phượng tiên huy ánh mắt y nguyên rơi vào đốt như n h i u trên thân nói như vậy cái này gọi đốt như n h i u đệ tử cùng diệp phá viễn là cùng một bọn phượng tiên diệu lại hỏi t r ư ớ hẳn nói không chừng chỉ là diệp phá viễn công cụ phượng tiên huy nói đằng sau tự mình thăm dò một phen liền biết ân phượng tiên diệu nhẹ gật đầu sau đó hai người đều yên lặng xuống tới trần vũ phương thắng phùng t r ư ờ n g lao đem tên đệ tử kia đưa đến bên ngoài kết giới sau đó lại cho hắn cho ă n xuống đan dược chữa thương lúc này mới lên tiếng nói ra thiệu quân trận chiến này ngươi có mấy phần thắng phượng triều tông nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trở nên ngưng trọng không gì sánh được hắn biết đ ỗ như n h ư u thực lực rất mạnh nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh tới mức này năm thành nếu là lại tăng thêm món kia cực phẩm bí bảo ta chỉ ít có bảy thành phần thắng tại kiến thức đến đ ộ như ngưu khủng bố đằng sau thiệu quân không những không hoảng không loạn ngược lại càng thêm muốn một trận chiến tốt dốc hết toàn lực phượng triều tông phương phạm q uy chương sáu trăm hai mươi bảy phượng triều tông phương phạm q uy phượng triều tông trùng điệp vô vô thiệu quân bà b a i trong ánh mắt tràn đầy chờ mong điện hạ yên tâm thiệu quân vượt qua đám người ra thiệu quân thiệu quân tự giới thiệu đỗ như ngưu h đỗ như ngưu h cũng là nệ tình hắn cũng có thể từ thiệu quân chiến thân cảm nhận được một cỗ chiến ý mãnh liệt tới đi thiệu quân trong tay xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng đến đỗ như ngưu h hét lớn một tiếng một đ ú a oanh ra trong lúc nhất thời hai người chiến làm một đoàn đỗ như ngưu vẫn là như cũ một chiêu một thức đều là đại khai đại hợp mỗi một dịu rơi xuống đều sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng thiệu quân một thân tu vi so với trước đó cái k i a trầm ổn bình tĩnh đệ tử mạnh một cái cấp độ hắn chẳng những có thể để tránh mở đỗ như ngưu tiến công hơn nữa còn có thể cho đỗ như ngưu ăn chút đau khổ trần vũ không chỉ có thực lực bản thân cường đại lại còn có dạng này đồ đệ giờ khác này thang thánh thông nhìn về phía trần vũ ánh mắt cũng nhiều một tia kính đ ể đỗ như ngưu cùng thiệu quân một trận chiến khó phân thắng bại mà đỗ như ngưu bất quá là đ à n cảnh tam trọng tu vi cùng thiệu quân tranh lệnh một mạng lớn hoàn toàn chính là vượt cấp chiến đấu thang thánh thông thế nhưng là biết trần vũ bản thân liền là vượt cấp chiến đấu cừng giả không nghĩ tới chính mình cái này thế mà cũng có thể làm đến điểm này đỗ như như thiên phú mặc dù so ra kém trần vũ nhưng cũng là t h i ề n tài hiếm thấy ra hòa này đại chiến thời gian dài như vậy thế mà không có chút nào mệt mỏi thiệu quân càng đánh càng kinh hãi hắn có thể cảm nhận được thể nội dự trữ đan cảnh chi lực ngay tại cấp tốc giảm bớt sắp hao hết tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ xem ra là muốn dùng tới món kia cực phẩm b í bảo thiệu quân trong lòng quét n a n g hạ quyết tâm thiệu quân lần nữa cùng đỗ như như một kích lập tức thân hình nhanh lùi lại ngay sau đó thiệu quân tay trước trường mâu màu vàng biến mất thay vào đó là một thanh trùy thủ trên trùy thủ hiện đây s í c h kim đường vân tản ra hung lệ chi khí c ự c phẩm bí bảo trần vũ nhìn thấy thiệu quân xuất ra thành tia s í c h kim truy thủ sắc mặt hơi đổi một chút thế mà đem một kiện c ự c phẩm bí bảo đều đưa cho thiệu quân trần vũ xa xa liếc qua phượng triều tông dưới tình huống bình thường muốn triệt để khống chế một kiện c ự c phẩm bí bảo chí ít cần đàn cảnh cao dai tu vi đối với đan cảnh cao dai trở xuống võ giả tới nói thôi động loại cấp bậc này bí bảo bản thân liền là một loại to lớn gánh vác nói không chừng sẽ còn đối t ư thân tạo thành khó mà bù đắp tổn thương cho nên trần vũ căn bản liền không có nghĩ tới muốn mượn cho đốt như nhu bọn hắn t ự c phẩm b lại cho thiệu quân trang bị một kiện cực phẩm bí bảo hà thấy cảnh này phượng tiên huy lông mày nhữ lại ánh mắt lộ ra một tia không vui sử dụng cực phẩm bí bảo hà phượng tiên d i ệ u ánh mắt cũng biến thành thâm thúy đứng lên phượng triều tông cử động lần này đúng là không nên phượng tiên huy đối với phượng tiên diệu nói như thế sử dụng một kiện cực phẩm phẩm bí bảo đối với đệ tử trẻ tuổi tới nói là một loại cực lớn tiêu hao trên bản chất cùng phục dụng một viên tăng thêm loại đang dược cũng không có gì khác biệt đại ca đối với phượng triều tông cảm thấy bất mãn sao phượng tiên diệu mỉm cười nói ra đã như vậy liền trực tiếp phán hắn thua liền có thể thôi phượng tiên huy thở dài một tiếng bất kể nói thế nào phượng triều tông cũng là phượng thị tử đ ệ ta vẫn là có khuynh hướng đem đan ma tông giao cho hắn thế nhưng là nếu như vận dụng thực phẩm bí bảo vẫn thua vậy ta đã không còn gì để nói dừng lại một chút phượng tiên h huy đạo phượng tiên h diệu liếc qua phượng tiên h huy chương 628, phạm quy còn cũng đánh không thắng chương 628, phạm quy còn cũng đánh không thắng phượng tiên h huy ý tứ rất rõ ràng nếu như phượng triều tông thua hắn tuyển sẽ không lại đúng tay hả trên lôi đài đỗ như ngưu cảm nhận được cỗ khí tức nguy hiểm kia sẽ không phải là một kiện thực phẩm bí bảo đi Đỗ thiệu quân bước a t ra một bước trong tay xích kim đoạn đao thẳng đến đỗ như ngưu đỗ như ngưu cảm nhận được cố khí tức nguy hiểm kia tới gần đang muốn lưu lại nhưng mà ngay tại đỗ như ngưu muốn né tránh thời điểm hắn lại phát hiện một cố lực lượng vô hình đã đem hắn trói bụng lại hắn cảm giác mình tựa như là bị vây ở trong vũng bùn không thể gặp đậy keng rơi vào đường cùng đỗ như ngưu đành phải giơ cự phủ nên đón tiếp lấy t r ù y thủ cùng lưới búa đụng vào nhau đỗ như ngưu chỉ cảm thấy một cố lăng lệ lực lượng xuyên thấu qua t r ù y thủ truyền lại đến trên người hắn đỗ như ngưu chỉ cảm thấy toàn thân tê dần thân hình không khỏi trì trệ mà thiệu quân thì thừa cơ hội này muốn một chiêu đánh bại đ ỗ như ngưu thiệu quân đồng dạng minh bạch thời gian kéo thời gian càng dài đối với hắn thì càng không có chỗ tốt phanh phanh phanh thiệu quân xuất thủ như điện hai người trong nháy mắt giao thủ mấy lần cùng lúc đó đỗ như ngưu cảm giác được thể nội từng đợt đau nhức kịch liệt chủng kích không được lại tiếp tục như thế ta phải thua đỗ như ngưu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại hắn muốn làm chính là đánh bại thiệu quân để sư tôn trần vũ trở thành đ ờ i tiếp theo trưởng môn nếu như lần này thất bại đỗ như ngư tuyệt đối sẽ sinh ra lâu dài tiết m ố i nhất định phải đánh bại thiệu quân đỗ như ngư trong lòng suy nghĩ kiên định phanh phanh đỗ như ngư trái tim tại thời khắc này kịch liệt nảy lên hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào thậm chí t h ầ n chí của hắn đều trở nên có chút hoảng hốt đỗ như ngư biết đây là hắn bị kích thích đến t h ầ n chí mơ hồ dấu hiệu hắn ăn vào viên kia ư c chế tinh thần đan dược giờ phút này đã mất đi hiệu lực nếu như là thường ngày giờ phút này đỗ như ngư đã ăn vào một viên đan dược ổn định tâm th bất quá lần này đỗ như ngưu không có ý nghĩ như vậy đỗ như ngưu biết chỉ có tại không nhận khống tình hùng giới hắn mới có thể trở nên c à n g mạnh ngao đỗ như ngưu đ ỗ n g nhiên phát ra rít lên một tiếng thanh â m kia chăn đ ầ y cũng u dã phản p h ấ t không phải nhân loại mà là một đầu yêu thú đỗ sư m i n h muốn mất lý trí mễ phủ cùng mục kỷ lập tức liền thấy do đỗ như ngưu tình huống không có ý định kiểm chế chính mình rồi sao đỗ như ngưu có chủ ý gì trần vũ cũng đã nhìn ra đỗ như ngưu đây là làm xong liệu mạng dự định lúc này trần vũ đã làm tốt đỗ như n g u bị phản vệ chuẩn bị cho dù là thua h ắ n cũng phải đem đỗ như n g u cấp cứu đi ra mà đốt như ngưu rít lên một tiếng chấn n h ế t toàn trường một tiếng này gào thét quả thực có chút dọa người trên lôi đài thiệu quân bị đỗ như ngưu khí tức giật này mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng thấy cảnh này thiệu quân càng thêm ra sức tại công kích trong quá trình hắn đã cảm nhận được cái này cực phẩm bí bảo mang tới áp lực thật lớn hiu giờ k h ắ c này đỗ như ngưu cả người trạng thái triệt để nổ tung trước đó trói buộc tại thời khắc này không còn sót lại chút gì động tác của hắn trở nên so vừa rồi càng thêm hưng mánh hô hô hô đỗ như n ư u cũng là thân hình tăng vọn thân thể lớn một vòng đồng thời thể nội lực lượng tăng vọn trong tay cự phủ vung vẩy đến càng thêm thành thạo điêu luyện chương sáu t r g m hai mươi chín h hắn là n một d ạ giống Trường g 629 như đan ma tông chức trưởng môn trời sinh chính là hắn một dạng trước đó còn có thể cường công thiệu quân hiện tại chỉ có sức lực chống đỡ giờ khác này thiệu quân trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn biết đỗ như ngưu cứng rắn thủ hắn một kích hẳn là còn có sức đánh một trận nếu như mình bị đối phương một bữa đánh c h u n g nói chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đánh thành trọng thương thật mạnh đỗ như n ư u lấy lục thân chi lực đơn p ư ơ n g nghiền ép thiệu quân một màn này lại một lần nữa rung động ở đây tất cả mọi người đỗ như nhu giờ phút này đối mặt là so với chính mình cảnh giới cao hơn một m ả n g lớn đối thủ hơn nữa còn tay cầm cực phẩm b í bạo phanh đến cuối cùng thiệu quân muốn tránh cũng không được hắn không thể không dùng xích kim trùy thủ ngăn cản lại bị trên cự phụ truyền đến cự lực chấn động đến bay rớt ra ngoài sau một khắc đỗ như nhu thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn lưỡi búa lần nữa đánh xuống chẳng lẽ hắn m u ố n giờ k h ắ c này thiệu quân thấy rõ đốt như nhu hai mắt trong con mắt của hắn trà ngập sát ý vô tận cùng điên cùng đỗ như, như đây là đ i n rồi vậy mà muốn giết mình Mắt thấy thiệu quân lúc này muốn l phùng trưởng lao tuyên bố kết quả cuối cùng trần vũ phương thắng lợi trận này thắng lợi không chỉ là tiểu cục thắng lợi mà là kết quả cuối cùng thắng lợi đỗ như như dựa vào hắn điên dạy chiến lược trợ giúp trần vũ thắng được đan ma tông chức trưởng muốn thắng mễ phủ một kỳ hai người trên mặt đều lộ ra nét mừng trần vũ ngay sau chính là đan ma tông trưởng môn mà bọn hắn thì là bái nhập đàn ma tông trưởng môn muôn hạ chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một lần thân phận địa vị bay vọt về chất đối bọn hắn sau l ư n g tông môn cùng gia tộc cũng có lợi ích cực kỳ lớn coi như trần vũ về sau tài nguyên gì cũng không cho bọn hắn nghiêng bọn hắn cũng có thể lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị thưởng thụ càng nhiều tiện lợi bại a giờ k h ắ c này phượng triều tông trên mặt hiện ra vẻ cô đơn chỉ là tia này ảm đạm cô đơn lại là thoáng qua tức thì cũng là không phải phượng triều tông ra vẻ bình tĩnh thật sự là hắn đều đi đến mức này còn lại việc này cũng không phải do hắn hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất hiện tại cũng chỉ có thể cảm thấy t i ế c hận trần vũ mà thang thánh thông thì là đứng ở đằng xa ánh mắt phức tạp nhìn qua trần vũ trần vũ tựa như là trống rông xuất hiện một dạng ở hạt giống tuyển thủ tranh đoạt chiến kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên hành không xuất thế lấy một loại ưu thế áp đảo chiến thắng tất cả đối thủ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng phản phất đan ma tông trước trưởng môn chính là vì hắn mà sinh hắn tới vị trí kia chính là hắn thang thánh thông mặc dù không cam tâm nhưng cũng thở dài một hơi nàng mặc dù thua ở phượng triệu tông trong tay nhưng là phượng triệu tông lại là thua ở trần vũ trong tay c á i này k h i ế n t h n g t h á n Thông trong h đ ầ u trăm ba n rất nhiều đại c mươi trần mực tại cho tại ta làm áp lực, muốn cải biến vũ trở thành g a đan ma tông trưởng môn lao tổ liền có thể đem tất cả tích lực đều đặt ở cảm ngộ chân nguyên lên chương sáu trăm ba mươi trần vũ trở thành đan ma tông trưởng môn chương sáu trăm ba mươi trần vũ trở thành đan ma tông trưởng môn phượng thiên huy thần sắc nghiêm túc rất nhiều về phần ta thì phải tận khả năng đem bản nguyên toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên như vậy mới có thể cùng d i ệ p phá xa quyết nhất từ chiến ân phượng thiên diệu nghiêm túc nhẹ gật đầu nghĩ tới tương lai định nhân hắn cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng đem trần vũ gọi tới làm một phen nhắc nhở đi phượng tiên h huy đã biết phượng tiên h diệu đạo cái k i ê u đốt như như làm sao bây giờ cùng trần vũ nói chuyện với nhau thời điểm tìm hiểu một chút hắn tình huống sau đó đem hắn đơn độc t i ê đến phượng tiên huy đạo tốt phượng tiên diệu gật đầu lúc này thiệu quân đã đổ quân dụng bên dưới đan dược chữa thương đỗ như ngưu bị phùng trưởng lão như thế quay dày một cái lập tức tỉnh táo lại đỗ như ngưu nhìn xem hôn mê bất tỉnh thiệu quân trên mặt lộ ra một vòng ý cười hắn biết trận chiến đấu này hắn thắng s ư tôn đỗ như ngưu đi đến trần vũ trước mặt một bộ tranh công bộ dáng ta làm thế nào lợi hại trần vũ tâm tình cũng tương đối thư sướng mặc dù hắn đối với trở thành trưởng môn cũng không phải là rất để ý nhưng có thể thật ngồi lên trước trưởng môn trần vũ vẫn rất cao hơn ý vị này hắn sẽ có được khổng lộ tài nguyên không dùng đến quá lâu là hắn có thể đột phá đến đan cảnh cựu trọng thậm chí có khả năng trùng kích phượng thị trân nhân như thế cấp độ đối với trần vũ người như vậy tới nói nắm giữ khổng lồ tài nguyên mới là hắn chỗ tốt lớn nhất trần vũ đúng lúc này phượng tiên diệu thanh â m ở trên trận quanh quẩn trần vũ nghe nói vội vàng đến phượng tiên diệu phượng tiên huy bên người gặp qua trân nhân gặp qua trưởng môn trần vũ thăm hỏi n g ư ờ i làm không tệ thoại âm rơi xuống phượng tiên diệu phất ống tay háo một cái liền dẫn trần vũ cùng p ư ợ n g tiên huy cùng nhau hướng đan ma tháp m ư ơ i hai tầng mà đi đó là đan ma tông tầng cao nhất nghị sự tri địa trần vũ khi trần vũ được đưa tới tầng thứ hát điều kia hắc hoàng cũng xuất hiện t r ư ở n g môn cuối cùng chiến thắng kế thừa ngươi y bát là trần vũ hắc hoàng nhìn xem phượng thiên diệu một mặt trấn kinh không sai phượng thiên diệu nhẹ gật đầu đối với hắc hoàng nói ra t ê hắc hoàng hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù nó đối với trần vũ đánh giá rất cao nhưng hắn đối với trần vũ có thể hay không đánh bại mặt khác tuyển thủ hạt giống hay là biểu thị hoài nghi hiện tại nghe nói trần vũ hóa cái sau vượt cái trước thế mà vượt qua bọn hắn cũng k h ó trách hắn hơi kinh ngạc nghĩ không ra ta đan ma tông cái cuối cùng đệ từ hạt giống lại thành đời tiếp theo trừng môn hắc hoàng cảm thắn một phen trần vũ phượng tiên h diệu bọn người khoanh chân ngồi xuống nghe nói trước n g ư ờ i là một cái tiểu môn phái trưởng môn phượng tiên h diệu đạo là trần vũ đáp lại nói Kỳ thật trần vũ mặc dù nhanh muốn trở thành đan ma tông người cầm lái nhưng hắn cùng phượng tiên h diệu cũng chưa gặp qua mấy lần chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc vậy là tốt rồi xem ra ngươi tại quản lý tông môn phương diện cũng coi như có một ít kinh nghiệm phượng tiên h diệu nói ra có chư vị trưởng lão tương trợ đan ma tông đằng sau vận hành sẽ không có vấn đề quá lớn dạng này ta liền có thể chuyên tâm tu luyện sau đó phượng tiên diệu bắt đầu hướng trần vũ giảng thuật hắn thành lập đan ma tông nội trình trần vũ cũng bởi vậy đối với đan ma tông sự t ì n h có một thứ đại khá i hiểu rõ cái này khiến trần vũ đối với đan ma tông lại tăng thêm mấy phần tán đồng cảm giác trần vũ phượng tiên h huy s o n g phượng thiên diệu kể s o n g ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân b ị vị này thiên nguyên châu người mạnh nhất nhìn chằm chằm trần vũ cảm thấy một k i a áp lực phượng tiên h huy mặc dù thu liễm tất cả khí thế nhưng hắn trên thân phát ra loại kia cường giả huy áp hay là để trần vũ cảm thấy giữa hai người trên lệnh thật lớn phượng tiên h huy hỏi trần vũ gặp phượng tiên h huy vị c h â n nhân này đặc biệt hỏi thăm đỗ như n g h i u sự t ì n h trong lòng cũng là run lên đỗ như n g h i u vừa rồi biểu hiện vậy mà đưa tới phượng tiên h huy chú ý trần vũ nghĩ nghĩ sau đó đem chính mình đối với đỗ như n g h i u hiểu biết tất cả mọi chuyện một năm một mười cáo chi thân thế không rõ a phượng tiên h huy phượng tiên h diệu l i ế n nhau nếu là như vậy cái k i a đỗ như n g h i u rất có thể liền cùng diệp phá viễn tồn tại quan hệ trần vũ cái này giao cho ngươi phượng tiên h huy phượng tiên h diệu không còn tiếp tục trước đó chủ đề phượng tiên huy đem một khối lệnh bài màu đen cùng một khối ký ức thủy tinh đưa cho trần vũ vị trưởng môn này tí vật từ giờ trở đi chúng ta thân phận chính thức giao nhận mà viên này trong ký ức thủy tinh là một môn phi thường đặc biệt bản nguyên kỹ tên là h ắ c hoàng phân thân thuật ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện một ngày nào đó biết dùng đến phượng thiên huy đối với trần vũ đạo h ắ c hoàng phân thân thuật trần vũ tiếp nhận lệnh bài t r ư ở n g môn còn có viên k i a ký ức thủy tinh khi hắn nghe cái này bản nguyên kỹ tên là h ắ c hoàng phân thân thuật lập tức ngây ngẩn cả người ánh mắt không tự chủ được rơi vào h ắ c điệu trên thân không sai cái này bản nguyên kỹ chính là bằng vào ta là mô bản sáng tạo ra hát hoàng ngang lên đầu lâu một mặt ngạo nghệ cái này hát hoàng phân thân thuật là ta lấy hát hoàng huyết mạch chi lực làm cơ、sở. sáng tạo ra một môn bản nguyên kỹ chuyên môn dùng để ngưng tụ phân thân tiến hành chân nguyên dung hợp lần này nói chuyện chính là phượng tiên h huy muốn từ đan cảnh đến anh cảnh đem bản nguyên chuyển hóa làm chân nguyên nhất định phải mượn nhờ mẫu đại lục chân nguyên c h i khí thế nhưng là dung hợp ngoại giới chân nguyên i một hát hoàng đầu này yêu thú biến mươi nguyên phần á hung i t l thành hiểm l với cái thế giới này từng có sâu hơn hiểu rõ mẫu đại lục chính là có được chân nguyên chi khí đại lục thiên nguyên châu cùng tứ phương lục địa cùng những cái kia chân chính đại lục so ra đơn giản tựa như trong b i ể n rộng hải đảo chờ người tu luyện tới đan cảnh c ử u trọng liền sẽ biết tại sao muốn dung hợp chân nguyên chi khí đây là đánh vỡ đan cảnh bích trướng đột phá anh cảnh duy nhất một con đường gặp trần vũ thần sắc n g h i hoặc phượng thiên huy nói đơn giản xuống bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ đa tại chân nhân chỉ điểm trần vũ trong lòng suy nghĩ bên dưới nói tiếng cảm ơn không tiếp tục hỏi nhiều bây giờ hắn đối với đột phá đến đan cảnh cựu trọng k h t vọng càng phát m ã n li bây giờ chính mình thật giống như mở ra một cánh đại môn mới tiến nhập cao hơn thế giới môn này hát hoàng phân thân thuật ngươi trước tiên có thể trên việc tu luyện nửa bộ còn lại một nửa liên lụy đến chân nguyên muốn tu luyện nhất định phải đạt tới đan cảnh cựu trọng đan ma lão tổ phượng thiên diệu đạo là trần vũ đáp trần vũ minh bạch phượng tiên h diệu trong miệng chân nguyên cũng không phải là thuộc tính gì chân nguyên cũng không phải mẫu đại lục chân nguyên chi khí mà là đan cảnh cựu trọng nguyên lực tốt chúng ta đi trước tìm mấy vị trưởng lão đem tông môn sự tỉnh đều giao nhận một chút nói đi phượng tiên diệu liền cùng trần vũ cùng đi ra đan ma tháp trần vũ chân trước vừa đi chân s o đỗ như ngưu bị dẫn vào đỗ như ngưu sẽ đứng trước phượng thiên huy vị chân nhân này đơn độc xem kỹ chương 632 b ắ t đầu đột phá đan cảnh cựu trọng chương 632 b ắ t đầu đột phá đan cảnh cựu trọng mà tại đan m a tháp bên ngoài có quan hệ trần vũ tiếp nhận đan m a tông trưởng môn sự tỉnh đã t r u y ề n ra tin tức này đầu tiên là tại đan m a tông bên trong t r u y ề n r a sau đó hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi mà trong quá trình này trần vũ bị phượng thiên diệu dẫn theo đối với tông môn có hiểu rõ nhất định cũng đã nhận được tông môn các vị trưởng lao duy trì trần vũ tinh lực dù sao có p ư ợ n g thiên diệu cũng dặn dò qua trần vũ để hắn không cần đem quá nhiều tâm tư đặt ở tông môn sự vụ bên trên mà là muốn rút ra đầy đủ thời gian đi tu luyện tiên đạo phượng thiên diệu cùng trần vũ nói qua nếu có cái gì chuyện khó giải quyết có thể giao cho phùng t r ư ờ n g lao đi làm phùng t r ư ờ n g lao tu vi chỉ có đan cảnh bắt trọng nhưng ở tông môn sự vụ bên trên lại là phi thường có một bộ trần vũ nghe nhẹ gật đầu phượng thiên huy hai người đi một chuyến thánh đường cấm địa tiếp tục dùng hợp chân nguyên mà lúc này thiên hoa phủ bên trong phong nhã làm các nhân đang cùng thiên hoa thánh vương phượng hướng minh trò chuyện với nhau hiện tại phong nhã cùng phượng triệu minh mâu thuẫn đã giải quyết hơn nữa còn thường xuyên giúp đỡ cho nhau nửa năm trước phượng triệu minh bị trần vũ phó thác để vật k h á c sắt thích hợp truyền nhân mà phượng triệu minh chính là đi tìm phong nhã g i ú p một tay phong nhã đem m ụ c kỷ để cử cho trần vũ thánh vương thánh nữ đúng lúc này cùng trần vũ từng có khúc m ắ t kim bảo châu đi đến kim bảo châu mặt tươi cười nói đan ma tông chuyển ra tin tức trần vũ tại cửa hải cuối cùng bên trong chiến thắng kế thừa đan ma tông đợi tiếp theo trước trưởng môn cái gì phượng triệu minh hoắc nhiên đứng lên một mặt kích động mặc dù phượng t r i ề u minh đối với trần vũ ôm lấy nhất định chờ mong nhưng khi thật nghe nói cái này tiếp nhận hắn hay là hoảng hốt một chút nói theo một ý nghĩa nào đó đan ma tông xem như phượng thị tại thánh đường bên ngoài một cái chi mạch bây giờ trần vũ trở thành đan ma tông trưởng môn cái này mang ý nghĩa phượng t r i ề u minh tại phong thị bên trong địa vị sẽ tăng nhiều phượng t r i ề u minh đắc ý cười h a h a hồi tưởng lại cùng trần vũ giao t ì n h phượng t r i ề u minh không khỏi có chút may mắn tại trần vũ còn không có phát tích trước đó hai người liền thành lập nên giao t ì n h thâm hậu đây thật là một chuyện tốt lúc này phong nhã cũng đứng lên một mặt mỉm、cười. mặc dù nàng cùng thần lưu tông â n o á n còn không có giải quyết nhưng nàng đã hướng trần vũ biểu đạt thiện ý cho nên trần vũ đối với nàng bị ý đã nhỏ đi rất nhiều lại thêm nàng cùng phượng triều minh rất thân cận cũng kéo gần lại trần vũ khoảng cách nếu không chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về đan ma tông nhìn một chút trần vũ phượng triều minh có chút vội vàng nói an tâm chớ vội đợi thêm một đoạn thời gian đi phong nhã khuyên nhủ trần vũ cương tiếp nhận trưởng môn khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý chúng ta như vậy vội vã đi qua nói không chừng sẽ cho trần vũ mang chút phiền p h ư c phượng triều minh bị phong nhã kiểu nói này lập tức kịp phản ứng hắn mới vừa rồi là qu phượng triệu minh đạo sau đó thiên hoa phủ trên dưới đều là người tăng vọt rất nhanh thần lưu tông bên kia cũng nhận được tin tức này long trường canh lâm huyền diệu tạ thanh y ỉa những người này trước tiên biết chuyện này tông chủ cũng thành đan ma tông trưởng môn long trường canh nói ra đỗ như ngưu lập công lớn、Tốt. thần ố t t lưu tông chư vị trưởng lão mỗi một cái đều là khó nén vẻ hưng phấn trần vũ thân kim ê hai trước một cái là đan ma tông trưởng môn một cái là thần lưu tông tông chủ kể từ đó thần lưu tông cũng có thể nhờ vào đó hưởng thụ to lớn tiện lợi trong lúc nhất thời toàn bộ tông môn đều sôi trào lên chương sáu trăm ba mươi ba m hiện tại trần vũ đã có được sử dụng đan ma tông tất cả tài nguyên quyền lợi trần vũ lập tức để phùng trưởng lão vì chính mình chủng kích đan cảnh tự trọng chuẩn bị một trăm l i triệu điểm năng lượng tài nguyên chuẩn bị hấp thụ năng lượng hiện tại tất cả tài nguyên đều chuẩn bị xong trần vũ cũng tiến nhập một chỗ yên lặng mật thất một đạo lại một đạo năng lượng tiếng nhắc nhở không ngừng chuyển vào trần vũ trong hai cuối cùng trần vũ đem một bút này cao tới một ước điểm năng lượng toàn bộ hấp thu cái này một trăm triệu điểm năng lượng tăng thêm trần vũ chính mình tích lũy mười triệu điểm năng lượng trần vũ hiện tại luôn có thể số lượng khoảng chừng một trăm một mươi triệu điểm năng lượng một trăm m ư ơ i triệu điểm năng lượng vừa vặn đủ trần vũ trùng kích đan cảnh cựu trọng cùng tu luyện ra hát hoàng phân thân thuật trần vũ mở ra t h a n h kỹ năng cơ l ậ t cảnh giới một cuộc dấu c ộ u phải t r ă n g tiêu hao một thức điểm năng lượng t ă n g lên cảnh giới là không là trần vũ điểm xác nhận sau đó trần vũ chỉ cảm thấy linh hồn của mình cùng tầng sâu ý thức đều trở nên ngưng thật đứng lên nói như vậy người thần thức đều là cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau mà đạt tới đan cảnh cựu trọng đằng sau thần thức cùng ý thức liền có thể ở một mức độ nào đó thực hiện độc lập mặc dù nhục thân phá thoái ý chí hay là sẽ tiêu tán nhưng cùng loại k i a dung hợp trạng thái đã có nhỏ xíu khác biệt lúc này một nhân tinh thần cùng ý thức vô hình dạng dung hợp thì được xưng là chân linh chân linh ngưng tụ khiến cho trần vũ cùng vùng thiên địa này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ bây giờ trần vũ dù là chỉ vận dụng một tia lực lượng bản nguyên đều có thể phát huy ra viễn siêu đan cảnh bắt trọng đối tự thân vận dụng tất cả lực lượng bản nguyên lực sát thương đây cũng là hán đối với bản nguyên có cấp độ càng sâu nhận biết biểu hiện Coi là t h ậ t l i n h c ũ nhắm g mắt cảm h lộ c liền sẽ sinh sôi sẽ m tại l trần n vũ tấn cấp đến đan cảnh cựu trọng thời điểm hắn liền đạt đến đan cảnh cựu trọng đình phong trần vũ có thể cảm nhận được ở trên thiên nguyên một chỗ khác Cách vô t tại, tại ậ nhưng c i h trần vũ có hôn lòng tin cho mình trăm năm thời gian hắn nhất định có thể cưới trên huyền võ mẫu đại lục cơ hồ bản năng trần vũ đã biết mình đột phá anh cảnh con đường phía trước hắn nhất định phải đi lĩnh hội mẫu đại lục chân nguyên chi khí Đem thể nội l ự chương sáu trăm ba mươi bốn đột phá đến đan cảnh cựu trọng tu tập hát hoàng phân thân pháp chương sáu trăm ba mươi bốn đột phá đến đan cảnh cựu trọng tu tập hát hoàng phân thân pháp cái này khiến trần vũ đối với hai người không khỏi phát lên một phần lòng cảm kích chỉ là vô luận là chân nhân hay là lao tổ cũng sẽ không ngờ tới ta tiếp nhận chức trưởng môn bất quá một tháng cũng đã tới mức độ này trần vũ trong lòng thầm nghĩ hiện tại chính là học tập hát hoàng phân thân phương pháp trần vũ sớm đã dùng ký ức tinh thạch đem môn công pháp này khắc lục tại chính mình thành kỹ năng bên trong bất quá bởi vì môn công pháp này dính đến chân nguyên hắn không có khả năng một lần là xong nhất định phải chờ mình đột phá đến đan cảnh cựu trọng đằng sau mới có thể tiếp tục tu luyện hắn thành kỹ năng bên trên truyền đến tiếng nhắc nhở phải trang tiêu hao mười triệu điểm năng lượng tăng lên hát hoàng phân thân thuật là không h trần h g vũ đối với hát â n mặc hoàng phân thân lý giải đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh mỗi một bộ phân thân đều là do chân nguyên biến thành nhận tự thân chân linh ảnh hưởng có được ta tất cả ký ức c ũ ngay sẽ có đ sau đó trần vũ trong lòng hơi động trực tiếp thi triển ra hắc hoàng phân thân thuật sau một khắc bên cạnh hắn liền có thêm một cái không mạnh vải chính mình sau đó trần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một bộ y phục xuyên t ạ i trên người mình phân thân này có thể căn cứ từ mình ý chí tiến hành bản thân điều tiết trình độ lớn nhất có thể điều tiết đến cũng giống như mình trình độ kém cỏi nhất cũng có thể để hắn trở thành người bình thường trần vũ lúc này mới chân chính cảm thấy một chiêu này chỗ huyền diệu sau đó trần vũ lại tiến hành một lần kiểm tra đo lường lúc này mới thu hồi phân thân của mình phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể cùng ta một trận chiến cũng chỉ có phượng chân nhân cùng diệp phá viễn trần vũ thầm nghĩ ngay cả lão tổ cũng không sánh bằng như ta đến tận đây trần vũ trở thành thiên nguyên châu đệ tam cường giả đàn ma tông quyền không chế nhất định phải hạ phóng cho những người khác bây giờ trần vũ mục đích lại thay đổi bước kế tiếp chính là đột phá đến anh cảnh nói trần vũ thân hình k h ẽ động trực tiếp từ trong phòng biến mất bây giờ đảo tâm phượng chính là trần vũ tông chủ ngọn núi một ngày này phùng trưởng lão mang đến phượng triều tông cùng thang t h á n h thông cùng mặt khác hai cái trưởng lão đến đây b à i kiến trần vũ hugh trần vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn trần vũ nhất hiện thân ánh mắt liền cùng phùng trưởng lão các loại sáu người nhìn nhau phùng trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng trần vũ cái kia đáng sợ ánh mắt khí tức đáng sợ kia để bọn hắn p h n phất nhìn thấy không phải trần vũ mà là đan ma tông đợi trước trưởng môn phượng thiên diệu bãi kiến trưởng môn lấy lại tinh thần sáu người vội vàng hướng trần vũ hành lễ giờ khắc này sáu người tâm thần đều bị một màn này gây kinh hãi bọn hắn đều rõ ràng trần vũ đột phá đột phá đến đan cảnh cựu trọng chương sáu trăm ba mươi lăm trao quyền cho cấp dưới trưởng môn quyền lực phượng thiên huy phượng thiên diệu trần kinh chương sáu trăm ba mươi lăm trao quyền cho cấp dưới trưởng môn quyền lực phượng thiên huy phượng thiên diệu trần kinh thậm chí đặt đến đan cảnh cựu trọng đình phong phải biết đến đan cảnh cựu trọng muốn cùng đại lục bản nguyên thành lập liên hệ cần một đoạn thời gian rất dài mà trần vũ cũng đã vượt qua một bước này trong lúc nhất thời bọn hắn đối với trần vũ kính sợ đặt đến cùng đan ma lão tổ một dạng mức độ không còn gì hơn trưởng môn ta muốn hướng ngươi hồi báo một chút mới tới năm vị trưởng lão chức trách của bọn hắn phùng t r ư ờ n g lão nhìn xem trần vũ một mặt cung kính ngươi đến quyết định đi không cần hướng ta báo cáo trần vũ vung tay lên phùng t r ư ờ n g lão nghe vậy nao nao là phượng triều tông cùng thang t h á n h thông bọn hắn đối với trần vũ tâm tư cũng là có chút nhìn không tấu ta muốn đi thánh đường một chuyến gặp trân nhân lao tổ trong tông môn sự tình còn xin chư vị nhiều hơn hào tâm tổ trí trần vũ phân phó nói tuân mệnh 5 người đồng trần h h hồi a n đúng đáp ồ i khi đi, Trước t r vũ c h ạ lời nói h bước c này nhìn h về rõ ràng chính là ủy quyền mà lại là muốn bồi dưỡng phượng t r i ề u tông thang thánh thông khuynh hướng chẳng lẽ nói phùng trường lão tâm niệm thay đổi thật nhanh trưởng môn bây giờ đã tới lao tổ tri cảnh cũng muốn giống lao tổ bình thường đem tất cả việc v ậ t vánh đều không hề đ ệ tâm trùng kích chân nhân cảnh sáu suy nghĩ lại một chút trần vũ tiền nhiệm đằng sau chuyện thứ nhất không có trực tiếp vận dụng quyền lực ngược lại muốn hắn điều động đại lượng tài nguyên tiến hành tu luyện phùng trưởng lão liền càng thêm khẳng định hắn ý thức đến trần vũ sở dĩ gia nhập đan ma tông thậm chí tranh đoạt chức trưởng môn cũng không phải là bởi vì muốn hứng cửa chính vị trí này mà là muốn nhiều tài nguyên hơn trưởng môn thiên phú đây cũng quá kinh khủng đi lại liên tưởng đến trong hai năm qua trần vũ một đường hát vang tiến mạnh tấn thăng tốc độ phùng trưởng lao tâm ở giữa chấn động loại biểu hiện này nhưng so sánh năm đó p ư ợ n g chân nhân lợi hại hơn nhiều p ư ợ n g thị Cấm vẫn như c ũ là mảnh hắc á m k i ê m mà kiềm chế không gian lại thất bại phượng thiên diệu không khỏi thở dài một hơi từ trong bóng tối mở mắt ra có chút bất đắc gì nói lần này dung hợp so với một lần trước càng thêm hỏng bét phượng thiên huy từng dùng qua h u y ề n võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí dung hợp qua thất bại nhiều lần cho nên mới đề nghị phượng thiên huy dung hợp đại lục khác chân nguyên chi khí nhưng mà phượng thiên diệu lại phát hiện dung hợp đại lục khác chân nguyên chi khí con đường phía trước vẫn như c ũ khó khăn trùng điệp lần này ta muốn tu luyện nửa năm mới có thể khôi phục nguyên khí phượng thiên diệu cảm thán một tiếng nói ra qua nửa năm nữa. ta dùng cái này nữa đại lục chân nguyên chi khí nếm thử một lần cuối cùng đi ân phượng thiên huy ngồi tại phượng thiên diệu đối diện nhìn thấy phượng thiên diệu lần nữa gặp khó trong lòng cũng là một trận tiếp h ậ n vừa định nói vài lời cổ vũ lời nói phượng thiên huy phượng thiên diệu lại lần lượt đã nhận ra không thích hợp sắc mặt đại biến một vị đan cảnh cực hạn đại tông sư tại ở gần cố khí tức này có chút quen phượng thiên huy đạo là trần vũ hắn đột phá đến đan cảnh cực hạn phượng thiên diệu một mặt trấn kinh lại như thế này không sai phượng thiên huy cũng là có thụ trùng kích thoại âm rơi xuống thân hình của hai người l o a lên đồng thời rời đi mảnh này đen kị không gian một lát sau hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở thánh thành cấm địa trên không t o a này chiếm diện tích cực lớn thành trì trung ương có từng cây từng cây đại thụ mỗi một trên gốc đại thụ đều mở ra một đoá to lớn nụ hoa mỗi một đoá hoa bao đều có đen kịt một m à u không gian phượng thiên huy cùng phượng thiên diệu trước đó vị trí không gian ngay tại mảnh này rừng cây lớn bên trong cao lớn nhất cây kia hai người tới cự lâm bên ngoài d õ i mắt trông về phía xa rất nhanh trần vũ liền bị một tên cấm vệ quân thống lĩnh mang theo tới hộ vệ thống linh kia mang theo trần vũ đi vào hai người cùng sau liền cáo lui rời đi chân nhân lão tổ trần vũ hướng hai người hành lễ trần vũ vừa đến thánh thành liền lấy ra trưởng môn của hắn tín vật chứng minh hắn là đan m a tông trưởng môn phượng thị người không dám thất lễ tại trần vũ thỉnh cầu bên d ư ớ i đem hắn dẫn tới chỗ này ngoại nhân căn bản không cho phép tiến vào cấm địa trần vũ ngươi cũng thật là lợi hại à phượng tiên h diệu tán thưởng nói ra khó trách lúc đó ngươi đối trưởng môn vị trí biểu hiện không có chút nào x u t ruột nguyên lai、like、ngươi đã sớm dự liệu được chính mình sẽ đột phá lúc này phượng tiên h diệu cùng phượng tiên huy mới biết được trần vũ ý nghĩ Bọn hắn không hỏi trần vũ làm đạo hiện tại ta muốn nếm thử dung hợp huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí bất quá vô tận chi hải quá mức rộng lớn dựa vào ta cùng thiên địa ở giữa liên hệ ít nhất phải mấy chục năm mới có thể khóa chặt mẫu đại lục ngươi hát hoàng phân thân thuật tu thành phượng tiên huy hỏi đúng vậy à? trần vũ đáp lại nói nói như vậy ngươi là đến chuẩn bị cảm ứng mẫu đại lục dung hợp chân nguyên chi khí phượng tiên huy cũng đoán được trần vũ ý đồ đ ế n ân ta hy vọng có thể từ chân nhân cùng l a o tổ trên tay đạt được cảm lộ mẫu đại lục chân nguyên thần thức đạo tiêu trần vũ nói ra đan ma tông bên kia ngươi là thế nào an bài lúc này phượng tiên diệu hỏi ta đã đem tông môn đại quyền hạ phong cho phùng trường lão phượng triều tông thang thanh t ô n g trần vũ đạo nghe đến đó phượng tiên huy k h ỏ mắt khé động kể từ đó đan ma tông trải qua một phen khó khăn chắc trở hoàn toàn có khả năng một lần nữa rơi vào phượng thị chi thủ đã như vậy vậy ta liền đem mẫu đại lục thần thức đạo tiêu cho ngươi phượng tiên huy cùng phượng tiên diệu mang theo trần vũ đi vào cây kia cao nhất một cây đại thụ trong nụ hoa bọn hắn thân ở đen k ỵ không gian phong bế nơi này giống như cùng thế giới bên ngoài cách biệt giống như là một không gian riêng biệt trần vũ cẩn thận cảm ứ n g một chút ta chỗ này có chín cái mẫu đại lục thần thức đạo tiêu chính ngươi lựa chọn đi phượng tiên huy cùng phượng tiên diệu mang theo trần vũ đi vào cây kia cao nhất một cây đại thụ trong đồ hoa bọn hắn thân ở đen k ị không gian phong bế nơi này giống như cùng thế giới trần vũ cẩn thành danh mới bắt đầu liền cùng phượng thị tộc người giao hảo hãn tự nhiên chính là phe mình trận danh người trần vũ tốc độ phát triển càng nhanh chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt phượng tiên huy cùng phượng tiên diệu mang theo trần vũ đi vào cây tiêu cao nhất một cây đại thụ trong đồ hoa Bọn hắn thân ở đèn không gian ở kỵ phượng o n nơi này, giống n g bế h cùng cách cẩn cảm chút chỗ có cái lục thức chính chọn bên ngoài cách biệt, giống như là một không gian riêng Trần thận ứng này thần người giới thế biệt, một biệt. một ta tiêu, h đại đi. đạo là ư lựa mẫu Vũ p thiên huy vừa nói một bên hướng trần vũ giới thiệu chín cái mẫu đại lục tình huống đối với trần vũ phượng thiên huy cũng không có cái gì giữ lại trần vũ thành danh mới bắt đầu liền cùng phượng thị tộc người giao hảo hắn tự nhiên chính là phe mình trận d a n h người trần vũ tốc độ phát triển càng nhanh chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt nếu như trần vũ có thể có bước tiến dài tương lai đối phó lá pha xa có lẽ cũng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được vậy liền tuyển huyền võ mẫu đại lục đi trần vũ nghe phượng thiên huy sau khi giới thiệu rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn dựa theo phượng thiên huy nói tới bọn hắn đối với huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí hiểu rõ là rất nhiều mẫu đại lục bên trong khắc s â u nhất mặt khác huyền võ mẫu đại lục cùng thiên nguyên châu cùng tứ phương đào lục có cùng nguồn gốc thiên nguyên châu hải vượt xuất thân võ giả d u n g hợp huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí lại càng dễ bất quá cái này cũng không tuyệt đối một chút xuất thân huyền võ mẫu đại lục thổ dân tự thân cùng huyền võ đại lục chân nguyên chi khí đều tương loại sự tình này mấu chốt hay là nhìn tự thân tư chất cùng chân nguyên cùng mẫu đại lục thích phối trình độ ngươi xác định à? phượng thiên huy đối với trần vũ tuyển thì huyền võ mẫu đại lục cảm lộ chân nguyên cũng không có quá mức kinh ngạc chính mình thử qua chín loại mẫu đại lục chân nguyên chi khí huyền võ mẫu đại lục đích thật càng thích hợp xác định trần vũ nhẹ gật đầu đã như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút cảm lộ dung hợp yếu điểm đi lần này nói chuyện sự tình phượng thiên diệu lúc trước hắn thử qua rất nhiều lần huyền võ đại lục chân nguyên mặc dù không có thành công qua nhưng cũng làm cho hắn đối với huyền võ đại lục chân nguyên chi khí có càng nhiều hiểu rõ huyền võ đại lục bên trên lực lượng siêu Cùng、chúng ù n g c ta thiên nguyên châu có chút hơi khác biệt phượng thiên diệu nói ra huyền võ mẫu đại lục người chỉ cần không ngừng tu luyện võ đạo đào móc tiềm năng của mình liền có thể cảm ngộ dung hợp chân nguyên không ngừng tăng lên tu vi của mình khống chế tiên đạo chi lực mà chúng ta muốn tấn thăng chân nhân cảnh nhất định phải khóa chặt huyền võ đại lục đạo tiêu tự ly xa cảm ứng bản thân cái này chính là một loại không gì sánh được gian nan sự tình đỡ được rất nhiều đàn cảnh cực hạn đại tôn g sư phượng thiên diệu tiếp tục nói nói cách khác chúng ta muốn dung hợp mẫu đại lục chân nguyên không chỉ có độ phù hợp vấn đề còn có phi thường khó khăn cảm ứng quá trình trước đó ta nếm thử qua rất nhiều lần mới thành công cảm ứng được huyền võ mẫu đại lục lại cuối cùng bởi vì rèn luyện vấn đề mà chậm chạp không cách nào d u n g hợp chân nguyên hy vọng ngươi hết thể thuận lợi sớm ngày d u n g hợp huyền võ mẫu đại lục chân nguyên trần vũ chăm chú nghe yên lặng đem phượng tiên diệu lời nói ghi ở trong lòng ta sẽ đem ta biết liên quan tới cảm ứng huyền võ mẫu đại lục chân nguyên quá trình rất nhiều chi tiết đều khắc lục tại trong ký ức thủy tinh giao cho ngươi cứ như vậy ngươi liền sẽ không như cái mù loà m ộ dạng tại viễn hải bên trong chẳng có mục đích xông loạn phượng tiên h diệu nói liền lấy ra một viên ký ức thủy tinh đem hắn biết liên quan tới huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí tất cả c h i thức đều quán tâu h đi vào phượng tiên h huy một bên là trần vũ khắc xuống ký ức thủy tinh vừa hướng trần vũ đạo nếu như ngươi có thể thành công cảm ứng được huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí đồng thời dung hợp thành công như vậy ngươi liền có khả năng đột phá đăng cảnh đạt tới chân nhân cảnh mà nếu như ngươi có thể đem thể nội tất cả lực lượng bản nguyên toàn bộ chuyển hóa làm chân chính chân nguyên chi lực như vậy cảnh giới của ngươi liền có thể nâng cao một bước hiện tại ta thì đang ở dung hợp chân nguyên phượng tiên huy đạo phượng tiên huy tại kiến thức đến trần vũ cái ti trong lòng đối với trần vũ cũng nhiều vẻ mong đợi trần vũ phượng thiên huy nói ta cùng diệp phá thiên ở giữa còn có một trận quyết chiến ngắn thì năm năm lâu là trăm năm trận chiến này ta thắng còn tốt thua thánh đường cùng phong thị ở trên thiên nguyên châu lực ảnh hưởng sẽ nhận đà kích nặng nề trần vũ nghe c a o mày nguyên lai、like、phượng thiên huy cùng diệp phá viễn chiến đấu còn chưa kết thúc còn có một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu sắp xảy ra mà lại nghe phượng thiên huy ý tứ nếu như hắn thua cùng phượng thị đi được quá gần người đều sẽ có phiền t o á i rất lớn mà hắn thần lưu tông cùng nhau đi tới gió ê m dịu thị có thiên ty vạn lũ quan hệ hiện tại hắn càng là đan ma tông trưởng môn nếu như ngươi có thể tại trận chiến cuối cùng trước đó tu vi đột nhiên tăng mạnh hoặc là dung hợp huyền võ mẫu đại lục chân nguyên chi khí cái kia diệp phá viễn liền nhất định phải thua cho nên ta hy vọng ngươi có thể cảm ứng chân nguyên chi khí thời gian hiệu lực s u ấ t cao hơn chút tiếp xúc đến mẫu đại lục chân nguyên chi khí nắm chặt thời gian mau chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn phượng tiên huy nhìn về phía trần vũ trong ánh mắt mang theo động viên ta biết chân nhân trần vũ trọng trọng gật đầu cùng lúc đó phượng tiên diệu cũng hoàn thành ký ức tinh thạch khắc lục đưa cho trần vũ trần vũ đạo một câu tạ ơn liền dùng tinh thần lực quét nhìn ký ức thủy tinh đem nội dung bên trong hoàn toàn hấp thu đây chính là huyền võ mẫu đại lục đạo tiêu sao lúc này trần vũ đối với toàn bộ huyền võ mẫu đại lục tại khoảng cách thiên nguyên châu phương vị có một thứ đại khái nhận biết trần vũ ngươi chuẩn bị lúc nào cảm ứng mẫu đại lục phượng thiên huy dò hỏi t ù y t h ờ i đều được trần vũ đạo đã như vậy vậy bây giờ thì tới đi phượng thiên huy hướng trần vũ đề nghị tốt trần vũ trong lòng thoáng có chút n g phấn hà nội với mới tinh đại lục mới hoàn toàn chính xác tràn đầy chờ mong cùng hướng tới mặc dù là thần thức quáo tượng nhưng ta kỹ năng bảng cũng sẽ không có quá lớn khó khăn trần vũ đã thử qua coi như sử dụng phân thân hắn cũng có thể sử dụng bảng bất quá vậy chỉ có thể tính trong bảng một cái phó kiện nếu như phân thân hấp thu đến năng lượng chứa đựng tại thanh kỹ năng phó kiện bên trong hầu đem phân thân thu hồi lúc phó kiện bên trong năng lượng cũng sẽ tùy theo tiến vào chủ bảng bên trong ngươi trước ngưng tụ một cái không có bất luận cái gì võ đạo căn cơ phân thân phượng tiên huy nói ra trần vũ làm theo không bao lâu một cái giống nhau như lúc phân thân xuất hiện muốn cảm giác an toàn ứng huyền võ mẫu đại lục nhất định phải sử dụng trước phân thân thử một chút chương sáu trăm ba mươi tám ở trước mặt tấn thăng phượng thiên huy phượng thiên diệu đều choáng váng một khi bị mẫu đại lục mênh mông hỗn tạp quy tắc chi lực ô nhiễm chúng ta muốn lần nữa dung hợp chân nguyên chi khí cơ hội là không hố ngươi phượng tiên huy nói lấy ra một cái giống như là vỏ sò một dạng cự hình vật thể trực tiếp đem trần vũ phân thân bọc cái này đồng tả có thể cam đoan phân thân của ngươi đang cuộn trào chân nguyên chi khí bên trong khỏi bị mẫu đại lục quy tắc xâm nhiễm phượng tiên huy nói lần này phân thân của ngươi cảm ứng thời điểm ta sẽ đích thân đưa người một thanh phượng tiên huy nói liền sẽ mở một khe hở không gian sau đó hắn liền đem bao vây lấy trần vũ viên kia cực đại vỏ sò trực tiếp ném vào trong không gian thông đạo uống phượng tiên huy trầm giọng khe quát một tiếng xuyên qua không gian to lớn vỏ sò xuyên qua không gian thông đạo vượt qua vô tận đại dương minh n ô n g thẳng đến nơi nào đó bàng bạc quần quận đại lục mà đi trần vũ phân thân ý thức cảm nhận được từng luồng từng luồng lực lượng đáng sợ từ bên ngoài không ngừng vào tới lại mỗi một lần bị cái k i a cứng rắn vỏ sò chặt lại cũng không lâu lắm thân thức của hắn cảm nhận được một cốt như là hàng tinh giống như khổng lồ lực hút hiu to lớn vỏ sò、so、tại nguồn lực hút này dẫn dắt bên dưới xuyên đấu một loại nào đó trở ngại trực tiếp hướng phía cái nào đó quần quận lực lượng c h i nguyên mà đi sau đó trần vũ phân thân cũng cảm giác một trận đầu v á mắt hoa tại hôn mê một khắc cuối cùng bên hai của hắn vang lên một trận bảng tiếng nhắc nhở đốt phát hiện huyền vũ đại lục chân nguyên chi khí. phải trăng hấp thu cùng lúc đó tại đại lục một chỗ khác trần vũ bản thể hết sức chăm chú cảm thụ được chính mình phân thân ý thức thời gian vội vàng nửa tháng đã qua thiên n g u y ê n châu thánh thành cấm điện trong không gian đen kịt trần vũ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vòng tình quang thất bại rồi sao phượng tiên huy phượng tiên diệu tại trần vũ mở mắt ra sắt na liền đã nhận ra hai người đều có chút tiếp hận nhìn về phía trần vũ quả nhiên lần đầu cảm ứng chân nguyên chi khí rất khó thành công phượng tiên diệu cùng phượng tiên huy thầm nghĩ trong lòng không phải nhưng mà trần vũ trả lời lại làm cho hai người đều ngây n g ẩ n cả người hoa sau đó trần vũ thể nội tự thân bản nguyên cùng một cỗ kỳ diệu từ bên ngoài đến lực lượng bắt đầu sen lẫn dung hợp dần dần bắt đầu hướng về một đứa bé hình thái chuyển biến đan cảnh bình cảnh ẩm vang đánh vỡ bắt đầu h ó a anh anh cảnh chân nhân trần vũ thành công tấn thăng cái này phượng tiên huy phượng tiên diệu hai người mặt mũi tràn đầy trần kinh vẹn vẹn nửa năm không đến thời gian trần vũ liền từ đan cảnh tự trọng bước vào anh cảnh tốt, tốt. phượng tiên huy nắm chặt nằm nấm biểu lộ hưng phấn ai cũng không biết diệm phá viễn tên đại địch kia lúc nào liền sẽ tìm tới cửa Lấy trần vũ rất rõ ràng tiếp xuống tấn thăng đường đi đổi lại những người khác có lẽ phi thường khó bất quá đối với trần vũ mà nói chỉ cần có năng lượng như vậy đủ rồi chân nhân ta có một chuyện muốn nhờ trần vũ đạo giảng phượng tiên h huy đạo ta cần tài nguyên đại lượng tu hành tài nguyên trần vũ nói ra tu hành tài nguyên phượng tiên h huy phượng tiên h diệu hai người nghe vậy đều là một mặt m ở mịt trên thực tế tu vi đạt tới trần vũ loại trình độ này đã không cần mượn nhờ tài nguyên phụ trợ tu l u y ệ n đi muốn bao nhiêu cho người bao nhiêu phượng tiên h huy mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là đáp ứng xuống trần vũ có tính toán của hắn hắn cũng sẽ không nhúng tay hắn muốn làm liền duy trì hắn là được rồi chương 639 t giỡ xuống đan minh tông chức trưởng môn toàn tông một bức chương sáu dỡ xuống đan minh tông chức trưởng môn toàn tông ngộng bức đa tạ chân nhân cùng lao tổ trần vũ nói càng tạ cũng không có cải biến đối với hai người xưng hô phượng tiên huy phượng tiên diệu hai người đều giúp trần vũ không ít việc k h á c h khí phượng tiên huy nói ngươi trên võ đạo thiên phú cùng đối với huyền võ mẫu đại lục thích t h ư ớ n g tính vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi bi. ta ngược lại muốn xem xem ngươi l ạ i như thế nào chuyển hóa chân nguyên ta hết sức nỗ lực trần vũ đáp trong lúc nhất thời phượng tiên huy phượng tiên diệu hai người đều toàn thân vững lào nguyên bản diệp phá viễn tồn tại tựa như là một thanh kiếm sắc treo tại trên đầu của bọn hắn không có ai biết diệp phá viễn khi nào có thể tấn thăng nữa khi nào sẽ ngóc đầu trở lại bọn hắn đều rất lo lắng diệp phá viễn sớm một bước tấn thăng lần trước phượng tiên h huy gặp diệp phá viễn lúc diệp phá viễn lời thề son sắt nói chờ hắn hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên nhất định phải cùng phượng tiên h huy quyết nhất từ chiến lúc kia phượng tiên h huy cảm thấy diệp phá thiên lòng tin c h ầ n đấy giống như đối với mình hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên rất có lòng tin bình thường mà phượng tiên h huy chính mình lại đối với tấn thăng không có niềm tin quá lớn bây giờ thời gian nửa năm trần vũ đã đột phá đến chân nhân cảnh phần này thiên phú hoàn toàn có thể phát sau mà đến trước cái thứ nhất chuyển hóa chân nguyên kể từ đó trần vũ sẽ có thể giúp hắn gánh vác diệp phá viên áp lực có thể nói trần vũ là phượng tiên huy trước mắt thuốc can thần hai vị ta về trước đan ma tông một chuyến trần vũ đạo ta hiện tại đã là chân nhân cảnh người trưởng môn này vị trí với ta mà nói cũng không có quá nhiều thực chất ý nghĩa ta dự định để phượng triều tông tiếp nhận trưởng môn hai vị có bằng lòng hay không phượng triều tông xuất từ phượng thị phượng tiên huy đã sớm dự định đem đan ma tông giao cho hắn bởi vì trần vũ biểu hiện quá mức trói sáng vị trí này mới cho trần vũ vậy liền đa tạng n ơ i đối với ta phượng thị hậu bối chiều cố phượng tiên huy đạo hắn cũng minh bạch trần vũ tại sao phải đem chức trưởng môn truyền cho phượng triều tông sau đó trần vũ không tiếp tục làm nhiều lưu lại trực tiếp từ phượng thị cấm địa rời đi mà lúc này đây phượng thiên cũng từ cái kia đen kịt một màu trong không gian đi ra hắn tìm tới chính mình tâm phúc hạ đ ạ t điều động phượng thị nhất mạch tất cả lực lượng toàn lực là trần vũ thu thập vật liệu mệnh lệnh đan ma tông trần vũ trở về tông nội trên hòn đảo trần vũ vừa về tới tông môn liền đem phượng triều tông thang thánh thông cùng tông nội tất cả trưởng lão đều gọi đi qua tất cả trưởng lão đều triệu tập lại. là muốn làm gì trần vũ vừa mới lên làm đan ma tông trưởng môn không lâu liền đem đại quyền giao cho tông môn mấy vị trưởng lão đồng thời mất tích hơn nửa năm điểm này ngược lại là cùng đan ma lão tổ rất giống h u trần vũ thân hình đột nhiên xuất hiện bái kiến trưởng môn nhìn thấy trần vũ xuất hiện một đám trưởng lão nhao nhao không người hạ lúc này trước hết nhất phát giác được không thích hợp là mấy cái đan cảnh cựu trọng trưởng lão bọn hắn cũng có thể cảm giác được trần vũ biến hóa trên người lúc này tình trạng của hắn tựa như là thánh đường phượng chân nhân bình thường chẳng lẽ trong lòng mọi người phanh chừng n g à mà những cái kia tù vi hơi thấp trưởng lão cũng là đạt đến đan cảnh bắt trọng lập tức cũng, cũng phát hiện điểm này phượng triều tông thang thánh thông hai người đồng dạng âm thầm trao đổi một ánh mắt đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một tia kinh hãi hôm nay về tông ta có việc muốn cùng các ngươi bằng đ à a o trần vũ nhìn lướt qua đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào phượng triều tông trên thân trải qua cùng chân nhân lão tổ sau khi thương nghị từ hôm nay trở đi ta quyết định từ nhiệm đan ma tông trưởng một trước để phượng triều tông tiếp nhận trước trưởng môn chương sáu trăm bốn mươi trưởng môn trần vũ thành anh chương sáu trăm bốn mươi trưởng môn trần vũ thành anh trần vũ vừa nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Trần một năm trước n g t n môn, g i hắn thời i g còn cùng trần vũ cạnh tranh t h ư ớ c trưởng môn cuối cùng vua hắn vốn cho là mình cùng đan ma tông trước trưởng môn triệt để vô duyên thế nhưng là quanh đi còn lại hắn lại trở thành đan ma tông trưởng môn thân trần vũ nhẹ gật đầu mở miệng nói chờ ngươi tiếp nhận trưởng môn đằng sau xin mời ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút ta thần lưu tông trần vũ cũng không che lấp mà là thoải mái nói ra đạo trưởng môn yên tâm đối với trần vũ phượng triều tông vẫn là vô cùng tôn trọng đây cũng không phải trần vũ đem chức trưởng môn truyền cho hắn mà là trần vũ rất có thể đã đụng chạm đến chân nhân cảnh giới tốt tất cả mọi người tàn đi đi đan ma tông nội bộ trần vũ đã không có cái gì tốt lo lắng mà phượng triều tông lại không phải người ngu tự nhiên sẽ hỗ trợ chiếu cố tiêu xí những n à y hắn trong tông môn tâm phúc trưởng môn ngay tại trần vũ muốn rời khỏi thời điểm thang thánh thông lại là vượt qua đám người ra thang thánh thông là đan ma tông tất cả trưởng lão bên trong cùng trần vũ quan hệ tốt nhất một cái chuyện gì trần vũ hỏi xin hỏi ngươi là có hay không đã đột phá đến chân nhân cảnh thang thánh thông câu nói này cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người mấy cái trưởng lão đều đang đợi lấy trần vũ trả lời là trần vũ cho trả lời khẳng định mặc dù đã đ o á n được nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy đầu ông ông t ắ c hưởng trần vũ tiến bộ nhanh chóng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người thoại âm rơi xuống trần vũ cũng không nhiều lưu thân hình nói lên liền từ đan ma tông bên trong biến mất chỉ để lại đờ đẫn đám người có chút mờ mịt đứng tại chỗ từ đan ma tông sau khi ra ngoài Trần vũ liền trở về một chuyến thần lưu t ô n g là một m phen chuẩn bị cùng an bài sau đó trần vũ lại tiến về thiên hoa phủ cùng phượng triều minh tụ tụ khi phượng triều minh nghe được trần vũ vậy mà đột phá đến chân nhân cảnh cả người đều mộng hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước tâm huyết dâng trào kết bạn trần vũ bây giờ đã là một vị áp đảo đàn cảnh phía trên nhân vật phượng triều minh biết có trần vũ người bạn này hắn tại phượng thị bộ tộc địa vị sẽ so trong thánh đường thánh hoàng nhất mạch còn cao hơn trần vũ không có ở hoa phủ dừng lại quá lâu rất nhanh liền về tới thánh thành phượng thiên huy chuẩn bị cho hắn tài nguyên cũng kém không nhiều đến trong đoạn thời gian này trần vũ không phải là không có nghi tôi muốn về bắc địa nhìn xem thân nhân của mình bất quá nghĩ nghĩ hắn hay là quyết định trước tiên đem chân nguyên chuyển hóa lại nói thế là trần vũ tiện tay là tiếp xuống tấn cấp làm chuẩn bị thời gian nhoáng một cái lại là nửa năm trôi qua phượng thị cấm đ i ệ n phát hiện mười nghìn điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu là không là đang hấp thu trước mặt một viên đặc thù tinh thể bên trong năng lượng sau trần vũ một mực lạnh nhạt trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng ý cười rốt cục đụng đủ chuyển hóa chân nguyên năng lượng hơn nửa năm này bên trong phượng thị dựa vào thánh đường là trần vũ từ các nơi sưu tập đến đại lượng vật tư những vật chất này số lượng liền xem như thánh đường cũng là phí hết không ít tâm tư trần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra bảng nhìn về phía thanh kỹ năng chương sáu trăm bốn mươi một một tỷ điểm năng lượng chương sáu trăm bốn mươi một một tỷ điểm năng lượng thính danh trần vũ cảnh giới anh cảnh nhất trọng có thể dùng năng lượng mười ước điểm khoảng cách hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên chỉ có một bước theo thực lực cùng địa vị của hắn tăng lên trần vũ tiến ra i tốc độ ngược lại đang không ngừng tăng tốc trần vũ tại cảnh giới một cột điểm dấu cộng phải trăng tiêu hao mười ước điểm năng lượng tăng lên cảnh giới là không là trần vũ trở lấy một ngày này đã rất lâu rồi theo xác định bắt đầu trần vũ thể nội hai cố lực lượng cũng trong nháy mắt này phát sinh d u n g hợp hai loại khác biệt lực lượng tại thời khắc này lại có hoàn toàn d u n g hợp xu thế đồng thời trần vũ đối với vùng thiên địa này l ĩ n h ngộ cũng có tăng lên không nhỏ cũng chính là trong nháy mắt này trần vũ nhìn rõ đến huyền võ mẫu đại lục một tia quy tắc chi lực sau đó tại dưới loại quy tắc này trần vũ đối với bản nguyên chi lực lại có nhận thức mới đồng thời bắt đầu hướng về mẫu đại lục chân nguyên chuyển hóa mà trần vũ thân thể cũng tại thời khắc này lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản trần vũ cường độ thân thể còn đủ để cho hắn tại không gian loạn lưu bên trong còn sống bất quá trải qua chân nguyên chi khí cường hóa sau trần vũ cảm giác mình thân thể có thể không nhận trong không gian loạn lưu loại kia hôn tạp lực lượng không gian hạn chế đồng thời bởi vì trần vũ kỹ năng bảng tấn thăng tức mắc cấp cho nên hắn không cần mẫu đại lục chân nguyên chi khí đối với hắn tiến hành dài dang dặc cải tạo mà là một lần liền ngưng tụ ra chân nguyên chi thể dạng này cường độ thân thể làm cho trần vũ có thể thông qua không gian thông đạo tại từng cái đại lục ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua cũng có thể thích hứng từng cái đại lục chân nguyên chi khí mặc kệ đi đâu một cái đại lục trần vũ đều có thể cam đoan tu vi của mình không bị ảnh hưởng mà không phải giống như ki Lấy hắn hiện tại trước đó trần vũ đối với huyền võ mẫu đại lục cảm ứng còn không quá rõ ràng bây giờ trần vũ đối với huyền võ mẫu đại lục có một loại cảm giác thân thiết mà lại đối với phụ cận mặt khác mấy khối đại lục cũng đều xuất hiện tương tự cảm ứng những đại lục kiết như sao la cờ bố giống như phân tán tại xa xôi bờ bên kia ẩn ẩn bảo vệ lấy cái gì bốn từng cái mẫu đại lục chân nguyên hẳn là có cùng nguồn gốc trần vũ biết hắn hiện tại đã đạt đến thiên nguyên châu lực lượng siêu phạm cực hạng trần vũ đi ra mặt thất nhìn qua phương xa chân trời trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang hồi tưởng lại chính mình từ một cái bình thường con cháu nhà đ ô n g đi đến hôm nay trần vũ trong lòng tràn đầy cảm khái đối với mặt khác võ đạo cường giả tới nói quá trình này thời gian cũng không dài phải biết trần vũ đi vào thế giới này mười năm cũng chưa tới mười năm đối với một số võ giả tới nói có lẽ ngay cả một lần đột phá đều làm không được nhưng trần vũ lại hoàn thành cá nhân võ đạo đang đình trần vũ trần vũ đúng lúc này phượng tiên huy phượng tiên diệu hai người đồng thời xuất hiện ở trần vũ bên cạnh ngay tại vừa rồi bọn hắn cảm giác được tại trong cấm địa xuất hiện một đạo huyền diệu khí tức ngươi thế nhưng là là phượng tiên h huy hỏi do ngươi đã hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên trần vũ đáp lại nói phượng tiên h huy phượng tiên h diệu lết nhau hai người đều nợ nụ cười từ nay về sau bọn hắn cũng không tiếp tục cần diệp phá viễn cái này họa lớn trong lòng hắn mau tới tại phượng tiên h huy phượng tiên h diệu hai người phát tiết xong tâm tình của mình sau hắn đông nhiên mở miệng chương sáu trăm bốn mươi hai anh cảnh nhị trọng chân nguyên chi thể ai ngươi nói là diệp phá viễn phượng tiên h huy nụ cười trên mặt biến mất vội vàng hỏi là hắn trần vũ nhẹ gật đầu hắn chỉ là cảm giác của hắn nhưng mà đây hết thể lại là chân thật như vậy đây không phải bản năng mà là một loại đặc thù cảm giác nói như vậy cùng diệp phá viễn một trận chiến sắp bắt đầu phượng tiên h huy phượng tiên h diệu lông mày đều nhớ lại trần vũ tiến g a i để bọn hắn thật cao hứng nhưng là chân chính đối mặt trận chiến tranh này tâm tình của bọn hắn lại có chút nặng nề cùng bọn hắn khác biệt chính là trần vũ lộ ra rất bình tĩnh lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó diệp phá viễn tuyệt đối có thể tự vệ duy nhất phải suy tính chính là chung quanh người có thể hay không vì vậy mà thụ thương chuẩn bị săn sẵn sàng đi trần vũ đạo ân phượng tiên huy phượng tiên diệu hai người cũng làm xong ứng đối sau đó cục diện chuẩn bị lúc này huyền võ mẫu đại lục nơi nào đó diệp phá viễn mở hai mắt ra nói ngay tại vừa rồi hắn đã đem thể nội cuối cùng một tiêu bản nguyên hoàn toàn chuyển hóa trở thành sự thân nguyên hắn sau đó phải tăng lên chính là nhục thân lực lượng theo thân thể của hắn không ngừng bị mẹ đại lục chân nguyên chi khí cường hóa dần ra tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm là hắn có thể ngưng tụ ra chân nguyên chi thể lấy thích hứng từng cái đại lục chân nguyên chi khí là thời điểm tìm phượng tiên huy làm kết thúc diệp phá viễn tự nói một tiếng trong mắt lóe lên một tia hồi ức tại lúc còn trẻ hắn cùng phượng thiên huy ở giữa cũng từng có chân chính hữu nghị nhưng mà theo sư tôn v ẫ n lạc tông môn đại biến liên tiếp biến cố làm hắn cùng phượng thiên huy triệt để quyết liệt từ diệp phá rời đi thiên nguyên châu một hậu thiên trở đi mục tiêu của hắn chính là vì sư tôn vì tông môn báo thủ hắn muốn đích thân giết bạn cũ phượng thiên huy hủy phượng thị đem lúc đó giết chết hắn sư tôn hủy diệt hắn tông môn hết thảy toàn bộ phá vỡ rơi trên thực tế diệp phá viễn lần trước cùng p ư ợ n g thiên huy gặp mặt lúc liền đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn chuy hắn cuối cùng là vượt qua đạo khảm kia là thời điểm kết thúc đây hết thảy diệp phá viễn rủ xuống tầm mắt thật sâu thở dài lại mở mắt ra trong mắt một mảnh đạm mạc đằng sau không có dừng lại đi thẳng mảnh không gian này sau đó thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang bay vào vô tấn hải vô tấn hải bên trong lôi điện gió êm dự mưa đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì hưu diệp phá viễn xuyên qua một tầng lại một tầng lôi khu về tới chính mình cố thổ hắn đứng lơ lửng trên không ánh mắt nóng nhìn phương xa sau một khắc liền tới đến thiên nguyên châu trên không hạ vừa mới đạp vào thiên nguyên châu diệp phá viễn liền ngây ngẩ hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thánh thành phương hướng lại có một cái như ta như vậy hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên tồn tại diệp phá viễn hai mắt phảng phất muốn xuyên thủng hư không nói bất quá cố khí tức kia cũng không thuộc về phượng tiên huy hắn rốt cuộc là ai vậy mà cũng đạt tới cảnh giới này xem ra trận chiến này không cách nào tránh khỏi diệp phá viễn thân ảnh lần nữa từ tại chỗ biến mất sau một khắc hắn xuất hiện ở thánh thành bên trong tới thánh thành trong một sân nhỏ trần vũ đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn về hướng nơi xa cùng lúc đó một bên phượng tiên diệu phượng tiên huy cũng đều minh bạch trần vũ trong lời nói ý tứ diệp phá viễn tới p nếu như trần vũ không có đạt tới cảnh giới dạng này chỉ sợ hắn cùng phượng thị đều sẽ bị diệp phá viễn huyết tinh trả thù đến lúc đó thiên nguyên châu đại loạn nhất định nhấc lên một mảnh gió tanh mương máu máu chạy thành sông muốn hay không đánh lên hắn phượng tiên h huy hỏi trần vũ lắc đầu hắn đã tới vừa dứt lời một bóng người liền xuất hiện ở trong sân không phải người khác chính là diệp phá viễn diệp phá viễn nhìn thấy diệp phá viễn phượng thiên huy cùng phượng thiên diệu lập tức như lâm đại địch phượng thiên huy ngươi không bằng ta diệp phá viễn ánh mắt từ trần vũ trên thân lướt qua lại rơi xuống phượng thiên huy trên thân nam đó chúng ta lúc tuổi còn trẻ luôn luôn bị người lấy ra đánh đồng bây giờ xem ra bọn hắn đều sai ta so với ngươi còn mạnh hơn diệp phá viễn lại đem lời này lặp lại một lần bất quá ngươi vận khí không tệ diệp phá viễn nhìn về phía trần vũ nói mẹ đại lục trân nguyên ngươi không có hoàn toàn chuyển hóa nhưng người khác đã thay người chuyển hóa xem ra trận chiến này là không thể tránh được bất quá trận chiến này cũng không phải là giữa ngươi và ta chiến đấu diệp phá viễn cười ha ha nụ cười này dường như đang dếo cận phượng tiên h huy phượng tiên h huy không để ý đến mà là đưa ánh mắt nhìn về phía diệp phá viễn trần vũ sẽ giúp ta chấm dứt chuyện này trần vũ à. diệp phá viễn căn bản không nhớ rõ trần vũ là nơi nào cao thủ ngươi hẳn là một cái hậu bối đi diệp phá viễn nhìn trần vũ một chút nói trước kia ta cũng không chú ý tới ngươi nghĩ đến là gần nhất trăm năm mới xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu đi có thể cùng dạng này hậu bối một trận chiến quả nhiên là t h ư n g k h á i diệp phá viễn nếch miệng lên một vòng ý cười trần vũ nhìn chăm chăm diệm phá、viễn. không nói một lời hiện trường hoàn toàn yên tĩnh hugh sau một lát trần vũ cùng diệp phá viễn không hẹn mà cùng xuất thủ thư không bị xé mở một đường vết rách trần vũ cùng diệp phá viễn đồng thời vọt vào trong không gian sau một khắc không gian phong tỏa phượng tiên huy phượng tiên d i ệ u hai mặt nhìn nhau đều đang đợi lấy nhìn trận chiến này thắng bại cùng lúc đó khoảng cách thiên nguyên châu không biết bao xa vô tận chi hải trên không lôi điện cùng cương phong sen lẫn bà mẹo ở vào tình thế như vậy không đến đan cảnh c ự trọng căn bản cũng không có thể dừng lại chốc lát Trần vũ cùng diệp phá viễn hai người ngay tại mảnh này lôi điện loạn lưu bên trong xa xa tương đối tới đi vừa tiến vào tầng cương phong diệp phá viễn cũng thu hồi trước đó tỉnh táo trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi đứng lên chúng ta bây giờ cảnh giới đã đều đứng ở thiên nguyên châu đ ỉ n h phong diệp phá viễn đạo trận chiến này có thể xưng thiên nguyên châu cực hạn c h i chiến ta ngược lại muốn xem xem cùng là thiên nguyên châu đi ra võ giả đ ỉ n h phong thực lực ở giữa đến cùng có hay không khác biệt vừa dứt lời diệp phá viễn rốt cuộc kìm nén không được ra tay trước lập tức diệp phá viễn trên thân huyền võ n ẫ u đại lục trân nguyên chi khí ẩm vàng nổ tung hét lớn một tiếng. đấm ra một quyển trên nắm tay lôi cuốn lấy vô tận chân nguyên lực lượng hướng trần vũ đập tới tới trần vũ cũng không che giấu chút nào trực tiếp bộc phát phanh phanh phanh trần vũ cùng diệp phá viễn tại hỗn loạn tầm cương phong bên trong triển khai kịch liệt chém g i ế t đến bọn hắn một bước này đã không dựa vào bí ký gì chiêu thức bảo khí bí bảo loại hình ngoại v ậ t hết thệ đều muốn dựa vào chính mình thực lực của bọn hắn đã đạt đến võ giả con đường cực hạn tiếp tục như vậy ai cũng không thắng được a y trần vũ càng đánh càng ý thức được điểm này song phương một lần va chạm đều là chân nguyên chi khí sò đấu chân nhân cảnh tăng lên cùng lúc trước đăng cảnh tiên lưu hậu thiên ba cái cấp độ tăng lên là hoàn toàn khác biệt tại n Thiên Nguyên g Châu h cực n võ g ả đ những phong phong chiến. Thiên Châu hạn định chiến. h trận Trường Nguyên trận n giả một một cực Tại 644. võ cảnh giới kia muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn chỉ cần không ngừng tích lũy không ngừng tăng lên mà tới được chân nhân cảnh liền cần c ả m n g ộ hắn muốn trước c ả m n g ộ mẫu đại lục chân nguyên còn cần lĩnh hội thiên địa quy tắc chỉ có nắm giữ ảo diệu bên trong chân nguyên chi khí mới có thể phát sinh trên bản chất biến hóa không ngừng tích lũy l ắ n đ ọ n duy nhất cần thời gian chính là mượn nhờ chân nguyên chi khí c diệp, diệp phá viễn lúc này cũng kịp phản ứng xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn khác đối với cái này diệp phá viễn đã sớm chuẩn bị sau đó diệp phá viễn vừa cùng trần vũ giao thủ một bên có ý thức dẫn đạo hắn rời xa hạ thời gian dần qua trần vũ cũng phát hiện diệp phá viễn tựa hồ có chút không thích hợp diệp phá viễn tựa như là cố ý chệch ư ớ n g chiến trường trần vũ có thể cảm nhận được diệp phá viễn ngay tại dẫn dắt đến chính mình đi một nơi nào đó ra hòa này tuyệt đối có âm mưu trần vũ cũng thăm dò diệp phá viễn tâm tư nhưng trần vũ nhưng không có biểu hiện bất kỳ khác thường gì mà là rất có a n ý chủ động phối hợp diệp phá viễn có chân nguyên chi thể trần vũ đối với mình an toàn cũng là rất có lòng tin trần vũ cùng diệp phá viễn dần dần đi ra tầng c ư n g phong đi tới một chỗ lạ lẫm hải vực xem ra vo giả định phong ở giữa cũng không thể phân ra mạnh yếu diệp phá viễn bỗng nhiên cùng trần vũ l ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này đến trần vũ dừng bước lại hỏi ngươi quả nhiên phát hiện diệp phá viễn cũng không n g o ạ i ý muốn đánh lâu như vậy xem ra giữa chúng ta không cách nào phân ra thắng bại nhưng những phương pháp khác có lẽ có thể diệp phá viễn nói ra có ý tứ gì trần vũ không có bối rối vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng diệp phá viễn không nói một lời thân hình loại lên liền biến mất ngay tại chỗ lúc này trần vũ cùng diệp phá viễn chỗ không gian đột nhiên trở nên hôn luận lên một đạo thật sâu vết n ư ớ đột nhiên xuất hiện phát ra khí tức quần bạo không gian luận lưu trần vũ lúc này cũng ý thức được diệp phá viễn tính toán điều gì thì ra là thế hắn là muốn đem ta kéo vào một chỗ trong không gian loạn lưu để hỗn loạn vòng xoáy không gian đem ta hủy diệt trần vũ n ế t miệng lên một vòng ý cười tại diệp phá viễn nhận biết lực hắn bây giờ còn không có có ngưng tụ ra chân nguyên t r i thể căn bản không chịu nổi trong không gian loạn lưu còn bạo lực lượng hủy diệt nhưng mà hắn sai lần này thăng cấp trần vũ đã giảm bớt đi hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy thời gian trực tiếp đạt đến anh cảnh n h ị trọng đỉnh phong kết thúc khí lưu còn bạo có tới đem trần vũ nuốt hết diệp phá viễn đứng tại không gian loạn lưu biên giới nếp miệng lên mỉ cười diệp phá viễn vừa mới đột phá đến anh cảnh n h ị trọng nhục thân còn không thể thời gian giải thích ư ớ n g không gian l o ạ n lưu đây là hắn du lịch lúc vô ý dò xét đến vết nước không gian hắn chú ý tới tại đạo vết nước này bên trong có một cỗ c u ầ n bạo không gian l o ạ n lưu khi thời không ở giữa bạo động chính mình liền suýt nữa cuốn vào trong đó đằng sau hắn quan sát một đoạn thời gian phát hiện mảnh không gian này khu vực hỗn loạn không phải tình cờ là có quy luật diệp phá viễn mặc dù phát hiện điểm này nhưng cũng không có quá mức để ý bất quá hắn lần này hồi thiên nguyên châu tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm chập nhớ tới mảnh này hỗn loạn biện không gian n ự c nhờ vào đó diệp phá v i ệ n nghĩ ra một cái s á t chiêu chương sáu trăm bốn mươi lăm trần vũ ngươi cho rằng n g ư ơ i thắng sao chương sáu trăm bốn mươi lăm trần vũ ngươi cho rằng n g ư ơ i thắng sao nếu là trở lại thiên nguyên châu phượng tiên h huy đồng dạng hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên như vậy thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước nếu không giết được hắn vậy liền dẫn hắn tới dùng cùng bạo không gian loạn lưu xử lý hắn dù sao muốn ngưng tụ ra chân nguyên thân thể còn cần một đoạn thời gian rất dài bất quá cuối cùng phượng tiên h huy vẫn không thể nào hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên mà là trần vũ tấn thăng anh cảnh n h ị trọng thế là bị dẫn tới biến thành trần vũ nếu thắng bại đã phân vậy trước tiên hồi thiên nguyên châu cùng phượng thiên huy làm kết thúc đi diệp phá viễn nhìn qua c u ồ n g bạo không gian loạn lưu tự lẩm bẩm chỉ tiếc một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm tri tài còn chưa kịp chạm đến anh cảnh h u y ề liền diệu liền bị c u ồ n g bạo không gian loạn lưu thối vệ hóa thành hư vô thật sự là tiếc nuôi a diệp phá viễn thở dài lập tức tay tháo hất lên liền muốn hướng phía thiên nguyên châu phương hướng bay đi phanh nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người như là một viên đạn tháo hướng diệp p h á viễn phương hướng kích xả mà đến ngay sau đó diệp phá viễn chỉ cảm thấy hết hầu xích chặt trần vũ mặt ánh vào t diệp phá viễn trong đầu doanh một tiếng hình như có sấm rền n ổ tung hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy trần vũ bị quần bạo không gian loạn lưu nước hết làm sao có thể còn sống hào thủ đoạn trần vũ kéo lại diệp phá viễn nếu không phải thân thể của ta đã sớm là chân nguyên chi thể chỉ sợ thật đúng là chúng chiêu cái gì diệp phá viễn khó có thể tin nói ngưng ngưng tụ ra chân nguyên chi thể cái này sao có thể diệp phá viễn tuyệt đối không nghĩ tới chân nguyên chi thể loại này có thể thích ứng các loại ác liệt hoặc cảnh có thể xưng tiên đạo tri cơ thể chất thế mà nhanh như vậy bị trần vũ ngưng tụ mà ra hắn là thế nào làm được chẳng lẽ nói cái này trần vũ cũng Châu, lục cái không Thiên Nguyên đến huyền nào thiên phải thế đại tiêu. là là mà xuất mẫu tuyệt từ từ đó võ diệp phá v i ệ n trong đầu chống dông lúc đầu, ta thế quyết nào chống rông còn không nghĩ nên như thế nào giải quyết người. viện giải đầu đầu, lúc có phá kỹ, Diệp bên hai vang lên trần vũ thanh âm diệp phá v i ệ n rốt cuộc kịp phản ứng l i ề u mạng muốn tránh thoát trần vũ k h ô n g chế nhưng mà trần vũ làm sao có thể để hắn đảo thoát chân nguyên đối kháng chúng ta bất phân cao thấp nhưng không gian loạn lưu này lại đủ để sẽ triệt để hôi phi ê n diện trần vũ đem diệp phá viễn kéo tới mảnh kia hỗn loạn trong vết nứt không gian không diệp phá viễn ra sức chống cự lại là phi công vô dụng kết thúc trần vũ đem diệp phá quân lôi kéo tiến vào trong không gian loạn lưu hào hào hào diệp phá viễn thân thể tại hỗn loạn trong khí lưu bắt đầu giải thể cùng lúc đó trần vũ trên người đã đổi qua quần áo cũng bắt đầu dần dần phân giải y di phục này vật liệu có thể tạm thời ngăn cản không gian thông đạo lực lượng không gian nhưng lại ngăn cản không nổi không gian loạn lưu rào sát mắt thấy diệp phá viễn liền bị quần bạo không gian loạn lưu nuốt hết trần vũ từ hỗn loạn trong vòng xoáy không gian tránh thoát mà ra một lần nữa đổi lại một bộ quần áo chuẩn bị trở về thiên mân châu đông chương sáu trăm t bốn mươi sáu huyền ô n g m võ mẫu đại lục thổ dân chân chính tu tiến giả chương sáu trăm bốn mươi sáu huyền võ mẫu đại lục thổ dân chân chính tu tiến giả. giả dây lắc hô vô thanh vô tức thậm chí trần vũ con mắt đều không có thấy rõ diệp phá viễn trên đỉnh đầu đã nhiều hơn một vị tóc t r ắ n g h ơ lao hầu mặt mũi nhăm nheo nàng chân đạp quải trượng đầu rồng đứng lơ lửng trên không sắc mặt lạnh lùng trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức theo nàng đến nguyên bản hỗn loạn không gian phản phất đều bình tĩnh lại liền ngay cả những cái kia rào sát diệp phá viễn không gian loạn lưu đều dừng lại khí tức của nàng so trần vũ thấy qua tất cả tồn tại đều cường đại hơn hẳn thấy lao hầu này cùng mình ở giữa t r a n lệnh liền như là mình cùng phượng triều tông ở giữa tranh lệnh bình thường tại trần vũ phán đoán bên trong tên lao ầ u này tu vi tối thiểu tại anh cảnh tam trọng phía trên mà lại rất có thể đã đột phá đến anh cảnh t ứ trọng dựa theo phượng thiên huy thuyết pháp anh cảnh cùng đang cảnh mở dạng chia làm trí tầng mỗi một cấp độ đều là một cái cự đại đường danh giới mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới thọ nguyên cùng thực lực liền sẽ tăng g ọ t một mảng lớn lấy trần vũ thực lực bây giờ nhiều lắm là cũng chính là anh cảnh n h ị trọng tu vi mặc dù ngưng tụ chân nguyên chi thể vậy cũng chẳng qua là vừa mới đúc thành tiên đạo căn cơ đối mặt đã bước trên tiên đạo chi lộ anh cảnh tam trọng trở lên tu sĩ căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ có thể đào tẩu cũng không t h rồi húng chi trước mắt tên lào h ầ này mang đến cho hắn một cảm giác liền xem như anh cảnh tam trọng trở lên tu tiên giả bên trong đều là căn cơ thâm hậu một nhóm k i a đây tuyệt đối là đến từ mẫu đại lục anh cảnh c ự n giả g trần vũ không nghĩ tới diệp phá viễn lại có dạng này chỗ dựa bất quá n g ấ m lại cũng đối diệp phá viễn cùng phượng thiên huy mấy trăm năm qua thiên phú tài tình vốn là khó phân trên dưới bây giờ có thể viễn siêu đối phương sớm như vậy đột phá anh cảnh n h ị trọng nếu nói hắn không có khó khắc kỳ nộ cũng là không thể nào chỉ là không nghĩ tới núi rửa của hắn cứng như vậy a lại là một vị anh cảnh tam trọng trở lên tu tiên giả loại tồn tại này cho dù là tại mẫu đại lục cũng là một phương cường giả đi thật đúng là xa xỉ a cái này diệp phá viễn là dựa vào cái gì đ ạ động cường giả loại này phong tiền bồi cứu ta có người muốn làm tổn thương ta tính mệnh diệp phá viễn hướng về vị kia tu tiên giả lên tiếng cầu cứu diệp phá viễn lại còn có bóng lưng như vậy xem ra hắn đã sớm tại h u y ề n võ mẫu đại lục đánh tốt quan hệ c h ắ c không được như thế không có sợ hãi đối với trong truyền thuyết anh cảnh tam trọng trở lên bị phượng t i ê n huy những người kia xưng là tu tiên giả tồn tại trần vũ là trong lòng kiên kỵ trần vũ không cảm thấy mình có thể đối kháng chân chính tu tiên giả c ứ n hạn võ giả cũng chỉ là võ giả từ xưa đến nay còn không có võ giả có thể cùng tiên nhân đánh đồng nhìn xem trên mặt dần dần lộ ra nụ cười diệp phá viễn cùng cái k i ê u đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh trong lúc nhất thời to như vậy mặt biển l ặ n g ngắt như tờ phong tiền b ồ i cứu mạng tặc này muốn hại ta hắn vô pháp vô thiên đối với ngươi bất kính còn xin tiền b ồ i xuất thủ đem kẻ này chém giết diệp phá viễn k i ế n đến lao hầu tóc trắng tựa như gặp được cứu tinh một dạng không khỏi kêu to lên lúc này lao hầu tóc trắng kia đã ngăn tại trần vũ trước người diệp phá viễn mừng rỡ trong lòng suýt nữa vui đến phát khóc tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết nơi nào còn có nửa điểm cao thủ tuyệt thế phong phạm nghe được diệp phá viễn lời nói tên tiên lão hậu tóc trắng xóa nhìn về phía trần vũ trên giới đánh giá một lần nguyên bản băng lánh sắc mặt nghiêm túc lập tức biến đổi đ ố n g nhiên lộ ra một vòng ôn hòa m ỉ m cười h ả o hai tử làm tốt lắm trần vũ đây là khích lệ hay là c h à o phúng diệp phá viễn cái này mẹ nó là chính thoại phán thuyết sao phong tiền bối như thế khôi hải quả nhiên là người t u tiên mỗi câu nói đều giấu g i ế m huyền cơ để cho người ta nghe không hiểu chương sáu trăm bốn mươi bảy hào hai tử làm tốt lắm chương sáu trăm bốn mươi bảy hào hai tử làm tốt lắm lão hậu tóc trắng tiếp tục mặt mịn cười nói hào hai tử ngươi gọi trần vũ đúng không đi cái tên này không sai ta gọi phong b ă n tử ngươi có thể gọi ta phong cô cô t ố t cô cô trần vũ đã xà tùy c ô lên lập tức nắm lấy cơ hội nhiệt tình têu một tiếng mặc dù không biết vị này đến từ huyền võ mẫu đại lục cường giả là nghĩ thế nào nhưng nếu như có thể tạo mối quan hệ vậy liền nhiều tạo mối quan hệ có lẽ chính mình hôm nay liền có thể trốn qua một kiếp la hầu nghe chút trần vũ gọi mình cô cô trên mặt lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười rất tốt rất tốt ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt cái này cái này thật không phải trâm trọng sao trần vũ diện lộ cười khổ c phong vạn tử gật đầu nói hai tử ngươi làm rất tốt diệp phá viễn loại bao cỏ này đã giết thì đã giết ta đã sớm nhìn hắn không thoát mắt chỉ là trước đó ở trên người hắn bỏ ra quá nhiều có chút đáng tiếc c h á n trần vũ xứng sở đây là có chuyện gì phong vạn tử cũng không phải là đang nói nói mát cũng không phải đang d i ễ u c ậ n nàng là thật tâm nghĩ như vậy diệp phá viễn cái này tiên h nguyên châu cùng phượng thiên huy ngày chắn cũng huy cường giả tuyệt thế, thế lúc này đều bị một màn này cho sợ ngây người chật cũng không đợi trần vũ kịp phản ứng phong vạn tử tay phải vung lên một đạo minh mông tiên ra chân khí từ trong tay bay ra cách không gian hối loạn trực tiếp đem diệp phá viễn cho trộm vào đi qua phanh phanh một trận dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên diệp phá viễn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng bị phong vạn tử một trường đánh trúng đan điển kinh mạch lúc này đan điển toàn thân kinh mạch toàn bộ bị chấn áp thể nội chân nguyên chi khí cũng theo đó tiêu tán diệp phá viễn cứ như vậy bị phế a diệp phá viễn rốt cuộc khống chế không nổi thống khổ kêu thảm vang lên phong tiền bối ta đi theo làm tùy tùng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi chính là đối với ta như vậy ta đến cùng đã làm sai điều gì phanh phong vạn tử trực tiếp đem hắn ném ra ngoài nói nếu không có ngươi đối với ta khá lịch sự ta sớm đã đem ngươi phế đi những năm này ngươi ỉ vào tên tuổi của ta sau lưng làm bao nhiêu sự tình năm đó ta nhìn ngươi xuất thân trời thiếu c h i địa không dễ dàng hảo tâm thu lưu ngươi còn tưởng rằng n h ặ t được bảo không nghĩ tới ngươi như thế không nên thân dễ dàng tha thứ ngươi lâu như vậy vốn là ngoài vòng pháp luật khai ân nể tình ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy phân thượng đối với ngươi nhớ tới một phần hương hòa tình lại không m u ố n ngươi hôm nay vậy mà như thế điên cuồng ngay cả ta đều muốn tính toán ta ha có thể dung ngươi cũng là bởi vì tiểu tử này đem ta phía đi diệp phá viễn đơn giản không thể tin vào thai của mình ngươi cùng hắn vốn không quen biết coi như hắn thiên phú không kém sao có thể để cho ngươi như vậy che chở hắn đụng lại một tiếng thanh thúy tiếng vang phong bạn tử một bàn tay đem hắn cho quạt đến càng xa im ngay so với trần t i ể u tử ngươi còn không bằng một cây cỏ dại thiên phú không kém t r ầ n t i ể u tử bực này t h i ê n tư kém chút bị ngươi cho an toán mà ta cũng suýt nữa trở thành đồng l õ a hắn bất quá là ngưng tụ ra chân nguyên t r i thể đúc thành tiên cơ mà thôi lấy tiền bối thân phận đệ tử như vậy tại h u y ề n võ mẫu đại lục còn không phải vừa nắm một bọ to diệp phá viễn vẫn còn có chút không cam tâm chương 648 trăm bốn mươi tám hai mươi mấy tuổi chân nguyên t r i thể ta ở đâu tìm phong bạn tử cười diệp phá viễn ngươi có phải hay không con mắt m ù hàng trăm hàng ngàn tuổi chân nguyên trí thể hoàn toàn chính xác vừa nắm một bọ to thế nhưng là hai mươi mấy tuổi chân nguyên trí thể ngươi nói cho ta biết ta đi đâu tìm hơi anh diệp phá viễn như bị xét đánh cả người đều ngây dại cái này điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể chỉ có hai mươi mấy tuổi cái này nhất định là giả nhất định là giả phong vạn tử hư lạnh một tiếng thiên tài cùng tầm thường t r ê n l ệ n h há lại ngươi có thể tưởng tượng cùng trần vũ so sánh ngươi tính là cái rắm gì、Phúc. diệp phá viễn n g a mặt lên trời phun ra một m máu gào thét như sấm đạo gạt người giả hơn hai mươi ngưng tụ chân nguyên thân thể nào có dễ dàng như vậy ta khổ tu mấy trăm năm trải qua g i a n khổ mới miễn cưỡng chuyển hóa chân nguyên chi khí hắn một cái hơn hai mươi tuổi nhóc con dựa vào cái gì trong cặp mắt của hắn tràn đầy tơ máu điên cuồng gào thét ta không tin ta muốn đem việc này bẩm báo tông môn để tông môn trưởng lao đến b ạ c h trần n g ư ờ i bốn diệp phá v i ệ n hét lớn một tiếng nhanh chân liền chạy lại bởi vì công lực mất hết ngã vào vết nước không gian một lần nữa bao phủ tại hỗn loạn trong không gian loại lưu mơ hổ vài tiếng kêu thảm liền triệt để không một tiếng động nhìn xem xưng ba thiên nguyên châu mấy trăm năm trấn n h i ế p thánh đường phượng thị bộ tộc huynh đệ cũng không dám lời ư biếng một đời t h i ê n kiêu rơi vào kết quả như vậy trần vũ trầm mặc trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút vắng vẻ vốn đang coi là sẽ có một trận á c chiến thậm chí chính mình có khả năng t r ậ t vật mà chạy lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như vậy diệp phá viễn bị chính mình triệu hoán đến cứu binh phế đi đây là một kiện cỡ nào bi thương sự tình quá trầm trọng cũng khó trách diệp phá viễn cuối cùng đều phá phòng bất quá trừ bỏ diệp phá viễn tương đương với trừ bỏ một cái bao phủ ở trên thiên nguyên châu cùng hắn thân bằng hảo hữu đỉnh đầu một tầng mây đen diệ phá viễn cũng coi như chết có ý ngh sự tình hôm nay mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng nghĩ kỹ lại cũng là hợp tình hợp lý khi phong vạn tử nhìn ra trần vũ số tuổi thật sự một khắc này cả sự kiện đều đã hết thể đều kết thúc một cái hơn hai mươi tuổi liền ngưng tụ chân nguyên chi thể đặt vững tiên đạo căn cơ hạt giống tốt cho dù là lại ngu xuẩn người đều biết làm thế nào cho nên phong vạn tử quyết định cũng hợp tình hợp lý hay phong vạn tử gặp diệp phá viễn khí tức hoàn toàn biến mất không còn t â m tích không khỏi thở dài một tiếng diệp tiểu tử năm đó còn là rất tiến tới đáng tiếc t â m nhãn quá nhỏ có thu tách báo mới đưa đến ta chậm chạp không dám đem hân chính thức thu nhập tông môn hảo hải tử nếu diệp phá viên đã bùi quy khư đất về với đất như vậy hắn lưu lại truyền t h ừ a cùng các đệ tử liền tha bọn họ một lần đi thiên đội tông hủy diết lúc thường rút lui một nhóm lớn tinh anh những sự tình này phong vạn tử cũng là biết đến là trần vũ sảng k h o á i đáp phong vạn tử lôi kéo trần vũ cánh tay vui vẻ nói ngoan chúng ta tìm một chỗ hảo hào tâm sự cô cô tự mẫu đại lục mà đến còn không biết ngươi thiên nguyên tiểu châu lúc nào ra ngươi nhân vật như vậy may mắn ngươi tiến bộ thần tốc nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên chi thể không phải vậy thường tổn tới ngươi diệp phá viên coi như mười cái hàng trăm hàng ngàn lần cũng là trừng phạt đúng tội đang khi nói chuyện hai người đã rơi xuống trong biển trên một tòa hoang đ ả o phong vạn tử thái độ nhiệt tình ghê gớm hai tử người vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi đi hai mươi ba trần vũ đạo tê phong vạn tử nghe trần vũ lời nói không khỏi hít sâu một hơi chương sáu trăm bốn mươi chín huyền võ mẫu đại lục tiên tông chương sáu trăm bốn mươi chín huyền võ mẫu đại lục tiên tông mặc dù nàng đã tử trần vũ lục thân cùng chân linh khí tức sớm đã cảm ứng được trần vũ đại khái tuổi tác nhưng là thật ứng thực vẫn là không nhịn được hít vào một n g u ồ khí lạnh hai mươi ba tuổi chân nguyên trí thể là khái niệm gì phải biết liền xem như tông môn lớn nhất thiên phú đệ tử thân truyền đúc thành hiện cơ lúc cũng đều hai trăm tuổi đi lên trong trăm tuổi chân nguyên chi thể cho dù ở toàn bộ h u y ề n võ ngẫu đại lục đều có thể sắp xếp tốt nhất trần vũ xuất thân đại đạo có thiếu trời thiếu t r i địa còn có thể có thành tựu này cùng tông môn những tiên kiêu kia so sánh đơn giản chính là tiểu vũ gặp đại vu ở dưới điều kiện như vậy hắn còn có thể có dạng này tiến bộ đơn giản chính là một con q u á c v ậ t võ đạo đằng sau tiên đạo tu luyện đồng dạng cực kỳ khó khăn khó khăn kia không chút nào kém cỏi hơn v õ đạo siêu thoát lục thân cực hạn quá trình nhưng trần vũ lại có thể tại hơn hai mươi lúc hóa kén thành bướm lột sát mà ra thiên kiêu như vậy có thể tưởng tượng h t i ê n lộ sẽ là như thế nào thông suốt mà lại hắn còn không phải xuất từ mẫu đại lục như vậy đệ tử hạp nên tông ta đại hưng ta phong thị bộ tộc đại hưng phong vạn tử trong lòng phần c h ấ n lập tức trong lòng k h ẽ động có chút hiếu kỳ đạo hào hải tử vậy ngươi hẳn là vừa mới ngưng tụ chân nguyên chi thể không lâu đi ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện trần vũ nghĩ nghĩ khởi bẩm cô c ô ta xuất thân thiên nguyên châu phụ cận lục đảo một cái vọ phong cực thịnh nông trường ta không thích làm náo động thẳng đến mười mấy tuổi mới bộc lộ tài năng bất quá cũng bởi vậy đặt xuống thâm hậu căn cơ về sau đi ra t h ô n trang mới dần dần xông ra chút tên t r ầ nếu Vũ t là chi tiết g i a luyện cáo a mình. Hắn cũng không chi ế phượng và tím liền xem như đồ đần cũng biết trần vũ trên người có đại bí mật đại bảo vật thất phu vô tội mang ngọc có tội ai có thể cam đoan phong vạn từ không động tâm lấy nghiệm bởi vậy phong vạn tử nghe vậy có chút gật đầu đạo nói như vậy đứng lên ngươi hẳn là trong truyền thuyết vạn nam khó gặp tiên tiên chi thể nếu không không có khả năng nhanh như vậy ngừng tụ ra chân nguyên chi thể không, không diệp phá viễn là bằng vào ta tông đặc thù bí pháp chuyển hóa chân nguyên chân nguyên chi lực vô cùng cường đại lấy diệp phá viễn trước đó thực lực bình thường anh cảnh n h ị trọng cường giả thật đúng là không phải là đối thủ của hắn mà ngươi thế mà cùng hắn đánh có đến có v ề nếu như ta không có đoán sai tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ anh cảnh n h ị trọng mà là anh cảnh n h ị trọng đình phong đúng vậy cô cô trần vũ thực nói nói thật đạo hắn không xác định chính mình có thể hay không lừa qua phong vạn tử đã như vậy chẳng ăn ngay nói thật miễn cho biến khéo thành vụng hào hải tử ngươi cũng thật là lợi hại cô cô sống lâu như vậy đều không có gặp qua như ngươi như vậy người thiên u y ế n trong tay nàng thêm ra một đạo thanh phủ đưa tới trong tay hắn mang lên trên cái này tiền cơ phủ có thể lẫn lộn ngươi chân linh khí tước sau này tại h u y ề n võ m â u đại lục không nên tùy tiện để người ta biết ngươi số tuổi thật sự trần vũ hơi s ữ n g sở tiếp nhận thanh p h ụ thật tâm thật ý nói câu tạ ơn cô cô phong b ạ n tử không khỏi lần nữa thở dài một hơi nếu là gia tộc có thể toàn lực duy trì đứa nhỏ này tương lai nói không chừng thật có thể dẫn đầu phi tiên tông đi đến huyền vũ c h i đỉnh đáng tiếc phi tiên tông cũng không phải là phong thị một nhà tô n g môn mà nàng tại phong thị cũng không tính không lên cái gì người có quyền cao c h ứ c trọng phong b ạ n tử cũng không biết có được kỹ năng bảng trần vũ đang tu luyện một đường lên tới đẫy khủng bố đến mức nào nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện trần vũ có lòng tin đem thu vi đột phá đến cảnh giới cao hơn đây là một loại siêu việt bất luận cái gì thể chất bột đường bảo là cái gì tuyệt thế thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt nếu là bị người biết hắn chân thực thiên phú tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn chỉ sợ phong vạn tử sẽ không biết có bảng hệ thống tại chỉ cần đem hắn thu nhập tông môn đừng nói là phong thị liền xem như toàn bộ phi tiên tông đều chẳng qua là một cái v ắ n cầu căn bản là không có cách ngăn cản trần vũ nhất phi trùng thiên bước chân chỉ cần đang phi tiên tông tích xúc đến trình độ nhất định trần vũ liền sẽ nhất phi trùng thiên trở thành một cái xưa nay chưa từng có quái vật khổ có được làm cho phi tiên tông tất cả mọi người vì đó run dày lực lượng cường đ huy hoàng tráng quan mãnh liệt tu n g hành bệ ngạy bốn phong thị cùng nàng chỗ mong đợi hết thảy đều sẽ tại nơi này phát sinh thậm chí có thể đem dẫn đầu toàn bộ phi tiền tông đi hướng thiên hạ đình phong chinh phục toàn bộ đại lục phong vạn tử nghi vẫn hỏi hai tử ngươi tu luyện là tiên pháp gì ta xem trong cơ thể ngươi c h â n nguyên chi khí mặc dù công chính nhưng cũng không vững chắc ngươi không có tu luyện chính thống tiên pháp sao trần vũ khẽ t r a o mày ở trên thiên nguyên châu đan cảnh tu luyện liền không có cái gì đặc biệt công pháp thế nhưng là nghe đối phương ý tư đến anh cảnh còn có tiên pháp tu luyện trần vũ đem tình huống của mình nói rõ sự t h ậ ta phong vạn tử s ư n g sở nói hãn hải h u y ễ n thần kinh hắc hoàng phân thân thuật hải nhi của ta đây đều là lộn xộn cái gì ngươi liền dựa vào lấy những n à y thượng vàng hạ cám công pháp tu luyện đến anh cảnh n h ị trọng phong vạn tử còn tưởng rằng trần vũ tu luyện nhanh như vậy là luyện thần công bí t c h gì không nghĩ tới đều là chút không coi là gì r á c dưới còn có từ yêu thú trên thân học được phong vạn tử xuất thân phi tiên tông phong thị nhất mạch gặp qua rất nhiều chủng thần công bí pháp nhưng là giống trần vũ loại này đều là anh cảnh chân nhân còn không có một môn huyền môn chính tông tiên pháp tu luyện thật đúng là hiếm thấy mà càng hiếm thấy là dù cho không có chính thống tiên pháp hắn cũng đụng chút đụng chút tu luyện đến anh cảnh n h ị trọng phong vạn tử gặp trần vũ gật đầu lại là nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh h à o hải tử thiên vũ của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn cao hơn cho dù ở tiên thiên chi thể bên trong đều cực kỳ hiếm thấy nếu không ngươi chỉ dựa vào lấy những cái tia cấp thấp công pháp làm sao lại tăng lên nhanh như vậy cô cô ta có thể tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ta cùng thiên nguyên châu chúa tể giao hảo tập toàn bộ châu vực tài nguyên thờ ta tu luyện mới có thể có này tiến bộ trần vũ vội vàng giải thích nói hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức rõ ràng không phải vậy phong vạn tử rất có thể sẽ hoài nghi trần vũ có phải hay không có bí mật gì. phong vạn tử có chút thở dài một hơi nói lời tuy như vậy nhưng là thiên tư của ngươi đã hiếm thấy trên đời lao tổ tông nếu là biết ta tìm được ngươi đệ tử như vậy nhất định sẽ thật cao hứng chương 651. gia nhập phi tiên tông chương 651. gia nhập phi tiên tông lão tổ tông không sai phượng vạn tử nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c ngạo nghễ nói ta xuất thân gia tộc chính là mẫu đại lục đại tông phi tiên tông ba cái chủ mạch gia tộc một trong nhà chúng ta lão tổ tông chính là đương kim phi tiên tông tông chủ càng có tộc lao chiếm cứ cao vị chúng ta phong thị cùng môn phái khác gia tộc khác biệt nội bộ bọn họ lục đục với nhau tiểu tâm tư vô số e sợ cho bị tộc nhân khác đ ắ m trước chúng ta phong thị thống hận nhất chính là người của mình ở giữa đấu tranh nội bộ cho nên chúng ta phong thị bộ tộc tại toàn bộ mẫu đại lục tu tiên môn phái trong gia tộc đều có thể nói là đoàn kết nhất một cái mà lại đang phi tiên trong tông có mấy cái trưởng lão trong tộc đệ tử chỉ cần biểu hiện ra thiên phú của mình trong người đồng lứa trổ hết tài năng đều có thể đạt được công bằng đối lãi cho nên hảo hai tử chờ người đi theo ta đi phi t i ê n tông chỉ cần thể hiện ra thiên phú của ngươi cũng đừng có sợ bị người đố kỵ ngươi bày ra thiên phú càng cao lấy được tài nguyên cũng càng nhiều tương lai tấn thăng tốc độ cũng liền càng nhanh thế nào có nguyện ý hay không cho ta thêm nhập phi tiên tông phong vạn tử ân cần nói ân trần vũ một lời đáp ứng dưới mắt nơi này chỉ có hai người bọn họ hắn không dám đánh cược nếu như mình không đáp ứng sẽ phát sinh cái gì kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà lại nghe được phong vạn tử phía sau gia tộc cùng phi tiên tông tình huống trong lòng của hắn cũng âm thầm t h ở dài một hơi danh môn chính phái liền tốt dù sao hắn tại bạch vân tông thiên hoa phủ cũng là một đường dạng này tới đến lúc đó cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện tranh thủ lợi ích lớn nhất cùng tài nguyên tranh thủ sớm ngày trở thành phi tiên tông đứng đầu nhất cừng giả thu vi của mình chỉ cần tăng lên quá nhanh tự nhiên có thể thu được càng nhiều lực lượng dài hơn sinh mệnh càng nhiều tự do mặt khác không cần suy nghĩ nhiều trần vũ trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi c ư ờ i h à o hải tử ngươi có muốn hay không hiện tại cùng ta cùng một chỗ về mẫu đại lục thiên nguyên châu thiên địa linh khí mầm anh ngươi ở lại nơi đó cũng là lãng phí thời gian không bằng cùng ta cùng một chỗ về tông tu luyện phong vạn tử liền vội vắng hỏi phong vạn tử biết trần vũ tiềm lực đằng sau trong lòng phi thường kích động trần vũ xuất thân trời thiếu trí địa tại mẫu đại lục không có tài nguyên không có bối cảnh trời sinh chính là gia tộc bọ minh hữu tương lai chưa chắc không thể có thể trở thành phong thị một thành viên dù cho không có khả năng có như thế một cái thiên kiêu gia nhập đối bọn hắn gia tộc cũng có trợ giúp rất lớn càng quan trọng hơn là nếu như nàng thật có thể vì mình gia tộc khai quật ra một cái ưu tú như vậy nhân tài cái tiêu tất nhiên sẽ đạt được phong phú ban thưởng mà sẽ không bị đi l ạ y đến mẫu đại lục bên ngoài khi một cái phân bộ trưởng lão mẫu đại lục càng đến gần vùng đất trung ương linh khí càng nồng đậm nhất là xung quanh tới gần vô tận chi hải thiên địa linh khí cùng phi tiên tông so sánh đơn giản chính là cần cơ ấu trọc để cho người ta rất không thoải mái nếu có thể phong vạn tử chỉ cần mau chóng trở về phi tiên tông bản bộ trần vũ thấy rõ vạn tím vẻ rất là háo hức làm sao không biết nàng muốn nói cái gì chỉ là lắc đầu nói ra cô cô hôm nay nguyên châu bên trong còn có nhớ mãi không quên người và sự việc ta dự định về trước thiên nguyên châu một thời gian đợi xử lý xong thiên nguyên châu thực sự đến lúc đó lại đi chung với người phi tiên tông mặt khác hắn tính toán đợi ở trên thiên nguyên châu siêu tập đến đầy đủ tài nguyên đằng sau lại đi huyền võ mẫu đại lục hắn không biết mẫu đại lục tình huống ai biết đến lúc đó có thể hay không nhanh chóng thu tập được tài nguyên cái này chương sáu trăm năm mươi hai phi tiên tông công ơ b pháp i tiên t cơ bản cách Phong đầu tiên muốn trở thành phi tiên tông đệ tử chuyện này phải nắm chặt nếu không lãng phí chính là người thời gian phong vạn tử cũng không minh bạch trần vũ đến cùng là nghĩ thế nào tại sao phải nhìn trời thiếu chi địa như vậy nhớ mãi không quên dù sao đối với nàng loại này xuất thân mẹ đại lục thổ dân tới nói vẫn luôn là đem thiên nguyên châu xem như một mảnh hoàng vu chi địa tựa như là một cái châu quang bảo khí quý phụ nhìn thấy nông thôn hạ xí cho dù là b i ệ t xuất nội t h ư ờ n g đều không muốn dựa vào gần phải biết tại chính thức tu tiên giả trước mặt cái gì đa cảnh anh cảnh võ giả căn bản cũng không tính là gì liền xem như một tên sơ cấp nhất tu tiên giả đều có thể dễ như chở bàn tay trở thành trời thiếu chi địa chỗ tệ mà lại trần vũ tu luyện công pháp quá mức thô giáp nhiều tu luyện một ngày chính là đối với hắn tư chất lãng phí phong m là là thành có chút chi địch, thiên thiếu nhân h tư tu tiên trên trời thiếu chi địa đã là nhân vật giả, ở điệu đã vô à làm là càng bàn nào tổ trở tay, thế như như dễ vạn tử cũng không biết trần vũ muốn tấn thăng nhất định phải có đầy đủ tài nguyên so sánh dưới huyền võ ngẫu đại lục linh khí đều lộ ra chẳng phải trọng yếu vô luận là từ đối với thân bằng hảo hữu tưởng niệm hoặc là muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng tốc thực lực của mình trần vũ đều muốn ở trên thiên nguyên châu ở lâu một đoạn thời gian đương nhiên trần vũ cũng không có đem chuyện này tất cả đều nói cho phong vạn tử nghe mà là đem tính toán của mình nói ra cái này khiến phong vạn tử rất là im lặng phong vạn tử gặp trần vũ kiên trì muốn về thiên nguyên châu lại cảm thấy lấy hắn hiện tại ách tu vì tại loại này địa phương cũng đợi không được bao lâu liền đáp ứng xuống sau đó phong vạn tử liền cho trần vũ giảng một chút huyền võ m ẫ u đại lục một chút cơ bản thưởng thức còn có phi tiên tông một chút tình huống căn bản so với trần vũ tử phượng thiên huy phượng rất khó khăn diệu hai h u y n h đệ cái kia lấy được tin tức phong vạn tử muốn kỹ càng được nhiều phi tiên tông tọa lạc tại khoảng cách huyền võ n ẫ u đại lục điểm trung tâm bên ngoài mấy vạn g i ả một cái sơ cốc tại toàn bộ huyền võ n ẫ u đại lục mặc d tại tất cả thế lực bên trong thuộc về trung thượng toàn bộ phi tiên tông nội bộ cùng chia ba cỗ thế lực theo thứ tự là phong thị dung thị cùng tuân thủ nghiêm ngặt trung lập trung tiểu gia tộc liên minh tại những thế lực này bên trong lấy phong thị cường đại nhất phong thị anh cảnh tứ trọng phía trên tu sĩ liền có trên trăm số nhiều trong đó có ba người đều đạt đến anh cảnh bắt trọng phong thị lao tổ tông càng là anh cảnh cựu trọng chỉ thiếu chút nữa liền có thể càng vượt qua một bước tồn tại phi tiên tông mạnh nhất thái thượng trưởng lão đã bế quan ngàn năm hồi lâu không xuất thế làm đệ nhị cao thủ phong thị lao tổ tông tự nhiên liền trở thành phi tiên tông thực chất kẻ thống trị mà vị thái thượng trưởng lão kia thì thuộc về trung lập trung tiểu gia tộc liên minh tại ngàn năm trước c ỗ thế lực này là cường đại nhất thậm chí phong thị dung thị lúc đó bản thân liền là một thành viên trong đó bất quá bởi vì thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan cho nên dần dần xuống dốc về phần đệ nhị đại thế lực dung thị bộ tộc cũng có trên trăm vị anh cảnh tứ trọng phía trên tu sĩ bất quá anh cảnh bắt trọng đại tu sĩ lại có năm vị nếu như không phải có anh cảnh cựu trọng lão tổ tông tòa c h ấ n chỉ sợ dung thị bộ tộc chính là phi tiên tông thế lực cường đại nhất chương sáu trăm năm mươi ba cùng phong vạn tử phân biệt trở về thiên nguyên châu chương sáu trăm năm mươi ba cùng phong vạn tử phân biệt trở về thiên nguyên châu phong thị cùng dung thị hai nhà có thể nói là thủ chuyển k i ế p song phương minh tranh ám đấu rất nhiều năm bất quá cũng may đều tại trong phạm vi nhất định miễn cưỡng xem như cạnh tranh tốt mà lại hai đại gia tộc đều không hẹn mà cùng thu nạp những cái kia thế lực trung lập cường giả gia nhập phe mình thế lực dẫn đến thế lực trung lập thực lực càng ngày càng yếu không ngừng hạ xuống bây giờ trong đó anh cảnh ngũ trọng phía trên tu sĩ đã không đủ năm mươi người trong đó anh cảnh bắt trọng càng chỉ có một vị đây cũng là phong vạn t ử phát hiện trần vũ nóng lòng không đợi được nguyên nhân bọn h ắ n dạng này tông môn gia tộc đối với thiên kiến b ẹ phái cũng không sâu chỉ cần gia nhập phi tiên tông trở thành phong thị nhất mạch bên trong một thành viên đã làm cho bồi dưỡng thế lực ba bên lẫn nhau ngăn được cộng đồng tạo thành phi tiên tông c h ấ n thủ vân thâm cốc thiên địa này linh khí dư thừa linh cơ hội tụ chi địa âm thầm nắm trong tay rất nhiều vương triều ước vạn lê dân mà toàn bộ thiên nguyên châu tất cả thế lực cộng lại cũng chỉ bất quá tương đương với phi tiên tông khống chế rất nhiều trong vương triều bên trong một cái khi biết phi tiên tông cùng huyền võ mẫu đại lục hiện trạng đằng sau trần vũ liền dự định trở về phong vạn tử cáo chi nàng tại mẫu đại lục vị trí lại đem mấy quyển tông môn điện tịch sớm giao cho trần vũ để nó mạnh khỏe tốt lĩnh hội sau đó liền quay trở về h u y ề n võ n g ẫ đại lục các loại trần vũ đem thiên nguyên châu hết thảy đều an bài thỏa đáng đằng sau tìm đến nàng lại đem hắn mang đến phi t i ê n tông mắt thấy phong vạn tử biến mất trần vũ dừng lại một lát liền về tới thiên nguyên châu là trần vũ nhìn thấy trần vũ không bị thương chút nào trở về phượng thiên huy cùng phượng thiên diệu vội vàng tiến lên n ê n đón thế nào phượng thiên huy dò hỏi được không n h ụ sứ mệnh trần vũ đáp lại nói phượng thiên huy cùng phượng thiên diệu nghe vậy đều dài hơn thở dài một hơi diệp phá viên mấy trăm năm trước chạy ra thiên nguyên châu bây giờ đã là một cái cự đại thai hoàng ẩm lúc nào cũng có thể ngó trần vũ kết thúc thai hỏa ngầm này phượng tiên h huy trong lòng một trận thoải mái nhưng ngay sau đó lại có một loại không nói ra được phiền muộn sông lên đầu hắn liền nghĩ tới chính mình cùng diệp phá viễn trước đó quá khứ nhưng mà đây hết thể đều kết thúc hai vị diệp phá viễn đã chết hết thể đều kết thúc ta cũng nên cáo tử trần vũ nhìn qua mặt phía bắc cũng chính là bắc địa phương hướng ta muốn về nhà phượng tiên h huy cùng phượng thiên diệu gật đầu lần này đà tạ ngươi cũng cảm tạ trợ giúp của các ngươi không có các ngươi ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đi đến hôm nay trần vũ đối với phượng tiên huy cùng phượng tiên diệu cũng là phát ra từ nội tâm trong lòng còn có cảm kích sau đó trần vũ cùng phượng tiên h huy phượng tiên h diệu hai người cá o biệt liền bước lên đường về bắc địa ta tựa hồ đã rời đi tám năm trần vũ trong mắt lóe lên một vòng ấm áp thời gian tám năm hắn từ một tiểu nhân vật không quan trọng trưởng thành là thiên nguyên châu đ ỉ n h phong tồn tại về phần hắn người nhà cùng các bằng h ư u chỉ sợ cũng đều phát sinh rất nhiều biến hóa bắc địa ta trở về bắc địa vân châu một tòa c h u ỗ i l ù i trên ngọn núi t h ú c thủ chịu trói đi lúc này ba tên thân mang trường bảo màu trắng tuổi trẻ đệ tử chính hướng về phía một tên người áo đen theo đuổi không bỏ chương sáu trăm năm mươi b ố trở về bắc địa chương sáu trăm năm mươi bốn trở về bắc điện trong ba người một người trong đó là một thiếu nữ trong tay nắm một thanh trường kiếm một đầu mái tóc theo gió phiêu lãng hai đầu lông mày lộ ra một k i a khí khái hào hùng thứ dung mạo nhìn lại nàng cùng trần vũ giống nhau đến mấy phần thiếu nữ chính là sở khoa hôm nay sở khoa cùng đồng môn ba người liên thủ bắt được một tên cùng hung cực các tiên lưu võ giả vị này tiên lưu võ giả trên tay dính đẩy vô số người vô tội máu tươi hôm nay ba người bọn họ muốn đem hắn đưa đến thương la n tông tiếp nhận thẩm phán xử tử đắng giận mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần người áo đen trong lòng thầm mắng một tiếng càng phát ra lo lắng hắn biết nếu như bị ba người này bắt lấy mình tuyệt đối là một con đường chết đánh đi dù sao cũng là một lần chết không bằng kéo hai cái mạng đệm lưng người áo đen từ trong ngực móc ra một viên đ a n dược một ngụm nước vào quay người hướng phía sở khoa ba người công tới hắn ăn vào tuyệt m ệ n h đan sở khoa lập tức đã nhận ra nguy hiểm tôn sư huynh vương sư tỷ coi chừng sở khoa tranh thủ thời gian nhắc nhở sở sư muội ngươi đi theo bên cạnh ta tôn sư huynh vội và nói tôn sư huynh tên là tôn kiến làn g a n g n m đen dáng người khôi ngô cầm trong tay một thanh trọng kiếm cả người cho người ta một loại b á khí lộ bên cảm giác về phần cái k i a sở khoa vương sư tỷ tên là vương tuyết như khuôn mặt rất thanh tú động lòng người toàn thân trên giới đều lộ ra một c ô ôn nhu khí tức trong tay nàng nắm một thanh t r n g kiếm cùng tôn kiến đứng sóng bay tôn kiến cùng vương tuyết như đều là thương lan tông đệ tử hai người hay là một đôi bạn lữ hai người cùng sở khoa được xưng là thương lan tông đương đại xuất sắc nhất đệ tử tinh anh tôn kiến vương tuyết như hai người đều là tiên lưu cảnh tứ trọng tu vi về phần sở khoa tu vi kém hơn một chút bất quá là tiên lưu cảnh tam trọng bất quá nàng căn cơ vững chắc Lên tốt. sở khoa v lập tức đáp ứng nói tôn kiến cùng vương tuyết như hai người một người nắm lấy trọng kiếm một người cầm một thanh nhẹ kiếm hai người phối hợp đến không chê vào đâu được sở khoa ở một bên không ngừng thấy nhớ người áo đen hành động cái này thường lan tông đệ tử quả nhiên khó đối phó người áo đen ăn tuyệt mệnh đan sau chỉ cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh trong s ó i mòn tiếp tục như vậy đừng nói tổn thương ba người chính hắn đều được máy i dâm dâm Người chết. bốn. đen lần nữa áo vào hai ăn viên u ệ mệnh t toàn thân đan. Lần này, hắn, hắn h ắ chết người áo đen nghe r ă n g cười hắn bây giờ tu vi đã tương đương với tiên lưu thất trọng một thanh x ư ơ n g mù màu đen trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn một mâu này chỉ cần đâm chúng tôn kiện tôn kiện hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là mắt thấy x ư ơ n g mù màu đen kia trường mâu liền muốn đâm vào tôn kiện ngực người áo đen thân hình đột nhiên dừng lại trong tay trường mâu ngừng lại mà ở trên trán của hắn lại nhiều một cái lỗ máu chương sáu trăm năm mươi lăm trở lại sở gia trang hết thầy bắt, bắt đầu địa phương sau đó Thân thể của hắn ẩm và ngã xuống đất, chết một tiếng động chuyện gì xảy ra. Tôn kiện đã ôm quyết tâm quyết tử, tuyệt thủ đột trước hắn không chuyện nhưng hắn không mình, ngã xuống động kiện ngờ rằng, nhiên ngã xuống. để của của ra. ẩm ôm và gì đã xảy đối đối sở khoa vương tuyết như hai người thì là vọt tới tôn k i ế n trước người đem hắn đỡ lên t i ể u tử điên rồi nhưng vào lúc này ba người sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm sở khoa nghe thấy đạo thanh âm này toàn thân chấn động thân thể tựa hồ đọc lại bình thường tôn k i ế n cùng vương tuyết như hai người xoay người lại đã thấy một tên nam tử mặc áo bào trắng chính hai tay chắp sau lưng cười tủm tìm nhìn qua bên này đa tạ tiền bối ân cứu mạng tôn tiến vương tuyết như hai người lúc này mới ý thức được nguyên lai là bị một vị đi ngang qua tiền bối xuất thủ cứu rút sở khoa lúc này đồng dạng trầm m ặ t quay đầu tiểu cứu sở khoa nghẹn ngào hô một tiếng tiểu cứu tôn kiến vương tuyết như tất cả giật mình sở sư t h cậu không phải tám năm trước bắc địa đệ nhất cường g i ả trần vũ a nghe đồn hắn tám năm trước liền bước vào đ á n cảnh sau đó đi đến thiên nguyên châu trần vũ bây giờ tại toàn bộ bắc địa đều là một cái truyền thuyết tám năm trước hắn liền bước vào đ á n cảnh bây giờ lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì mà bây giờ vị nhân vật trong truyền thuyết này liền xuất hiện ở trước mặt mình tôn kiến vương t u y ế t như hai người đều cảm thấy không gì sánh được rung động sở khoa như là khi còn bé bình thường một đầu đâm vào trần vũ trong ngực trần vũ ôm sở khoa trong lòng cũng là có chút lòng chưa xót chính mình bỏ qua sở khoa tám năm trưởng thành sở khoa ta trở về trần vũ dùng sức ôm lấy khoa trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp sau nửa tháng vân châu t r ă m s n g huyện sở gia trang một ngày này toàn bộ sở gia trang đều đắm chìm tại chúc mừng trong hải dương bởi vì từ sở gia trang đi g i siêu cấp cường giả trần vũ hôm nay mang theo người nhà trở về trần vũ trở về sở gia trang đầu tiên là b á i kiến sở thị gia chủ sở gió đông tộc lao sở đi về phía đông sở cảnh phương lại b á i kiến đối với mình rất nhiều trợ giúp sở vân báo cùng sở vân hùng mọi người sở gia trang ân tình trần vũ một mực ghi ở trong lòng trần vũ con đường võ đạo chính là từ nơi này mở ra sở gia trang t r ư ở n g gối nhìn thấy trần vũ trở về đã cao hứng lại vui mừng hiện tại dựa vào trần vũ uy danh sở gia trang đã thành xa gần nổi danh đại gia tộc trần vũ mang theo người nhà gặp qua sở gia trang các vị trưởng n g i sau liền quay trở về bọn hán ban sơ tại sở gia trang sinh hoạt tiểu viện mặc dù bây giờ sân nhỏ đã đổi mới nhưng trần vũ còn có thể nhớ tới đã từng thời gian sở khoa giúp nắm tay trần vi hướng phía sở khoa hô hôm nay bọn hắn muốn cử hành một trận g i a hiến đến rồi sở khoa đổi tới trần vi bên người sở khoa trần vi bận rộn trần vũ thì là cùng tỷ phu sở vân h ổ ngồi tại trong đ ì n h viện một tấm trên bàn nhỏ nấu c u ộ n đậu p h ộ n g uống trà trần vũ trần vũ ta tới lúc này một đạo thanh â m hưng phấn từ bên ngoài truyền v ả o nguyên cắt sài bước đi tìm đến sau lưng còn đi theo một vị nữ tử tuổi trẻ cùng một cái bảy tám tuổi hài đồng nguyên cát trần vũ cười lớn một tiếng nên đón tiếp lấy vi tạ thị phu nguyên cắt cùng trần vi sở vân hổ chào hỏi sở khoa cũng q u á t lên nguyên thúc tới cho n g ư ơ i cha nuôi dập đầu nguyên cắt một tay lấy sau l ư n g tiểu nam hải lôi đến phía trước chăn u ôi tiểu nam hải tráng cùng một cái con nghé con giống như không có chút nào sợ người lạ trực tiếp đi lên liền đập cái khấu đầu chương 656. t i ế n về huyền võ mâu đại lục đ ạ p vào hành trình mới chương 656. t i ế n về huyền võ mâu đại lục đ ạ p vào hành trình mới con của ngươi trần vũ nhìn xem tiểu gia hòa này lòng tràn đầy vui vẻ hiện tại cũng là con của ngươi nguyên cắt trả lời tốt trần vũ đỡ dậy tiểu nam hải giúp hắn phủi phủi trên ống quần đất tiểu tử ngươi đây là kiếm lợi lớn ngươi biết cha nuôi ngươi là ai nguyên cắt đạo ta biết bắc địa đệ nhất cường g i ả trần vũ tiểu nam hải sáng mắt lên nói đi trần vũ cùng nguyên cắt l i ế y nhau hai người cười to không chỉ ăn cơm rồi trần vi cùng sở khoa hướng phía bên này v â y vây tay đến rồi trần vũ một nhà còn có nguyên cắt một nhà đã cách nhiều năm rốt cục lại lần nữa tiến tới y lên qua ba lần rượu trần vũ ngươi sau đó có tính toán gì còn muốn tiếp tục ra ngoài sông sao、à? nguyên cắt sắc mặt đỏ lên hắn hoàn toàn không hiểu trần vũ bây giờ là cảnh giới gì ta trước tiên ở trong nhà ngây ngốc mấy tháng lại đi ra bất r n v quá chuyện này này một ít thời gian cũng không muộn trần vũ hiện tại chỉ muốn cùng mình thân nhân cùng một chỗ một trận tuyệt đối một mực tiếp tục đến đã khuya nguyên cắt mang theo toàn ra rời đi trần vũ thì là về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi trong h á n g á m trần vũ nằm tại trên giường nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không sở gia trang hết thảy bắt đầu địa phương thời gian vội vàng nửa năm trôi qua một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm trần vũ rời đi sở gia trang tiến về bắc địa mang theo tháp phượng thiên huy phượng thái diệu hai minh đệ s i ê u tập tài nguyên đặt vào h u y ề n võ ngẫu đại lục nhìn qua hải dương cuối cùng bị thái dương chiếu dọi kim quang long l á n h lục địa trần vũ trong lòng một trận thổn thức mặc dù rời quê hương thân nhân trần vũ có chút không bỏ nhưng trần vũ rất rõ ràng cùng mình có lực lượng so sánh điểm ấy không bỏ cũng không tính cái gì chỉ cần mình đủ cường đại mới có thể là thân nhân bằng hữu tốt hơn che gió che mưa ngay tại trần vũ trong lòng cảm thán thời điểm phía trước rộng lớn trên đại lục đột nhiên xuất hiện một bóng người chính là phong vạn tử nàng hẳn là cảm ứng được khí tức của mình tới gần đến đây nên đ ó n chính mình ngươi tại g i a hương ngây người lâu như vậy đột nhiên rời đi có phải hay không rất không bỏ phong vạn tử nhìn thấy trần vũ biểu lộ không khỏi nói ra nếu như ngươi thực sự không đành lòng vậy liền lại dừng lại một đoạn thời gian cũng được con đường tu hành coi trọng chính là tùy tính mà vì như vậy mới có thể tốt hơn thể n ộ trần vũ nhìn xem phong vạn tử chờ đợi ánh mắt khẽ lắc đầu nói không cần chuyện của ta đã làm xong tiếp tục lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì còn tiến về vân thâm cốc đi như vậy rất tốt phong vạn tử trong thanh â m mang theo một tiên mừng rỡ kỳ thật nàng đã đợi trần vũ một đoạn thời gian rất dài bất quá nếu như trần vũ tại lần này đoàn tụ bên trong có cảm giác ngộ có lẽ hắn đối với hắn đằng sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn cho nên đối với loại sự tình này nàng cũng sẽ không ép bách thật chặt phong vạn tử là trần vũ người dẫn đường thiên phú của hắn càng tốt hắn lấy được ban thưởng càng phong phú cùng ban thưởng phong phú so ra nàng chờ lâu trần vũ một thời gian lại có làm sao nửa năm trước đó phong b ạ n tử con ư ớ c gì mang trần vũ đi ngắn ngủi lửa năm nàng vậy mà lại cải biến chủ ý thật sự là trần vũ thiên phú quá tốt để nàng có chút tiến t ố i mất theo không biết như thế nào đối với hắn là tốt hai â Vân Thâm m Quốc, Quốc, Phi Phi h Tiên Tiên Tông Trường 657, Vân Thâm Quốc, phi Tiên Tông 657, người một đường đi nhanh chỉ dùng mấy ngày công phu liền từ h u y ề n võ ngẫu đại lục nam hoang biên liên giới đi tới trung nguyên địa khu một cái bình thường phổ thông vương t r i ề u thế t ụ vương t r i ề u này cũng không thuộc về phi t i ê n tông nhưng cái này cũng không hề trọng yếu tại vương triệu này bên trong không ai có thể đối bọn hắn hai người sinh mệnh an toàn tạo thành uy h i ế trên đường phong vạn tử dẫn theo trần vũ bãi phòng trấn thủ ở cái này vương triều thế tục người nói chuyện đó là một cái vừa mới đột phá anh cảnh định phong võ giả đây cũng là huyền võ mẫu đại lục vương triều người canh giữ bình thường thực lực cùng loại phong vạn tử dạng này đang cảnh tam trọng phía trên tu sĩ cường đại sẽ rất ít tọa chấn vương triều thế tục bên trong càng là tiếp cận vân thâm cốc phong vạn tử lời nói thì càng nhiều hào hải tử chờ ngươi tiến vào vân thâm cốc đằng sau nhìn thấy lao tổ tông sau nhất định phải cố gắng thể hiện ra tiềm lực của mình chỉ có dạng này ngươi mới có thể từ lao tổ tông cùng gia tộc ở bên trong lấy được nhiều tài nguyên hơn mặc kệ là đan dược còn là tu luyện công pháp cũng hoặc là là tu luyện ở lại hoàn cảnh đều sẽ so với tu sĩ bình thường muốn tốt rất nhiều như vậy ngươi mới có thể sớm đột phá gông cùng xiềng xích chân chính bước vào tiên đồ trở thành chân chính tu t i ê n linh giả thu hoạch được ba ngàn năm t h ọ nguyên ta nói lại lần nữa xem tại phong thị ngươi không cần phải lo lắng tiên phú của mình sẽ bị người để mắt tới chúng ta phong thị ghét nhất chính là loại này đấu kỵ người tài người d u n g thị còn có những cái kia trung lập trung tiểu thế lực cũng không dám đối với chúng ta phong thị thiên tài xuất thủ cho nên chỉ cần không bại lộ ngươi số tuổi thật sự tình hùng d ớ i ngươi có thể thỏa thiết hiện ra thực lực của mình dạng này mới có thể hưởng thụ được tốt hơn đánh ngộ người trẻ tuổi tôi cũng nên có chút n ạ o khí phi tiên tông cũng không phải vương t r i ề u thế tục lao tổ tông cũng không phải diệp phá viễn loại kia lòng dạ nhỏ mọn ngu xuẩn sẽ không có người bởi vì tiền tư của ngươi tới tìm ngươi phiền phước ngươi chỉ cần biểu hiện tốt một chút chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện trần vũ mặc dù bị phong vạn tử lời nói đến mức có chút tâm động nhưng lại cũng không phải là một cái có thể bị tình cảm tùy tiện choáng váng đầu góc người làm người hai đời hắn đã trải qua quá nhiều chuyện vô luận là thế giới quan hay là giá trị quan đều không thể so với thế giới này bất kỳ một cái nào lao quái vật é m trần vũ rất rõ ràng coi như phong thị bộ tộc nội bộ quan hệ cho dù tốt trần vũ cũng sẽ không đem thiên tư của mình cùng tiềm lực toàn bộ t r i ể n lộ ra tối đa cũng chính là t r i ể n lộ một phần nhỏ thậm chí không có khả năng t r i ể n lộ hơn phân n ữ a trần vũ cũng không có từ bỏ nhìn tiên nguyên châu công pháp tu luyện trong khoảng thời gian này hắn ủy thác phượng thiên huy phượng thiên diệu hai huynh đệ thu thập tài nguyên thời điểm cũng thu được cao cấp bản nguyên kỹ dù sao kỹ nhiều không ép thân đối với trần vũ tới nói chỉ cần có đầy đủ tài nguyên học nhiều một môn bí pháp là sẽ không đối với hắn sinh ra áp lực mà lại cứ như vậy còn có thể kéo dài tốc độ tu luyện của mình dù sao nếu như không chút kiên kỵ một vị tăng lên cảnh giới trần vũ tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác cũng quá mức kinh người h ắ n luôn không khả năng mỗi lần đều nói chính mình thiên phú t u y ệ t luân hoặc là đột nhiên khai thiếu như thế ngược lại sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi đặc biệt là đối với những cái kia tu vi cao thâm đại tu sĩ tới nói cho nên che giấu mình thực lực chuyện này trần vũ là nhất định phải làm tối đa cũng chính là về sau không còn tận lực tăng lên cảnh giới mà là nhiều liên quan hơi mặt khác tiên pháp b í kỹ để cho mình tu luyện càng thêm toàn diện trên thực tế trần vũ ở trên thiên nguyên châu thời điểm liền đã đang cố gắng áp chế tốc độ của mình nhưng bởi vì các loại nguyên nhân vạn bất đắc dĩ trần vũ không thể không nhanh chóng tăng cao tu vi chương 658. t i ế n vào phi tiên tông chương 658, t i ế n vào phi tiên tông đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng khi ngươi có được lực lượng cường đại sau tự nhiên mà vậy liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm vận mệnh kỳ diệu làm cho người sợ h a i t h n g phục tu luyện mới bắt đầu trần vũ cũng không có dự liệu được chính mình sẽ có như vậy kinh lịch phong vạn tử tiếp tục cho trần vũ giảng giải một chút liên quan tới phi tiên tông tình huống cùng các loại quy củ loại hình cái này khiến trần vũ đối với mình tình huống có một cái đại khá hiểu rõ sớm có chuẩn bị tâm lý dạng này mới có thể tốt hơn du nhập g n phi tiên tông có đôi khi trần vũ sẽ còn hỏi hắn một chút chính mình cảm thấy hứng thú sự t ì n h phong vạn tử đều sẽ từng cái giải đáp chỉ cần không phải liên quan đến phi tiên tông cơ mật phong vạn tử đều biết đ ề u nói đối với trần vũ thái độ vô cùng tốt hai người vừa đi vừa nói chuyện thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách vân thâm cốc cũng càng ngày càng gần hảo hải tử nhớ kỹ cô cô nói với ngươi hết thảy tiếp qua một canh giờ chúng ta liền có thể tiến vào phi tiên tông đến lúc đó ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi gặp lao tổ tông ta đã đưa ngươi tư liệu chuyển cho tơ môn hiện tại tất cả mọi người đang chờ ngươi nhập môn đâu phong vạn tự nhịn không được lại đối trần vũ dặn dò chờ nhìn thấy lao thổ tông ngươi nhất định phải tận khả năng biểu hiện ra thực lực của ngươi dạng này ngươi mới có thể thu được đái ngộ rất cao vân thâm cốc tọa lạc tại h u y ề n võ m ẫ u đại lục trung bộ bách vạn đại sơn bên trong chính như kỳ danh bên trong quanh năm mây mù lợ lờ mây sâu không biết chỗ người bình thường căn bản là không có cách tới gần l i ê n xem như đan cảnh cựu trọng tuyệt đỉnh đại tông sư tại không có ngoại nhân dẫn dắt tình huống dưới cũng rất khó xâm nhập trong đó có thể tưởng tượng trong đó hư hiểm chỉ có chân chính tu tiên giả mới có thể tại đám mây mù này lượn lờ sông núi khe trong cốc tới lui tự nhiên nhưng cho dù bọn hắn có thể xâm nhập s â n cốc cũng không có khả năng tìm tới phi tiên tông phi tiên tông tọa lạc tại bách vạn đại sơn chỗ sâu nhất mây mù lượn lờ sông núi sương mù là một đạo tấm bình phong thiên nhiên đem vân thâm cốc ngăn cách ở bên ngoài chỉ có chân chính tu tiên giả mới có thể tới gần bất quá nếu là không có phi tiên tông lệnh bài đưa tin hoặc là phương thức liên lạc cho dù là anh cảnh tam trọng trở lên chân chính tu sĩ cũng không thể tùy ý ra vào phi tiên tông phi tiên tông tại huyện võ mâu đại lục mặc dù không tính cấp cao nhất tô môn cũng coi là trung thượng hình đại tông môn. tiên tông bên trong thậm chí có một vị anh cảnh cựu trọng phía trên đại tu sĩ t ò a c h ấ n người bình thường tự nhiên không dám tùy tiện trêu trọng có tiên đạo chân khí hộ thể phong vạn tử mang theo trần vũ tại bách vạn đại sơn bên trong như dẫm trên đất bằng xuyên qua mây mù lượn lờ rừng rậm xuống núi rất mau tới đến một chỗ dốc đứng trước vách núi trần vũ tại thánh thành tìm đọc thánh đường chân tàng bí đ i ể n lúc đối với trận pháp phương diện từng có hiểu rõ hắn mơ hồ cảm giác được mảnh này bóng loáng trên vách đá tựa hồ có hình ứng cơ khắc người khác đều cho rằng nơi đây đã là vân thâm cốc chỗ sâu nhất lại hướng phía trước đã không đường có thể đi phong vạn tử cười nhẹ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài một đạo thanh quang từ ngọc trong tay của nàng bài bên trong bay ra rơi xuống trước mặt trên vách núi theo thanh mang bộc phát một đầu tiên vụ lượn lờ đường hành lang từ trên vách núi đá nổi lên phong vạn tử chỉ một ngón tay đạo hảo hải tử đi theo ta phi tiên tông ngay tại tòa vách núi này đằng sau phương viên t r ừ n g trăm g i ả m nơi đây chính là bách vạn đại sơn linh khí cơ s u chỗ là vùng địa vực này linh khí nồng nặc nhất chi điện trần vũ mỉm cười lên tiếng lập tức đi theo phong vạn tử sau lưng hướng về thông đạo kia đi đến hắn cũng không có gió hêm dịu vạn tìm nói hắn đã sớm cảm ứng được thông đạo kia tồn tại chương sáu trăm năm mươi chín có động tiên h khác nhân gian tiên cảnh chương sáu trăm năm mươi chín có động tiên h khác nhân gian tiên cảnh phong vạn tử cũng không rõ ràng trần vũ ở trên thiên nguyên châu không chỉ có đem tu vi tăng lên tới anh cảnh n h ị trọng ngưng tụ chân nguyên chi thể còn đem đan đạo đẩy lên thiên nguyên châu thực h ạ n tại thánh thành thời điểm càng đọc lướt qua trận pháp lợi dụng đại lượng có sẵn tài nguyên đem trận pháp cũng đẩy lên thiên nguyên châu thực h ạ n khoảng cách anh cảnh trận pháp sư cũng chỉ có cách xa một bước trần vũ trên đường nghe gió vạn tím nói qua đến từ thiên khuyết tri địa hoặc là thế tục giới trận pháp sư là không nhận huyền võ mẫu đại lục công nhận bọn hắn được gọi chung là phàm trận sư từ thấp đến cao chia làm cấp thấp phàm trận sư trung cấp phàm trận sư cao cấp phàm trận sư đính cấp phàm trận sư trần vũ chính là đỉnh cấp phàm trận sư những n à y trần đạo chuyện thừa tại huyền võ mẫu đại lục còn không có chỗ xếp hạng chỉ có đột phá anh cảnh tu tập lợi dụng chân nguyên tri lực trận pháp mới có thể đem phàm chữ bỏ đi tại huyền võ mẫu đại lục đính cấp phàm trận sư phía trên là sơ cấp nguyên trận sư trần vũ hiện tại ngay cả huyền võ mẫ có thể tưởng tượng hôm nay thiếu chi địa hoặc là thế tục giới trận đạo trình độ cùng huyền võ mẫu đại lục chân chính trận đạo so sánh đến tột cùng kém gấp bao nhiêu lần về phần cái gọi là luyện k h í sư luyện đan sư những nghề nghiệp này ở trên trời thiếu chi địa cùng huyền võ mẫu đại lục đồng dạng có khác nhau một trời một vực c h í n h lệnh hoàn toàn không thể so sánh mà có thể bị dùng để thủ hộ phi tiên tông sơn cửa đại trận chí ít đều là trung đê cấp nguyên trận cũng chính là cấp thấp nguyên trận trung cấp nguyên trận chỉ có những cái kia trung đê cấp nguyên trận sư mới có thể bố trí một tòa cấp thấp nguyên trận cũng đủ để diện sát anh cảnh cựu trọng phía dưới tất cả tu tin giả thậm chí có thể vây khốn anh c ả n h phía trên đại tu sĩ có thể hình tượng uy lực của nó to lớn trần vũ cũng không có đem chính mình đan đạo trần đạo kỹ năng nói cho phong vạn tử đây cũng là trần vũ giữ lại lại một lá bài t ẩ y nếu là phong vạn tử biết khẳng định lại sẽ bị h ù đến xuyên qua một đoạn thông đạo thật dài trần vũ ở nước cảm thấy chung quanh từng luồng từng luồng khí tức nguy hiểm sông lên đầu trong lúc mơ hồ tựa hồ có ánh mắt dòm ngó chính mình một khi đem trần vũ cùng phong vạn tử phân do thành nghệ nhân như vậy trong thông đạo liền sẽ b ộ c phát ra một cố cường đại lực lượng đối bọn hắn tiến hành khủng bố công kích liền xem như anh cảnh bắt trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cả mấy phút đồng hồ sau hai người rốt cục đi ra trận pháp thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một tòa bị trùng điệp trận pháp bao phủ kéo dài mấy trăm dặm dây núi linh đài lầu các anh kho trong đó không làm người thế tục biết vùng dây núi này nhìn như không lớn thậm chí còn vẫn chưa tới sở ra trang phụ cận dây núi lớn nhỏ nhưng là tại bên trong dây núi này lại là có được so ngoại giới nồng nặc mấy chục lần linh khí ẩn chứa trong đó các loại thiên tài địa b ả o càng là hơn xa ngoại giới mấy chục lần huống chi cái này phương viên t r ă n dặm dây núi đều bị tiên môn nguyên cấm đại trận vây quanh b a phủ bình thường coi như tụ tập lại nhiều người cũng vô pháp từ bên ngoài đánh vào nếu không phải bố trí nguyên trận quá khó khăn lấy phi tiên tông thực lực hoàn toàn có thể đem tông môn phạm vi mở rộng đến mấy ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm nhìn qua tòa này phồn hoa như gấm không khí trong lành tông môn trần vũ trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ yêu thú hình hành mây mù trùng điệp d y núi chỗ sâu vậy mà lại có dạng này một chỗ thế ngoại đảo nguyên hoàn cảnh như vậy đừng nói là ở trên thiên nguyên châu liền xem như trên địa cầu trần vũ đều không có gặp qua cảnh đẹp như vậy phong vạn tử chỉ, chỉ xa xa mảnh kia liên miên dây núi cười đối với trần vũ đạo mới vừa vào t ô n g môn núi d ự a lớn liền ngã chương 660, m ớ i vừa vào t ô n g môn núi d ự a lớn liền ngã nơi này chính là phi tiên tông cũng là ta phong thị gia tộc đại bản doanh nơi này linh khí nồng đầm đi trần vũ nhẹ gật đầu nơi này thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh chờ chút ta sẽ dẫn ngươi đi tìm phong thị đại trưởng lão hắn sẽ an bài chúng ta đi bãi kiến lão tổ tông đại trưởng lao t h ế nhưng là một vị anh cảnh bắt trọng cừng giả ở trước mặt hắn cũng không nên làm cản phong vạn tử lời nói thấm thiế dặn do bất quá ngươi cũng yên tâm đại trưởng lão mặc dù nghiêm khắc nhưng là cùng lao tổ tông một dạng mặt lạnh tim nóng Làm lấy lao lao bài này một mặt người cùng nhất văn thiên người, tông cùng、đại、trưởng、Lào、nhất định sẽ an bài cho người một chỗ không sai nơi ở, ngộ cũng viễn siêu mặt khác người đồng、lửa. Nhưng ở này trước đó, người nhất tư trước bối, đại sai đãi siêu vô thích của cho chỗ khác tốt, dắt tổ định dịu đó, ở, ở sẽ phong ả khả i biểu hiện giếm, mới đãi tận thực từ thể tốt năng mình, đừng đến hơn ngộ. kể chỗ dấu ra của lực có thể có đó có p vạn tử lại lặp lại một lần không biết dặn do qua trần vũ bao nhiêu lần nói nàng hiển nhiên lo lắng trần vũ tại lao tổ tông trước mặt dấu r ố t mà không có thể hiện ra chân chính t i ê n phú mà bị mai một không cách nào thu hoạch được tốt hơn đáy n ộ trần vũ gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch nhưng sau đó mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không làm như vậy vậy liền không được biết rồi có siêu nhanh tấn thăng tốc độ lại có đàn đạo trần đạo các loại mát cấp kỹ năng thật muốn không giữ lại chút nào biểu diễn ra liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra mánh khỏe đến lúc kia liền xem như phong thị lão tổ tông đều sẽ n h ì n không được đối với trần vũ trên người bí mật hiếu kỳ trừ phi trần vũ đầu h ó c nước vào mới có thể dựa theo phong vạn tử căn dặn đi làm đ a n g đ a n g đ a n g phong vạn tử đang chuẩn bị tiếp tục nhắc nhở trần vũ nhìn thấy phong thị đại trưởng lão tổ tông nên làm như thế nào lúc này đột nhiên nghe được từng đạo trung minh xông th v a n cái này g t o n cái này sao có thể phong vạn tự bị cái này từng đạo tiếng trung chấn động phải giống như sét đánh cả người ngốc tại chỗ nửa ngày đều nói không ra nói đến phi tiên tông tông chủ không phải liền là chúng ta phong thị lao tổ tông sao lão nhân gia ông ta tu vì thế nhưng là đã đặt đến đan cảnh cựu trọng đình phong có hạn tại chúng ta phong thị mới có thể sừng sững không n ã nhiều năm qua chiếm lấy phi tiên tông đầu đem ghế xếp nếu là lao tổ tông đi dung thị sao lại từ bỏ ý đồ bất quá lao tổ tông khoảng cách đại nạn còn có một ngàn năm nhiều năm làm sao có thể đột nhiên qua đời chẳng lẽ chẳng lẽ là lao tổ nếm thử trùng kích anh cảnh phía trên trùng kích thất bại mới đưa đến thân tử đạo tiêu phong vạn tử thấp giọng thì thảo phỏng đoán lấy nguyên do trong đó nàng cũng không phải hoài nghi trung tăng tính chân thực đang phi tiên trong tông ai cũng không dám vô duyên vô cớ gõ vang trung tàng chớ nói chi là loại sự t ì n h này quan tông chủ sinh tử m ư ờ i vang t r u n g tăng trừ phi đối phương là thằng điên bằng không mà nói ai dám làm như vậy hậu quả khó mà lường được trần vũ nghe được phong vạn tử lời nói cả người đều ngây m ẩ n cả người hắn vạn lần không ngờ chính mình mới vừa tới phi tiên tông liền gặp như thế một cái thiên đại đà kích đây thật là sấm sét giữa trời quang hắn vốn cho rằng bái nhập phi tiên tông đằng sau sẽ có phong phú phúc lợi có sung túc tài nguyên còn chưa kịp vì chính mình ôm vào đ u ổ i cảm thấy may mắn lại không nghĩ rằng vừa gia nhập tô môn lao tổ tông liền v ấ lạc hắn muốn dựa vào lớn nhất chỗ dựa không có chương sáu trăm sáu mươi mốt Dung trước h ị đã biết i t kia phong thị đối với dung thị thái độ có bao nhiêu hà khắc hiện tại dung thị đối với phong thị thái độ cũng sẽ có nhiều hà khắc trần vũ là phong vạn tử dẫn vào tông tự mang phong đối a là cấn lại là có được tuyệt đỉnh tiên h phú thiên tài dung thị chắc chắn sẽ không đông tha hắn nói không chừng sẽ còn đối với hắn tiến hành giám thị chèn ép cùng ám sát miễn cho phong thị một phương lại quật khởi một cái cường giả mới đến tuy nói trở ngại tông pháp tông quy dung thị cũng sẽ không làm quá mức rõ ràng nhưng những này sẽ chỉ làm bọn hắn làm bí mật hơn một chút trần vũ có thể nghĩ tới chỗ này phong vạn tử tự nhiên cũng có thể nghĩ đến lần này nguy rồi không có lao tổ tông c h ấ n áp bằng vào chúng ta phong thị cùng dung thị ở giữa ân oán dung thị nhất định sẽ đối với chúng ta phong thị nhất mạch thiên tài ra tay hai tử thiên phú của ngươi hiếm thấy trên đời dù cho đặt ở toàn bộ mẹ đại lục đều có tên tuổi cái này nếu để cho dung thị biết được sợ làm u ố n đối với ngươi thống hạ sát thủ vậy phải làm sao bây giờ phong b ạ n tử một mặt lo lắng nàng vốn là muốn đem trần vũ cho dẫn tiến cho lão tổ tông lấy thiên phú của hắn thế tất có thể đang phi tiên trong tông lẫn vào phong sinh thủy khởi ai biết phong thị lão tổ tông vừa chết phong thị thực lực giảm lớn một mực bị phong thị áp chế dung thị thế tất xoay người làm chủ trái lại đem bọn hắn ép tới không t h ở đổi dưới loại tình huống này dung thị làm sao có thể bỏ qua trần vũ loại này che lại toàn tông các đệ tử tuyệt thế tài đừng nói có thể hay không đối với hắn gây khó khăn đủ đường nói không chừng có một ngày liền sẽ ám sát hắn nếu là trần vũ xảy ra chuyện gì phong vạn tử hành động chẳng những không có đối với gia tộc có bất kỳ công lao ngược lại sẽ còn trở thành phong thị tội nhân phúc hề họa chỗ nằm họa hề phúc chỗ dựa phong vạn tử cũng không có ngờ tới sự tình biết biến hóa đến nhanh như vậy thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng trần vũ thấy gió vạn tím hốt hoảng như vậy khe nhớ mày nói ra cô cô đã như vậy vậy ta liền tạm thời không ở lại phi tiên tông đi người giúp ta hướng trong tộc yêu cầu một ít tu luyện cần thiết thư tịch cùng bí điện c h í n h ta tu luyện liền tốt coi như không có phi tiên tông nồng đậm như vậy linh khí hoàn cảnh trần vũ hoàn toàn có thể lợi dụng bên ngoài huyền hoàn cảnh thông qua kiếm lấy tài nguyên đến để thăng tu vi của mình dù、sao. phong bạn tử nghe trần vũ lời nói do dự một chút vẻ mặt đau khổ nói ta đã đưa ngươi cơ bản tin tức còn có ngươi chân linh khí tức đều đã đưa đến tông môn nhập tịch tự nhiên cũng sẽ rơi vào dung thị trong tay lấy thực lực của bọn hắn đặt được những vật này muốn tìm được ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay chương ù n g ở l ạ n c sáu trăm sáu mươi hai i n tình cảnh so với bị hoa gia bắt cóc lúc còn nguy hiểm chương sáu trăm sáu mươi hai tình cảnh so với bị hoa gia bắt cóc lúc còn nguy hiểm dung thị cùng chúng ta phong thị dù sao đều là đồng môn cho nên hai gia tộc người tin tức cùng tình báo đều tại tông môn cùng một nơi mặc dù đều là cách ra nhưng là ngăn cách lại cũng không nghiêm mật dung thị muốn từ chúng ta phong thị nơi này lấy tới thứ gì trọng yếu đối với dung thị tới nói cũng không khó đồng dạng chúng ta phong thị muốn thu hoạch được dung thị từ đệ tình báo cũng không phải rất khó đây cũng là chúng ta phong thị cố ý gây nên trước đó chúng ta phong thị một mực đệ ép dung thị chúng ta vì có thể tốt hơn giải dung thị thiên tài để cho chúng ta có thể tốt hơn chen ép bọn hắn cho nên mới có cục diện bây giờ nhưng không có nghĩ đến hiện tại thế cục đảo n g ư ợ c trước đó có lợi cục diện biến được đối chúng ta phong thị bất lợi trần vũ thật không biết làm như thế nào đậu đậu đập l ư n g ông đi Bất quá nhưng g m lại p o n g thị t r ớ c đó làm h ư vậy, c ũ n là lợi. này có được, có chút có nói, thể thị tới hiểu phong Nhưng đôi dù sao mà hành động này lại làm cho trần vũ bị thiệt lớn trần vũ còn tưởng rằng chính mình đi vào phi tiên tông sau có thể được đến phong phú phúc lợi lại không nghĩ rằng gặp được là phiền toái lớn như vậy tương lai có thể hay không mò được chỗ tốt còn chưa nhất định nhưng khẳng định sẽ bị dung thị để mắt tới càng mấu chốt chính là trần vũ sợ là muốn hơi khiêm tốn một chút thực lực của mình tăng trưởng tối thiểu nhất hắn muốn đem ẩn nấp pháp môn đề cao đến vượt xa thực lực của mình tăng trưởng nếu không nếu như mình tu vi bị nhìn tấu chân thực tốc độ tu luyện bại lộ cái k i a trần vũ coi như thẳng rồi sơ ý một chút chính mình liền sẽ dẫn tới họa s á t t h â n chính mình tấn thăng tốc độ là không phải quá nhanh nhất là đang cảnh cao dai đằng sau thu thập tài nguyên càng ngày càng dễ dàng tu vi của hắn tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh huống hồ lấy huyền võ mẫu đại lục tài nguyên phong phú trình độ mình muốn đệ nén lực lượng của mình cũng khó khăn lại càng không cần phải nói tại tư nguyên linh k h í càng thêm dư thừa vân t h â m cốc trần vũ có loại dự cảm không tốt hắn không xác định sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì có lẽ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chạy cũng chạy không được cơ bản tin tức đều bại lộ dù cho chính mình mặc kệ bọn hắn đối phương cũng sẽ để mắt tới chính mình tình cảnh bây giờ s o trần vũ bị hoa ra bắt đi đoạn thời k ỳ kia còn nguy hiểm hơn trần vũ rất lo lắng phong b ạ n tử cũng rất phát sầu còn tốt ta cũng không có đưa ngươi tuổi tác còn có cụ thể thiên phú nói cho những người khác nó i chỉ là ngươi ở trên trời thiếu c h i địa đúc thành tiên đạo c h i cơ thiên phú kinh người đột nhiên phong b ạ n tử vô hót một cái trong lòng hơi động dâng lên một cái ý niệm trong đầu đạo đã như vậy vậy chúng ta liền đem thiên phú tư chất của ngươi che giấu sau đó lại dùng một ít linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bào đến mê hoặc đối phương để bọn hắn cho là ngươi tu vi đột nhiên t ă n g mạnh đều dựa vào linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bào đ ặ t tới như vậy cũng tốt trần vũ nhẹ gật đầu biện pháp tốt nhất chính là để dung thị cho là ta là một cái nóng lòng cầu thành đối với tiên đạo thưởng thức rốt đặc cán mai hàng giả cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ăn quá nhiều ngày t à i địa bào một hơi đem tu vi của mình đẩy lên anh cảnh n h ị trọng dẫn đến ta căn cơ cực kỳ bất ổn ngày sau muốn đột phá đến anh cảnh cao dai cơ hồ là không thể nào phong vạn tử liên tục gật đầu nói không sai không sai Hiện tại chương ta hay đ i á u trăm sáu mươi ba k n hoạch cải biến chương người sáu trăm sáu mươi ba kế hoạch cải biến đằng sau ta liền thường xuyên sử dụng những này cấp thấp công pháp chỉ cần không xuất hiện tại anh cảnh tu sĩ cấp cao trước mặt bị người cố ý dùng thần thức liên nhìn liền không có người xem thấu ta hư thực trần vũ hạ quyết tâm tiến vào phi tiên tông đằng sau tranh thủ thời gian tu gian ậ phong tẩn nấp loại á p p môn, che đậy chính mình chính che h đậy tu vi. vạn tử, ha ha. tử lúc nói lời này tựa hồ cũng có chút không có ý tứ nhịn không được cởi khan dù sao nàng mới vừa rồi còn lời thề son sắt cùng trần vũ cam đoan chỉ cần tiến vào phi tiền tông biểu hiện tốt một chút liền có thể thu hoạch được tông môn tài nguyên nghiêng thậm chí khi tiến vào tông môn trước đó vì p h o n g ngựa trần vũ ẩn giấu thực lực ảnh hưởng tới phong thị gia tộc cao tầng đánh giá phong vạn tử dặn đi dặn lại không ngừng nhắc nhở trần vũ nhất định phải biểu hiện tốt một chút miễn cho trần vũ không có hoàn toàn thể hiện ra thực lực mà không cách nào thu hoạch được tương ứng đ ã n h ngộ thế nhưng là lúc này mới qua ngắn ngủi vài phút phong vạn tử l ờ i nói liền phát sinh một trăm tám mươi độ bước mặt lớn một tác này quất đến quá nhanh phong vạn tử cảm giác được khó chịu và phần một gương mặt mo đều bị đánh đến x ư n g đỏ thấy rõ vạn t trần vũ cường ngăn chặn nụ cười trên mặt gật đầu nói tốt ta ta nhớ kỹ chỉ là có một việc còn xin cô cô thành toàn sao chuyện gì trần vũ nhìn nàng một cái mở miệng nói ra ta hy vọng cô cô đừng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới ta tư chất cùng tuổi tác sự tình cho dù là phong thị trưởng bối các trưởng lão cũng đừng táo chi a phong vạn tử nghe trần vũ nói như vậy không khỏi kinh hô một tiếng thế nhưng là nói như vậy gia tộc trưởng in dấu bọn họ sẽ đối với ngươi có sự hiểu lầm càng sẽ không ở trên thân thể ngươi tốn hao nhiều như vậy tài nguyên ngươi lại thế nào khả năng cấp tốc tăng lên trần vũ nghe vậy không khỏi cười khổ nói bởi vì cái gọi là muốn tìm người không biết trừ phi mình đừng làm nếu như ngươi đem chuyện này cáo chi trong tộc trưởng bối trưởng lão đến tiếp sau bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ta m ắ t khác đối đãi đến lúc đó chẳng phải là sẽ rơi xuống ngược điểm nếu để cho dung thị đã nhận ra ngược lại sẽ nguy hiểm hơn chẳng ngay từ đầu liền đem chuyện này đại xuống dạng này ngược lại càng thêm bảo hiểm so với gia tộc tài nguyên nghiêng ta cho là tại bắt đầu trong b à i năm cá nhân an nguy mới là trọng yếu nhất tại trần vũ xem ra hắn coi trọng nhất hay là phi tiên tông tàng thư bên trong các loại điện tịch pháp thuật mà không phải gia tộc cung cấp cho hắn tài nguyên mà những n à y trần vũ muốn nhất đồ vật chỉ cần gia nhập phi tiên tông liền có thể đạt được căn bản không cần hướng gia tộc các trưởng lao báo cáo thiên phú của hắn tư chất các loại cho nên so với nhận phong thị cao tầng coi trọng sau thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nghiêng trần vũ tình nguyện không cần những tài nguyên kia chính mình chỉ cần qua an an ổn ổn sinh hoạt cam đoan tự thân an toàn liền có thể huống chi hiện tại không cách nào đạt được những tài nguyên kia cũng không đại biểu về sau không thể được đến chờ hắn trên tu vi đi phi tiên tông hết thể đều là hắn chính như tại thánh thành phượng thị huynh đệ giúp mình hai lần thu thập toàn bộ thiên nguyên châu tài nguyên một dạng nên đạt được tài nguyên trần vũ sớm muộn sẽ đạt được cũng không v ộ i tại nhất thời phong vạn t ử gặp trần vũ kiên định như vậy dáng vẻ trong mắt lóe lên một tia phức tạp chương 664, anh cảnh phía trên chương 664, anh cảnh phía trên hảo hải tử c h ắ c không được ngươi nhanh như vậy liền trưởng thành đến trình độ này không hổ là thiên khuyết chi địa vạn năm bất thế gia mạnh nhất thiên tài cùng ngươi so sánh cô cô ta cũng quá không phăng khoáng đã như vậy ta khẳng định sẽ vì ngươi giữ bí mật đừng nói là gia tộc trường lão liền xem như cô cô nhi nữ của mình cũng sẽ không để lộ ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện ta sẽ chờ lấy ngươi tựa như thiên nguyên châu m ộ dạng sẽ có một ngày nhất Phi chủ thiên, quét ngang hết thể địch nhân. phong i t còn còn năm, năm năm, năm,、so so、thị i ê n q vị kia lão tổ thông kia cũng là tại tuổi gần hai nghìn tuổi thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến anh cảnh tự trọng có được quét ngang dung thị gia tộc thực lực trần vũ coi như thiên tư cho dù tốt cũng chí ít cần hai trăm năm thời gian mới có thể làm đến một bước này cũng tại phong vạn tử xem ra trần vũ cố nhiên có thể ở trên trời thiếu chi địa lực lượng mới xuất hiện trở thành thiên nguyên châu nhân vật truyền kỳ thế nhưng là hắn muốn đang phi tiên tông tái hiện truyền thuyết như vậy cơ hồ là không thể nào nhưng là nói ra lời như vậy khó tránh khỏi có chút quá đả k í c h người cho nên muốn muốn phong vạn tử cũng không có nói thêm gì nữa chỉ là ở trong lòng thở dài đứa nhỏ này cũng bất quá hơn hai mươi tuổi có thể hay không nhẫn mại cái này trên trăm năm không như ý đâu có lẽ cuối cùng cả đời trần vũ đều khó có khả năng quét ngang dung thị bộ tộc sau đó phong vạn tử cùng trần vũ thương lượng một chút liền hướng lăng bảo phong phương hướng đi đến nơi đó là phi tiên tông hạch tâm t r i điệp linh bảo phong chính là phi tiên tông trưởng môn ở chỗ nơi này là toàn bộ phi tiên tông nồng nặc nhất địa phương phong thị lao tổ tông phong cầu tiên liền quanh năm cư trú ở này hiện tại phong cầu tiên rất có thể đã tiên thăng cho nên các loại nghi thức tự nhiên đều là ở chỗ này cử hành trên đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều phi tiên tông đệ tử chính hướng phía linh bảo phong phương hướng tiến đến những người này phần lớn đều là đan cảnh tu vi thực lực ngay cả trần vũ cũng không sánh nổi chỉ có mấy cái anh cảnh tu sĩ đi ngang qua một số người dừng lại hướng phong vạn tử ân cần thăm hỏi có chút hiếu kỳ nhìn trần vũ một chút nhưng cũng không có nói thêm cái gì hiện tại tông môn trọng yếu nhất là trưởng môn đi về cõi t i ê n một chuyện phong vạn tử mang theo trần vũ đi đến linh bảo phong giới chân chỉ gặp nơi này đã đứng đầy phi tiên tông đệ tử cơ hồ đều là đan cảnh đệ tử chỉ có ngẫu nhiên số rất ít anh cảnh đệ tử đại bộ phận anh cảnh kỳ tu sĩ đều đã leo lên linh b ả o phong mà đàn cảnh đệ tử bởi vì trên núi địa phương có hạn là không thể đi lên dựa theo phía trên t u y ế t pháp tông chủ là tại đột phá thần cảnh thời điểm xảy ra ngoài ý m u ố n không chỉ có không thể đột phá gông cùng xiềng xích ngược lại nguyên thần lọt vào phản vệ lúc này mới v ỡ lạc thần cảnh khó khăn khó mà lên trời a còn có chừng trăm năm thái thượng trưởng lão cũng là thọ nguyên sắp hết nếu như trước đó chúng ta phi tiên tông còn không có mới thần cảnh đại tu sinh ra sợ rằng sẽ lọt vào phụ cận tu tiên môn phái tẩy sạch cười trên nỗi đau của người k h á c dung thị gia tộc chương sáu trăm sáu mươi lăm cười trên nỗi đau của người k h á c dung thị gia tộc chuyện lớn như vậy không phải chúng ta những n à y đàn cảnh tiểu đệ tử có thể quan tâm ngươi trước tiên đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến anh cảnh đến lúc đó lại tham dự tông môn quyết sách đi đây không phải là phong vạn tự a nghe nói nàng tại thế gian thu một cái tuyệt thế thiên tài hay là xuất thân trời thiếu chi địa tương lai nói không chừng sẽ bị trọng dụng người bên cạnh nàng hẳn là chính là phi tiên tông mấy trăm năm qua cái thứ nhất đến từ trời thiếu chi địa thiên tài xem bọn hán bộ này mặt mà ủ mày trao bộ dáng Chẳng thị dung lẽ là sợ bị dung thị để mắt tới, để độc độc độc độc không sai phi tiên tông mặc dù là chính đạo nhưng cũng không phải mặt mũi hiền lành hạng người tại rất nhiều tông môn trong mắt bọn hắn liền không có thiện ác chi phân nếu g hồ như trần vũ đoán không sai những người này đều là dung thị người của gia tộc không có phong thị lao tổ tông trên đầu đẻ ép dung thị sẽ trở thành phi tiên tông bên trong cường đại nhất một nguồn lực lượng có thể được chia phi tiên tông lớn nhất một khối bánh ngọt thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều dung thị người của gia tộc tự nhiên mừng rỡ như liên dung thị nhất mạch cũng không có nghĩ tới không có thần cảnh đại tu hành giả toa c h ấ n phi tiên tông trăm năm sau có thể hay không bị thế lực khác chia cắt dung thị người của gia tộc còn không có cân nhắc nhiều như vậy đặc biệt là những n à y đàn cảnh tiểu đệ tử đối với dung nhà rất nhiều đàn cảnh đệ tử tới nói trăm năm về sau sự t ì n h cùng bọn hắn quan hệ không lớn có các gia tộc t r ư ở n g lao đỉnh lấy bọn hắn không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy phong thị người của gia tộc tự nhiên cũng chú ý tới dung thị gia tộc từ đệ tiểu động tác trong lòng tuy là tức giận nhưng là cân nhắc đến trước mắt tình huống nhưng cũng không dám nói thêm cái gì và tử ngươi trở về đây chính là ngươi nói xuất thân trời thiếu tri địa võ đạo thiên tài trần vũ sao đúng lúc này một người mặc áo bào đen khuôn mặt trắng đoán nam tử trung niên từ phong thị bộ tộc trong đám người đi ra hắn nhìn về phía trần vũ vẻ mặt nghiêm túc tại trần vũ trong cảm giác trên người đối phương khí tức mạnh mẽ hơn hắn mấy chục lần không chỉ lại là một vị anh cảnh tam trọng trở lên cường giả trần vũ trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ này một bên phong bạn tử liền vội vàng không người nói phong võ c h ấ p sự đây chính là ta khai quật xuất thân thiên nguyên châu tuyệt thế thiên tài trần vũ hai tử đây là chúng ta phi tiên tông nội môn chất sự phong võ tiền bối gặp qua phong võ chất sự trần vũ đồng dạng không người thi lễ trần vũ đã sớm nghe gió vạn tử nói qua muốn trở thành nội môn c h ấ p sự nhất định phải là anh cảnh ngũ trọng trở lên tu vi mà muốn trở thành nội môn trường lão càng là cần anh cảnh lục trọng trở lên tu vi những này trên cơ bản là phi tiên tông đỉnh cấp chiến lược phong võ nhẹ gật đầu mặc dù phong thị bộ tộc tỉnh cảnh hiện tại cũng không tốt nhưng hắn hay là gạt ra một chút dáng tươi cười nói rất tốt ta chưa từng thấy qua khoảng trường trời thiếu chi địa liền có thể đúc thành tiên cơ thi tài hào hào tu luyện đi chờ ngươi đột phá đến anh cảnh cao dài ngày đó chương sáu phong vạn tử sơ tâm chương sáu phong vạn tử sơ tâm nói đến đây phượng võ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn luôn cảm thấy trần vũ thân thể có chút không đúng quá hỗn loạn ngươi ngươi có phải hay không tu luyện quá nhiều thấp kém công pháp tại sao ta cảm giác trên người ngươi k h í tức có chút kỳ quái phong võ chấp sự việc này là ta không đối trần vũ vẫn không trả lời phong b ạ n tử lại trước một bước đứng lên mang trên mặt một tia thương cảm nói là ta không tốt sớm tại mấy năm trước hắn liền đã ngưng tụ chân nguyên chi thể đúc thành tiên cơ chỉ là đối với huyền võ mẫu đại lục hoàn toàn không biết gì cả những năm gần đây hắn một mực tại trời thiếu chi địa bên trong sống gồm thời gian mà lại tiểu tử này dùng võ nhậm đạo Tu l phong đều vạn tử chút cực h t kỳ nói những lời này vốn chính là cùng trần vũ thương lượng xong vốn là trần vũ chính mình nói nhưng là bây giờ bị phong vạn tử cho nói toạc tương đương đem mọi chuyện cần thiết đều nằm ở nàng trên người mình trần vũ đối với phong vạn tử hành vi có chút cảm động hắn không nghĩ tới phong vạn tử vậy mà lại vì hắn làm đến bước này kể từ đó phong vạn tử chẳng những v ô công tương phản rất có thể lại nhận trừng phạt phong vạn tử nhận trừng phạt như vậy trần vũ trên người chịu tội liền sẽ giảm bớt không ít hơn nữa còn lại nhận ra tộc coi trọng đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện tại sâu trong nội tâm của nàng nàng cũng không cho là trần vũ sẽ cho nàng mang đến chỗ tốt gì dù sao nàng số t u ổ i cũng không nhỏ không có bao nhiêu năm có thể sống mà muốn đợi đến trần vũ tu luyện tới anh cảnh cao dai đó là một cái quá trình khá dài vậy cần thời gian quá dài có lẽ dốc hết nàng quãng đời còn lại đều khó có khả năng đợi đến kể từ đó nàng lại thế nào khả năng từ trần vũ đạt được bao nhiêu chỗ tốt đây hết thầy tất cả đều là bởi vì nàng là người phong gia vì phong thị bộ tộc quả nhiên phong vạn tử lời vừa nói ra phong võ s ắ c mặt lập tức thay đổi nói v ạ n tử ngươi nếu nhận biết trần vũ lâu như vậy chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì không đúng địa phương ngay cả một cái ngưng tụ chân nguyên chi thể thiên t ạ i tình huống căn bản cũng không biết năm đó hắn đúc thành tiên cơ thời điểm ta cũng không có phát hiện phong vạn tử trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói ta mấy năm này bề bộn nhiều việc luyện an đối với đứa nhỏ này tình huống không rõ ràng lắm bởi vậy để hắn ngộ nhập lạc lối tu luyện quá mức thấp kém công pháp ăn quá nhiều không trọn vẹn linh dược kém chút đem hắn căn cơ phế đi phượng ngô sầm mặt lại một bà nhấc lên trần vũ cánh tay kiểm tra một chút trần vũ tình huống thật sự là hắn là cảm thấy một cỗ cực kỳ hỗn loạn khí tức hiện nhiên là tu luyện quá nhiều thấp kém công pháp mới khiến cho khí tức của hắn trở nên cực kỳ hỗn loạn cái này cũng chưa hết thậm chí còn lan đến gần trần vũ để trong cơ thể hắn ngưng tụ chân nguyên thân thể đều trở nên hỗn loạn lên lợi như vậy trần vũ coi như lúc thành tiên cơ muốn đột phá đến anh cảnh tào r giai thậm chí là anh cảnh cựu trọng đáng tiếc phong võ thở dài một hơi một mặt tiếp hận bất đắc dĩ nhìn phong vạn tử cùng trần vũ một chút đạo tiểu tử này vốn là còn cơ hội đột phá đến anh cảnh cao giai nhưng là hiện tại xem ra cơ hội thành công không đủ một phần vạn ta phong thị thật vất vả phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài sợ là muốn bị ngươi hủy chương 667, 667. nguyên lai là bao cỏ chương 667. nguyên lai là bao cỏ tiên đạo cùng võ đạo không giống với võ đạo cơ sở dù cho yếu đi một chút nhưng cũng không phải không có cách nào đền bù dù sao tiên đạo đan dược có thể đền bù võ đạo không đủ thế nhưng là tiên cơ một thành cơ h ộ i hết thể đều kết thúc muốn cải thiện trả ra đại giới không thể tưởng tượng như vậy nhân tài lại bị một cái sai lầm nho nhỏ làm hỏng vạn tử lần này ngươi phạm vào một sai lầm to lớn còn xin chấp sự đại nhân trách phạt phong vạn tử vội vàng không người nói phong võ lắc đầu trách phạt ngươi có làm được cái gì một cái không đến trăm tuổi hải tử có thể ở trên trời thiếu chi địa ngưng tụ ra chân nguyên trí thể đã là vạn năm khó gặp thiên tài coi như hắn đột phá anh cảnh đằng sau phân tâm tu luyện rất nhiều thấp kém công pháp lãng phí tốt như vậy tư c h ế t cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến anh cảnh trung giai thậm chí là anh cảnh cao giai nói như vậy chúng ta phong thị lại phải thêm một cái trụ cột chuyện này cũng không thể chỉ trách cô cô trần vũ vội vàng túi lầu nói trên thực tế lúc trước ta dùng võ nhập đạo lúc tận lực chọn lựa một chỗ cực kỳ chỗ ẩn nút bốn phía bày ra cấm chế dày đặc coi như làm ra lớn hơn n ữ a tiếng vang người khác cũng không phát hiện được phong cô cô tự nhiên không có phát hiện khi đó cô câu ngay tại bên cạnh ta ta còn tận lực dầu diếm đem tiên đạo quan như võ đạo tới tu luyện cho là tiên đạo là có thể dùng tài nguyên chống chất lên nhưng hiện tại xem ra là ta mười phần sai phượng võ p h t phất tay nói cái này có liên quan gì tới người người sở dĩ dầu diếm đơn giản chính là không tin được người x á lạ Bằng phong ngươi vạn g sẽ không tử r n đi, gục đầu xuống nói là vạn tử không có ý kiến phong voi thở dài một tiếng thần sắc có chút tàn đạo lao tổ tông qua đời tin tức còn chưa lắng lại bị ký thác kỳ vọng thiên tài vó giả lại ra chuyện như vậy quả nhiên là đau đầu người khác ngươi trước dẫn hắn đem nhập môn quá trình đều đi để đứa nhỏ này trước nhập môn lại nói đến tiếp sau chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đền bù một chút căn h cơ của hắn thiếu hụt là phong võ đại nhân phong vạn tử lên tiếng lập tức mang theo trần vũ triều bên cạnh công việc vặt ngọn núi đi đến nhìn xem phong vạn tử cùng trần vũ rời đi bóng lưng chung quanh tu sĩ cũng đề u nghị luận ẩm ý đứng lên ở trên trời thiếu chi đ ị a loại kia đại đạo có thiếu địa phương đều có thể dùng võ nhập đạo phong thị lần này tiếp dẫn võ đạo kỳ tài hoàn toàn chính xác vượt qua nói trước mặc dù lúc trước h Cấp thấp, d、so、là là ừ ngươi cho rằng ngươi hắn là thế nào ở trên trời thiếu chi địa dùng võ nhập đạo đó là dựa vào vô số đan dược trồng chất lên hơn nữa còn là dựa vào những cái kia đại đạo có thiếu thiên tài địa bảo bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng tại loại này địa phương liền dùng võ n h ậ p đạo nếu như là ta ta cũng có thể làm đến chương sáu trăm sáu mươi tám dung thị hoài nghi chương sáu trăm sáu mươi tám dung thị hoài nghi may mắn đúc thành tiên cơ còn không vừa lòng thế mà lung tung công pháp tu luyện kết quả tự tìm đ ứ n g chết thật sự là quá buồn cười thì ra là thế nguyên lai、like、hắn tu luyện đều là thô t h i ệ n thấp kém công pháp còn có từ yêu thú biến dị trên thân học được thấp kém thần thông hơn nữa còn ăn không ít đại đạo có thiếu năng l ư ợ c c h ắ c không được tiến bộ nhanh như vậy trước đó còn dọa nhảy một cái ta còn tưởng rằng phong thị lại phải thêm ra một cái kình thiên ngọc trụ đâu nguyên lai chân tướng như vậy mặc dù cái này mặc dù không có đột phá đến thần cảnh hy vọng nhưng có thể ở trên trời thiếu chi địa loại kia bị đại đạo vứt bỏ địa phương dùng võ nhập đạo đúc thành thiên cơ cũng coi là thiên phú không tồi chính là so với những cái kia làm gì chắc đó anh cảnh các sư huynh phải yếu hơn một chút ha ha ha ha. không ít dung thị gia tộc tu tiên giả đều là như chút được gánh nặng bởi vì bọn hắn trước đó đã từ phong vạn từ nơi đó đạt được tin tức nói là phong thị tiếp đón được một cái thiên khuyết tri địa thiếu niên dùng võ nhập đạo hiện tại đã là anh cảnh n h ị trọng ngưng tụ chân nguyên trí thể đúc thành tiên cơ lúc nào cũng có thể tấn thăng đến anh cảnh tâm trọng dung thị nhất m ạ c h thế hệ trẻ tuổi đều hai nhiên liền ngay cả mấy vị trưởng lão cũng là giật nảy cả mình nhao nhao đề phòng không nghĩ tới chăm nghe không bằng một thấy gặp mặt mới biết được đối phương chỉ là một cái gối t h e o hoa bao cỏ phong b ạ n tử cũng là một kẻ n g ố c không có cái gì biết rõ ràng liền đem chuyện này cho bẩm bảo tới lần này tốt nàng không chỉ có không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào còn muốn nhận trừng phạt không phải là không có người hoài nghi tới đây là hai người diễn giật dây nhưng là làm như vậy vô luận là đối với phong vạn tử cùng trần vũ đều không có chỗ tốt sẽ còn tại phong thị cao tầng trong suy nghĩ lưu lại vô cùng ác liệt t ấn tượng huống chi trần vũ chỉ là một cái từ trên trời thiếu chi địa mới đến anh cảnh nhị trọng tu sĩ lại thế nào khả năng tại một vị anh cảnh tứ trọng phía trên cao thủ trước mặt làm bộ bởi vậy trần vũ chuyện này trên cơ bản là sự thật chỉ bất quá nhìn xem phong vạn tử cùng trần vũ rời đi chật vật bóng lưng linh bảo phong dưới chân dung thị tộc nhân bên trong người dẫn đầu dung thu thực không tự giác nhữ mày nói sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác tại phong thị lao tổ sau khi qua đời mới nhấc lên chuyện này thực sự là quá kỳ hoặc thu chấp sự ngươi nói thật phong vạn tử cùng trần vũ đang diễn trò tránh cho chúng ta đối với trần vũ hạ thủ đi theo bên cạnh hắn dung thành kinh ngạc nói dung thu thực không khỏi nhẹ gật đầu rất có thể phong thị lao tổ vừa chết chúng ta dung thị tự nhiên mà vậy nhảy lên trở thành phi tiên tông đệ nhất thế lực trước đó đặt ở chúng ta lên đầu phong thị trái lại sẽ bị chúng ta áp chế dưới loại tình huống này vì để tránh cho trần vũ thiên tài tuyệt thế như vậy bị chúng ta chỗ t r ê n ép cho nên phong vạn tử cùng trần vũ mới có thể làm ra chuyện như vậy không đúng có thể ở trên trời thiếu chi địa dùng võ nhập đạo thiên tài mặc dù hiếm thấy nhưng là tiên đạo thành tựu thế nào còn, còn chưa thể biết được coi như muốn chúng ta dung thị muốn đánh ép cũng sẽ không bên dưới cái gì lớn công phu phong vạn tử cùng trần vũ tại sao phải làm đến nước này dung thành có chút không hiểu hỏi dung thu thực trong mắt tinh mang loay lên nói điều này nói do trần vũ thiên phú tư chất khả năng vượt quá tưởng tượng cho nên phong vạn tử cùng trần vũ mới có thể liên hợp lại làm loại sự tình này nói không chừng bọn hắn sẽ trong âm thầm đem tình hình thực tế tiết lộ cho phong thị dạng này trần vũ liền có thể âm thầm thu hoạch được vốn có lãnh ngộ cái này dung thành gãi đầu một cái trần vũ chỉ là đến từ thiên khuyết tri đ i ệ tu sĩ hơn nữa còn tu luyện rất nhiều thấp kém công pháp cũng không có học được chính thống tiên pháp đây là dung thị chấp sự tự mình dò xét đến mà lại thu chấp sự ngươi thấy rõ một chút liền có thể xem thấu hắn muốn giấu cũng không giấu được ta